chương bốn trăm chín mươi sáu người đã đi không được không tốt long khiếu thiên thấy gì bỗng nhiên hướng về sở thiên xuất thủ trong nháy mắt biến sắc hắn hoàn toàn không nghĩ tới d ì như vậy tùy tiện dám thật coi lấy bọn hắn long tộc mặt đánh giết sở thiên lúc này long khiếu thiên điều động tiên địa nguyên khí tuân hướng sở thiên đi bảo hộ sở thiên nhưng mà d ì cách sở thiên khoảng cách quá gần như vậy bỗng nhiên hướng về sở thiên phát động công kích hắn mặc dù trước tiên kịp phản ứng cũng vô pháp kịp thời bảo trụ sở thiên sở thiên cẩn thận a cùng một thời tần tuyệt vũ lo lắng đại la lên hắn bên cạnh thân tần vân đình h í c một tiếng hắn vậy đã nhìn ra long khiếu tiên h không cách nào kịp thời bảo trụ sở thiên chỉ là người bình thường sở thiên vốn có thần cảnh thực lực gì dưới một k í c h này chỉ sợ muốn đã chết liên cặn bạ không còn sở thiên mau lui lại vẫn đứng tại sở thiên bên cạnh thân long nhược lan thấy gì một trưởng vô đến trong nháy mắt sắc mặt đều t r ắ n g bệnh bây giờ gì mượn dùng bảo vật lực lượng đã có được thần cảnh lực lượng một kích lực lượng đủ để bánh sát nàng cùng sở thiên hoảng sợ bên trong long nhược lan trong nháy mắt nắm chặt kim sắc phủ ngọc thần dị lực lượng trong nháy mắt hiện hiện bao phủ tại thân thể nàng bên trên đồng thời long nhược lan vô ý thức một phát bắt được sở thiên chuẩn bị mang theo sở thiên bay ngược nhưng mà sở thiên không nhúc nhích tí nào long nhược lan m ẩ y may vậy kéo không ở sở thiên sở thiên n g ư ơ i muốn c h ế t tả nhanh theo ta đi long nhược lan khẩn trương quát cái này sở thiên là ngu xuẩn sao lúc này lại còn không đi thuần túy là muốn tìm cái chết sở thiên bình thản tĩnh nhưng nhìn xem vanh đến lạnh thấu xương nguyên khí trên ngón tay càn không g ớ i lóe lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra hào quang liên l à tại cái này một vòng nhỏ bé không thể nhận ra hào quang lóe lên một cái rồi biến mất đồng thời một đạo mặc màu đen áo đôi tôm dung nhan cực kỳ anh tuấn cùng tà dị nam tử thần sắc chống rông chống rông xuất hiện ngăn tại sở thiên trước mặt hoành nam tử một trường oanh ra lập tức đánh tan dị oanh đến lực lượng đột nhiên tới một màn làm cho không gian trong nháy mắt tiến tĩnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử một trường chính là đánh tan dị lực lượng như vậy nam tử này cũng là thần cảnh s ở thiên bên người vậy mà vậy h ư u thần cảnh bảo hộ hắn là huyết thủ bê ẩy đi huyết tộc mười đại công tức thứ nhất l o n g khiếu thiên kinh ngạc về sau đông nhiên nhận ra nam tử là ai lập tức nổi lên kinh sợ hắn đã từng thấy qua huyết tộc mười đại công tước càng là cùng huyết tộc mười đại công tước giao thủ qua huyết tộc mười đại công tước tần tuyệt vũ cùng tân vân đỉnh b ọ n người nhao nhao giật nảy cả mình các nàng mặc dù chưa từng gặp qua huyết tộc mười đại công tước nhưng là huyết tộc mười đại công tước đại danh lại l à như sấm bên thai vậy thì thật là nghe được danh tự cũng là người ta run như cầy sấy huyết tộc công tức như thế nào ở cùng với hắn di giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh sợ hoàn toàn muốn không minh bạch đường, đường huyết tộc công tước thế mà lại cùng một người bình thường cùng một chỗ bệ ấy đi tiên sinh đã ngơi ra mặt vậy chúng ta liền lui nhường một bước di tỉnh táo lại hướng về huyết thủ b ấy đi nói chúng ta tiếp nhận tần ra hai điều kiện từ bỏ cái điều kiện thứ ba hiện tại liền rời đi nơi này hắn vậy không nghĩ tới sở thiên sẽ cùng huyết tộc có quan hệ còn tỉnh h động huyết tộc công tước huyết tộc cưng hãn bọn hắn dô man g i a tộc không muốn b ắ c tội huyết thủ b ấy đi chống g i n g đ ỡ đẫn đứng ở tại chỗ không có bất kỳ cái gì trả lời ngươi đã không có cơ hội sở thiên thanh âm bình thản vang lên siêu tại sở thiên lời nói rơi xuống thời điểm huyết thủ b ấy đi phản phát đạt được mệnh lệnh toàn thân tràn ngập màu đen lực lượng giống như một đạo tia chớp màu đen trực tiếp đánh phía di vẹn vẹn một cái huyết tộc công tước mà thôi dì kích giết bọn hán một tiếng h g lạnh âm thanh từ dì sau lưng phương cái kia chiếc du lịch cố gắng bên trên chuyển đến âm thanh em vang lên thời điểm liền gặp một vị l ã o giả đột nhiên xuất hiện đây là dô man gia tộc thần cảnh tốt dì cắn răng một cái đột nhiên nên kích hướng oanh đến huyết thủ bệ ẩy đi ông cùng một thời gian bên trong dỗ man gia tộc thần cảnh l ã o giả quanh người thiên địa nguyên khí hiện hiện kinh khủng khí lưu p h o n trào làm cho hắn quanh người không gian đều đang vặn vẹo lấy ngươi hỏng chúng ta dô man gia tộc chuyện tốt chết dỗ man gia tộc thần cảnh láo giả băng lánh nhìn về phía sở、thiên. người chết tại tay ta bên trong cũng là người vinh hạnh đang khi nói chuyện hắn đột nhiên bắn về phía sở thiên tự mình diện sát sở thiên cứu sở thiên long khiếu thiên thấy roman gia tộc thần cảnh tự mình xuất thủ toàn thân tràn ngập bành trướng lực lượng như l à n h ư đạn pháo bắn về phía sở thiên sở thiên không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ bình thản không gợn sóng nhìn xem phóng tới roman gia tộc láo giả giữa ngón tay càn không i ớ i lần nữa hiện hiện h à o quang đột nhiên ba đạo đồng dạng thân mặc màu đen áo đuôi tôm nam tử xuất hiện ở sở thiên trước mặt thấy một màn này ức tốc phóng tới cứu sở thiên long khiếu thiên thân hình lũ lo ngừng hai mắt trong nháy mắt phóng đại hắn nhận ra ba người này là ai ám dược đá vờ Ú hồ nặc độc phệ s ẩ y huyết tộc mặt khác ba đại công tước long khiếu thiên kinh h ã i đến đều không thể tin được mình con mắt s ở thiên bên người vậy mà không ngừng một vị huyết tộc công tước mà là bốn vị huyết tộc công tước với lại bốn vị huyết tộc công tước đều là thần cảnh lại lại là ba vị huyết tộc công tước s ở thiên vậy mà thỉnh động bốn vị huyết tộc công tước giờ khắc này ở đây tất cả mọi người kinh h ã i đến khó có thể tin mặt khác tứ đại vẫn không có động thủ gia tộc giờ phút này cùng nhau toàn thân chấn động hoàn toàn không thể tin được sở thiên năng lượng mạnh mẽ như vậy vậy mà có thể mời đến huyết tộc bốn đại công tức đồng thời đến thần vân đỉnh đều thấy sinh mục kết tiệt tần tuyệt vũ càng là kinh hãi đến cuốn quýt dùng hai tay che mình há to mồm một mực đang sở thiên bên người long l ự c lan toàn bộ mà đều l â y người nàng ngốc trệ nhìn xem một mực bình thản tĩnh nhưng sở thiên trước đó nàng còn tưởng rằng sở thiên như vậy không nhúc nhích tí nào là muốn chết ai biết sở thiên là có lực lượng a huyết tộc bốn đại công tước bốn tôn thần cảnh a dĩ nó sức mạnh cường hãn cái này hoàn toàn là người khác đang tìm cái chết Gì, lập tức rời đi nơi này nguyên t i vẫn là cho rằng d i ệ t sát sở thiên dễ như trở bàn tay d ô man gia tộc thần cảnh láo giả tại nhìn thấy sở thiên trước mặt lại xuất hiện huyết tộc ba đại công tức lúc toàn bộ mà đều kinh hại đến run lên một cái cút u quýt đã ngừng lại thân hình hắn đã là cảm ứng được cái này tam đại huyết tộc công t ứ c cũng là ba tôn thần cảnh ba tôn thần cảnh a hắn làm sao có thể là đối thủ siêu d ô man gia tộc thần cảnh láo giả trong nháy mắt còn như là cỗ sao trổi cấp tốc đào tẩu lại không đi hắn đừng bảo là rét sở thiên mình đều phải chết ở chỗ này người đã đi không được sở thiên bình t h ẳ n g nhìn xem cấp tốc đào tàu d o m a n gia tộc thần cảnh l ã o giả nhàn nhạt nói ra câu nói này âm thanh â m vang lên thời điểm huyết tộc ba đại công tước trong nháy mắt triển khai cực đại màu đen cánh rơi và anh ba người đồng thời trần cánh thân hình vượt qua tốc độ âm thanh trực tiếp truy sát hướng thoát đi d o m a n gia tộc thần cảnh l ã o giả ba người tốc độ sao mà nhanh d o m a n gia tộc thần cảnh l ã o giả căn bản trốn không thoát chương bốn trăm chín mươi bảy muốn rời đi đã không dễ dàng như vậy và anh dỗ man gia tộc vị kia thần cảnh láo giả còn không có chạy đi bao xa liền bị huyết tộc ba đại công tức đuổi kịp huyết tộc ba đại công tức trong nháy mắt thành tam giác chi thế đem dô man gia tộc thần cảnh l á o giả vây quanh ở tại bên trong liên hợp xuất kích kinh khủng giao kích lực lượng trong nháy mắt phát ra như sấm rèn tiếng nổ lớn bình tĩnh nước hồ tức thì bị nhấc lên cao mười mấy mét sóng nước xung quanh một chỗ ngồi ngàn mét vuông đ ả o nhỏ trực tiếp bị giao kích lực lượng san thành bình điệm mấy hơi thở về sau kinh khủng giao kích tràn g cảnh bên trong chuyển đến dô man gia tộc thần cảnh l á o giả hoảng sợ âm thanh sợ tiên sinh là chúng ta dô man gia tộc có mắt không biết thái sơn m ạ n phản ngại xin thứ tội chúng ta dô man gia tộc nguyện ý từ bỏ trước đó đối thần gia đưa ra hết thẻ điều kiện đồng thời từ nay về sau chúng ta dô man gia tộc sẽ không bao giờ lại đặt chân hoa quốc dỗ man gia tộc thần cảnh l ã o giả đau khổ ngăn cản vây công mình huyết tộc ba đại công tước mặc dù huyết tộc ba đại công tước đơn đà độc đấu không phải đối thủ của hắn nhưng là ba người liên thủ hoàn toàn áp chế cho hắn chỉ có ngăn cản chi lực nhất là huyết tộc ba đại công tước kinh khủng khôi phục chi lực thụ nặng hơn nữa thương đều có thể khôi phục nhanh trong tới hoàn toàn liền đánh không chết đã là thụ thương hắn rất khó lại chống đỡ tiếp trước mặt khác hắn còn tại sở thiên trước mặt nói sở thiên có thể chết trong tay hắn bên trong là sở thiên tam sinh vinh hạnh giờ k h ắ c này h ắ n hoảng sợ hướng sở thiên cầu xin tha thứ sở thiên bình thản nhìn xem đây hết thảy cũng không nói gì ông lúc này huyết tộc ba đại công t ứ c màu đen lực lượng đột nhiên kéo lên làm cho không gian đột nhiên chấn động chi bên trong huyết tộc ba đại công t ứ c giống như pháo đạ lấy một kích mạnh nhất đồng thời đánh phía dô man gia tộc thần cảnh láo giả không v ơ i anh dỗ man gia tộc thần cảnh láo giả không thể không sợ hãi bạo phát một kích cuối cùng ứng đôi huyết tộc ba đại công t ứ ớ c kêu thê lương thảm thiết một tiếng về sau tại lực lượng kinh khủng giao kích bên trong dỗ man gia tộc thần cảnh lão giả tại chỗ chia năm xẻ bảy chết đến mức không thể chết thêm huyết tộc ba đại công tước thân thể cũng là n ư ớ c lối gia tử d o gì t u ô n máu ngược lại bắn ra ngoài dỗ man gia tộc thần cảnh liền chết như vậy đảo giữa hồ bên trên c ả n nạ đạ ở sở gia tộc bắc hàn quốc sở mở rợ gia tộc nam dương trịnh gia nam châu mẹ gia tộc tứ lại gia tộc đại biểu thấy một màn này cùng nhau tê cả ra đầu s ở tiên sinh lúc này c h í nhau đ khổ ngăn cản huyết t h ủ b c ấ y đi, máu me b ê bét khắp người chỉ còn nửa cái mặn gì thấy gia tộc mình thần cảnh chết rồi trong nháy mắt sợ hai tới cực điểm gia tộc bọn họ thần cảnh chết rồi hắn cũng không sống nổi dì một bên đau khổ ngăn cản hành kích mình hết u y thủ bệ ấy đi một bên cuốn quýt nhìn về phía sở thiên sở tiên h sinh văn cầu ngài tha ta một mạng ta đại biểu chúng ta dô man gia tộc thần phục với ngài ngài mở ra bất kỳ điều kiện gì chúng ta dô man gia tộc đều vô điều kiện đáp ứng ngài văn cầu ngài để huyết tộc công tức dừng tay đừng có giết ta dì thống khổ hướng về sở thiên đau khổ cầu thần hồn nhiên không có trước đó tại sở thiên trước mặt tùy tiện ta đã, đã cho ngươi một cơ hội đáng tiếc ngươi không cần sở thiên bình thản nhìn về phía dì tại hắn nói chuyện ở giữa đánh chết rô man gia tộc thần cảnh cái k i a ba vị huyết tộc công tước giờ phút này từ đằng xa trở lại ông ba người đồng thời đột nhiên một trường hướng về d ì vỗ tới không d ì thê thảm quát to một tiếng trong n g á y mắt bị đến huyết tộc ba đại công t ư ớ c cùng huyết thủ bệ ấy đi oanh thành mảnh vụn sau đó huyết tộc bốn đại công tước lại đem du thuyền bên trên rô man gia tộc người đều diệt sát hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại huyết tộc bốn đại công tước về tới sở thiên bên người chống rông đờ đ ấ n đứng đấy tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía sở thiên tứ lại gia tộc người lại nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong lúc này nam i lời lên kiên b n đầu dương trịnh gia đại biểu trịnh minh hồng đi ra cũng không rằng cũng có một tơ một hào ngạo mạn hắn khách khí hướng sở thiên nói chúng ta trịnh ra từ bỏ trước đó đối tần ra đưa ra hết thẻ điều kiện từ nay về sau không còn đặt chân hoa quốc sở tiên sinh nam châu mẹ gia tộc vậy nguyện ý từ bỏ hết thẻ điều kiện cứ vậy rời đi sở tiên sinh chúng ta bắc hàn quốc sở mở giờ gia tộc cũng là như thế sở tiên sinh chúng ta cạn nạ đ ã ở sở gia tộc cũng làm ra đồng dạng lựa chọn vô điều kiện rời đi còn lại tam đại gia tộc nhao nhao đi tới tỏ thái độ vừa rồi phát sinh hết t h ả hoàn toàn đem bọn hắn c h ấ n nhất rồi bọn hắn tứ đại gia tộc mặc dù vậy có dô man gia tộc thực lực nhưng là cái này huyết tộc bốn đại công tức thực lực quá cường hãn mới vừa rồi còn là thụ thương không nhẹ giờ phút này lại đã hoàn toàn khôi phục mạnh mẽ như vậy năng lực khôi phục bọn hắn tứ đại gia tộc không có một cái nào có tự tin có thể chiến thắng huyết tộc bốn đại công tước bọn hắn cúi đầu trước sở thiên là lựa chọn tốt nhất thần gia bảo vệ chân bảo cát bảo vệ tân vân đỉnh nhìn xem một màn này một viên treo lấy tâm rốt cục triệt để để xuống sau đó hắn lại kinh ngạc nhìn xem sở thiên cái này sở thiên đến t ổ i cùng là ai t â n vân đỉnh kinh ngạc nhìn xem sở thiên trước đó hắn còn tưởng rằng sở thiên là long tộc người thế nhưng là tại huyết tộc bốn đại công tức xuất hiện lúc hắn lại minh bạch sở thiên không phải long tộc người sở thiên giúp chúng ta tần gia bảo vệ chân bảo cát n g u y ê lai ta vẫn luôn tạo hiểu lầm hắn tần tuyệt vũ ngơ ngác nhìn xem sở thiên cho tới nay nàng mặc dù không tin sở thiên là đại gian đại ác người nhưng phát sinh sự tình cũng đều tại biểu hiện ra là sở thiên hại các nàng tần gia hiện tại rốt cục chân tướng rõ ràng hại các nàng người tần gia cũng không phải là sở thiên sở thiên không chỉ có không có hại các nàng tần gia còn giúp bảo vệ các nàng tần gia thật sâu tự trách cùng ngày n ấ y tập kích quay dối tại tần tuyệt vũ trong lòng không nghĩ tới a ta vậy có nhìn nhầm thời điểm long khiếu thiên cười khổ nhìn xem sở thiên trước đó hắn vốn cho rằng sở thiên tới đây liền là muốn t h ế t ai có thể nghĩ đến Cuối cùng vẫn vào là dựa sở thiên như vậy tới đây liền là tự tìm được chết nhưng kết quả cuối cùng sở thiên thật để cho người ta khó có thể tin ngăn trở đây hết thảy sở thiên bình thản nhìn xem tứ đại gia tộc đại biểu từ từ nói trước đó ta để cho các ngươi rời đi Các Trước ngươi hiện tại lại muốn rời đi, đã không dễ dàng như ơ, người người tại lại muốn rời đi, thờ đã không dễ dàng như vậy. 498, sợ ở Thiên, tại khinh Hiện không như ngươi người lại rời đáng. muốn dàng Nghe ư quá đi, đã đ dễ vậy. c câu này, tiên ứ đ ạ gia tổng người, cùng nhau chấn động, mỗi người nhau thần chấn sắc b trong, đều hiện hiện ra vẻ khẩn trương, đồng thời, tiến nhập tình trạng ra hiện hiện khẩn đồng nhập giới đều vẻ bị. Sở thiên sinh ở t h ê s i n nam dương trịnh gia trịnh minh hồng trầm n g â m một chút thực không muốn lại mở tội s ở tiên h nói chúng ta mạo p h ạ m ngài thực là chúng ta sai không biết s ở tiên h sinh muốn như thế nào mới có thể hóa giải s ở tiên bình thản nhìn về phía trịnh minh hồng khé gật đầu lạnh n h ạ t không gợn xong nói các ngươi mỗi gia tộc vì lần này hành vi bồi thường mười tỷ đô la mỹ đây là thứ nhất sở thiên cũng không thích chém chém giết g i ế t xưa nay giảng cứu lấy lý phục người có thể hài hòa giải quyết vậy liền hài hòa giải quyết mười tỷ đô la mỹ long khiếu thiên nghe được sở thiên mới mở miệng liền là mười tỷ đô la mỹ đổi thành tiền hoa đều gần bảy mươi tỷ không khỏi kinh hãi sở thiên thật đúng là công phu sư tử mặc a đây chính là một nhà bồi thường mười tỷ đô la mỹ bốn nhà liền là bốn mươi tỷ đô la mỹ hợp lại đều hơn hai ngàn ư c tiền hoa l i ê n s ở thiên cái này mới mở miệng liền được toàn bộ thiên nam một năm một phần năm gdp tốt chúng ta chỉnh ra đáp ứng chính minh hồng cắn răng một cái đáp ứng s ở thiên điều kiện này mẹ gia tộc vậy đáp ứng s ở m ở giờ gia tộc đáp ứng ở s sở gia tộc vậy nguyện ý thanh toán còn lại tam đại gia tộc vậy thịt đau đáp ứng mười tỷ đô la mỹ đối gia tộc bọn họ tới nói cũng là một khoản tiền lớn nhưng bây giờ bọn hắn cũng không thể không đáp ứng s ở thiên điều kiện này bọn hắn không có một nhà có lòng tin kia chiến thắng sợ thiên bên người huyết tộc bốn đại công tước Lấy tay chết tại sở thiên tại trong, dùng 10 tỷ sở bên dùng đồng ô không không không vô la là lời. liền là lúc lại. mua gia gia dựa toa nữa. gia Hoa Mỹ đến đến đó đầu, đại đều điều đ biết, bọn hắn cùng gia tộc thần cánh mệnh, vẫn bọn sừng sững ngã, liền là dựa vào thần cánh. Như không có thần cánh chấn, còn thiên nói, người sản nghiệp, đều vô điều kiện chuyển Quốc họ Phải thể khẽ nhường tộc có tộc có có có cái tục các tộc cả gì gật tại rất tứ tất vào Sở thời từ nay về sau các người tứ đại gia tộc không được lại bước vào hoa quốc đây là thứ hai nghe được câu này long t h i ế u thiên khỏe miệng nhịn không được kéo ra lúc trước hắn hiểu qua cái này tứ đại gia tộc tại hoa quốc sản nghiệp bốn nhà tại hoa sản nghiệp tổng giá trị cộng lại đó cũng là đột phá hai trăm tỷ tiền hoa sở thiên cái này mới mở miệng lại lấy được toàn bộ thiên nam một năm một phần năm gdp cứ như vậy hai lần mở miệng sở thiên liền được toàn bộ thiên nam hai phần năm gdp toàn bộ thiên nam một năm gdp đại khái một ngàn tỷ nhiều một chút mà sở thiên đơn giản hai câu nói liền được hai phần năm có thể nghĩ cỡ nào kinh người tốt ta đáp ứng chính m i n h hồng hít sâu một hơi đáp ứng xuống chúng ta vậy đáp ứng còn lại tam đại gia tộc cũng không thể không đáp ứng lần này so đáp ứng trực tiếp cho mười tỷ đô la mỹ còn muốn cho bọn hắn thì đau bọn hắn tại hoa c ố c những cái kia sản nghiệp hàng năm có thể cho gia tộc bọn họ kiếm tiền trí ít chục tỷ tiền hoa cứ như vậy vô điều kiện đưa ra ngoài làm sao có thể không thì đau sở thiên lần nữa gật đầu lần này không có lập tức mở miệng hắn đưa tay hướng về mặt hồ một chiêu hoa nguyên bản bình tĩnh m ặ t hồ đột nhiên vang lên bọn nước cấm thanh sau đó liền gặp một vật vọt ra khỏi mặt nước chính là gì trước đó nắm viên kia kỳ lạ hạt châu cái k h ỏ hạt châu này là dô man gia tộc bảo vật gì có thể có được so sánh thần cảnh lực lượng liền la mượn dùng cái k h ỏ hạt châu、này. di chết về sau hạt châu liền lọt vào đáy hồ sở thiên không phải người bình thường thấy một màn này đám người không có lập tức đi chú ý đi vào sở thiên tay bên trong hạt châu mà là kinh ngạc nhìn xem sở thiên như vậy tùy tiện chính là cách không thủ vật tân tuyệt vũ đầy mắt kinh ngạc từ sở thiên tại sĩ d i bẹ tỷ quốc nhận biết lúc nàng liền chưa từng gặp qua sở thiên xuất thủ cũng không có cảm ứng được sở thiên trong thân thể có bất kỳ lực lượng nào ba động vẫn cho rằng sở thiên là người bình thường hiện tại mới biết sở thiên vậy mà cũng là một vị võ giả với lại so với nàng còn mạnh hơn sở thiên vậy mà có được gần tàng lực lượng thần bí công pháp ngay cả ta đều được lừa gạt long khiếu thiên đầy mắt kinh dị nhìn xem sở thiên phải biết hắn nhưng là thần cảnh a trước đó khi nhìn đến sở thiên lần đầu tiên lúc hắn liền đánh giá ra sở thiên chỉ là một người bình thường hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên dùng thần bí công pháp tẩn giấu đi lực lượng liên hắn đều cảm ứng không ra nhất là để hắn kinh dị là cho dù là hiện tại hắn đều không thể cảm ứng ra sở thiên lực lượng sở tiên h sinh chúng ta đã đáp ứng ngài hai điều kiện có thể hóa giải giữa chúng ta khoảng cách đến sao chính minh hồng lại là chú ý tới sở thiên tay bên trong h ạ châu tâm bên trong sinh ra một cái không tốt dự cảm còn có cái điều kiện cuối cùng sở thiên đốt vuốt dô man gia tộc hạt châu này bình thản nhìn về phía trịnh minh hồng sau đó vừa nhìn về phía còn lại tam đại gia tộc t ụ n nói cái này cái điều kiện cuối cùng rất đơn giản đem bọn ngươi vật trong tay lưu lại làm xong đây hết thảy các ngươi tứ đại gia tộc liền có thể bình yên vô sự rời đi quả nhiên là điều kiện này t r ị n h minh hồng chấn động mạnh một cái cái này cùng hắn suy đoán đồng dạng bọn hắn bảo vật muốn lưu lại giờ khác này t r ị n h minh hồng không nói gì nữa không có khả năng nam châu mẹt gia tộc c lại là trong nháy mắt tức giận cự tuyệt bắc hàn quốc sở mợ giờ gia tộc cùng ca nạ đã ở sở gia tộc đại biểu cùng nhau phẫn nộ cự tuyệt sợ tiên sinh ngươi đây là khi người quá đáng chúng ta đáp ứng ngươi phía trước hai điều kiện đã là cực hạn không có khả năng đáp ứng ngươi điều kiện này sợ tiên sinh các ngươi hoa quốc có câu nói gọi làm việc lưu một đường ngày khác tốt gặp nhau không cần làm như thế t u y ề n phải biết bọn hắn vật trong tay thế nhưng là chấn tộc chi bảo đều là là có thể mượn dùng bên trong lần chứa lực lượng trợ giúp bọn hắn có được có thể so với thần cảnh lực lượng dạng này bảo vật làm sao lại giao ra ông tại cái này tam đại gia tộc đang khi nói chuyện bọn hắn hậu phương du thuyền bên trên đồng thời tràn ngập ra kinh khủng thiên địa nguyên khí đây là bọn hắn các nhà thần cảnh tức giận rồi chuẩn bị sẵn sàng long khiếu thiên thấy một màn này lập tức hạ lệnh đồng dạng tràn ngập ra thần cảnh lực lượng hắn bên cạnh thân long vân phi còn có mặt khác ba phương hướng long tộc tiểu đội đồng dạng khởi động trận pháp cùng tử kim phụng ngọc có được thần cảnh lực lượng làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị cùng một thời gian bên trong tần ra trận doanh bên trong tràn ngập ra hai đạo lực lượng cường đại đây là tần ra hai tôn thần cảnh lực lượng tuyệt vũ ngươi thối lui đến du thuyền đi lên tân vân đỉnh nắm chặt tần ra bảo vật đồng thời hướng về tần tuyệt vũ phân phó tần tuyệt vũ thối lui đến hậu phương du thuyền bên trên nàng cũng biết tứ đại gia tộc bảo vật cái k i a hoàn toàn liền là so với thần cảnh còn trọng yếu hơn đồ vật sở thiên như vậy để tứ đại gia tộc giao ra đã tránh không được đánh một trận không nguyện ý giao ra a sở thiên lạnh n h ạ t không gợn sóng nhìn thoáng qua còn tại khắc chế trịnh gia về sau nhìn về phía còn lại chuẩn bị liều chết một trận chiến tam đại gia tộc nhàn nhạt mà nói h ừ mẹ gia tộc vũ lạnh h ừ một tiếng hướng bên cạnh hắn trịnh gia cùng mặt khác hai đại gia tộc nói chư vị chúng ta không cần sợ hắn đại gia liên thủ hắn vậy không làm gì được chúng ta đúng chúng ta liên thủ ta đồng ý chúng ta cộng lại vậy có tám tôn thần cảnh cùng bọn hắn cá chết lưới rách đến lúc đó chúng ta đem tô ngoại trừ trịnh minh hồng vẫn không có nói chuyện bên ngoài sợ m ở giờ gia tộc cùng ở sở gia tộc đại biểu nhao nhao phẫn nộ đồng ý vụ đề nghị nhưng mà bọn hắn lời nói vẫn chưa nói xong chính là im bặt mà dừng nhao nhao hai mắt phóng đại kinh hãi nhìn xem sở thiên chương bốn trăm chín mươi chín chôn vùi chi lực giờ khắc này không chỉ có tứ đại gia tộc người kinh hãi nhìn xem sở thiên tần t u y ệ t vũ tần vân đỉnh các loại người tần gia còn có long t h i ế u thiên long vân phi các loại l o n g tộc người nhao nhao hai mắt phóng đại kinh hãi nhìn xem sở thiên chỉ thấy giờ phút này sở thiên giữa ngón tay càn k ô giới hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra hà quang một đạo người mặc hoa lệ trang phục màu trắng dung mạo anh tuấn nam tử chống rông xuất hiện tại sở thiên bên cạnh thân nam tử toàn thân tràn ngập trắng đoán q u a n mang cùng huyết tộc bốn đại công tức màu đen lực lượng tạo thành hoàn toàn tương phản khí tức k hiếp người đồng thời cũng là lộ ra phá lệ thần thánh quang minh điện người loại này trang phục là quang minh điện đại quang minh sứ đám người từ nam tử trang phục lập tức nhận ra nam tử thân phận không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc vô cùng sở thiên bên người lại còn có quang minh điện người với lại vẫn là đại quang minh sứ quang minh điện đại quang minh sứ đồng đẳng với huyết tộc công tước tại quang minh điện địa vị cực kỳ cao với lại bởi vì quang minh điện lực lượng ánh sáng mang cho nhân loại ta hy vọng ý tứ lại thêm chi quang minh điện truyền giáo thu hoạch được vô số người tín ngưỡng thậm chí có vài quốc gia thủ lĩnh đều là quang minh điện thành kính tín đồ bởi vậy đại quang minh sứ địa vị tại trên thế giới địa vị càng cao hơn loại này thụ thế nhân ủy lệ đại nhân vật vậy mà vậy sẽ xuất hiện tại sở thiên bên người hắn là đại quang minh sứ n à long khiếu thiên nhận ra nam tử là ai chính là quang minh điện chín đại đại quang minh sứ thứ nhất、Nars. quan g minh điện vẫn luôn muốn xâm nhập hoa quốc để người nước hoa tín ngưỡng quan g minh điện để quan g minh điện dùng tín ngưỡng nô dịch hoa quốc con d â n nhưng một mực bị long tộc gắt gao ngăn cản tại bên ngoài đã từng hắn liền cùng n a ạ s giao thủ qua cái này n a ạ s là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật thanh danh cùng thực lực so huyết tộc bốn đại công tức còn có cường một điểm sở thiên rốt cuộc là ai không chỉ có để huyết tộc bốn đại công tức đến còn để đại quan g minh sứ n a ạ s vậy đến huyết tộc cùng quan g minh điện nhưng là từ ta sở thiên vậy mà có thể làm cho bọn hắn chung sống hòa bình long khiếu thiên kinh hãi nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong tràn đây không thể tưởng tượng nổi đại quang minh sứ n a s chính minh hồng nghe được long khiếu thiên nói ra cái tên này lúc đột nhiên đại c h ấ n kinh hại không thôi tâm bên trong không khỏi đại hạnh còn tốt chính mình mới vừa rồi không có phát biểu c ũ n g sở thiên rằng co mặt khác hai đại gia t ộ c người càng là trong nháy mắt hoảng sợ không ai từng nghĩ tới sở thiên bên người còn có quang minh điện đại quang minh sứ n a s lập tức cái này hai đại gia t ộ c người không dám tiếp tục đ ọ p thủ đại gia không cần sợ tu kinh hãi sau khi chật cắn răng một cái hoàn toàn không thèm đếm xỉa h á n minh bạch mình vừa rồi dẫn đầu muốn đánh giết sở thiên sở thiên sẽ không lại buông tham mình tu ngoài mạnh trong điều nói mặc dù hắn có đại quan g minh sứ nạt trợ trận nhưng muốn giết ta nhóm cướp đi chúng ta bảo vật không dễ dàng như vậy cùng l ắ m thì chúng ta cá chết lưới rách thủy hồ thiên đ ả o thủy toàn bộ tô thành còn có ai cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ sở thiên bình t h ẳ n g nhìn về phía trịnh minh hồng cùng mặt khác hai đại gia tộc người trịnh minh hồng trầm mặc không nói hai vị hai đại gia tộc người do dự không chừng bọn hắn tay bên trong bảo vật đối gia tộc bọn họ quá trọng yếu hoàn toàn liền có thể để gia tộc bọn họ nhiều một tôn thần cảnh liền như vậy giao ra cho sở tiên cái này so với giết bọn hắn còn để bọn hắn thống khổ mà pù nói không có sai bọn hắn liên hợp lại đối kháng sở thiên còn có một tia hy vọng bảo trụ tay bên trong bảo vật hai đại gia tộc chính do dự không chừng ở giữa sở thiên bình thản nhìn về phía tủ thản nhiên nói ngươi đ á n g chết lời nói vừa vang lên trống rỗng đờ đã đứng tại sở thiên bên người đại quang minh sứ nass trong n g á y mắt hiện hiện bành trướng quang minh c h i lực s i ê u sau đó nass chính là giống như một vệ ánh sáng kiếm kính bắn thẳng về phía tủ chư vị đây là chúng ta cuối cùng cơ hội tu toàn thân run lên một cái cúp bít mượn dùng tay bên trong bảo vật lực lượng có được cường đại thần cảnh lực lượng đồng thời thân hình như đạn pháo hướng về sau lui nhanh ở giữa tu một bên lui nhanh Đồng ông bảo bảo vận. Ông! không gian rung động âm thanh đồng thời vang lên là mẹ gia tộc vị kia thần cảnh đồng thời xuất thủ hắn tự du thuyền bên trong tránh hệ r a thiên địa nguyên k h í phun trào bên trong hắn hướng trịnh minh hồng cùng các hai đại gia tộc nói ra chư vị hắn đây là đang từng cái đem chúng ta đánh tan nhưng bây giờ hắn lại diệt giết, giết chúng ta mẹ gia tộc về sau các ngươi liền đã mất đi chỗ có cơ hội chính minh hồng nghe đến mấy câu này vẫn không có biểu thị mặt khác hai đại gia tộc người lại là động tâm mẹ gia tộc thần cảnh nói không sai sở thiên đây là đang từng cái đánh tan bọn hắn sở thiên cũng không có lòng tin lập tức chấn áp bọn hắn một khi sở thiên diệt mẹ gia tộc bọn hắn vậy liền xong rồi đang lúc hai đại gia tộc tâm động thời điểm sở thiên bình thản thanh âm vang lên lần nữa phải không chỉ thấy sở thiên bình thản nhìn xem mẹ gia tộc thần cảnh lạnh nhạt mà nói ở giữa hắn bên cạnh thân bốn đại công tức bên trong huyết thủ bệ ấy đi đ ỗ n g nhiên hiện, hiện ra cồn bạo màu đen lực lượng đi sở thiên nhàn nhạt nói ra cái chữ này siêu huyết thủ bệ ấy đi trong nháy mắt bắn ra ngoài sở thiên bình thản nhìn xem bắn đi ra huyết thủ bệ ấy đi cùng đại quang minh sứ nas con ngươi bên trong hiện hiện ra một vòng thần dị rực rỡ ở đây phía dưới huyết thủ bệ ấy đi cùng đại quang minh sứ nas đ ỗ n g nhiên hai người đối t r ư ở n g quang minh cùng hắc cám hai loại trời sinh không dung lực lượng lập tức giao kích ở cùng nhau mau lui lại nhìn thấy một màn này long khiếu thiên lập tức tê cả ra đầu đem người phi t ố c lui lại tân vân đỉnh bọn người cũng là hoảng sợ thất sắc phi t ố c lui lại chính minh hồng cùng mặt khác hai đại gia tộc người vậy là đồng thời biến sắc bay n g ư ợ đây chính là quang minh cùng hắc á m lực lượng a hoàn toàn tựa như là sinh cùng từ khác nhau từ bất tưng dung như vậy đánh vào cùng một chỗ hơn nữa còn là hai tôn thần cảnh lực lượng cái kia là kinh khủng bừng nào nhưng mà ở giây tiếp theo tất cả mọi người ngây dại liên gặp được quang minh cùng hắc cám lực lượng tấn công cùng một chỗ về sau cũng không có sinh ra kinh khủng năng lượng thủy c h i ề u ngược lại là tương dung ở cùng nhau là hai loại trời sinh bài xích đối địch lực lượng tan ở cùng nhau sinh ra một loại lực mới lượng phun trào tại huyết thủ b ệ ấy đi cùng đại quang minh xứ nạt hai người tay trong bàn tay cái này đây là cái gì lực lượng nó tán phát khí t ứ c cho người ta một loại đáng sợ đến kinh khủng tình trạng ta càng cảm giác hơn nó có thể làm cho thế gian vạn vật t r ô n vùi nhìn xem đạo này từ quang minh c h i lực cùng hắc cám c h i lực tương dung sinh ra lực mới lượng mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là sinh ra một loại khó nói lên lời hoảng sợ cảm giác cho dù là long khiếu thiên giờ phút này đều là cảm nhận được sợ hãi t r ô n vùi c h i lực đây là t r ô n vùi c h i lực long khiếu thiên con người đột nhiên phóng đại tản ra khó nói lên lời kinh hãi nói ra cái tên này hắc cám cùng quang minh đụng nhau tương dung sinh ra lực mới lượng liền là đáng sợ chôn vùi tri lực chôn vùi đại biểu ý tứ liền là sự vật hoàn toàn hủy diệt cùng tin tức sở tiên sinh chúng ta nguyện ý cống hiến ra bảo vật mẹ gia tộc vị kia thần cảnh tại nhìn thấy đạo này đáng sợ lực mới phạm vi hiện thời chính là trong nháy mắt hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh tại loại này lực lượng kinh khủng trước mặt dù là hắn là hàng thật giá thật thần cảnh đều mảy may không ngăn cản được b à n h mẹ gia tộc thần cảnh lúc này trùng điệp quỷ trên mặt đất n ằ m dạp trên mặt đất thanh â m dun lên nói sở tiên sinh là chúng ta ngu xuẩn vô chi mạo phạm ngài xin thứ tội và n h trước một khắc còn chuẩn bị liều chết một trận chiến thủ giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh toàn thân dun dậy hướng về sở thiên quỷ xuống mới xuất hiện t r ô n vùi chi lực để hắn triệt để tuyệt vọng tại loại này lực lượng kinh khủng trước mặt hắn liên sức phản kháng đều không có sở s ở tiên h sinh cái này là gia tộc chúng ta bảo vật mời xin vui lòng nhận mới vừa rồi là ta ngu xuẩn vô c h i ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta lần này bù hai tay dâng bảo vật run rẩy nằm d ạ p trên mặt đất hướng về s ở thiên cầu xin tha thứ s ở thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem thủ nói ta không thích lấy phương thức như vậy để ngươi t i n phục đáng tiếc không như mong muốn ngươi muốn lựa chọn đầu này từ vòng con đường lạnh nhạt thành âm như là cho t ủ gõ cuối cùng đoạt mệnh chúng ta sở tiên h sinh xin vui lòng nhận sở tiên h sinh không tu nghe được sở tiên h lời nói lúc toàn bộ mà sợ h ã i tới cực điểm hoàng bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía sở tiên h muốn cầu xin tha thứ lại đã không có cơ hội liên gặp được huyết thủ bệ ấy đi cùng đại quang minh s ứ nạt hai người tay trong bàn tay cái k i a cố trôn vùi chi lực kính bắn thẳng về phía tủ những nơi đi qua dĩ nhiên khiến rảnh rỗi ở giữa đều là ngạnh sinh sinh hoạch xuất ra một đầu khe ránh kinh khủng đến cực điểm trôn vùi chi lực trực tiếp bắn tới tủ trên thân trong nháy mắt tu hoàn toàn biến mất trước khi chết liền âm thanh đều không có phát ra nửa điểm mà tại t ủ biến mất không gian bên trong đúng là xuất hiện một cái lỗ h n g nhỏ trống rỗng mặc dù chỉ có viên bi lớn nhỏ nhưng là cái k i a tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt để cho người ta phát ra từ linh hồn sợ hãi c h ọ n vẹn qua mấy giây m ớ i biến mất vì gối cách đó không xa vị k i a mẹ gia tộc thần cảnh thấy không gian bên trong xuất hiện trống rỗng toàn thân run r u dậy đừng bảo là cứu tủ hắn không dám nhúc nhích một cái t một trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên cho dù là long t h i ế u tiên h giờ phút này đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh chôn vùi chi lực thật là đáng sợ tu mặc dù không phải chân chính thần cảnh nhưng mạch gia tộc bảo vật để vụ có được có thể so với thần cảnh lực lượng muốn giết vụ cũng không dễ dàng thế nhưng tại t r ô n v ù i chi lực trước mặt đúng là trong nháy mắt bị triệt để gạt bỏ nhất là t r ô n v ù i chi lực tại không gian bên trong sinh ra cái kia lô hốc nhỏ để hắn đều sợ hãi lúc này đại quan minh sứ nạt cùng hết thủ bê ấy đi một lần nữa trở lại chống r ô n g đờ đ ẫ n đứng tại sở thiên bên người trước đó tại anh quốc hoàng cung bên trong bọn hắn thần hồn đã bị sở thiên phong ấn hiện tại chính là không có bản thân ý thức thể xác một mực bị sở thiên thu tại càn khôn giới bên trong lúc này một cỗ lực lượng quấn lên mạch gia tộc món kia bảo vật đi tới sở thiên bên trong sở thiên nhận lấy món bảo vật này nhìn thoáng qua cách đó không xa vị t i a n run dậy mẹ gia tộc thần cảnh cũng không có giết hắn sau đó nhìn về phía còn lại trịnh minh hồng cùng mặt khác hai đại gia tộc người thấy sở thiên ánh mắt nhìn đến trịnh minh hồng toàn thân run lên mặt khác hai đại gia tộc người càng là sắc mặt trắng bệnh vô ý thức lùi về phía sau mấy bước vừa rồi bọn hắn thế nhưng là cũng định cùng mẹ gia tộc liên thủ đối kháng sở thiên s ở tiên h sinh đây là chúng ta nam dương trịnh gia bảo vật xin ngài vui vẻ nhận t r ị n h minh hồng lấy lại tinh thần bình phục lại tâm cảnh đi tới sở thiên trước mặt cung cung kính kính hai tay dâng ra bảo vật hắn đã rất rõ ràng bọn hắn căn bản không có khả năng bảo trụ bảo vật lấy bị sở thiên tiêu diệt giết không như bây giờ cùng kính giao ra bảo vật chí ít bọn hắn còn có thể bảo trụ gia tộc thần cảnh không phải bọn hắn không chỉ có hội mất đi gia tộc bảo vật liên thần cảnh đều sẽ chết ở chỗ này sở tiên sinh đây là chúng ta ở sở gia tộc bảo vật xin ngài vui vẻ nhận đây là chúng ta sở m ở giờ gia tộc bảo vật mời sở tiên sinh vui vẻ nhận ở sở gia tộc cùng sở m ở giờ gia tộc người cùng nhau toàn thân phát run đi lên đến đây tất cung tất kính hai tay hướng về sở thiên dân ra bảo vật bọn hắn cũng đều minh mạch lại không giao ra bảo vật bọn hắn liên thần cảnh đều luôn tống táng sở thiên bình thản cầm qua ba người gia tộc bảo vật nhàn nhạt, nhạt nhìn xem ở sở gia tộc cùng sở mở giờ gia tộc người nói các ngươi hai cái gia tộc tại ta trước đó x á c h điều kiện thứ nhất bên trong r i ê n g phần mình lại thêm một ư ơ i tỷ đô la mỹ h ả o h ả o hai đại gia tộc người liên tục không ngừng gật đầu một viên nhắc đến cổ học tâm rốt cục để xuống cuối cùng sở thiên không còn giết bọn hắn các ngươi đi tòa kia khách sạn trở lấy sở thiên r ố i ngon chỉ hướng hồ thiên đảo bên bờ tòa kia cao ngất nghỉ phép khách sạn đạo đến lúc đó sẽ có người tới cùng các ngươi ký hiệp nghị đêm nay trước m ư ơ i hai giờ các ngươi phải hoàn thành hết thảy về sau các ngươi liền có thể rời đi hoa quốc m ư ờ i hai giờ qua đi các ngươi không có hoàn thành các ngươi liền không cần rời đi nghe đến mấy câu này t r ị n h minh hồng thầm cười khổ lúc đầu bọn hắn là đến cướp đ o ạ t tần gia phi kiếm cùng hủy đi tần gia ai biết kết quả là bọn hắn mất cả t r í lẫn trải còn kém chút toàn quân bị diệt ở chỗ này mặt khác hai đại gia tộc người càng là hối hận ruột đều i thanh không ai từng nghĩ tới thiên nam sẽ có khủng bố như vậy yêu nghiệt sở thiên không tiếp tục để ý trịnh minh hồng ba người q a người rời đi nạt cùng huyết tộc bốn đại công tước cũng không có theo hắn rời đi lưu tại nơi này nhìn chằm trịnh minh hồng mấy người chúng ta tần ra chân chính bảo vệ a thấy hết thể trở về bình tĩnh tân vân đỉnh cuối cùng là chân chính thở phào nhẹ nhõm thân an ngươi bây giờ biết trước ngươi có may mắn g i ư ờ n g nào đến sao tân vân đỉnh nhìn về phía bên cạnh tân an nói ngươi hẳn là cảm thấy may mắn trước đó ngươi không có ở s ở thiên trước mặt b a lửa nếu không ngươi sớm đã chết tân an sắc mặt sớm đã là trắng bệnh như tờ giấy đến bây giờ cũng còn toàn thân run giày g i y cho tới nay hắn đem cho rằng là s ở thiên giải tin tức ra ngoài hại bọn hắn chân báo cát trước đó gặp được sợ thiên lúc càng là chuẩn bị bắt sợ thiên nhớ tới những việc này hắn đều cảm thấy hoảng sợ toàn thân run r ậ y càng thêm lợi hại vậy may mắn được vị này sở tiên sinh trạch tâm nhân hậu không cùng ngươi so đo không phải ngươi liên làm sao chết cũng không biết t h ầ n vân đình đạo thần an liên tục không ngừng gật đầu hiện tại hắn cũng bắt đầu cảm kích sở thiên ân không giết trước đó mình như vậy đắc tội sở thiên sở thiên nhưng không có cùng hắn so đo dạng này rộng lớn l ỏ n g dạng thật thế gian hiếm thầy a t ầ n tuyệt vũ kinh ngạc nhìn xem cưới du thuyền đi xa sở thiên ta trước đó như vậy hiểu lầm hắn hắn vì cái gì còn muốn trợ giúp chúng ta bảo trụ tật ra hắn đến tột cùng là thân phật gì Tần tuyệt trong thể thả lướt trên vận chuyển trong cơ thể lực lượng, thả người nhảy lên, như chuồn chuồn nước, vũ cơ lực đạp một ặ t thiên theo. hết thầy. hồ, hướng minh bạch Nàng muốn về rời đi sở thiên đuổi sở làm m lát sau đổi u tới sắp đến ven bờ hồ lúc tần tuyệt vũ đột nhiên ngừng thân hình đứng trên mặt hồ bên trên ngơ ngác nhìn xem bên bờ chỉ thấy giờ phút này sở tiên h từ du thuyền bên trên đi xuống đi tới trên bờ hồ trên bờ hồ sớm đã đứng hơn mười người những người này chính là lục đại thế gia tông vô kỵ b ọ n người còn có tụ long trang đinh bằng cùng hồ tông mọi người sở tiên sinh tông vô kỵ đám người cùng đinh bằng mọi người thấy sở tiên đến cùng nhau cùng cung cung kính, kính hướng về sở tiên k h n g mình hành lễ lục đại thế gia người cùng tụ long trang người làm sao lại hướng sở thiên cung kính hành lễ nhìn thấy một màn này tần tuyệt vũ toàn bộ mà đều trận mắt hốc mồm so với trước đó nhìn thấy huyết tộc bốn đại công tức cùng đại quang minh sứ nạt xuất hiện còn muốn cho đến tần tuyệt vũ cảm thấy rung động đây chính là lục đại thế gia người a tại hoa q u ố c bên trong ngoại trừ cung tộc bên ngoài hoàn toàn liền là triển ép còn lại gia tộc tồn tại có được cường hãn như thế thế lực gia tộc tại sở thiên trước mặt vậy mà như vậy tính cần nghe theo mà tụ long trang đinh bằng bọn người vì sao vậy như vậy đối sở thiên kính cần nghe theo phải biết đinh bằng cùng hồ tông bởi vì là tụ long trang nhân duyên cho nên liên lục đại thế g i a mặt người tử đều có thể không bán vậy mà đối sở thiên như vậy tính cần nghe theo nơi này không có việc gì các ngươi riêng phần mình hồi tộc bên trong a sở thiên hướng về tông vô kỵ bọn người đạo là sở tiên h sinh tông vô kỵ bọn người liên tục không ngừng cung kính đáp lại đi thôi về tụ long trang sở thiên hướng về đinh bằng cùng hồ tông nói một câu cất bước rời đi đám người cùng nhau đi theo rời đi sở thiên liền là tụ long trang vị tia thần bí chủ nhân nhìn xem sở thiên đi xa bóng lưng tật tuyệt vũ rốt c u c phỏng đoán đến đáp án này thân bên trong không khỏi nhấc lên quần quận sóng lớn Ta t r ư ớ chương đ năm trăm linh một nạp tại tô thành màn đêm phía dưới âu đại lục quang minh điện tín đồ thánh địa diện tích mặc dù vẫn chưa tới một cây số vông lại tự thành một cái quốc độ là toàn bộ âu đại lục thậm chí trên thế giới siêu nhiên tồn tại giờ phút này thành bên trong tòa kia cao ngất trong thành uy nghiêm thần thánh đại giáo đường lầu hai đại điện bên trong ánh đèn chiếu rọi xuống cổ lao đại điện lộ ra phá lệ vàng so lộng lẫy điện bên trong ngoại trừ ngay phía trước tòa kia thần thánh chỗ ngồi bên ngoài hai bên còn có chín tòa biểu tượng quyền lợi chỗ ngồi đây là quang minh điện chín đại đại quang minh sứ chỗ ngồi chín chỗ ngồi bên trên đã là ngồi tám người giống một vị cái này chỗ ngồi chính là đại quang minh sứ nạt chỗ ngồi có nạt tin tức ca giờ phút này ngay phía trước tòa kia thần thánh trên chỗ ngồi vị kia đã đến tuổi thất tuần nhưng cực kỳ uy nghiêm láo giả ánh mắt nhìn về phía điện bên trong tám vị đại quang minh s vị lao giả này chính là quang minh điện điện hoàng chúa tể toàn bộ quang minh điện là ngàn ngàn vạn vạn tín đồ tâm bên trong thần minh nạp trước đó tại anh quốc hoàng cung biến mất về sau liền không có tin tức nữa một vị đại quang minh sứ cao mày nói ta trước đó tiến đến anh quốc hoàng cung muốn ép hỏi ra nà xung tích lại bị ỷ vị ạ ép ra ngoài ỷ vị ạ sử dụng c h i vật lại là huyết tộc thần đinh ỷ vị ạ quy thuận huyết tộc điện hoàng có chút meo lại hai mắt còn lại đại quang minh sứ nhao nhao lấy làm kinh hãi không ai từng nghĩ tới anh quốc hoàng cung nữ đế ỷ vị ạ vậy mà lại có huyết tộc thần đinh hơn nữa còn có thể sử dụng không thuận huyết có tộc. quy đại quang minh sứ lắc đầu tục nói ta bị ỷ vị ạ bước sau khi ra ngoài tại luân đôn thành lưu lại một ngày liền là cái này một ngày bên trong ta thấy được huyết tộc người lần nữa thăm dò hoàng cung các người đoán ta nhìn thấy cái gì nhìn thấy cái gì điện hoàng n g u mày hỏi thăm ta nhìn thấy ỷ vị ạ dùng một vật đem huyết tộc người ép ra ngoài ỷ vị ạ sử dụng c h i vật đúng là chúng ta quang minh điện thập tự thanh kiếm đại quang minh sứ trầm giọng nói cái gì mặt khác bảy vị đại quang minh sứ nhào nhào kinh ngạc thập tự thanh kiếm không phải tại nạp tay bên trong a cái này sao có thể rơi vào ỷ vị ạ tay bên trong với lại thập tự thanh kiếm là chúng ta quang minh điện thánh vật ngoại nhân căn bản không có khả năng sử dụng cho dù là tại chúng ta quang minh điện bên trong cũng chỉ có chúng ta mấy cái có được thuần khiết huyết mạch người mới có thể sử dụng Y v i ạ làm sao lại sử dụng bảy đại quang minh sứ không có người nào dám tin tưởng chuyện này xem ra Y v i ạ đồng thời đạt được huyết tộc thần đinh cùng chúng ta thập tự thanh kiếm điện hoàng dơ tay lên một cái ngăn cản mọi người nói chuyện nói xem ra là chúng ta đánh giá quá thấp hoàng tộc nội t ì n h để hoàng tộc không công đạt được chúng ta thập tự thanh kiếm bây giờ hoàng tộc đạt được huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm vừa vặn có thể ngăn chặn chúng ta cùng huyết tộc về sau muốn lại đối phó hoàng tộc trở nên khó khăn đám người nhao nhao ngưng trọn gật g đầu huyết tộc thần đinh cùng thập tự thanh kiếm vừa vặn có thể trao đổi khắt chế bọn hắn cùng huyết tộc bọn hắn quang minh điện về sau nếu không muốn tổn thất nặng nề liền không có khả năng lại dễ dàng cầm xuống hoàng tộc điện hoàng bây giờ thập tự thanh kiếm đã rơi vào ý vi hạ tay bên trong nạt có thể hay không đã chết vị tiêu đại quang minh xứ hỏi những người còn lại nhao n h a o nhìn về phía điện hoàng đại biểu nạt quang minh ngọc còn không có dập tắt biểu hiện nạt còn sống điện hoàng cao mày đạo nhưng kỳ quái là ta không cách nào lại thông qua quang minh ngọ mấy vị đại quan g minh sứ kinh hãi quan g minh ngọc đại biểu cho bọn hắn sinh mệnh khí t ứ c chỉ cần không có g i ậ p tắt điện hoàng liền có thể thông qua quan g minh ngọc cảm ứ n g được bọn hắn vị trí đây chính là quan g minh điện thánh nhân lưu lại bí pháp cho tới bây giờ không có mất đi hiệu lực qua bây giờ vậy mà mất hiệu lực tiếp xuống nhiệm vụ các ngươi chính là mau chóng tìm kiếm được n a r s tung tích tìm tới n a r s về sau từ hắn miệng bên trong biết được ban đầu ở hoàng cung chuyện gì xảy ra điện hoàng phân phò nói đám người nhao nhao ngưng chọn gật đầu ban đầu ở anh quốc hoàng cung phát sinh sự tỉnh đã bị vi ạ phong quá cứng bọn hắn không cách nào dò xét bây giờ tìm tới Nars mới là việc cấp lúc này một người bỗng nhiên vội vàng gõ cửa đi tới đại điện tri bên trong khi điện hoàng nghe xong người kia báo cáo về sau trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc sau đó chính là chầm xuống hướng bắt đại đại quang minh s ứ nói nặt tại hoa quốc tô thành hiện t h â n tại hoa quốc tô thành tám vị đại quang minh s ứ nhào nhào kinh ngạc nặt vậy mà chạy đến hoa quốc tô thành đi bố giờ người đi hoa quốc tô thành đi một chuyến điện hoàng nhìn về phía trước đó nói chuyện vị kia đại quang minh sứ đ ạ o biến mất huyết tộc công tức vậy tại tô thành huyết tộc hẳn là cũng đã nhận được tin tức này người đi hoa quốc tô thành lúc hết thể cẩn thận đại quang minh sứ bố dơ nhẹ gật đầu đứng dậy rời đi đại điện nạt cùng biến mất huyết tộc công tước tại sao lại tại hoa quốc tô thành bố giờ hai mắt nhắm lại trong đêm đi hướng hoa quốc tô thành màn đêm chầm chầm rút đi sáng sớm ánh dạp đông từ thiên tế vẩy rơi xuống nay tế tô thành tụ long trang lang sơn c h i thự bên trong thần thần hướng về nhàn nhạt tĩnh nhiên dùng đến bữa sáng sở thiên báo cáo nói chính ra cùng với những cái khác tam đại gia tộc tại tối hôm qua mười hai giờ trước toàn bộ kỳ đã đặt xong hiệp nghị trong đêm rời đi tô thành còn có bọn hắn mấy nhà mấy chục tỷ đô la mỹ bồi thường khoản vậy đã vào c h ơ n g m sở thiên nhẹ gật đầu nói cái kêu mấy chục tỷ đô la mỹ các ngươi cầm lấy đi tùy tiện tiêu xài muốn mua cái gì thì mua cái đó nếu là người khác nghe được s ở thiên câu nói này sợ rằng sẽ hâm mộ chết thần thần hi hi mấy chục tỷ a vẫn là đô la mỹ cứ như vậy để thần thần hi hi tùy tiện hoa liên con mắt đều không mang theo nháy một cái cho dù là thế giới nhà giàu nhất cũng không dám dạng này chơi đây thật là hào đến không nhân tính đa tạ công tử thần thần hi hi tiếu mỹ trên gương mặt hiện ra vui vẻ c h i sắc các nàng cũng không phải vui vẻ mình có thể tốn tiền nhiều như vậy từ tại các nàng trở thành thành n ữ phục thị công tử duyên cớ trưởng quản tài phú s o cái này mấy chục tỷ hơn rất nhiều thế giới nhà giàu nhất ở trước mặt các nàng đều là đệ bên trong đệ mà số tiền này các nàng cũng có thể tùy tiện hoa cái này mấy chục tỷ đô la mỹ đối tại các nàng tới nói cái k i a chính là chín châu mất sợi l ô n g căn bản không tính là cái gì các nàng vui vẻ là công tử đem các nàng trở thành phổ thông nữ h à i mà không phải thành nữ để các nàng cảm giác mình có thể cùng phổ thông nữ h à i đồng dạng công tử như vậy để các nàng tùy tiện dùng tiền giống như phổ thông nữ h à i đạt được mình thích nam tử tán thành yêu thương đồng dạng người khác hâm mộ các nàng có thể có nhiều như vậy tại phú các nàng vậy đồng dạng hâm mộ người bình thường sinh hoạt thường ngày đối với người khác mà nói đó là sầu khổ sự t ì n h nhưng đối với các nàng tới nói lại là vui vẻ sự t ì n h các nàng rất ưa thích loại này hầu ở công tử bên người liền giống như người bình thường sinh hoạt công tử ngài có thể đem chúng ta xem như phổ thông nữ h à i a thần thần hi hi sợ hãi nhìn xem sở thiên nhỏ giọng hỏi sở thiên sửng sốt một chút sau đó khó được cười cười khẽ gật đầu nói có thể nghe được sở thiên đáp án thần thần cùng hi hi tiểu mị trên gương mặt tách ra sán lạn tiểu dung công tử như vậy đem các nàng xem như phổ thông nữ hải mà không phải thành nữ là các nàng nhất vui vẻ nhất sự tỉnh Trưng muốn biệt thự biệt bên ngoài chống giông đờ đã đứng lặng lấy đại quang minh sứ nạt cùng huyết tộc bốn đại công tước sở thiên cưới khổ lên xe đạp hướng dưới núi chạy tới nạt cùng huyết tộc bốn đại công tước chống giông theo tại phía sau hắn c ư ờ i xe đạp chạy ở giữa sở thiên chợt nhớ tới một chuyện gọi nói dạ ảnh công tử toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong dạ ảnh xuất hiện ở sở thiên bên cạnh thân cung kính hướng về sở thiên thi lễ một cái cha được có quan hệ khối kia tàn ngọc tin tức ca sở thiên một bên cưới xe đạp một bên lên tiếng hỏi thăm tàn ngọc chính là lúc trước hắn tại mỹ quốc đủ mỏ xẹt gia tộc bên trong đặt được khối kia hỏng ngọc thạch khối kia tàn ngọc là từ thiên tâm ngọc cảm ứ n g ra đến liên sở thiên cũng không biết tàn ngọc là vật gì nhưng sở thiên minh mạch có thể làm cho thiên tâm ngọc sinh ra cảm ứng đồ vật tất nhiên không phải là phản vật khi lấy được tàn ngọc về sau hắn liền để dạ ảnh phân phó thánh vực đi điều tra có quan hệ tàn ngọc sự tình. Công tử, thuộc hạ vô năng trước mắt còn không có điều tra đến hữu dụng tin tức gia ảnh đi theo tại sở thiên bên cạnh mang theo thật sâu tự trách đạo không quan hệ sở thiên khẽ lắc đầu đạo khối này tàn ngọc ngay cả ta cũng không nhận ra muốn t r a được có quan hệ nó tin tức cũng không dễ dàng phải biết thế gian này có thể làm cho hắn cũng không biết đồ vật đã càng ngày càng ít có thể nghĩ muốn t r a được có quan hệ tàn ngọc tin tức sao mà chi nạn công tử mấy cái này tháng bên trong thánh vực người đã trải qua t r a khắp cả thế giới chín mươi địa phương gia ảnh cung kính hướng về sở thiên báo cáo nói còn lại địa phương còn có một số ẩn thế chủng tộc thánh địa cùng thế gian sáu đại tuyệt địa còn không có tra xét sở thiên trầm ngâm một chút khẽ gật đầu nói người đi phân phó một tiếng thành vực người đi những địa phương này thời điểm chú ý một chút tự thân an toàn minh bạch ra ảnh cung kính gật đầu sau đó rời đi sở thiên cưới xe đạp chạy nhanh hạ lan g sơn nạt cung huyết tộc bốn đại công tước một mực c h ố n g rông đờ đẫn đi theo sau lưng hắn sở tiên h sinh tại trải qua tụ long trang bên trong quảng trường vườn hoa thời điểm chính chỉ đạo lấy đinh tử quân vương tiêu cùng ngân hạo còn có tiểu trương huấn luyện t r ư sơn gặp được sở tiên cũng biết chạy tiến lên đây hướng về sở thiên hành lễ đinh tử quân bọn người cũng là cuốn quýt chạy lên trước hướng sở thiên hành lễ mà tại quảng trường bên cạnh còn có đinh bằng cùng hồ tông bọn người giờ phút này thấy sở thiên đến cũng là liên tục không ngừng tiến lên hành lễ khi nhìn thấy sở thiên sau lưng đi theo nạt cùng huyết tộc bốn đại công tức thời điểm đinh bằng bọn người đối sở thiên kính sợ sâu hơn đây chính là quan g minh điện đại quan g minh sứ cùng huyết tộc công tức ca nó bên trong bất kỳ người nào đối với bọn hắn tới nói đều là cao cao tại thượng có kinh khủng lực uy hiếp tồn tại bây giờ vậy mà đều ngoan ngoan đi theo sở thiên thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có sở thiên một người có thể làm được trừ sơn ngươi qua đây sở thiên hướng về đám người khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía t r ử sơn s ở thiên sinh có dặn dò gì t r ử sơn đi tới sở thiên trước người cung kính hỏi sở thiên rời mắt nhìn về phía theo tại sau lưng nạt cùng huyết tộc bốn đại công tước tại hắn nhìn dưới cái l i ế c mắt ấy nạt cùng huyết tộc bốn đại công tước tự động đi lên đến đây cứng ngắc đứng tại sở thiên bên người sở thiên chỉ vào nạt hướng t r ử sơn nói hắn gọi nạt sau đó lại từng cái chỉ vào huyết tộc bốn đại công tước phân biệt nói ra bốn người danh tự hắn là huyết thủ bệ ấy đi vị này là ám dược đá vờ mà hắn là u hôn ng c h ừ sơn từng cái ghi lại sở thiên nói những tên này t h â p bên trong không khỏi có chút giật mình ngoại trừ nạt danh tự coi như bình thường bên ngoài còn lại bốn người xưng hảo nghe liền do người để cho người ta nghe cũng cảm giác những người này không phải dễ t r h ế chủ nghe xong sở thiên giới thiệu sơ l ư ợ c về sau c h ừ sơn lại hơi nghi hoặc một chút hắn cũng minh bạch sở thiên muốn phân p h ó hắn làm cái gì nhưng đón lấy hắn hắn liền minh bạch sở thiên hướng về c h ừ sơn tục nói ngươi cho mỗi người bọn họ phát một bộ bảo an phục vì bọn họ thay đổi từ nay về sau bọn hắn liền là các ngươi bảo an đội thành viên thuộc tại tay ngươi hạ cái gì những người khác nghe được sở thiên câu nói này không có cảm giác gì nhưng đinh bằng cùng hồ tông nghe được câu này lúc lại kém một chút nhọn kêu lên bọn hắn không chỉ có biết nạt năm người lai lịch hôm qua ngày càng là tại hồ thiên đạo gặp qua năm người thực lực đây chính là thần cảnh a thế mà để năm vị thần cảnh đến xem đại môn trời ạ thế gian này chỉ sợ ngoại trừ sở tiên sinh dám làm như vậy lại tìm không ra người thứ hai tốt sở tiên sinh trừ sơn cũng không biết nạt năm người lai lịch càng không biết năm người là thần cảnh nghe được sở thiên sau khi phân phó hắn cuốn quýt tuân mệnh mặt khác sở thiên giờ phút này từ trong túi lấy ra một hạt trâu giao cho chử sơn nói cái khỏa hạt châu này cho các ngươi bộ an ninh về sau liền do ngươi đảm bảo khi tất yếu sử dụng nó chử sơn cung cung kính kính tiếp nhận hạt châu t h â m bên trong không khỏi hơi nghi hoặc một chút cái khỏa hạt châu này mặc dù nhìn kỳ lạ nhưng giống như vậy không có có chỗ đặc biệt gì à sở thiên lúc này tục nói lấy ngươi thực lực bây giờ dùng sức mạnh kích hoạt cái khỏa hạt châu này có thể cho ngươi tạm thời có được đỉnh phong viên mãn cảnh tông sư thực lực như thực lực ngươi tu luyện tới đỉnh phong viên mãn cảnh tông sư sử dụng nó có thể cho ngươi tạm thời có được so sánh thần cảnh thực sử dụng cái quả hạt châu này có thể tạm thời có được so sánh thần cảnh thực lực trừ sơn hiện tại lại bưng lấy cái quả hạt châu này hai tay đều đang phát run sợ sợ tiên sinh ngài ngài đem dạng này bảo vợ giao giao cho ta đảm bảo trừ sơn toàn thân phát run khó mà tự kiềm chế nhìn xem s ở tiên cái quả hạt châu này đây chính là có thể làm cho đỉnh phong viên mãn cảnh tông sư có được thần cảnh thực lực vô giới chi bảo a thần cảnh a đây chính là như thần linh ý hệ bao nhiêu cường đại gia tộc đều là dựa vào thần cảnh mới tạo dựng lên trừ sơn hoàn toàn không thể tin được dạng này vô giới chi bảo sở tiên sinh vậy mà lại giao cho hắn một bên đinh bằng cùng hồ tông hoàn toàn liền là thấy cho mắt bọn hắn nhận biết cái quả hạt châu này liền là dô man gia tộc dì tay bên trong hạt châu kia bọn hắn hôn qua ngày thế nhưng là thấy tận mắt cái quả hạt châu này để dì có được so sánh thần cảnh lực lượng dạng này bảo vật sở tiên sinh vậy mà vậy tiện tay đem ra thứ này đối ta không dùng nhưng ngươi muốn nhờ lấy hết thảy đều muốn dựa vào chính mình mượn dùng ngoại vật chỉ là tiểu đạo nói xong những lời này sở tiên không lại nói cái gì cưới xe đạp rời đi sở tiên sinh hồ tông thấy sở thiên rời đi cuốn quýt đi ra cẩn thận từng ly từng tí hướng về sở thiên đạo ta ta có thể hay không gia nhập bảo an đội ta cũng muốn vì bảo an đội tiến một phần lực bên cạnh đinh bằng nghe được câu này lập tức lật một chút bạch nhãn đường đường hồ gia nhân vật số một toàn bộ thiên nam hai thế lực lớn thứ nhất hồ gia chúa tể lại muốn làm một cái bảo an rõ ràng là thèm bảo an đội chỗ tốt lại không muốn mặt nói là bảo an đội tiến một phần lực mặc dù khinh thường hồ tông hành vi nhưng rằng thật đinh bằng vẫn là muốn trở thành tụ long trang một bảo vệ tụ long trang bảo an đội phúc lợi vậy đơn giản cao vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng phạm chủ không chỉ có thần bí tu luyện công pháp còn có thần cảnh đến xem môn càng có sở tiên sinh tiện tay xuất r a vô giới chi bảo a phần này phúc lợi đ ừ n g bảo là bọn hắn toàn cả gia tộc không so được liên thế gia cũng không sánh bằng chỉ sợ liên cung tộc cũng không dám như thế so bỏ ý niệm này đi a sợ thiên nghe được hồ tông câu nói này khẽ lắc đầu cưới xe đạp rời đi hắn nếu để hồ tông cũng thành bảo an chỉ sợ về sau tụ long trang người đều muốn trở thành bảo an không thể lái cái này đâu chương năm trăm linh ba không có cơ hội sợ thiên rời đi tụ long trang về sau cưới xe đạp khoan thai chạy trên đường suy phía trước vừa vặn lái tới một đoàn xe đột nhiên ngừng lại cửa xe mở ra một đoàn người từ xe bên trong đi xuống người cầm đầu chính là tần gia c h i chủ tần vân đỉnh đi theo tại tần vân đỉnh người bên cạnh là tần tiến vũ còn có tần an s ở tiên sinh tần vân đỉnh đem người đi tới s ở thiên trước mặt cung cung kính kính hướng về s ở thiên thi lễ một cái s ở thiên n g ừ n g xe đạp khẽ gật đầu s ở tiên sinh trước đó tiểu nữ cùng tần an có mắt không biết thái sơn nhiều có đắc tội mong rằng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua tần vân đỉnh nói rõ mình ý đ ồ đến chân thành hướng về sợ thiên xin lỗi sau đó hán để cho thủ hạ lấy ra một phần văn kiện hướng về sợ thiên nói sợ tiên sinh đây là chúng ta chân bảo các ba thành c ổ quyền chúng ta tần ra vô điều kiện hiến cho ngài s ở thiên bất vi s ở động tần vân đỉnh trầm n g â m một chút ngót lại để cho thủ hạ lấy ra một cái tinh mỹ h ữ gỗ mở ra s ở thiên sinh thanh phi kiếm này liền làm cho chúng ta tần ra đối với ngài bồi tội xin vui lòng nhận kỳ thật tần vân đỉnh cực không muốn xuất ra thanh phi kiếm này nhưng đêm qua quyền hành sau một đêm hắn cuối cùng vẫn quyết định đem phi kiếm lấy ra hôm qua ngày tại hồ thiên đ ả o phát sinh một màn hắn hiện tại nhớ tới đều lòng còn sợ hãi sợ thiên bên người đây chính là có được năm tôn thần cảnh a với lại còn chiếm được năm kiện có thể làm cho viên mãn cảnh tông sư có được có thể so với thần cảnh thực lực bảo vật dạng này thực lực thật là đáng sợ nữ nhi của hắn tần tuyệt vũ như vậy đem đàm phán địa điểm định tại hồ thiên đ ả o muốn kéo tụ long trang xuống nước một khi sở thiên thu được về tính sổ bọn hắn tần ra liền thật s o n g như vậy chủ động đến đây chịu đòn nhận tội c h ỉ ít còn có một tia hy vọng đồ vật thu hồi đi về sau chân b ả o cát liền không cần tại thiên nam tồn tại sở thiên nhìn cũng chưa từng nhìn thanh phi kiếm tia cùng văn bản tài liệu bình t h ẳ n nói một câu về sau chính là cưới xe đạp rời đi đối với những vật này sở thiên cũng không có hứng thú để chân bảo cắt rút khỏi thiên nam cũng là cho tần h gia một cái trừng phạt nhỏ nhỏ lúc đầu nếu là ngày hôm qua năm đại gia tộc lựa chọn hắn cho cơ hội mang theo tần h gia đáp ứng hai điều kiện rời đi hắn sẽ không xuất thủ tần h gia sinh tử tôn vong không có quan hệ gì với hắn nhưng n à y năm đại gia tộc r i e o gió gợi bão làm có sai lầm lựa chọn thần vân đỉnh thấy sở thiên cứ như vậy rời đi không khỏi ngây dại thanh phi kiếm này mặc dù tàn phá nhưng là người tu đạo sử dụng bảo vật ta không chỉ có cái kia năm đại gia tộc tốn hao đại đại g i i muốn có được liên hoa quốc lục đại thế ra vậy n g ấ nghé văn phần sở thiên vậy mà không có hứng thú chút nào vị này sở tiên sinh chỉ sợ đã viễn siêu ra chúng ta cấp độ này tân vân đỉnh cảm khái một tiếng sau đó thở nhẹ nhõm một cái thật dài sở thiên cũng không có làm khó bọn hắn bọn hắn tần ra bảo vệ liên phi kiếm vậy bảo vệ xả hơi sau khi tần tuyệt vũ tâm bên trong lại cực kỳ tiết mới bây giờ sở thiên không có nhận lấy bọn hắn chân bảo các ba thành cổ quyền cùng phi kiếm đem bọn hắn chân bảo các phân bộ trục xuất thiên nam đã biểu hiện ra bọn hắn tần ra không có cơ hội lại giao hảo sở thiên dạng n à y một vị đại nhân vật nếu là có thể giao hảo bọn hắn tần ra sẽ được chỗ tốt cực lớn đáng tiếc không có cơ hội thở dài ở giữa tân vân đình bỗng nhiên k ẽ giật mình cũng quyết nhìn về phía bên cạnh thân tần tuyệt vũ nói tuyệt vũ còn không m g ò đổi theo bên trên sở tiên sinh chịu nhận lỗi tần tuyệt vũ minh bạch cha mình ý tứ cha mình muốn cho nàng đi cùng sở thiên rút ngắn quan hệ cha ta không có cơ hội tần tuyệt vũ nhìn qua sở thiên đi xa bóng lưng mỹ lệ trên mặt nổi lên c ư ờ i khổ đạo bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân tần tuyệt vũ nhớ tới trước đó gặp qua thần thần hi hi đáng chắc rồi nói tiếp với lại hắn nữ nhân bên cạnh so ta còn mỹ lệ hơn còn muốn ưu tú lúc trước ta gặp được hắn sau đó cùng hắn ở trong lúc hắn nhìn ta cùng nhìn phấn hồng xương khô không có gì khác biệt ta như vậy đến gần hắn sẽ chỉ làm hắn phản cảm nói đến đây lúc tần tuyệt vũ lại không khỏi nghĩ tới tiêu tuyển nàng có thể cảm giác được tiêu tuyển tựa hồ cũng đúng sở thiên có ý tứ nàng kỳ thật cũng có thể đoán được sở thiên như vậy ngăn cơn s ó n g giữ giúp tiêu tuyển bảo vệ tiêu g i a tiêu tuyển đối sở thiên tràn ngập vô tận cảm kích chỉ sợ liên lấy thân báo đáp tâm tư đều có nhưng nàng từ tiêu tuyển lời nói c ũ n g biết sở thiên liền là cái kia giúp tiêu tuyển bảo trụ người tiêu ra lúc liền minh mạch sở thiên đối tiêu tuyển căn bản chính là thờ ơ liên tiêu tuyển cũng không thể để sở thiên động tâm nàng lại làm sao có thể đả động sở thiên đại tiểu thư hết thể đều là ta sai tần an lúc này mang theo thật sâu tự trách nói nếu không phải là ta một mực h i ể u lầm sợ tiên sinh nay ngày ngươi cùng sợ tiên sinh quan hệ cũng sẽ không biến thành cái dạng này đ ồ n g đang khi nói chuyện hắn tự trách một t r ư ờ n g vô tại trên lồng ngực của mình trực tiếp là đã tuân ra một n g ụ m màu đến lúc trước nếu không phải là hắn tại tần tuyệt vũ bên người một m ự c nói sợ thiên là nhất đại sau màn hát thủ bọn hắn tần ra cùng sợ thiên quan hệ cũng sẽ không là hiện tại bộ dáng này đi thôi đi chuẩn bị đem chân b ả o các phân bộ rút khỏi thiên nam tần tuyệt vũ lắc đầu cũng không quái tần an tần tuyệt vũ nhìn một cái sợ thiên đi xa phương hướng tâm bên trong thở dài một tiếng Về tới trên xe rời đi. xe sở thiên cưới xe đ ạ chạy chạy xe xe ánh mắt rơi vào chiếc kim màu trắng mẹ xe đất bên trên ẩn ẩn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác nhưng sở thiên nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua sở thiên thu hồi ánh mắt vừa nhìn về phía chiếc kim màu đen rồi lần giỏi sợ khe cho mày hắn cảm ứ n g đi ra người trong xe là huyết tộc ghế sau bên trên vị lao giạ kia thực lực còn không thấp hẳn là huyết tộc công tước giờ phút này xe dồn do sở cửa mở ra một vị ngoại quốc nam tử đi xuống đầy dây lạnh chìm hướng về màu trắng mẹ xe đét đi đến màu trắng mẹ xe đét bên trong hai cái khí năng đều bắn ra tay lái phụ bên trên ngồi làm một cái quần áo đ ơ n giản ước chừng chừng năm mươi tuổi phụ nữ trung niên giờ phút này đầu rơi máu chạy đã là đã bất tỉnh phong điều khiển bên trong là một vị chừng năm mươi tuổi trung niên nam nhân toàn thân bị mảnh vỡ quẹt làm bị thương chính t ô n ra lấy máu hắn cũng không có hôn mê nhưng ở vừa rồi mãnh liệt va chạm bên trong còn không có tỉnh táo lại p h a n h giờ phút này vị kia ngoại quốc nam tử đầy dây lạnh chìm đi tới màu trắng mẹ xe đất trước một tay lấy cửa xe lôi ra sau đó hung thần trực tiếp đem trung niên nam nhân ngạnh xinh xinh từ xe bên trong kéo đi ra a trung niên nam nhân lập tức bị thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức đau đến hét thảm một tiếng s ở thiên lông mày lần nữa hơi nhữu lại dừng lại xe đạp đi tới hoàng sợ nhìn chằm chằm đem mình kéo ra ngoài xe ngoại quốc nam tử suy yếu nói ra là các ngươi bất tuân theo quy tắc giao thông đ ụ n g ta ngươi ngươi lại còn muốn hành hung nhỏ bé nhân loại ta để ngươi minh bạch vô luận là ở đâu bên trong chúng ta liền là quy tắc ngoại quốc nam tử vận lấy trung niên nam nhân cổ áo không lưu tình chút nào một t r ư ờ n g hướng về trung niên nam nhân đầu vô tới nhưng mà hắn một t r ư ờ n g này cũng không có vô xuống lại là tại lúc này một tay nắm bắt lấy hắn thủ đoạn ngoại quốc nam tử xứng sở quay đầu nhìn lại chỉ thấy bắt lấy tay mình cổ tay người là một cái bình thản tĩnh nhiên thanh niên hắc, hắc xem ra ngươi muốn muốn tìm chết ngoại quốc nam tử n h e răng cười nhìn xem sở thiên màu đen lực lượng lập tức nổi lên tại cánh tay hắn bên trên đây là bọn hắn huyết tộc hát cám lực lượng loại này hát cám lực lượng cho dù là cùng hắn cùng cấp bậc v õ giả dính vào đều cực không dễ chịu sở thiên như thế bắt hắn lại cổ tay hắn trực tiếp liền có thể đem sở thiên tinh huyết hút khô để sở thiên mất mạng nhưng mà sau đó m ộ t khắc hắn lại giật mình hắn hát cám lực lượng vậy mà đối sở thiên vô dụng không chỉ có đôi không cách nào hấp vệ sở thiên tinh huyết mình ngược lại không thể động đậy cái này sao có thể n g ạ i quốc nam tử hoảng sợ thế gian lại còn có đôi bọn hắn huyết tộc h á cám lực lượng, dùn v dơ sờ bên trong vị lão giả kia thấy một màn này nguyên bản đ ạ m mạc thần sắc bên trong nổi lên một vòng kinh ngạc kinh ngạc nhìn về phía sở thiên tại hắn cảm ứng bên trong sở thiên chỉ là một người bình thường vậy mà không sợ hắt cám lực lượng người trẻ tuổi thả thủ hạ ta việc này liền như vậy coi như thôi ta không tính toán với các ngươi lão giả đi xuống xe đến đ ạ m mạc nhìn xem sở thiên hắn đã minh bạch sở thiên cũng không phải người bình thường sở thiên bình thản nhìn xem lão giả cũng không nói gì thêm nhưng là bị hắn bắt lấy vị kia ngoại quốc nam tử lại là bỗng nhiên thống khổ kêu t h ẳ n lên cỏ vợ đại nhân cứu ta ngoại quốc nam tử rú thảm lấy hướng lão giả cầu cứu hắn đông nhiên cảm giác được từ sở thiên trên bàn tay vọt tới một cỗ lực lượng đáng sợ để trong cơ thể hắn như là đang thiếu đốt thống khổ không chịu nổi hắn cứu không được ngươi sở thiên bình thản nhìn xem lão giả hướng ngoại quốc nam tử nói đang khi nói chuyện bàn tay hắn hơi dùng lực một chút ngoại quốc nam tử trong nháy mắt ly khai mặt đất sau đó còn như mũi tên hướng về lao giả vào tới lão giả cọ vỡ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc hắn vị này thủ hạ đã chết người trung quốc này cũng dám ngay trước hắn mặt d i ễ sát thủ hạ hắn lao giả đưa tay phất một cái một cỗ thiên địa nguyên khí hệ lên trực tiếp đem phóng tới cái kia vị chết đi thủ hạ biến thành cho t à n tiêu tán tại không gian bên trong huyết tộc công tức a s ở thiên nhìn xem lão giả tiện tay chính là vung gia thiên địa nguyên khí đã là nhìn ra vị lao giả này chính là huyết tộc mặt khác năm vị công tức bên trong một vị ngươi là ai cọ vợ nhúng mày cái này nhìn không quá chừng hai mươi hoa quốc thanh niên vậy mà có thể trực tiếp nhìn ra hắn là huyết tộc công tước ngươi không cần biết là ta ai s ở thiên nhàn nhạt nhìn xem có vợ nói thiên nam không phải ngươi nên đến chỗ này phương ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi ngươi bây giờ còn có thể rời đi thiên nam khẩu khí thật là lớn cọ vợ sắc mặt lạnh lùng như băng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện sở thiên không lại nói cái gì hắn mặc dù không thích chém chém giết giết nhưng không như mong muốn giới hắn cũng chỉ đành đọc thủ nhưng mà đang muốn động thủ giờ suy hai chiếc xe việt giã gấp đứng tại bên cạnh xe vừa dừng lại bắt đầu từ bên trong c ư p xuống ba người chính là long kiếu thiên long vân phi còn có long ngược lan ba người nhìn thấy sở thiên lúc kinh ngạc một cái không ngờ tới sở thiên lại ở chỗ này thấy sở thiên cùng cọ vợ chính đang đối đầu ba người vô ý thức đi tới sở thiên bên người đem sở thiên bảo hộ tại nó bên trong long khiếu thiên ngăn tại sở thiên trước người nhìn về phía đối diện láo giả khi nhận ra láo giả thời điểm hắn con ngươi lập tức co r ụ t lại hát sát cỏ v ờ đã từng long khiếu thiên ở nước ngoài cũng cùng cỏ v ờ giao thủ qua mặc dù cỏ v ờ hiện tại là láo giả bộ g á n g nhưng là hắn vẫn nhận ra cỏ v ờ long khiếu thiên chúng ta lại gặp mặt cỏ v ờ thấy long khiếu thiên đến cười cười cười nói ở giữa cỏ v ờ thân hình trong chớp mắt bắt đầu từ một cái láo giả biến thành trung n i ê n nhân bộ g á n g long khiếu thiên hôm nay ta đến thiên nam k chậm chậm đáng chết n để hắn rời đi lòng khiếu thiên thấy cỏ vợ rời đi trên mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng hướng về long vân phi phân phó nói ra lập tức thông chi một chút đi để long tộc tiểu đội toàn thành đề phòng long vân phi ngưng trọng thông chi xuống dưới hắn vừa rồi cũng là nhìn ra cái này cọ vợ là huyết tộc bên trong hàng thật giá thật thần cảnh như vậy đến t ô thành tất nhiên không có chuyện tốt sở thiên lại là cũng không hề để ý rời đi có vợ cọ vợ nếu muốn tự tìm đường chết vậy liền tự tìm đường chết ta sở thiên q u a y người đi tới vị kia t h ụ thương nam tử trung niên trước người đỡ muốn té ngã nam tử trung niên người trẻ tuổi cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta nam tử trung niên suy yếu hướng sở thiên đạo nói xong câu đó thân thể mãnh liệt kịch liệt đau nhức làm cho nam tử trung niên đã bất tỉnh sở thiên kiểm tra một hồi nam tử trung niên thương thế Mặc dù máu me dù bè bét k h long nhược lan g như như có, có như lên tiếng t n mang tương tay lái phụ bên trong vị kia vợ chồng trung niên ôm xuống ôm đến nàng trên xe sở thiên đem nam tử trung niên túi r o n g chồng tiền dứt xuống sở thiên đem túi tiền nhặt lên đang muốn thả lại nam tử trung niên túi áo bên trong lúc c h ậ t nhìn thấy trong ví tiền một tấm hình nhìn thấy tấm hình này thời điểm sở thiên không khỏi s ư ớ n g sốt một chút đây là một t r ư ơ n g ảnh chụp cả gia đình trên tấm ảnh có ba người nó bên trong hai người liền là đây đối với vợ chồng trung niên mà hai bên ngoài một người là một vị thanh niên nữ tử nữ tử đoan trang tú mỹ kịp thời không thi phấn trang điểm cũng là rất xinh đẹp nữ tử này sở thiên nhận biết chính là tô đại khương ngữ k i n h đây đối với vợ chồng trung niên là khương n ữ k i n h phụ mẫu sở thiên hơi kinh ngạc khó trách trước đó hắn nhìn thấy chiếc này màu trắng mẹ xe đét đá hệ lúc có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đây chính là khương ngựa k i n h xe lần kia khương ngựa k i n h mời hắn ăn c ơ m lúc hắn ngồi qua chiếc xe này chương năm trăm linh năm n g ư ờ i học không được sở thiên vậy không nghĩ tới mình gặp được khương ngựa k i n h phụ mẫu c h ầ m ngâm một chút sở thiên cùng long nhược lan cùng một chỗ đem khương ngựa k i n h phụ mẫu đưa đến tô thành bệnh viện nói đến khương ngựa k i n h cũng coi là nàng một người bạn lần trước khương ngựa k i n h bị doanh đảo ỷ trị rộ gia tộc người bắt lấy cũng hủy dùng lại suýt nữa mà mất mạng tạo ỷ trị rộ gia tộc nhân thủ bên trong cũng là bởi vì h hắn bây giờ gặp được k hương ngữ k i n h phụ mẫu có thể g i ú p một cái tiện tay mà thôi chuyện nhỏ cũng là không có gì đi vào bệnh viện k hương ngữ k i n h phụ mẫu bị đẩy vào cứu chữa thất bên trong cứu chữa sở thiên đi giao bệnh viện cần thiết phí tổn xong xuôi hết t hệ thủ tục về sau sở thiên đi tới hành lang bên trong nghỉ ngơi trên ghế bình thản tĩnh nhiên ngồi xuống sở thiên long nhược lan đi tới sở thiên ngồi xuống bên người thiếu kỳ nhìn xem sở thiên đạo ta có một loại rất cảm giác kỳ quái cảm giác giống như là cùng ngươi rất quen thuộc bầm dạng long nhược lan từ hôm qua ngày nhìn thấy sở thiên lúc cũng cảm giác rất kỳ quái nàng rõ ràng hôm qua ngày mới lần thứ nhất nhìn thấy sở thiên chân nhân lại không hiểu cảm giác mình cùng sở thiên giống như là sớm đã quen biết đồng dạng có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc sở thiên bình thản tĩnh nhưng ngồi cũng không trả lời tại lần k i a hắn diệt s á t doanh đảo nạ cả mụ dạ gia tộc tại tô thành người lúc hắn vậy dùng lòng tộc kim sắc phù ngọc đem long vân phi bọn người nhìn thấy hình tượng xóa đi mà long nhược lan cùng hắn có quan hệ ký ức vậy toàn bộ xóa đi long nhược lan hiện tại đã không nhớ do đã từng cùng hắn có quan hệ sự tỉnh ngươi làm sao không thích nói chuyện đâu long nhược lan dùng vai nhẹ nhàng va vào một phát sở thiên tùy tiện hướng s ở thiên cười nói có phải hay không ở kiếp trước chúng ta trở lại năm trăm lần đầu mới đổi lấy kiếp này quen thuộc nói đến đây lúc long nhược lan mình bật cười ở kiếp trước chúng ta cái gì vậy không có làm liền chỉ lo quay đầu lại s ở thiên bình bình đạm đạm nhìn thoáng qua long nhược lan không có cười c ũ n g không nói gì long nhược lan t i ê u d u n g dần dần cứng đờ không buồn cười sao long nhược lan có chút im lặng nàng đều không minh bạch cái này s ở thiên tính tình làm sao như thế bình thản bình thản đến cũng giống như không có tình cảm đồng dạng sợ thiên ngươi gia nhập chúng ta long tộc có được hay không long nhược lan thu hồi suy nghĩ hy vọng nhìn xem sở thiên đạo cho dù là làm chúng ta long tộc một cái khách hành chúng ta long tộc cũng sẽ lấy tối cao quy cách đối l ạ i ngươi phát sinh ngày hôm qua tại hồ thiên đạo sự tỉnh nàng đại sư minh long khiếu thiên đã phân tích ra một đáp án quan g minh điện nạt cùng huyết tộc bốn đại công tước sở dĩ sẽ xuất hiện tại sở thiên bên người là bởi vì năm người bị sở thiên khống chế khống chế năm tôn thần cảnh a với lại còn không phải bình thường thần cảnh thần bí như vậy cao thâm thủ đoạn ngẫm lại đều để người kinh hãi cùng hướng tới có được loại này thần bí cao thâm thủ đoạn sở thiên nếu là có thể trở thành các nàng long tộc một phần tử mảnh đất này tất nhiên an toàn hơn ngươi muốn học s ở thiên bình thản nhìn xem long nhược lan hắn đã là nhìn ra long tộc đã nhìn ra hắn không chế nạt cùng huyết tộc bốn đại công tước ngươi nguyện ý dạy ta long nhược lan sửng sốt một chút sau đó chính là hai mắt tỏa ánh sáng ngươi học không được s ở thiên lắc đầu đừng bảo là long nhược lan học không được hắn đạo pháp chính là cái này thế gian liền trước mắt mà nói ngoại trừ có được thần thức thể h ắ n y, có khả năng học được hắn đạo pháp bên ngoài những người còn lại không có bất kỳ người nào có thể học được hẹp hỏi ngươi chính là không nguyện ý dạy ta thôi long nhược lan tâm bên trong kích động một cái từ không còn sót lại chút gì sở thiên ngươi đã không muốn gia nhập long tộc vậy ngươi cần gì điều kiện mới có thể cùng chúng ta long tộc trao đổi loại kia phương pháp long nhược lan chưa từ bỏ ý định mặt mũi tràn đầy vẻ trở mong nói ngươi yên tâm chúng ta long tộc là thuộc về quốc gia sở học hết thảy cũng là vì hộ vệ mảnh đất này tuyệt sẽ không tư dụng các ngươi long tộc đã ủng có rất lớn bảo tàng sở thiên nhìn về phía long nhược lan long nhược lan mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không rõ ý nghĩa phù ngọc chính là các người long tộc nhất đại bảo tàng sở thiên rồi nói tiếp ngươi hiểu rõ chúng ta long tộc phù ngọc long nhược lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sở thiên nói không có sai phù ngọc chính là các nàng long tộc lớn nhất bảo tàng tích chứa trong đó lấy các loại thần bí trận pháp nếu người nào có thể hoàn toàn hiểu rõ sử dụng những trận pháp này cái k i a thể hiện ra lực lượng không ai có thể tưởng tượng hội khủng bố đến mức nào chỉ là đáng tiếc cho tới bây giờ các nàng long tộc đối phù ngọc liên tập cũng chỉ tiến triển đến một hai phần mười mà từ sở thiên lời nói đến xem tựa hồ đối với các nàng long tộc phù ngọc hiểu rõ vô cùng đồng dạng long nhược lan làm sao có thể sẽ không cảm thấy kinh ngạc phải biết phù ngọc thế nhưng là các nàng long tộc độc hữu vật liên các nàng long tộc đều chỉ đối phù ngọc hiểu rõ đến một hai phần mười a sở thiên không hề tiếp tục nói lúc này gấp rút tiếng bước chân từ cuối hành lang t r n tới sở thiên rời mắt nhìn lại liền gặp được mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng khương ngữ khinh lúc này chạy tới bệnh viện mà tại khương ngữ khinh bên người còn đi theo một vị nam tử nam tử ước chừng ngoài ba mươi dáng dấp có chút anh tuấn thân mặc một thân cắt may vừa vặn trường sam để hắn vốn cũng không tục khí c h ớ t càng lộ ra có khí c h ớ t tại thanh niên sau lưng còn đi theo một vị nam tử trung niên là một vị tiểu thành cánh tông sư long nhược lan vốn còn muốn hướng sở thiên hỏi chút vấn đề giờ phút này nhìn thấy khương ngự k i n h đến nàng đành phải từ bỏ hỏi lại x u ố n g dưới khương tiểu thư ngươi không cần phải gấp cha mẹ ngươi đang tại cứu chữa bên trong long nhược lan đứng dậy đứng lên là nàng trước đó thông chi khương ngự k i n h nói cho khương ngự k i n h khương ngự k i n h phụ mẫu xảy ra chuyện long nhược lan đi tới khương ngữ k i n h trước mặt hướng về cháy gấp như lửa đốt khương ngữ k i n h c h ấ n an nói cha mẹ ngươi t h ụ thường cũng không phải là rất nghiêm trọng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nàng trước đó vậy n h ì n qua khương ngữ k i n h phụ mẫu phía trên thân thể bị hoạch xuất ra mấy đầu lỗ h ồ n g như vậy kịp thời đưa đ ạ t bệnh viện dưới sẽ không nguy hiểm đến tính mạng khương ngữ k i n h gấp như lửa đốt tâm rốt cục bông xuống một chút ngươi là khương ngữ k i n h n h u mày nhìn xem long nhược lan nàng cũng không nhận ra long nhược lan trước tiên nghĩ đến liền là long nhược lan có thể là người gây ra h o ạ ta chỉ là đi ngang qua lúc nhìn thấy ngơi phụ mẫu ra h a i nạn xe cộ xuất phát từ hào tâm phía dưới đem bọn hắn đưa đến bệnh viện long nhược lan giới thiệu sơ lược một cái đối với huyết tộc sự tình nàng tự nhiên không có khả năng nói cho khương ngữ k i n h tạ ơn tạ ơn khương ngữ k i n h liên tục không ngừng cảm kích l o n g n h ư ợ c lan ngươi không cần cảm ơn cảm ơn ta chân chính cứu cha mẹ ngươi người cũng không phải là ta đang khi nói chuyện long nhược lan nghiêng đi thần đến chỉ vào sau lưng sở thiên nói hắn mới thật sự là cứu cha mẹ ngươi người ngươi nhất nên cảm tạ người là hắn nàng câu nói này nói cũng không giả nếu không có sở thiên lúc ấy gặp khương ngữ k i n h phụ mẫu khương ngữ k i n h phụ mẫu đã chết tại huyết tộc trong tay khương ngữ k i n h nhìn lại khi thấy sở thiên lúc khương ngữ k i n h lập tức liền n g â y dại chương năm trăm linh sáu người lâm ra sở thiên khương ngữ k i n h ngốc chạy nhìn xem sở thiên nàng đã hơn nửa năm không có nhìn thấy sở thiên bây giờ lần nữa nhìn thấy sở thiên đúng là sở thiên cứu được cha mẹ của nàng thời điểm như vậy nhìn thấy là sở thiên cứu mình phụ mẫu khương ngữ k i n h khó kìm lòng nổi b ư ớ c nhanh tiến lên mang theo khó nói lên lời tâm tình nói sở thiên cảm ơn ngươi đã cứu ta phụ mẫu giờ phút này nàng tâm bên trong ngoại trừ nồng đậm cảm kích bên ngoài còn có tràn đầy không hiệu vui vẻ trước đó hắn hủy dung muốn phí hoài bản thân mình là sở thiên xuất hiện để nàng từ bỏ phí hoài bản thân mình suy nghĩ càng là sở thiên để nàng khôi phục dung mạo bây giờ sở thiên lại cứu cha mẹ của nàng có thể nói sở thiên là các nàng người một nhà ân nhân cứu mạng a một bên long nhược lan kinh ngạc nhìn xem một màn này nàng từ khương ngữ k i n h thần sắc bên trong đã nhìn ra khương ngữ k i n h không chỉ có nhận biết sở thiên chỉ sợ đối sở thiên còn có yêu mến chi ý gia hỏa này như thế bình t h ẳ n g ngay cả lời đều không thích nói lại còn có nữ hải t ử ưa thích hắn hơn nữa còn xinh đẹp như vậy long nhược lan im lặng tại trong lòng nói cùng sở thiên ngắn ngủi ở chung bên trong long nhược lan đã biết sở thiên gia hỏa này là một cái thật không tốt ở chung người tính tình như vậy lại còn có cô gái xinh đẹp ưa thích ngữ k i n h ưa thích hắn bên cạnh vị kia trường sam nam tử nhữ n g mày một cái sau đó lại giãn ra ra ngữ k i n h vị này là nam tử đi lên phía trước nho nhã lễ đồ hỏi cầm hàn học trưởng vị này là sở thiên chúng ta tô đại nhân viên công tác khương ngữ k i n h lấy lại tinh thần hướng về trường sam nam tử giới thiệu một chút về sau lại hướng sở thiên nói sở thiên vị này là ta đã từng du học giờ học trưởng lâm cầm hàn lâm cầm hàn long n h ư ợ c lan nghe được cái tên này lúc trên gương mặt xinh đẹp lóe lên một vòng kinh ngạc nàng từng nghe nói cái tên này y thì đạo đệ nhất gia tộc lâm gia đệ t ử đời thứ ba lâm gia chính là đại danh đỉnh đỉnh lâm thánh y gia tộc lâm thánh y một tay thành lập lâm gia từ thành lập ngày bắt đầu lâm thánh y chính là lấy siêu phàm thoát tục y thuật để lâm gia trở thành y đạo đệ nhất gia tộc lại thêm chi những năm này lâm thánh y y t h u ậ t càng thêm tinh xảo thường dự toàn thế giới lâm gia thế lực liền lớn hơn so với hoa quốc bát đại thế gia cũng còn thắng một điểm vị này lâm cầm hàn là lâm gia ba đời bên trong đích hệ tử đệ cũng coi là một cái nhân vật kiệt xuất Chỉ bất quá. cái này lâm cẩm hàn cũng là một cái kỳ hoa lâm cẩm hàn mặc dù là người lâm gia vậy tu tập lâm gia y thuật nhưng là lâm cẩm hàn lại đối tây y tình hữu đ ậ c c h ú n g cho rằng tây y càng khoa học càng trước vào mà hoa quốc cổ y lạc h ậ u thời đại cái này hơn phân nửa là lâm g i a y thuật quá mức thơm ảo lâm cẩm hàn khó mà học được tinh túy trong đó nguyên nhân long nhược lan tâm bên trong suy đoán lâm cẩm hàn đang nghe khương ngữ khinh giới thiệu sở thiên chỉ là tô đại một cái nhân viên công tác lúc ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh n g h i cái này sở thiên chỉ sợ chỉ là tô đại một cái bình thường nhân viên k ư ơ n g ngữ k i n h đều không có ý tứ cụ thể giới thiệu hắn lâm c ẩ m hàn tâm bên trong lẩm bẩm ngữ nhưng hắn cũng không có đem suy nghĩ trong lòng hiện lộ ra nho nhã lễ độ hướng sở thiên đưa tay ra nói n g ư ơ i tốt ta là lâm c ẩ m hàn sở thiên bình thản nhìn thoáng qua lâm c ẩ m hàn khẽ gật đầu cũng không có vươn tay xưa nay hắn đều không thích cùng người nắm tay húng chi cái này lâm c ẩ m hàn còn chẳng qua là lâm ra một tên tiểu bối liền xem như bị vạn người kính ngưỡng lâm thánh y rỉa vậy chẳng qua là hắn một cái khí đổ lâm c ẩ m hàn trên mặt hiện lên một vòng lãnh ý tô đại một cái bình thường người làm việc đã vậy còn quá không biết điều hắn tự hạ tư thái cùng sở thiên nắm tay sở thiên lại còn nếu là hắn biết trước mặt người thanh niên này liền là bọn hắn lâm gia tổ sư gia chỉ sợ cũng không dám nghĩ như vậy đừng bảo là hắn liên cùng sở thiên nắm tay tư cách đều không có cho dù là lâm thánh ý nhìn thấy sở thiên đều muốn quỷ xuống dập đầu g i a hòa này thật đúng là cao n g ạ o rất a long nhược lan khẽ lắc đầu lâm cầm hàn tại lâm gia mặc dù không phải kiệt xuất nhất người nhưng ở lâm gia cũng là có phần có thân phận địa vị sở thiên không nhìn tăng diện cũng nên nhìn phật diện a như vậy không nhìn lâm cầm hàn liền là hoàn toàn không để ý lâm ra mặt núi sở thiên mặc dù là thiên nam chúa tể nhưng lâm gia càng khó dây vào hơn cho dù là hoa quốc tám nhà thế gia đối đ ạ i lâm gia lúc đều phải k h á c h khí sở thiên sao có thể đi đắc tội à một bên khương ngữ k i n h phản thật không có cảm thấy cái gì lúc này mấy cái người mặc y phục giải phẫu bác sĩ đ ỗ n g nhiên vội và đến chuẩn bị tiến cứu chữa thất khương ngữ k i n h thấy những thầy thuốc này đến lập tức sắc mặt đ ạ i biến bác sĩ xảy ra chuyện gì khương ngữ k i n h cuốn quýt chạy tiến lên kéo lại một vị bác sĩ cha mẹ của nàng ngay tại cứu chữa trong phòng cứu chữa những thầy thuốc này như vậy vội và đến để nàng tâm bên trong, trong nháy mắt có một loại dự cảm không tốt người là ai vị thầy thuốc kia hỏi thăm ta là thân nhân bệnh nhân khương ngữ khinh bận b ệ u trả lời người chuẩn bị tâm lý kỹ càng a vị thầy thuốc kia vậy không nói nhảm đạo chúng ta trước đó cũng không biết vị bên trong kia nữ bệnh nhân mắc có tâm tạ n g bệnh tại xử lý vết thương lúc nàng bệnh tim phát tác hiện tại vô cùng nguy hiểm sau đó sẽ có nhân viên y tế lấy ra bệnh tình nguy kịch giấy thông báo ngươi mau trong ký khương ngữ khinh sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh mẫu thân của nàng xác thực mắc có tâm tạ bệnh tại loại này hôn mê thời khắc phát tác cái kia hoàn toàn liền là nguy hiểm cho đến sinh bệnh sở thiên nhìn thấy k ư ơ n g ngữ k i n h lần này bộ dáng phóng thích thân thức dò xét một cái cứu chữa bên trong Sắp thực phát hiện khương ngữ khinh mẫu thân mắc có tâm t ạ n g bệnh lúc đầu khương ngữ khinh mẫu thân sở thủ thương cũng không phải là rất nghiêm trọng cầm máu xử lý xong vết thương liền không sao nhưng cái này bệnh tim một phát tác đã uy hiếp đến tính m ệ n h nhất là hắn còn phát hiện khương ngữ khinh mẫu thân là tiên tiên tính bệnh tim như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị phát tác giới đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng s ở thiên trầm ngâm một chút chuẩn bị đi tới địa địa địa đ h ư ơ n g ngữ khinh mẫu thân thời điểm lâm cầm hàn lại là đi ra lâm cầm hàn hướng về khương ngữ khinh nói ngữ khinh ngươi không cần phải gấp ta sẽ giúp ngươi cứu trở về mẫu thân ngươi thật sao khương ngữ khinh trong nháy mắt nổi lên hy vọng học trưởng khi nào lửa qua ngươi lâm c ẩ m hàn cười nói ngươi là ai đừng ở chỗ này quấy dối vị thầy thuốc kia không vui nói một câu đang muốn đi vào cứu chữa thất lúc lại nghe lâm c ẩ m hàn từ t ô i nói ta là lâm c ẩ m hàn lâm c ẩ m hàn bác sĩ kia sửng sốt một chút sau đó chính là hai mắt phóng đại có chút kích động nhìn xem lâm c ẩ m hàn đạo ngươi là lâm gia lâm cầm hàn ân lâm cầm hàn khẽ gật đầu thân xác bên trong tràn ngập một cỗ nói không nên lời n g nghĩ quá tốt rồi người bệnh có thể tính mệnh không lo bác sĩ kia nhất thời như nhìn thấy y đạo thánh thủ toàn bộ mà kích động như đ i ê n sau đó cung kính hướng về lâm cẩm hàn đạo lâm tiên sinh mời lâm cẩm hàn hời hợt nhẹ gật đầu ngữ khinh yên tâm đi có ta ở đây lâm cẩm hàn nu hòa trấn an khương ngữ khinh một câu sau đó hắn mang theo một vòng khinh thường nhìn thoáng qua sở thiên tựa hồ muốn để sở thiên minh bạch có thể đến giúp khương ngữ khinh người chỉ có hắn mà sở thiên chẳng là cái thá gì theo mà hắn mang theo một vòng k i n h thường thu hồi ánh mắt đi vào cứu chữa thất chừng năm trăm linh bảy ta đến giáo người đến trị sở thiên mẹ ta hội không có việc gì đúng hay không nhìn xem khép lại cửa phòng cứu chữa thất khương ngữ k i n h vô ý thức bắt lấy sở thiên tay bất an nắm thật chặt tựa h như là sở thiên là nàng chủ cuộc đồng dạng tại gặp được khó khăn cùng bất an thời điểm vô ý thức liền tóm lấy sở thiên tìm kiếm sở thiên trấn an mẫu thân ngươi không có việc gì sở thiên bị khương ngữ k i n h như vậy nắm thật chặt tay mình lông mày hơi như một cái hắn không thích khác nữ nhân như vậy tiếp xúc mình nhưng gặp khương ngữ k i n h vô cùng bất an bộ dáng cuối cùng sở thiên vẫn là tùy ý khương ngữ k i n h nắm ân khương ngữ k i n h đạt được sở thiên khẳng định đáp án chẳng biết tại、sao. so với vừa rồi nàng nghe được lâm cẩm hàn lời nói còn muốn cho nàng an tâm một điểm lo lắng bất an nội tâm thư hoán một điểm sở thiên không có lại nói cái gì p h ó n g thích ra thần thức điều tra lấy cứu chữa trong phòng tình huống tại lâm cẩm hàn đi vào cứu chữa thất về sau bên trong nhân viên cứu cấp biết được đến người đến là lâm cẩm hàn lúc trở nên kích động cùng lấy lỏng lâm cẩm hàn ngạo nghễ nhận lấy đây hết thảy sau đó lâm cẩm hàn p h ư ơ nghễ nhận lấy đây hết thảy sau đó lâm cẩm hàn n g nghễ n h i n lấy đây hết t h ả sau lâm cẩm hàn do dự một chút từ trong túi lây ra một cái bình nhỏ rất là thịt đau đem bình nhỏ thuốc đông ý dịch Rót vào hôn mê bên trong một đám nhân m viên y tế nhao nhao tán thưởng bọn hắn trước kia mặc dù nghe nói qua lâm g i a thần dược nhưng cũng không có thực sự được gặp c lâm cầm hàng i nghe được đám người tiếng than thở thần sắc bên trong toát ra một loại cao cao tại thượng cảm giác nếu không có hắn muốn để sợ thiên biết có thể đến giúp khương ngự khinh người chỉ có hắn sợ thiên chẳng là cái thá gì hắn lâm, lâm, lâm trung trí quả nhiên là không nên thân loại này cái gọi là thần dược mặc dù có thể khiến người ta tạm thời kéo dài tính mạng nhưng muốn tiêu hao bệnh nhân các hạng cơ năng đối với bệnh nhân tổn thương cực lớn lúc trước theo ta nửa năm lâu đúng là một điểm tinh túy đều không có học được sở thiên lông mày hơi nhữ một cái hắn đã biết loại này thần dược hẳn là hắn cái kia khí đổ lâm trung trí chế lâm trung trí Chí chính là lâm t h á n h y danh tự được vạn người ngưỡng mộ được người xưng là thần tiên sống lâm t h á n h y ở trong mắt sở thiên lại là khó coi lúc này một loạt tiếng bước chân tại hành lang bên trong vang lên sở thiên quay đầu nhìn lại liên gặp được mấy vị thanh niên nam nữ tại tô thành bệnh viện viện, viện trưởng cùng đi đi tới từ những n à y thanh niên nam nữ mặc đến xem là hoa quốc mấy đại cổ y gia tộc nhân nó bên trong một vị thân hình cao gậy mỹ mãn dung nhan tú mỹ nữ tử sở thiên nhận biết cổ y gia tộc ninh gia ninh gi vi lần thứ nhất gặp được ninh gi vi là tại tiền nhị thê tử sản xuất thời điểm. Tiền nhị thời điểm. sở ả n Lần nhìn Ninh xuất thấy thời thứ tại mịt hai điểm. Di Vi sầm m là cùng mọi người đến ninh di vi nhìn thấy sở thiên lúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được sở thiên sở thiên bình thản hướng về ninh di vi khẽ lắc đầu ninh di vi minh bạch sở thiên ý tứ sở thiên đây là không muốn để cho người khác biết hắn lai lịch lập tức vội vàng đem muốn kêu lên lời nói trẹn h ọ n trở về viện trưởng mẹ ta tình huống vô cùng nghiêm trọng sao cương ngữ k i n h thấy lại tới nhiều người như vậy khuôn mặt lập tức lại t r ắ n g bệnh mấy vị này là cổ y gia tộc thần y dỉa biết được lâm tiên sinh ở chỗ này cho nên tới xem nhìn một chút vị viện trưởng kia đơn giản giải thích một chút sau đó tự mình đem cứu chữa cửa phòng mở ra mời ninh di vi bọn người đi vào ninh di vi nhìn một chút sở thiên thấy sở thiên không có hứng thú cùng mình tiếp xúc nàng cuối cùng vẫn là không dám lên t r ư ớ c cùng sở thiên tiếp xúc theo đ á m người đi vào cứu chữa thất sở thiên mẹ ta không có việc gì đúng không khương ngữ khinh cầm thật chặt sở thiên tay vô ý thức lặp lại hỏi tựa hồ chỉ có dạng này hắn k ẩ n trương không ăn lỏng mới có thể dễ chịu một chút không có việc gì sở thiên khẽ gật đầu y di hạnh nguyên phong thích ra thần thức tra xét cứu chữa trong phòng giờ phút này ninh di vi bọn người đã đi vào cứu chữa thất bên trong lâm c ẩ m hàn lúc này chính trị liệu lấy khương ngữ khinh mẫu thân chương m a i lâm c ẩ m hàn cũng nhìn thấy ninh di vi bọn người đến mỉm cười ninh di vi bọn người đều là các đại cổ y gia tộc nhân tài kiệt xuất như vậy đến tất nhiên là đến quan sát hắn y thuật lập tức lâm c ẩ m hàn thần sắc bên trong tản r a khó nói lên lời tự tin bày ra bản thân y thuật hắn mặc dù không phải lâm ra y thuật lợi hại nhất người nhưng cũng không phải những này cổ y gia tộc nhân nhưng so sánh nhìn xem lâm cẩm hàn hiện ra y thuật mấy vị cổ y gia tộc thanh niên thần s ắ c bên trong lóe lên một vòng ngưng trọng lâm cẩm hàn hiện đang sử dụng y thuật là lâm gia tuyệt học y thuật thứ nhất thiên nguyên châm pháp lâm cẩm hàn đối với loại châm pháp này tạo nghệ đã phi thường tình trạng tại hắn trị liệu dưới bệnh nhân tình huống rõ ràng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp lâm g i a y thuật quả thật phi p h ả m đến lâm c ẩ m hàn y thuật xác thực muốn so với chúng ta y thuật muốn tinh thầm một bậc hắn ý thuật còn chỉ là xếp tại lâm gia thế hệ trẻ tuổi năm vị trí đầu a mà chúng ta lại là gia tộc khôi thủ mấy vị cổ ý gia tộc thanh niên thần lâm ra xếp tại năm vị trí đầu cuối cùng lâm cầm hàn y thuật liền so với bọn hắn những gia tộc này khôi thủ y thuật lợi hại bọn hắn những gia tộc này cùng lâm ra tranh lệch thật quá lớn liền là liên l i n h di vi thân bên trong đều là giật mình không thôi như vậy tận mắt nhìn đến lâm cầm hàn thi triển y thuật nàng mới minh bạch lâm ra tại y đạo bên trên cường hãng cỡ nào lâm ra hoàn toàn có thể triển ép các nàng l i n h ra bất quá cái này lâm cầm hàn y thuật lại là xa xa không kịp nổi sở tiên h sinh l i n h di vi trước kia gặp qua sở tiên thi triển y thuật cái kia thật có thể nói là xuất thần nhập hóa so với cái này lâm cầm hàn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần hắn bệnh tình đã triệt để ổn định lại đã không có nguy hiểm đến tính mạng một lát sau lâm c ẩ m hàn thu trâm ngừng lại nói ra lâm tiên sinh quả nhiên d i ệ u thủ thần ý a không hổ là xuất từ lâm ra thần ý gì cái này hoàn toàn liền là hóa mục nát thành thần kỳ ý thuật một đám nhân viên y tế cùng nhau trần tán lâm hình chúng ta mở rộng tầm mắt mấy vị cổ y gia tộc thanh niên xưa nay tâm cao khí ngạo bọn hắn giờ phút này cũng không thể không thừa nhận lâm c ẩ m hàn ý thuật rất mạnh mặc dù để cho bọn họ tới trị liệu t r ư n g a i vậy có thể chữa trị đến trình độ này nhưng bọn hắn không có khả năng giống lâm cầm hàn dễ dàng như vậy dễ dàng lâm cầm hàn hài lòng nhẹ gật đầu nàng bệnh tình mặc dù ổn định lại tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại nhưng muốn triệt đ ể trị tận gốc còn cần một cái tiểu thấu lâm cầm hàn thần sắc bên trong tản ra một vòng y thuật siêu nhiên nạo sắc tục nói đi thôi ta tự mình cầm đao v ì c h ư vị nhỏ bộc u lộ tài năng tại tâm hắn bên trong hiện đang cứu người đã không trọng yếu ở trước mặt những người này viết kỹ gián tiếp triển ép những người này mới là trọng điểm mấy vị c ổ y gia tộc thanh niên vậy minh bạch điểm này tâm bên trong hiện lên một vòng lạnh ý linh di vi trong lòng cũng là có chút bất mãn lâm cầm hàn cái này là muốn dùng tây y đến huyện y thuật nói cho các nàng tây y mới là nhanh chóng nhất phương pháp hữu hiệu tâm bên trong mặc dù bất mãn nhưng mình y thuật không kịp lâm cầm hàn ninh di vi cũng không cách nào nói cái gì nhưng liền cái này lúc này một thanh âm bỗng nhiên chuyển vào nàng thai bên trong ninh di vi bệnh nhân không thể làm giải phẫu nếu không sẽ mất mạng hiện tại ta đến giáo ngươi đ ế n trị chương năm trăm linh tám làm ra lựa chọn giờ phút này cứu chữa bên ngoài sở thiên tối bên trong hướng về cứu chữa trong phòng ninh di vi chuyên âm tại hắn thần thức d ò xét phía dưới cương ngự khinh mẫu thân tình huống thân thể không có người thấu triệt hơn hắn nếu là thật sự để lâm c ẩ m hàn lại dùng giải phẫu trị liệu khương ngự a khinh mẫu thân khương ngự a khinh mẫu thân chắc chắn sẽ mất mạng sở thiên nhìn thoáng qua bên cạnh thân khẩn trương bất an khương ngự a khinh hắn vừa rồi đã đáp ứng khương ngự a khinh mẫu thân của nàng không có việc gì hắn tự nhiên không thể để cho khương ngự a khinh mẫu thân xảy ra chuyện kỳ thật lâm c ẩ m hàn hoàn toàn có thể dùng thiên nguyên châm pháp triệt để trừ tận gốc khương ngự a khinh mẫu thân bệnh với lại chỉ dùng hai châm liền có thể nhưng đáng tiếc lâm cầm hàn đối thiên nguyên châm pháp hiểu rõ người ở bên ngoài xem ra đã xuất thần nhập hóa nhưng ở trong mắt sở thiên lại ngay cả lâm trung trí a lâm trung trí ngươi thiên phú liền đã kém tới cực điểm không chịu nội t ạ o hóa không nghĩ tới ngươi hậu đại đời sau càng là kém đến khó coi nếu là lâm thánh y nghe được sở thiên những n à y trong lòng đánh giá chỉ sợ đều muốn hướng sở thiên dập đầu tạ tội sở thiên lúc này cứu chữa trong phòng ninh di vi nghe được truyền âm cho người một nhà là sở thiên lúc này liền là ngây n g ẩ n cả người bệnh nhân lại làm giải phẫu hội mất mạng ninh di vi nhìn một chút cổng đã thấy sở thiên cũng không có t i ế n cứu chữa thất ninh di vi không khỏi kinh ngạc sở thiên không gặp bệnh nhân vậy mà liền biết bệnh nhân tình huống bây giờ không thể lại làm giải phẫu kinh ngạc bên trong nàng lại nghe thấy sở thiên sau khi mặt lời nói sở thiên đến giáo ta đến t r ị nghe được câu này ninh di vi sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục t h ầ n t r í lập tức đại hỷ nàng mặc dù không biết sở thiên như thế nào đánh giá ra bệnh nhân không thể động thủ lần nữa thuật nhưng nàng tin tưởng sở thiên trước kia nàng gặp qua sở thiên siêu p h à m y thuật thậm chí đã từng động đậy ngóc nghẽ sở thiên y thuật suy nghĩ nhưng về sau nhìn thấy ngóc nghẽ sở thiên y thuật nhâm g i a hủy diệt về sau các nàng ninh ra liền cũng không dám có ý nghĩ này bây giờ sở thiên có thể dạy nàng ý thuật vậy thì thật là ngàn năm một thờ cơ duyên a Bệnh nhân không thể đ ộ nghĩ t ủ lần n ữ tới h không hẳn h u nếu ậ t p ninh g i di vi bây giờ lại nói không thể động thủ thuật sẽ để cho khương ngự khinh mẫu thân trí mạng cái này hoàn toàn liền là tại trước mặt mọi người đánh hắn mặt lâm tiên sinh ta cũng không phải là chất vấn ý thuật của ngươi ninh di vi bình tĩnh lại trầm ngâm một chút nói bệnh nhân hiện tại tình huống thân thể ở vào rất vi diệu trạng thái thăng bằng không dung có một tia phá hủy một khi mổ liền sẽ phá hư sự cân bằng này đến lúc đó thật sự hội mất mạng còn lại mấy vị cổ y gia tộc thanh niên kinh ngạc nhìn xem ninh di vi ninh di vi nói những này liên bọn hắn đều nhìn không ra ninh di vi vậy mà có thể nhìn ra ninh di vi nếu như ta nhớ không lầm lời nói các ngươi ninh ra ý thuật xếp tại mấy đại cổ y gia tộc trì mà ta lâm c ẩ m hàn cười lạnh nhìn xem linh di vi nói nhưng lấy ngươi kiến giải đến xem các ngươi linh ra tựa hồ so ở đây các đại cổ y gia tộc còn mạnh hơn chỉ sợ liên chúng ta lâm ra ý thuật ngươi đều không nhìn thấy trong mắt ta linh di vi thấy lâm c ẩ m hàn tức giận tâm bên trong không khỏi có chút khiếp ý nàng có thể nói ra những n à y kiến giải ở đâu là nàng nhìn ra là sở thiên truyền âm nói cho nàng các nàng linh ra xác thực một mực xếp tại các đại cổ y gia tộc chi mạng đừng bảo là còn kém rất rất xa lâm ra liền là liên cái khác cổ y gia tộc cũng không sánh nổi mình như vậy làm tức giận lâm cầm hàn hoàn toàn liền là tại đắc tội lâm gia a nói k hoa gia xưa nay b i cùng ninh gia giao hảo hoa thượng tư cùng ninh di vi quan hệ cũng không tệ không muốn nhìn thấy ninh di vi đắc tội lâm cầm hàn di vi nhanh cho lâm hinh nói lời xin lỗi lâm hinh không thể lại cùng người so đo một cái khác cổ y gia tộc nhân cùng ninh di vi quan hệ cũng không tệ giờ phút này cũng là lên tiếng giúp đỡ ha ha nhưng mặt khác cổ y gia tộc bên trong một vị thanh niên lại làm nghĩa mai mảnh cười một tiếng hắn là cổ y gia tộc người nhà họ đan đan thế huy đan thế huy mỉm cười nhìn xem ninh di vi nói ninh di vi đừng bảo là các ngươi ninh gia tại chúng ta các đại cổ y gia tộc bên trong xếp tại cuối cùng liền là ngươi cái này ninh gia nhân tài k i ệ t xuất ý thuật cũng không kịp chúng ta ở đây mỗi người a ngươi như vậy nói khoác không biết ngượng nói bệnh nhân không thể động thủ lần nữa thuật là đang cười nào chúng ta không kịp vậy ngươi a hoặc là nói nói đến đây đan thế huy trên mặt ý c ư ờ i đậm hơn một phần tục nói ngươi là muốn trước mặt mọi người đánh lâm hình mặt a ha ha người nhà họ ninh bản sự không có lá gan chính là bắt đầu bành trướng a hai bên ngoài hai cái cổ y gia tộc thanh niên vậy trào cười ra tiếng có thể nhìn thấy l i n h di vi đắc tội lâm ra bọn hắn vui lòng vô cùng hắn không thể trực tiếp lại đối với chuyện này hung hăng tới một mồi lửa l i n h di vi có chút đung đưa không ngừng mình như vậy đắc tội lâm cầm hàn đắc tội lâm ra thật không phải cử chỉ sáng suốt lâm gia vốn có năng lượng cho dù là hoa quốc bát đại thế gia đều là xa xa không k ị p tại hoa quốc bên trong thế nhưng là có được nhỏ cung tộc danh s ư n g dạng n à y một tôn quái vật khổng lồ các nàng ninh gia nào dám đắc tội a ninh di vi hiện tại ngươi hướng ta nói lời xin lỗi túi đầu thừa nhận là tại hướng ta thỉnh giáo ta có thể không so đo chuyện này lâm cầm hàn từ tồn ó i hắn hoàn toàn không có đem ninh di vi để vào mắt trong mắt hắn mặc dù ninh gia cũng là có cổ y gia tộc danh s ư n g nhưng ở bọn hắn lâm gia trước mặt vậy chẳng qua là một con kiến thôi ninh di vi càng thêm dao động nàng biết mình nếu là khăng khăng xuống dưới lời nói vậy khẳng định liền phải đắc tội chết lâm cầm hàn thừa dịp hiện tại nàng hướng về lâm cầm hàn t ú i đầu chuyện này cũng liền hóa giải nhưng đ ồ n g nhiên ninh di vi lại khẽ giật mình sở thiên cho nàng truyền câu nói kia về sau hiện tại không có lại t r u y ề n lời cho nàng sở tiên h sinh đây là đang để ta tự mình lựa chọn a ninh di vi minh bạch sở thiên ý tứ nếu là nàng lựa chọn t ú i đầu trước lâm cầm hàn sở thiên liền sẽ không lại dạy nàng từ nay về sau nàng vậy cũng không có cơ hội nữa học tập đến sở thiên y thuật đây chính là nàng học tập sở thiên y thuật ngàn năm một thở cơ hội a bỏ lỡ một lần liền là bỏ lỡ trung thân Ta bảo lâm trì cầm ì n hàn h nhân không thấy ể lại ninh g di vi dám khăng khăng chất vấn mình sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đưa tay ngăn lại ninh di vi ta sẽ cho ngươi biết ngươi hành vi cỡ nào ngu xuẩn ninh ra xếp tại tất cả cổ y gia tộc chi mạng ninh di vi y thuật càng là xa xa không kịp hắn lại dám không biết tự lượng sức mình chất vấn hắn y thuật lập tức đem bệnh nhân chuyển t i ế n phòng giải phẫu tiến hành giải phẫu lâm c ẩ m hàn lệnh hừ một tiếng đi ra cứu chữa thất ninh Di v i không thể làm gì nàng không có khả năng sẽ cùng lâm c ẩ m hàn đối kháng tiếp nếu không vậy liền thật sự là đem lâm c ẩ m hàn vào chỗ chết đắc tội Di v i ngươi không nên dạng này đắc tội lâm c ẩ m hàn một khi để lâm c ẩ m hàn mang thủ đối ngươi phi thường bất lợi hoa thượng tư đi lên đến đây thở dài một tiếng nói đúng vậy a gv sau đó lâm cầm hàn làm giải phẫu lúc ngươi cũng không thể lại nhiều nói một vị k h á c cùng ninh di vi quan hệ không tệ cổ y gia tộc nhân kỷ ngọc lương cũng là tiến lên thuyết phục đa tạ hai vị nhắc nhở ninh di vi c ư ờ i khổ đại gia cũng không tin nàng nàng cũng không thể tránh được cái này vậy không có cách nào nhìn ra khương ngự khinh mẫu thân không thể lại cử động giải phẫu người là sở tiên h mà không phải nàng nàng y thuật vốn cũng không cùng ở đây các đại cổ y gia tộc nhân như vậy từ nàng nói ra như thế nào để cho người khác tin phục ha ha ninh di vi lâm c ẩ m hàn lập tức liền làm giải phẫu chứng minh chuyện này đến lúc đó ngươi liền biết ngươi cỡ nào ngụ xuẩn vô chi vừa rồi miệ mai mảnh qua ninh di vi đ a n thế huy rời đi trước nghiệm ai mảnh nhìn thoáng qua ninh di vi nói đến lúc đó các ngươi ninh ra mặt đều sẽ bị ngươi mất hết đồng thời vậy chứng minh các ngươi người nhà họ ninh ý thuật cỡ nào không chịu nổi nói xong hắn cười đi ra cứu chữa thất mặt khác hai cái cổ y ra tộc nhân cũng là trêu tức ninh di vi ngươi lại có đảm lượng chất vấn lâm cầm hẳn không biết tự lượng sức mình ninh gia vẫn luôn là ở cuối xe bị chúng ta các nhà triệt ép bây giờ lại dám chất vấn lâm m ì n h tự d ư ớ c lấy đủ. đang khi nói chuyện hai người cười cùng đan thế h u đi ra cứu chữa thất ninh di vi sắc mặt lạnh xuống đan thế h u ba người không chỉ có tứ không kiên sợ nhục nhát nàng liên c ắ c nàng ninh ra vậy tùy ý làm đủ di vi chúng ta vậy đi thôi chuyện này sau khi kết thúc cho lâm cẩm hàn bồi cái không phải hắn còn không đến mức cùng ngươi so đo hoa thượng tư hảo n ô n khuyên bảo đạo ninh di vi không nói gì cùng hoa thượng tư cùng kỷ ngọc lương đi ra cứu chữa thất cứu chữa bên ngoài khương ngữ khinh thấy lâm cẩm hàn đi ra bận điệu khẩn trương vừa lo lắng hỏi học trưởng mẹ ta ra sao lâm cẩm hàn thấy khương ngữ khinh bàn tay một mực nắm thật chặt sợ thiên trong mắt lóe lên một vòng lanh sắc bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài giống s ở thiên dạng này người bình thường ngay cả trở thành đối thủ của hắn tư cách đều không có lâm c ẩ m hàn vẫn không nói gì một bên viện trưởng chính là hướng về khương ngự k i n h c ư ờ i nói lâm tiên sinh vì cứu m â u thân ngươi thế nhưng là kiệt tâm hết sức a hắn vì m â u thân ngươi ăn vào lâm g i a t h ầ n dược ngươi cũng đã biết có bao nhiêu quý giá a một bình nhỏ lâm g i a t h ầ n dược giá trị đều là lấy ngàn vạn đ i ê n kế với lại còn không phải có tiền liền có thể mua được đồ vật khương ngự k i n h ngươi dại nàng không nghĩ tới lâm cầm hàn vì cứu mẫu thân của nàng đúng là không tiếc sử dụng chân quý như thế thân dược học trưởng cảm ơn ngươi đã cứu ta mẹ ta nhất định sẽ đem phí tổn trả cho ngươi khương ngữ k i n h bận b i ể u cảm kích nói mặc dù mười triệu đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ cũng là một cái thiên văn s ố tự nhưng nàng không muốn thiếu lâm c ẩ m hàn cái gì ngữ k i n h đây đều là ta vì ngươi làm ngươi nếu thật cảm kích ta mời ta ăn một bữa cơm là có thể lâm c ẩ m hàn ôn tồn lễ độ nói ra khương ngữ k i n h có chút ngây người lâm c ẩ m hàn đối nàng có ý tứ tại trước mặt mọi người hướng nàng thổ lộ một bên long nhật lan hơi kinh ngạc lâm c ẩ m hàn như vậy trước mặt mọi người cho khương ngữ k i n h thổ lộ tựa hồ liền là đang cấp sở thiên thị ư a tức không nói nhiều bá mẫu còn cần làm một cái tiểu thấu thuận hậu ba mẫu bệnh liền sẽ trị tận gốc chờ đợi ta tin tức tốt ta lâm c ẩ m hàn n u tình hướng về khương ngữ k i n h nói một câu r ờ i đi lúc lâm c ẩ m hàn k i n h thường nhìn thoáng qua sở thiên càng cảm thấy sở thiên không có tư cách trở thành đối thủ của hắn sau đó dẫn theo đám người đi hướng phòng giải phẫu đám người đi theo lâm c ẩ m hàn đi hướng phòng giải phẫu ở giữa ninh di vi cái cuối cùng từ cứu chữa tất bên trong đi ra ninh di vi thấy tất cả mọi người đi theo lâm c ẩ m hàn đi cái này mới đi đến sở thiên bên cạnh h y này nói ra sở tiên sinh ta đã tận lực không có việc gì đi cùng a sở thiên k ẽ gật đầu ninh di vi đi theo đám người đi hướng phòng giải phẫu sở thiên cùng khương ngữ k i n h cùng long n h ợ c lan theo ở sau lưng mọi người đến được giải phẫu t h ấ t trước sở thiên cũng không có đi vào y nguyên dùng thần thức điều tra lấy giải phẫu bên trong phát sinh hết thảy phong giải phẫu bên trong lâm cẩm hàn đã chuẩn bị xong m ộ tại động thủ thuật trước lâm cẩm hàn nhìn về phía theo vào đến ninh di vi thản nhiên nói ninh di vi ngươi muốn xem trọng ta y thuật không phải ngươi có thể nghi ngờ ta sẽ dùng sự thật chứng minh cho ngươi xem ngươi phán đoán cỡ nào ngu xuẩn các ngươi ninh ra y thuật cỡ nào bất nhập lưu lúc trước hắn đã kiểm tra qua khương ngữ k i n h mẫu thân thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường chỉ cần một cái tiểu phẫu liền sẽ triệt để t r ị tận gốc ninh di vi lại còn dám đến chất vấn hắn hắn hội dùng sự thực chứng minh cho ninh di vi nhìn ninh di vi cỡ nào ngu xuẩn vô chi nghe được lâm c ẩ m hàn câu nói này đan thế vi ba người mặt mũi tràn đầy h í cười chờ đợi xem k ị c vui hoa thượng tư cùng kỳ ngọc lương lắc đầu t h a n nhẹ thầm nghĩ di vi vừa rồi trước mặt mọi người chất vấn lâm c ẩ m hàn thực sự quá không sáng suốt ninh di vi lại là khẩn trương lên nàng mặc dù tin tưởng sở thiên phán đoán không có sai nhưng nếu như lâm cầm hàn cho khương ngự khinh mẫu thân một lúc cũng không có phát sinh sợ thiên nói tới sự tình lời nói nàng cũng không biết nên như thế nào thu chẳng chư vị tiếp xuống ta liền nhỏ bộc lộ tài năng lâm cầm hàn tràn đầy tự tin nói xong câu đó nhận lấy nhân viên y tế truyền đạt giao giải phẫu cầm dao giải phẫu lâm cầm hàn thần sắc bên trong càng thêm tràn đầy một loại khó tạ tự tin hắn tuy là người lâm ra nhưng lại nóng lòng tây y、để. Tây y mới là hắn cường hạng lâm cầm hàn mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin nắm tay thuận đau quyết định cương ngự khinh mẫu thân trên thân thể một chỗ ngồi đây là hắn mổ vị trí sau đó thành thạo vẽ một đau nhưng mà liền là một đau kia đột nhiên nguyên bản bình tĩnh ổn định bình yên vô sự khương n g ự khinh mẫu thân phản phất như bị lâm c ẩ m hàn một đau kia phá hủy một loại nào đó vi d i ệ u thân thể cân bằng đột nhiên chấn động lên lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy từ khương n g ự khinh mẫu thân trên thân thể vết đau vị trí tràn lan ra một sợi nhạt mèo khí lưu đây là lâm c ẩ m hàn lê dại sau đó chính là sắc mặt đại biến hắn nhận ra tràn lan đi ra cái này sợi nhạt mèo khí lưu là cái gì cái này là trước kia ta dùng lâm da thân dược cùng lâm da thiên nguyên châm pháp trị liệu nắn lúc chỗ sinh ra dược lực cùng châm lực cả hai hỗ trợt nhau dung hợp về sau Tại trong ạ i t cơ thể nàng đạt đến một loại vi rượu cân bằng năng lượng sự cân bằng này giữ gìn cùng bảo hộ lấy nàng toàn bộ thân thể cơ năng hiện tại đã bị ta phá hủy trong khoảnh khắc liền có thể làm cho nàng mất mạng ninh di vi mới vừa nói lại là thật nghĩ tới đây lúc lâm c ẩ m hàn trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc chương năm trăm một mươi ninh di vi một mực thâm tàng bất lộ a lâm c ẩ m hàn hoàn toàn không thể tin được ninh di vi trước đó nói tới lại là thật mình như vậy vừa động thủ thuật liền sẽ để khương ngự khinh mẫu thân mất mạng bệnh nhân trong thân thể vậy mà thật là ở vào một loại vi rượu cân bằng loại này vi rượu cân bằng nếu là phá hư hoàn toàn chính là muốn để bệnh nhân mất mạng sự cân bằng này đừng bảo là chúng ta nhìn không ra liền là liên gia chủ của chúng ta chỉ sợ đều khó mà nhìn ra trừ phi gia chủ cẩn thận kiểm tra mới có thể tra được sự cân bằng này có thể như vậy trực tiếp nhìn ra người chỉ sợ cũng chỉ có lâm thanh y n g ninh di vi vậy mà cũng có thể trực tiếp nhìn ra ở đây đ a n thế vi b ọ n người đều là các nhà nhân tài kiệt xuất tự nhiên cũng là nhìn ra từ hương ngự khinh mẫu thân trên thân thể vết đao chỗ tràn lan đi ra cái tia s ợ i nhạt mẹo khí lưu là cái gì cùng nhau khó có thể tin nhìn về phía ninh di vi nguyên bản bọn hắn còn chuẩn bị xem k ị c vui lại không nghĩ rằng ninh di vi vừa rồi nói lời nói cũng không phải là nói khoác không biết ngượng bây giờ lại nhìn về phía ninh di vi lúc bọn hắn thần sắc bên trong tràn đầy kinh hãi vừa rồi chúng ta còn tại miệng mai mảnh nàng không biết tự lượng sức mình là tại tự giấc lấy đủ. ai biết chúng ta mới là thằng hề đ a n thế vi trong lòng kinh hãi t r ậ n trận phải biết có thể như vậy trực tiếp liền thấy rõ bệnh nhân thân thể ở vào một loại không dung phá hư vi d i ệ u cân bằng người trên đời cũng chỉ có lâm thanh ý n g h mà ninh di vi vậy mà vậy có thể làm được điểm này chỉ một điểm này liền không phải bọn hắn nhưng so sánh bọn hắn trước đó lại còn nói khoác không biết ngượng nghịa mai mảnh linh di vi hiện tại nhớ tới bọn hắn thật sự giống như là t ô m k é p n g á y nhép di vi y thuật đã cao siêu như vậy cùng linh di vi quan hệ tốt hơn hoa thượng tư cùng k ỳ ngọc l ư ơ n g giờ phút này đều là trận mắt hốt mộn bọn hắn vừa rồi vậy là hoàn toàn không tin linh di vi lời nói thế nhưng là cuối cùng sự t ì n h vậy mà đã chứng minh linh di vi nói tới là thật như vậy trực tiếp liền nhìn ra điểm này bực này y thuật đến cường h á n bao nhiêu s ở tiên sinh y thuật đã cường đại đến loại trình độ này a linh di vi so với bất luận kẻ nào còn cảm thấy rung động tất cả mọi người cho rằng là nàng nhìn ra Chỉ chỉ c lúc này phòng giải phẫu bên trong các loại dụng cụ bắt đầu sáng lên màu đỏ báo động đèn lâm tiên sinh bệnh nhân không được bệnh nhân lập tức sẽ tử vong nhân viên y tế lo lắng lại luôn cuốn g tay chân la lên lâm cầm hàn nhìn xem trên bàn giải phẫu hương ngự khinh mẫu thân thân thể các loại dấu hiệu nắm tay thuật đào hắn đứng thẳng bất động ngay tại chỗ hắn đã không có chỗ xuống tay hết t h ể dấu hiệu đều cho thấy hắn một đao kia phá hủy loại kia vi d i ệ u cân bằng về sau khương ngự khinh mẫu thân chỉ có một cái kết cục tử vong nàng đã không cách nào chữa trị lâm cầm hàn cứng ngắc để tay xuống thuật đao cho khương ngự khinh mẫu thân tuyên bố tử vong lúc đầu hắn lời thề son sắt nói qua động một cái tiểu phẫu liền có thể triệt để t r ị tận gốc khương ngự khinh mẫu thân không nghĩ tới lại làm mình tự tay tống táng khương ngự khinh mẫu thân tính mệnh hiện ở loại tình huống này còn có thể cứu trị người nàng chỉ sợ chỉ có lâm thanh ý đích thân đến hoa thượng tư mọi người khẽ lắc đầu bọn họ đều là nh khương ngữ khinh mẫu t h ầ n đã không có khả năng cứu về rồi ngoại trừ lâm thánh y có cái năng lực kia bên ngoài đã không ai có thể cứu về khương ngữ khinh mẫu t h ầ n nhưng mà một giây sau ở đây tất cả mọi người thần sắc đều là đột nhiên trì trệ chỉ thấy giờ phút này ninh di vi đi tới bên bàn giải phẫu lấy ra một viên ngân châm ninh di vi muốn trị liệu nàng ninh di vi có thực lực kia cứu trở về nàng đừng bảo là hoa thượng tư bọn người trận mắt hốc mồm không dám tin liền là liên lâm cầm hàn đều là hoa đá thần sắc cứng đờ nhìn xem đến được giải phẫu đài bên cạnh ninh di vi hiện tại có một sợi năng lượng độ đến n g ư ơ i giữa ngón tay dùng các n g ư ơ i ninh gia dịch cực châm pháp thứ năm châm thứ sáu tay đâm vào nàng vết đao chỗ h u y ệ t thiên môn một điểm chỗ bên ngoài phòng giải phẫu sợ thiên tại t h ầ n thức bao phủ xuống đối với trong phòng giải phẫu phát sinh hết thảy nhất thanh nhị sở giờ phút này hắn đem mình một sợi linh khí truyền vào phòng giải phẫu bên trong tụ tại ninh di vi giữa ngón tay đồng thời hướng về ninh di vi truyền âm dạy cho ninh di vi cứu chữa chi pháp ninh di vi trong nháy mắt cảm giác được mình nắm ngân châm giữa chi pháp ninh di vi trong nháy mắt cảm giắt được m ì n nắm n n h â m giữa ngón tay đột nhiên xuất hiện một sợi khó mà miêu tả nghe được sở thiên dạy bảo về sau ninh di vi trong nháy mắt tiến nhập tâm vô b ả n g vụ trạng thái bắt đầu cứu chữa khương ngự khinh mẫu thân cùng tử thần tranh đoạt thời gian theo nàng c h â m này rơi xuống lập tức liền gặp khương ngự khinh mẫu thân vết đ a u chỗ tràn lan nhạt m h ẹ o lực lượng nguyên bản đều là hoàn toàn tiêu tán giờ phút này đúng là kỳ tích khôi phục một điểm cái này lâm cầm hàn hai mắt đột nhiên phóng đại ninh di vi trâm này đúng là đem gắn bó khương ngự k i n h mẫu thân tính mệnh loại kia cân bằng lực lượng khôi phục một điểm mặc dù còn không có biểu hiện có thể cứu về khương ngự k i n h mẫu thân nhưng là đã xuất hiện truyền cơ di vi có cơ hội cứu trở về nàng. hoa thượng tư cùng kỳ ngọc lương hai người nghẹn họng nhìn chân chối sau khi nội tâm chi bên trong lại nổi lên một vòng kích động ninh di vi nếu là thật sự có thể cứu sống khương n g ự khinh mẫu thân cái k i a hoàn toàn liền có thể cho ninh di vi chính danh cái này sao có thể ninh di vi y thuật vẫn luôn là còn kém rất rất xa chúng ta làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đ a n thế vi toàn bộ mà đều là không thể tin được hiện tại dù là ninh di vi không cứu lại được khương n g ự khinh mẫu thân cũng đã biểu hiện ra ninh di vi y thuật vượt qua bọn hắn chỉ sợ còn không phải một chút điểm ninh di vi dùng hành động rửa vừa rồi nục nhã xỉ đục h ô n g hăng cho bọn hắn một bàn tay chúng mục chi bên trong ninh di vi tâm vô bằng vụ một bên nghe sở thiên truyền âm dạy bảo một bên cùng tử thần đua tốc độ cứu chữa lấy khương ngự a khinh mẫu thân ninh di vi biết rõ cái này là mình tăng lên ý thuật ngàn năm một thợ cơ hội hiện tại nàng cơ hồ đã tiến nhập vô ngã trạng thái thậm chí nàng đều quên mình sử dụng là các nàng ninh gia dịch cực châm pháp sở thiên truyền âm một chuyển vào nàng thai về sau nàng não h ả i bên trong liền sẽ chốc lát ở giữa xuất hiện một bộ châm pháp hình tượng loại kia huyền rượu khó nói lên lời sau đó tay tùy tâm đi ninh di vi giữa n g ó n tay ngân c h ầ m phản phất đều không đi qua suy nghĩ cứ như vậy lộ ra mở mịt mà huyền bí đâm vào khương ngự a khinh mẫu thân trên thân thể phóng bên trong hoàn toàn yên tĩnh không có người nói chuyện tất cả mọi người l ặ n g im nhìn xem ninh di vi mỗi người t h ầ n sắc bên trong đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lâm c ẩ m hàn cũng không ngoại lệ ninh di vi một mực là tại thâm tàng bất lộ a nàng hiện tại thi triển loại y tuật h này đúng là so chúng ta lâm ra thiên nguyên châm pháp còn muốn lợi hại hơn đây là cái kia bị ta xem như chẳng thèm ngó tới ninh di vi lâm cầm hàn ngốc trệ nhìn xem ninh di vi 511, ý địa chưa khỏi. hoa à thượng tư ợ quan sát thật lâu cuối cùng nhẹ gật đầu cảm thán nói ra chỉ bất quá di vi hiện tại thi triển dịch cực châm pháp đã thăng hoa đến một tầng khác loại này thăng hoa qua đi dịch cực châm pháp chỉ sợ đã không thua gì lâm ra thiên nguyên châm pháp nghe đến mấy câu này kỷ ngọc lương thần sắc bên trong vẻ kinh dị càng thêm đậm hơn một phần không nghĩ tới di v i một mực đang thâm tàng bất lộ bây giờ thi triển đi ra một tiếng hót lên làm kinh người a đúng vậy à có thể đem linh ra dịch cực chân pháp thăng hoa đến một tầng khác loại thiên phú này có thể nói là tuyệt thế thiên tài hoa thượng tư nhẹ gật đầu thanh sắc bên trong tràn đầy sợ h ã i thang phục mọi người đều biết các đại cổ y gia tộc y thuật đều là đi qua vô số tiền bối cố gắng bỏ h ô tổn tinh đạt được tinh hoa đã là phát triển tới được đình phong muốn đột phá cái này đình phong thăng hoa đến một tầng khác đó là so lên trời còn có hơn trên thế giới này cho dù là lâm thánh y ở phương diện này cũng là khiếm khuyết ninh di vi lại có thể làm được điểm này dạng này thiên tài thật quá kinh diễm ninh di vi thiên phú cường h á n như thế a bên cạnh vương đan thế huy nghe được hoa thượng tư cùng kỳ ngọc lương nói chuyện toàn bộ mà đều cứng đờ lấy đem y thuật thăng hoa đến một t ầ n g khắc a cái này là bực nào kinh t à i tuyệt diễm thiên phú cái này hoàn toàn đem hắn vung ra mười tám con phố lúc trước hắn thế mà còn dám trào phúng nghĩa mai mảnh ninh di vi nghĩ đến vừa rồi sự tỉnh đan thế huy chính là cảm giác không phải mới vừa hắn đang d ễ cợt ninh di vi mà là tại trào phúng mình t i ê n tĩnh trong phòng giải phẫu một lần nữa vang lên các loại dụng cụ ổn định thanh em nhắc nhở bệnh nhân các loại sinh mạng thể trinh lần nữa khôi phục với lại so với người bình thường sinh mạng thể trinh còn muốn ổn định khỏe mạnh chơi ạ thật bất khả tư nghị cái này hoàn toàn liền là một cái kỳ tích một đám nhân viên cứu cấp khi nhìn đến trên dụng cụ biểu hiện về sau nhao nhao kích động kinh hô đừng bảo là hoa thượng tư bọn người cảm thấy bất khả tư nghị liền là liên lâm cầm hàn đều là n g ẹ n họng nhìn chân chối thần sắc bên trong tràn ngập vẻ không thể tin được ninh di vi lại một lần nữa hung hăng đánh hát mặt lần thứ nhất ninh di vi nói không thể động thủ thuật hắn nhục nhã ninh di vi khăng khăng mổ sự thật đã chứng minh ninh di vi là chính xác ngu xuẩn vô c h i người là hắn lần thứ hai hắn bất lực lại cứu chữa khương ngự khinh mẫu thân trước mặt mọi người tuyên bố tử vong kết quả ninh di vi ngăn cơn s ó n g giữ đem khương ngự khinh mẫu thân cứu sống thật sự là trước mặt mọi người cho hắn một bàn tay ninh di vi là khi nào trở nên lợi hại như vậy nàng như vậy che giấu mình thẳng đến nay ngày mới trước mặt mọi người biểu hiện ra như vậy kinh tài tuyệt diễm mỹ thuật liền làm muốn nhục nhà ta dẫm lên ta dương danh a lâm cầm hàn nắm thật chặt quả đấm mình nhìn về phía ninh di vi ánh mắt bên trong nổi lên một vòng lenh ý đi qua nay ngày sau chuyện này ninh di vi tất nhiên sẽ danh tiếng vang xa mà hắn bị ninh di vi hai lần đánh mặt sự tình tất sẽ thành ý đạo giới cho cười đạo y trước hỏi ninh di vi lại là không có chú ý tới lâm cầm hàn nhìn mình ánh mắt bên trong hiện ra lenh ý giờ phút này nàng không có nghe được sở thiên thanh âm lần nữa chuyển đến mới từ loại kia vâu ngã trạng thái bên trong thanh tình tới hiện tại nàng mới phát hiện thương ngữ khinh mẫu thân đã bị nàng cứu sống lại với lại thân thể các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật so với người bình thường còn khỏe mạnh sở tiên sinh y thuật thật quá thần kỳ hoàn toàn được xưng tụng là khởi tử hồi sinh chi thuật ninh di vi tâm bên trong ngạc nhiên kính yêu không thôi nàng có thể cứu sống khương ngữ khinh mẫu thần hoàn toàn là chiếu vào sở thiên truyền âm bên trong phương pháp làm nghĩ tới đây lúc ninh di vi bỗng nhiên lại khẽ giật mình nàng hiện đang hồi tưởng lại đến mới phát hiện sở thiên dạy bảo nàng những cái kia y thuật lại là các nàng ninh ra dịch cực châm pháp, không đúng. Cái không cực châm pháp. sở tiên sinh giáo loại này dịch cực châm pháp so với chúng ta ninh ra nguyên bản dịch cực châm pháp tinh diệu huyền bí mấy chục lần có thể nói đã đến đang phong tạo cực tình trạng hiện tại dịch cực châm pháp hoàn toàn liền là tăng lên tới một cái khác mới tinh cấp độ chơi ạ tâm bên trong kích động để ninh di vi lập tức lên tiếng kinh hô đến sau đó cuốn quýt dùng hai tay che mình miệng nàng thật quá kích động s ở thiên giúp các nàng ninh ra đem dịch cực châm pháp tăng lên tới một cái mới tinh cấp độ với lại tại vừa rồi vâng ngã trạng thái dưới nàng đúng là toàn bộ học xong di vi thế nào hoa thượng tư cùng kỷ ngọc lương thấy ninh di vi như vậy kích động bộ dáng kinh ngạc một cái sau đó mỉm cười đi tới ninh di vi không có trả lời kích động cuốn quýt chạy ra phòng giải phẫu sợ tiên sinh tại bên ngoài phòng giải phẫu ninh di vi thấy được bình thản tĩnh nhiên ngồi tại hành lang nghỉ ngơi trên ghế sở thiên nàng lập tức chính là chạy tới kích động bắt lấy sở thiên tay sở tiên h sinh cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi ninh di vi n ắ m thật chặt sở thiên tay nhất thời kích động đến hai mắt đều là có chút tầm ướp bên cạnh thân khương ngữ k i n h không khỏi ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới ninh di vi lại đột nhiên lao ra lại trực tiếp kích động bắt lấy sở thiên tay một bên khác long đ g ư ợ c lan càng thêm ngạc nhiên nàng ngơ ngác nhìn xem sở thiên trong lòng nói ra hỏa này tựa hộ diễm phúc không cặn a vừa rồi khương ngữ k i n h lo lắng bất an bên trong cũng là như vậy nắm chắc tay hắn hiện tại ninh gia thiên tri kiểu nữ lại trực tiếp kích động lao ra bắt hắn lại tay gia hỏa này có mị lực lớn như vậy hoa huynh hắn là ai làm sao di vi biết cái này kích động nắm lấy tay hắn đi ra phòng giải phẫu kỳ ngọc lương thấy một màn này kinh ngạc hướng bên cạnh thân hoa thượng tư hỏi thăm hoa thượng tư lắc đầu hắn vậy không biết sở thiên vậy là phi thường kinh ngạc ninh di vi làm sao lại đột nhiên kích động lao ra nắm sở thiên tay lâm cầm hàn theo tại mọi người về sau đi ra phòng giải phẫu giờ phút này thấy một màn này không khỏi khẽ giật mình sau đó chính là n h ú mày chẳng lẽ là ta phán đoán sai lầm cái này sở thiên không phải người bình thường lâm cầm hàn đã lả ẩn ẩn nhìn ra có thể làm cho ninh di vi như vậy thân mật lại kích động tiếp xúc người đã biểu hiện ra sở thiên không thể nào là người bình thường sở thiên thấy ninh di vi như vậy nắm chắc tay mình lông mày hơi n h ư ữ một cái không có gì sở thiên bình thản đưa tay từ ninh di vi tay bên trong ruột da ninh di vi lúc này mới hồi phục thần trí gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút đỏ lên lúc này mới phát hiện mình nhất thời giới sự kích động cầm thật chặt sở thiên tay đã lớn như vậy đến nay ngoại trừ phụ thân nàng bên ngoài nàng còn là lần đầu tiên như vậy cùng nam tử thân cận chương năm trăm mười hai là sở tiên sinh cứu được mẫu thân ngươi nàng vậy ưa thích sở tiên khương ngữ khinh thấy ninh di vi giờ khắc này ở sở tiên trước mặt bỏ mặt tâm bên trong không khỏi nhảy một cái bất quá khi nhìn đến lâm cẩm hàn về sau nàng chính là trong nháy mắt hồi phục thần t r í mẫu thân mình chính bệnh tình nguy kịch lấy nàng sao có thể muốn loại sự tình này học trường khương ngữ khinh cuốn quýt đi đến lâm cẩm hàn trước người vội vàng lại có chút phát run hỏi mẹ ta nàng nàng tình huống chuyện tốt a bá mẫu đã tốt lâm cẩm hàn t h o n g o o n g tự nhiên cười một tiếng nói bá mâu chỉ cần lại tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ hoàn toàn khôi phục từ nay về sau sẽ không lại phục phát thật thật khương ngữ khinh hoàn toàn không thể tin được lâm c ẩ m hàn mỉm cười gật đầu học trưởng tạ ơn cảm ơn ngươi ngươi đại ân đại đức ta hội khắt trong tâm khảm khương ngữ khinh nghe được cái tin tức tốt này tâm bên trong loại kia khó nói lên lời cảm xúc để nước mắt đều là rơi xuống mẫu thân của nàng là tiên thiên tính bệnh tim vẫn luôn là nàng một cái tâm bệnh nàng biết loại bệnh này nguy hiểm một khi phát tác tùy thời đều sẽ mang đi mẫu thân của nàng những năm gần đây nàng một mực sợ hãi nào đó một ngày đã mất đi mẫu thân bây giờ mẫu thân của nàng rốt cuộc tốt đối với lâm c ẩ m hàn phần ân tình này nàng là thật vô cùng cảm kích ngữ k i n h đối với ngươi ta cứu chữa mẫu thân ngươi đều là cần phải làm lâm c ẩ m hàn n u hòa nói với khương ngữ k i n h nghe được câu này hoa thượng tư cùng kỳ ngọc lương hai người nhìn nhau một chút hai người cũng không nghĩ tới lâm c ẩ m hàn vô sỉ như vậy không biết xấu hổ nếu không có ninh di vi cuối cùng xuất thủ y chữa khỏi khương ngữ k i n h mẫu thân lâm c ẩ m hàn liền là hại chết khương n ữ k i n h mẫu thân người hiện tại lâm cầm hàn liền là hại chết khương n ữ k i n h mẫu thân liên l á liên bên cạnh phương đan thế huy giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liên hắn đều đúng lâm cầm hàn hành vi khinh thường bất quá lâm cầm hàn làm như vậy tự nhiên là muốn muốn thắng được khương ngự khinh phương tâm h ắ n tự nhiên không có khả năng hỏng lâm cầm hàn chuyện tốt linh di vi giờ phút này vô ý thức nhìn về phía sở thiên tất cả mọi người coi là trị liệu tốt khương ngự khinh mẫu thân người là nàng chỉ có nàng biết sở thiên mới là trị liệu tốt khương ngự khinh mẫu thân người nàng muốn đem chuyện này nói cho đám người nhưng nàng cần trưng cầu sở thiên ý kiến sở thiên thấy linh di vi nhìn về phía mình bình tĩnh khẽ lắc đầu đối với những này t h c sự hắn cũng không thèm để ý học trưởng ngươi không cần nói như vậy khương ngữ khinh nghe lâm cẩm hàn như vậy ngay thẳng thổ lộ lời nói gương mặt không khỏi đỏ lên nàng tuy là đối lâm cẩm hàn không có nam nữ tâm tư nhưng là lâm cẩm hàn không t i ế c dùng lâm ra chân quý thần dược lại như vậy kiệt tâm hết sức cứu chữa mẫu thân của nàng dù là nàng tâm bên trong không còn nam nữ tâm tư cũng không khỏi có chút cảm động lúc này phòng giải phẫu môn lần nữa mở ra khương ngữ khinh mẫu thân bị nhân viên y tế đẩy đi ra khương n ữ k i n h cuốn quýt chạy tiến lên mẹ khương n ữ k i n h mẫu thân kỳ thật tại lâm cẩm hàn lấy xuống một đao kia thời điểm chính là tại không chịu nổi thống khổ bên trong tình lại ngữ k i n h à ngươi không cần lại lo lắng ta đã tốt ân khương ngữ k i n h vui đến phát khóc t h â m bên trong đối lâm cầm hàn cảm kích càng thêm đậm hơn một phần lần này nếu không có lâm cầm hàn kiệt tâm hết sức cứu chữa mẫu thân của nàng nàng hiện tại đã cùng mẫu thân âm dương tư ơ n g cách ngữ k i n h ngươi phải thật tốt cảm kích vị này ninh bác sĩ khương ngữ k i n h mẫu thân trương mai r ồ i ngón chỉ hướng ninh di vi nàng cũng không biết ninh di vi lai lịch đem ninh di vi trở thành bệnh viện bác sĩ nếu không phải là vị này ninh bác sĩ cuối cùng cứu chữa ta ta hiện tại đã tại diêm vương ra nơi đó đi báo cáo nàng thật là sống thần tiên đem ta từ diêm vương nơi đó kéo lại trước đó ở thủ thuật thất bên trong nàng một mực tỉnh dậy biết cuối cùng trị liệu tốt chính mình người là ninh d i vi là nàng trị liệu tốt n g ư ờ i k h ư ơ n g ngữ khinh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ninh d i vi trị liệu tốt mẫu thân của nàng người không phải lâm cầm hàn sao đúng vậy a liền là vị này ninh thần ý trị liệu tốt ta trương mai tràn ngập cảm kích nhìn về phía ninh d i vi nói trước đó vị này ninh thần ý đã nói qua ta không thể lại cử động giải phẫu nhưng vị này lâm thần ý không chỉ có không nghe còn nhục nhã người ta kết quả chứng minh ninh thần ý là đúng vị tiêu lâm bác sĩ động thủ cho ta thuật hậu trực tiếp đem ta đưa đến diêm vương nơi đó vạn hạnh là ninh thần y xuất thủ dùng y thuật thần kỳ đem ta cứu được trở về khương ngữ khinh cứng đờ tuyệt đối không ngờ rằng cả chuyện là như thế này học trường mẹ ta nói đây hết thảy đều là thật khương ngữ khinh nhìn về phía lâm cầm hàn lâm cầm hàn lại dám gần nàng vốn trong lòng đối lâm cầm hàn cảm động tại lúc này quét sạch sành xanh lâm cầm hàn s á t mặt lập tức khó coi tại hắn dự đoán bên trong dù là hắn nói là mình trị liệu tốt khương ngữ k i n h mẫu thân tại e ngại bọn hắn lâm ra phía dưới mọi người ở đây vậy không người nào dám ra mặt v sự thật vậy như hắn sở liệu đừng bảo là hoa thượng tư bọn người không có vạch trần hắn liên ninh di vi cũng không dám vạch trần hắn hắn có thể thuận lợi thắng được khương ngữ k i n h phương tâm ai biết hắn quên khương ngữ k i n h mẫu thân đang thức tỉnh về sau biết đây hết thảy lâm c ẩ m hàn không một lời phát quay người rời đi ha ha lâm c ẩ m hàn lần này cần danh dự s ẽ không thấy lâm c ẩ m hàn rời đi kỷ ngọc lương t r e o tức nói ra hoa thượng tư mỉm cười gật đầu lâm c ẩ m hàn rời đi không thể nghi ngờ vậy là cho khương ngữ k i n h đáp án khương ngữ k i n h cuối cùng minh bạch cứu chữa tốt mẫu thân của nàng người không phải lâm cầm hàn mà là ninh di vi n cảm ơn ngươi n g ư ơ i đối ta cứu mẹ tri ân ta suốt đời không quên khương ngữ k i n h đi lên trước hướng về ninh di vi bái chân thành cảm kích khương tiểu thư ngươi n h ấ t nên cảm tạ người không phải ta ninh di vi đ ỡ d ậ y khương ngữ k i n h nhìn về phía bên cạnh sở thiên không tiếp tục trừng cầu sở thiên ý tứ hướng về khương ngữ k i n h nói ngươi nên cảm tạ sở tiên h sinh là sở tiên h sinh cứu được mẫu thân ngươi trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào sở thiên trên thân hoa h u n h di vi câu nói này có ý tứ gì kỳ ngọc lương kinh n h i nhìn xem sở thiên hướng về bên cạnh hoa thượng tư hỏi chẳng lẽ nói di vi y thuật đột nhiên tăng mạnh là bởi vì hắn nguyên nhân hoa thượng tư kinh hãi đoán được khả năng này nhưng theo mà hắn lại lắc đầu cảm thấy điều đó không có khả năng sở thiên ngươi phương ngữ khinh ngốc chạy nhìn xem sở thiên nàng vậy hoàn toàn không nghĩ tới ninh di vi sẽ nói là sở thiên cứu được mẫu thân của nàng sở thiên vẫn luôn cùng với nàng không hề rời đi qua sở thiên nhìn thấy ninh di vi đem mình nói đi ra lông mày hơi n h ư ữ một cái hắn không thích để cho người khác như vậy chú ý mình hẳn là ta đem mẫu thân ngươi đưa vào bệnh viện kịp thời tranh thủ đến tốt nhất trị liệu thời gian a sở thiên bình thản giải thích một chút nói mẫu thân ngươi hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm ta vậy nên rời đi nói xong sở thiên không còn lưu lại quay người rời đi sở thiên khương ngữ khinh đổi một bước thấy sở thiên không có dừng lại nàng cuối cùng vẫn là ngừng lại nhìn qua sở thiên rời đi b ó n g lưng nàng hồi tưởng lại sở thiên trước đó nói với nàng nói chuyện mẫu thân ngươi không có việc gì câu nói này sở thiên trở lại nàng hai lần hiện đang hồi tưởng lại đến khương ngữ khinh minh bạch đây không phải sở thiên đang an ủi nàng mà là đối với nàng một cái hứa hẹn a sở thiên thật là ngươi đã cứu ta mẫu thân sao cương ngữ khinh nhìn qua sở thiên rời đi bóng lưng đôi mắt bên trong không khỏi có một chút tầm ướp sở thiên yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy lại không nói cho nàng nàng tâm bên trong thản nhiên dâng lên một vòng khó nói lên lời tình cảm t r ư ơ n g năm trăm mười ba là chính ngươi tạo hóa nay thế đã là mặt trời lặn phía tây sở thiên rời đi bệnh viện về sau cưới xe đạp hướng tụ long trang phương hướng chạy tới sở thiên sinh hậu phương chuyển đến ninh di vi tiếng gọi ở mỹ chỉ thấy ninh di vi vội vàng từ bệnh viện bên trong chạy ra đổi tới sở thiên trước mặt ninh di vi rụt rẹ nhìn xem sở thiên nói sở tiên sinh về sau ta ta có thể xưng hầu ngươi là sư tôn a đem gia tộc tuyệt học y thuật tăng lên tới một cái mới cấp độ đây là mỗi cái cổ y gia tộc tha thiết ước mơ sự tỉnh nhưng cho tới bây giờ còn không có cái nào cổ y gia tộc có thể làm được cho dù là hưởng dự thế giới lâm thánh y dĩa cũng vô pháp làm đến điểm này bây giờ sở thiên giúp các nàng linh ra đem dịch cực chân pháp tăng lên tới một cái mới cấp độ lại còn để nàng học xong cái này hoàn toàn liền là đối với nàng có tạo hóa tri ân sở thiên sẽ cùng thế là nàng tạo hóa ân sứ a ngươi có thể học biết những cái kia chân pháp cũng là chính ngươi tạo hóa đối với ninh di vi có thể học biết những cái tia chấm pháp sở thiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn lúc đầu hắn là dự định nếu như ninh di vi không thể lĩnh nộ g những cái tia chấm pháp hắn liền trực tiếp dùng thần thức khống chế ninh di vi trị liệu khương ngự a khinh mẫu thân nhưng vượt quá hắn đoán trước là ninh di vi trong khoảng thời gian ngắn tiến nhập vô ngã trạng thái rất tốt lĩnh nộ g hàn giáo những cái tia chấm pháp trong lúc đó không có ra một tia sai hắn vậy liền từ bỏ khống chế ninh di vi suy nghĩ cho ninh di vi một trận tạo hóa cho nên là chính ngươi bắt lấy cơ hội ta vô ý dạy cho ngươi ta không phải ngươi sư tôn ngươi cũng không phải đệ từ ta mặc dù ninh di vi thiên phú cũng không tệ lắm so hắn cái kia khí đổ l ầ m trung trí cường một điểm nhưng vẫn là không vào được hắn mắt hắn không có cái kia tâm tư thu ninh di vi làm đồ đệ đời n à y của hắn tổng cộng dạy một trăm vị đệ tử cái này trăm vị đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thiên phú yêu nhiệt g hạng người vô luận là t u đạo luyện khí luyện đan trận pháp vân vân đều là hoành ép một thế sau đó đều là lấy vô thượng tri uy ở vào nhân giới nhân hoàng c h i vị thu ước vạn người cùng bái cuối cùng càng là lấy cường hãn thiên tư độ kiếp thành công phi thăng tới thượng giới dạng này thiên phú mới có tư cách tư trở t h à ninh h hắn. đệ tử của hắn. Linh di vi c ù nhìn g bọn hắn so ra, xem sở thiên đi xa bóng lưng thần sắc bên trong tràn đầy vẻ kiên định mặc dù sở thiên không nguyện ý thu nàng nhưng sở thiên đối nàng tạo hóa tri ân nàng đem khắc trong tâm thảm sở thiên tại nàng tâm bên trong chính là nàng sư tôn ninh gia thiên tử kiểu nữ là sở thiên đệ tử long nhược lan một mực ngồi tại xe bên trong nhìn lấy một màn này cũng nghe đến ninh di vi cùng sở thiên nói chuyện nàng không khỏi hơi kinh ngạc từ vừa rồi trong bệnh viện chuyện phát sinh đến xem ninh di vi y thuật so với lâm cẩm hàn y thuật còn mạnh hơn mạnh như vậy y thuật là sở thiên l ê n giáo có thể làm cho ninh di vi y thuật so lâm ra lâm cẩm hàn còn mạnh hơn cái kia sở thiên y thuật đến mạnh bao nhiêu long nhược lan cảm thấy bất khả tư nghị thấy sở thiên đã là cưỡi xe đạp đi xa long nhược lan cuốn quít nổ máy xe đội kịp sở thiên sở thiên ngươi còn biết ý thuật long nhược lan lái xe đội kịp sở thiên chậm dần tốc độ xe cùng cưỡi xe đạp tại bên đường chạy sở thiên song hành thiếu kỳ hướng về sở thiên hỏi thăm sở thiên cũng không để ý long nhược lan phối hợp cưỡi xe đạp sở thiên ngươi có thể a long nhược lan vui cười nhìn xem sở thiên nói ninh di vi là có tiếng đại mỹ nữ cùng giới văn học hạ tử yên nổi danh bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt muốn có được các nàng ưu ái dạng này tài hoa cùng mỹ mạo cùng tồn tại đại mỹ nữ đúng là ngươi đệ tử việc này nếu là chuyển ra ngoài bao nhiêu người hội ước ao ghen tị a sở thiên không chút nào để ý sở thiên ngươi vậy thu ta làm đệ tử a long nhược lan cười hì hì nhìn xem sở thiên đạo mặc dù ta không giống l i n h di vi như vậy mềm mại nhưng ta thắng ở có thể đ á n h a với lại ta vậy không xấu cùng l i n h di vi so ra, vậy không kém chút nào ngươi có chúng ta cái này hai người nữ đệ tử bao nhiêu phong cách ta đ ừ n g đến phía ta sở thiên lông mày hơi nhữ một cái bình thản nhìn thoáng qua l o n g n h ư ợ c lan ngươi suy tính một chút mà l o n g n h ư ợ c lan hồn nhiên không thèm để ý sở thiên không kiên nhẫn đùa cười nói đến lúc đó ta mỗi ngày cho ngươi bưng trả đổ nước nhu thuận coi ngươi đệ tử ta cả đời này đều còn không có hầu hạ qua ai đây ngươi là người thứ nhất ta ven đường đi qua người đi đường nghe đến mấy câu này nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía xe bên trong l o n g nhược lan khi nhìn thấy l o n g nhược lan r u n g nhan lúc càng thêm kinh ngạc lại là xinh đẹp như vậy nữ tử với lại vẫn là mở ra giá trị hơn triệu xe sang trọng lại xem xét sở thiên thường thường không có gì lạ cưới một cỗ phổ thông xe đạp một người có tiền đại mỹ nữ vậy mà đối một cái tiểu tử nghèo như vậy quấn quýt xi、si、mê muốn hầu hạ cái này tiểu tử nghèo đây là một cái nam nhân nằm mộng cũng nhớ đạt được sự tình à. cái này tiểu tử nghèo lại còn hờ hững sở thiên lông mày hơi nhữ một cái không còn phản ứng lòng nhược lan cưới xe đạp tự mình rời đi lòng nhược lan hỉ, hỉ cười một tiếng đuổi theo sở thiên mà đi ai tuổi nhỏ không biết phú bà giá trị người già phương hận ở rể chê a đám người thấy sở thiên như vậy có cốt khí rời đi nhao n h a u lắc đầu thay sở thiên tuổi nhỏ vô c h i cảm thấy tiếp hận thật tình không biết bọn hắn chỉ có thấy được biểu tượng cũng không nhìn thấy bản chất bị bọn hắn cho rằng tiểu tử nghèo sở thiên nếu là không có đủ cường đại bản sự như thế nào để nữ hài tử như vậy quấn quýt s i mê dần dần sở thiên cưới xe đạp nhanh trong cách rời phồn hoa thành thị chạy tại thông hướng tụ long trang nhã tĩnh trên đường sắc trời đã tối màn đêm trầm trầm g á n g lâm hai bên đường sáng lên ánh đèn nhã tĩnh trên đường người đi đường ít dần chỉ ngẫu nhiên có thể gặp được một hai cái tản bộ người khi tiến vào tụ long trang khu vực về sau đã là không có người đi đường sở thiên bình thản tĩnh nhiên cưới xe đạp chạy tại trên đường nhưng vào lúc này siêu một bóng người đột nhiên từ bên cạnh trên đỉnh núi lướt xuống đi tới sở thiên phía trước ngăn cản sở thiên đường đi sở thiên ngừng xe đạp bình thản nhìn xem ngăn lại mình đường đi người đối phương là một cái ngoại quốc nam tử sở thiên từ nam tử tán phát khí tức đã là nhìn ra đối phương là quang minh điện g ư ờ i người là tụ long trang người ngoại quốc nam tử lãnh đạo nhìn xem sở thiên hỏi thăm đầu này nhã tính đạo đường là thông hướng tụ long trang con đường ngoại nhân cơ bản sẽ không tiến nhập sở thiên xuất hiện trên con đường này để ngoại quốc nam tử lập tức biết sở thiên tất nhiên là tụ long trang người ngươi muốn dò xét tụ long trang sự tình sở thiên khẽ gật đầu đã là nhìn ra vị này ngoại quốc nam tử mắt ta không hỏi ngươi vấn đề ngươi tốt nhất thành thành thật thật đừng nói chuyện ngoại quốc nam tử lạnh lẽo nhìn lấy sở thiên nói hiện tại ngoan ngoan theo ta đi đi gặp một người sở thiên không lại nói cái gì cưới lên xe đạp đã vị này ngoại quốc nam tử muốn tự tìm đường chết hắn vậy không cần thiết để ý tới sở thiên cưới xe đạp b ì ngoại h thản t quốc nam tử thân hình khai động trực tiếp lạnh thấu xương chụp vào sở thiên giống như các ngươi hoa quốc một câu nạn nữ diệm mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hiện tại ngươi ngay tại uống rượu phạt ngoại quốc nam tử bấm tay thanh trạo giống như một ngọn gió c h ụ c vào cưới xe đạp lái qua sở thiên sở thiên thần sắc bình thản tĩnh nhiên hào không bận sóng thậm chí liên nhìn cũng không nhìn lạnh thấu xương trộm tới ngoại quốc nam tử đây không phải ngươi dương oai địa phương sở thiên sau khi phương một đạo khe kêu âm thanh b ố n g nhiên vang lên đây là long nhược lan thanh âm long nhược lan một mực đi theo tại sở thiên sau khi phương giờ phút này nhìn thấy ngoại quốc nam tử ngăn cản sở thiên đường đi muốn đối sở thiên động thủ nàng lúc này xuống xe siêu long nhược lan thân hình phát lực giống như một đầu như chấp giật trực tiếp phóng tới chốc lát ở giữa từ sở thiên bên người đi qua bắn về phía trộm tới ngoại quốc nam tử long nhược lan cánh tay k h a động tay nàng bên trong màu tím trừ tiên hiện gia n h ặ t m é o hào quang trực tiếp đón lấy ngoại quốc nam tử ha ha chỉ là một cái tông sư mà thôi ngoại quốc nam tử thấy phóng tới long n g c lan thần s ắ c bên trong tràn đầy khinh thường trong cơ thể hắn lực lượng đột nhiên bạo phát từ bỏ đi bắt sở thiên lạnh thấu xương n ê n hướng l o n g n g c lan tông sư người ở bên ngoài mắt bên trong đã rất mạnh mẽ nhưng ở đã là tiểu thành cảnh tông sư thực lực trước mặt hắn liền là không chịu nổi một kích hắn khinh thường nhìn xem long n g c lan toàn thân tràn ngập quang minh tri đ ư c hắn một trưởng chính là chụp về phía lòng n g c lan ông lăng lệ mạnh mẽ kinh khí trong nháy mắt làm cho không gian đột nhiên chấn động dạng này tiêu chí đông phương mỹ nhân bị ta một trưởng vô chết rồi thật sự là đáng tiếc ca ngoại quốc nam t ử trêu tức ngươi sai ta không phải t ô n g sư long nhược lan cười lạnh đột nhiên ở giữa nàng lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra và anh lực lượng tràn ngập làm cho không khí đều là vì thứ nhất c h ấ n tay bên trong màu tím trường tiên trên đó hào quang càng là đậm hơn một phần trường tiên vẫn nộ đập vào ngoại quốc nam t ử trưởng lực phía trên và anh hai c ố lực lượng giao kích lập tức cầm vang vang lên ngươi lại là tiểu thành cảnh tâm sư ngoại quốc nam t ử thấy long nhược lan bạo phát đi ra thực lực kinh hãi Hoàn toàn không tới, long Nhược toàn Long tới, lỡ l a n vậy mà t r ư ớ c che g i ấ u tiên h ự lực. c Trường đã đ là á n hung tan trưởng trực tiếp hướng về hắn bổ tới.、3. Trường Tiên hắn hướng hắn h lực, về bổ hăng bổ vào ngoại quốc nam tử trên thân dù là ngoại quốc nam tử kịp thời dùng sức mạnh hộ thể ngoại quốc nam tử thân thể giờ phút này cũng là bị long nhược lan t r ư ờ n g tiên bổ ra một đầu miếng máu ra chóc thịt b o n g ngoại quốc nam tử tức thì bị long nhược lan cái này một roi chi lực bổ đến bay ngang ra ngoài sở thiên bình tĩnh nhìn xem một màn này đối với long nhược lan thay đổi cách nhìn một điểm thầm n cái này long nhược lan xem ra không có lấy trước như vậy lỗ mắng rồi tại ban đầu gặp được long nhược lan lúc long nhược lan hoàn toàn liền là một cái l ô mãng người làm việc cơ bản đều chẳng qua đầu góc thuộc về loại kia trực tiếp liền làm tính tình hơn một năm không gặp long nhược lan tính tình sửa lại rất nhiều Siêu. sau, tại roi ngoại Tiên, tiếp ngoài ngoại Tiên, giống linh tiếp ngoại Ngoại bên bên quốc quốc đầu quốc quốc Long Lan lướt trong hoành trong Nhược đánh Nam không ngừng, nắm Trường Nam Trường như như rắn, Nam Nam còn ổn định thân phía phía trực trực bay may tay bay ra Tay vừa một Tử Tử. một Tử. Tử mảy bổ về về về vừa mới hắn chịu một roi biết long nhược lan trường tiên đáng sợ cỡ nào dù là lấy hắn tiểu thành cảnh tông sư thân thể đều không chịu nổi phải biết tiểu thành cảnh tông sư thân thể tại lực lượng hộ giới hạ thể cho dù là cùng ngắm bắn tử đạn đều không gây thương tổn lại bị long nhược lan trường tiên bổ đến ra chóc t h ị t bong có thể nghĩ long nhược lan tay bên trong màu tím trường tiên đáng sợ cỡ nào vừa rồi ngươi không phải rất ngông cụ hạ hiện tại làm sao né ta nhìn ngươi có thể nhiều đến bao lâu long nhược lan cười lạnh cái này ngoại quốc nam tử cũng dám xem thường nàng hiện tại nàng liền để cái này ngoại quốc nam tử nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cười lạnh ở giữa long nhược lan cánh tay chấn động tay bên trong màu tím trường tiên chốc lát ở giữa biến thành đầy trời bóng roi đem ngoại quốc nam tử bao phụ tại trong đó ngoại quốc nam tử rốt c ụ c hoảng sợ hắn tất cả di động lộ tuyến đều bị long nhược lan bóng roi phong kín ba trường tiên lại một lần nữa quất vào ngoại quốc nam tử trên thân ngoại quốc nam tử thân thể lại xuất hiện một đạo gia chóc thịt bong bóng roi ba ngoại quốc nam tử vừa bị quất bay lên lại bị đánh một roi bố giờ đại nhân cứu ta ngoại quốc nam tử hoảng sợ hô to ngoại quốc nam tử bây giờ mới biết bị mình xem thường cái này hoa quốc nữ tử kinh khủng bực nào mình căn bản không phải nàng đối thủ hắn như lại không hướng bổ d ỡ đại nhân cầu cứu hắn sẽ bị cái này hoa quốc nữ tử tươi sống hút chết ân long nhược lan lông mày đ ỗ n g nhiên n í u lại cái này ngoại quốc nam t ử phía sau còn có cường đại tồn tại đang tại nàng vừa kinh vừa nghi đột nhiên một cỗ khó nói lên lời mánh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới ông không gian đ ỗ n g nhiên bóp méo một cái sau đó long nhược lan chính là hai mắt phóng đại nàng nhìn thấy phía trước mình không gian đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng tại loại này lực lượng kinh khủng trước mặt nàng lộ ra như vậy nhỏ bé trong khoảnh khắc liền có thể gạt bỏ nàng thiên địa nguyên khí. nguyên địa song a u l của hắn người long thần cảnh. Long nhược lan gương mặt sám như, như cho thần cảnh xuất thủ nàng đã không có mạng sống khả năng tại bố giờ đại nhân dân cứu mạng vết thương chồng chất ngoại quốc nam tử cũng ít hướng về bên cạnh phương đỉnh núi hành lễ chỉ thấy bên cạnh trên đỉnh núi đứng điện đại thân mặc trang phục màu trắng nam tử trung nhiên. Hắn chính là quang minh điện đại quang minh xứ Bồ Dờ. Bồ Dờ lặng với vị một mặc màu tử phục là sau t trên đường Long Nực n như là thần minh đang là q a Sau n con kiến sát mịt mù con kiến hôi.、Sau、đó hắn nhàn nhạt nhìn về phía sở thiên hắn để cho thủ hạ đi k i ế p ở sở thiên đưa đến trước mặt hắn là muốn từ sở thiên miệng bên trong biết được là người phương nào khống chế bọn hắn quang minh điện nà cùng huyết tộc bốn đại, đại công tước vậy mà đều bị người khống chế lại dùng đến trông giữ tụ long trang đại một lúc liên hắn đều là hủ dọa là người phương nào mạnh mẽ như vậy vậy mà sẽ thành thần cảnh nạt cùng huyết tộc bốn đại công tước toàn bộ khống chế mà còn có đảm lượng công nhân dùng để canh cổng cái này hoàn toàn là đối bọn hắn quang minh điện cùng huyết tộc khiêu khích kinh hai phía dưới bố giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ muốn t r a ra người sau lưng là ai vừa vặn gặp được sở thiên đến nhưng sau đó phát sinh vừa rồi một màn để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là sở thiên bên người lại còn có một nữ nhân bảo hộ với lại thực lực cũng không tệ lắm bất quá cái này ở trong mắt hắn ý nguyên chẳng qua là sâu kiến g i t chính là chương năm trăm mười lăm nếu không biết hối cải tự gánh lấy hậu quả bố giờ bàn tay có chút dâng ư lên lập tức liền gặp chân núi trên đường cái kia hiện lên tại long nhược lan trước mặt đáng sợ thiên địa nguyên khí trực tiếp tuân hướng long nhược lan ta phải chết ở chỗ này đến sao long nhược lan mặt sám như cho cứng ngắc đứng tại chỗ vọt tới đáng sợ thiên địa nguyên khí ở trong mắt nàng tựa như là kinh khủng hởng hoang m a n thú muốn đưa nàng thuận vệ tại khủng bố như vậy lực lượng trước mặt nàng đừng bảo là có sức chống cự liền là liên chống cự tâm lý đều không có nhưng mà ngay tại nàng đã chuẩn bị nên đón tử vong đến lúc nàng lại lại đột nhiên ngây mẩn cả người chỉ thấy như hồng hoang manh thu tuân hướng nàng kinh khủng thiên địa nguyên khí như là đột nhiên gặp một loại nào đó càng thêm thần dị lực lượng ngăn cản vào lúc này đột nhiên ngừng lại sau đó đều tiêu tán tiêu tán long nhược lan kinh ngạc nhìn xem tiêu tán nguyên khí không minh bạch chuyện gì xảy ra có thần cảnh giấu ở tối bên trong trên đỉnh núi bố giờ nguyên bản vẫn là nhẹ nhõm tùy ý hắn giờ phút này thấy mình lực lượng tiêu tán tâm bên trong đột nhiên run lên có thể dễ dàng như vậy đánh tan hắn lực lượng người tất nhiên là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả hắn vậy mà không có nói trước cảm ứng được lập tức bố giờ trong cơ thể lực lượng thấu thể mà ra hình thành một đạo hộ thể lực lượng đồng thời hắn thần thức t r ă n ngập trong nháy mắt quét hình xung quanh hoàn cảnh không có thần cảnh giấu ở tối bên trong bố giờ kinh dị phát hiện tại hắn thần thức quét lớp ư dưới cũng không có phát hiện có thần cảnh tồn tại nhưng lúc này ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới chân núi trên đường sở thiên chỉ thấy giờ phút này chân núi sở thiên bình thản hướng về hắn nhìn lại chẳng lẽ là hắn bố giờ kinh dị nhìn xem sở thiên lại là sở thiên bình thản tĩ nhiên quá mức khác thường nếu là người bình thường lời nói ở loại tình huống này bên trong s ố n đã là sợ đến sắc mặt chắm bệnh toàn thân run dậy sở thiên vậy mà không có một chút biến hóa sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem trên đỉnh núi bố giờ chưa hề nói bất luận cái gì lời nói cũng không có làm cái gì nhưng là ông bố giờ xung quanh không khí lại là đột nhiên chấn động sau đó giống như bỗng nhiên thổi lên như cùng phòng bành trướng thiên địa nguyên khí trực tiếp đánh phía bố g i thật là cường lực lượng bố giờ giật nảy cả mình hắn liên người đều không có phát hiện ở nơi nào đối phương lực lượng cường đại chính là hoành tới hừ bố giờ hừ lạnh một tiếng song trưởng trong nháy mắt nâng lên lạnh thấu xương kinh khủng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt hiện lên hắn song trưởng đồng thời đánh ra và n h thiên địa nguyên khí giao p h ò n g trong nháy mắt giống như một viên cao bạo nổ đạn ẩm vang bạo phát lực lượng kinh khủng sinh ra một đạo mây vỏng lạnh thấu xương tại thiên không bên trong đầy da cả ngọn núi đều là bị lực lượng đang sợ mạnh sinh san bằng hai mét thực lực đối phương so với ta mạnh hơn tại cái này một phát kích bên trong bố dao bị chấn động đến bay ngược mà đi bay mười mấy mét thân hình vừa đứng vững lơ lửng tại thiên không bên trong bố giờ thần sắc ngưng trọng lên vừa rồi lần giao thủ này hắn đã cảm thấy đối phương vị kia thần cảnh thực lực so với hắn thực lực c ư ợ n g càng làm cho tâm hắn kinh lạ cho tới bây giờ hắn đều còn chưa phát hiện đối phương ở nơi nào người nào dám tại tụ long trang khu vực dương a i lúc này một đạo hét to âm thanh tại không gian bên trong văn g lên lập tức liên g ặ p vừa mới giao thủ sinh ra tiếng nổ lớn kinh động đến tụ long trang bên trong chử sơn chử sơn lúc này hướng về bên này lướt đến đi theo sau lưng h ắ n người là quang minh điện đại quang minh sứ nas cùng huyết tộc bốn đại công tước không thể ở lại chỗ này nữa bố giờ thấy t r ử sơn dẫn theo ngũ đại thần cảnh đến tâm bên trong nhảy một cái lại không dám dừng lại Siêu.、Bố、giờ mặt ngoài thân thể bên trên, hiện hiện lấy quang minh chi lực, giống như giới bầu trời đem một đạo thiểm điện, tại thời, nói người biết điện hoàng, việc này như vậy thôi, nếu không biết hối cãi, bên trên, quang bầu chuyển nếu Bố bắn thẳng phương Cũng đồng hướng hoàng, không gánh mặt đem một một âm thân thể thanh trở tự như kính hắn, này như đạo cho là phía hậ lấy lực, lấy vậy xa. các về về cảm giác được đạo này đánh tới kỳ huyền lực lượng tâm bên trong đột nhiên vì sợ mà tâm rung động b ố n g n ú p ních cái này đạo lực lượng tức để hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác lại để cho hắn có một vệt nói không nên lời kỳ quái cảm giác ông bố giờ không có chút nào do dự trở tay hướng về hậu phương vỗ tới sau lưng phương thiên địa nguyên khí trong nháy mắt phun trào giống như thủy triều đón lấy đánh tới cái kia đạo kỳ huyền lực lượng nhưng mà lệnh bố giờ kinh ngạc là hậu phương lại là không có chuyển đến lực lượng giao kích tấm thanh đồng thời bố giờ bỗng nhiên cảm giác được giống như là có lực lượng nào đó chưa đi đến hắn lòng bàn tay sau đó tiến nhập thân thể của hắn bố giờ kinh hãi cũng biết điều tra thân thể của mình lại kinh ngạc phát hiện cái gì cũng không có là ảo giác bố giờ kinh ngạc lẩm bẩm ngữ một tiếng quay đầu nhìn thoáng qua tụ long trang phương hướng phát hiện sở thiên vậy tại bình thản nhìn xem mình thật chẳng lẽ là hắn xuất thủ bố giờ cao mày hắn thực sự không thể tin được sở thiên là một vị so với hắn còn mạnh hơn cừng giả k h ẽ lắc đầu bố giờ hóa thành t h i ể m điện biến mất tại phía chân trời hắn phải nhanh một chút chạy về quan g minh điện đem nơi này sự tình báo cáo trở về thấy bố giờ rời đi sở thiên thu hồi ánh mắt bên cạnh thân long n ư ợ c lan lúc này mới như là sống s ó t sau hai nạn thở dài một hơi vừa rồi bố giờ hướng nàng xuất thủ lúc nàng thật cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới cuối cùng lại có một vị thần cảnh lực lượng xuất hiện đánh lui bố giờ sở thiên mới vừa rồi là người xuất thủ người là thần cảnh long nhược lan bình phục lại về sau kinh ngạc nhìn xem sở thiên vừa rồi cũng không có những người khác xuất hiện cũng chỉ có sở thiên một mực đang bên người nàng hẳn là thật sự là sở thiên xuất thủ nhưng vừa rồi sở thiên chẳng hề làm gì h sở thiên không để ý đến long nhược lan hướng về đang muốn truy kích bố giờ chử sân nói chử sơn không cần đuổi c h ừ sơn ngừng lại dẫn theo nạt cùng huyết tộc bốn đại công tức đi tới nhìn thoáng qua bên cạnh vị kia vết thương chồng chất ngoại quốc nam tử hướng sở thiên nói s ở tiên h sinh người này xử trí như thế nào chính ngươi xử trí a s ở thiên không nói gì thêm nữa cười xe đạp rời đi c h ừ sơn minh bạch xử lý như thế nào vị kia ngoại quốc nam tử rời mắt nhìn về phía vị kia ngoại quốc nam tử vị kia ngoại quốc nam tử thấy c h ừ sơn xem ra nhưng cũng không e ngại trong cơ thể quang minh chi lực đột nhiên bạo phát hắn nghe răng cười nhìn xem trừ sơn nói sâu kiến đồng dạng người nước hoa đắc tội chúng ta thần thánh cường đại quang minh điện các ngươi không có kết cục tốt Bây giờ bố giờ giờ đại năm h â trăm i một mươi liền sáu san bằng tụ long trang nguyên lai hắn là tụ long trang đại nhân vật nay tế tại tụ long trang khu vực bên ngoài một tòa cao ốc bên trên huyết tộc công tức có vờ mặt múi tràn đầy kinh ngạc hắn đã là xa xa thấy được vừa rồi phát sinh hết thảy nhìn thấy chử sơn đối sở thiên thái độ lúc hắn thế mới biết buổi sáng hôm nay gặp được cái này sở thiên đúng là tụ long trang đại nhân vật khó trách người trung quốc này buổi sáng hôm nay dám như vậy nói khoác không biết ngượng nói chuyện với ta cọ vợ c ư ờ i lạnh một tiếng sau đó lông mày lại nhữ một cái hắn cũng không có đem sở thiên để vào mắt mà là ngưng trọng tại chử sơn sau lưng n a r s cùng bọn hắn huyết tộc bốn đại công tước bây giờ quang minh điện đại quang minh s ứ n a r s cùng bệ ấy đi bọn hắn toàn bộ bị tụ long trang người k h ô n g chế liên bộ giờ vừa mới đều lá sát vũ mà chạy ta như vậy muốn đi đem bệ ấy đi bọn hắn cứu ra vậy là căn bản không có khả năng không chỉ có không có khả năng ta như vậy xông vào tụ long trang cũng chỉ có một con đường chết c ỏ vợ lông mày thật sâu nhữ lại hắn cũng là như bộ dở đồng dạng một mực đang nơi xa điều tra lấy tụ long trang nội tình huống không dám hành động thiếu suy nghĩ bây giờ nhìn thấy bộ dở sát vũ mà chạy cùng hoàn toàn xác định nạt cùng bọn hắn huyết tộc bốn đại công tước bị tụ long trang người không chế về sau càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ đây chính là nằm tôn thần cảnh a hắn như vậy một mình đi xông vào hoàn toàn liền là tự tìm đường chết tụ long trang như vậy đem chúng ta huyết tộc bốn đại công tước dùng để canh cổng hoàn toàn liền là đối với chúng ta huyết tộc khiêu khích chúng ta huyết tộc chắc chắn sẽ để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cọ vợ h ư lạnh một tiếng sau đó biến mất mà đi bóng đêm chầm chậm thu lại sáng sớm tiến đến nắng sớm chầm chậm từ thiên tế v y xuống nhưng âu đại lục n à y tế nhưng vẫn là đêm khuya Siêu. giờ mỏi tới minh điện điện, lưu quang, quang quang Bố bờ phong giả giờ giả như trần thánh thành nhân. Thành bờ giả mạ quang minh điện thủ vệ, nhìn thủ thấy nh một mệt đạo đại về vệ, về, cùng xác định trong cơ thể không có bất kỳ cái gì dị thường về sau hắn mới yên tâm tâm bên trong lẩm và ngữ nhìn đến khi đó xác thực chỉ là một cái ảo giác từ hôm qua ngày rời đi tụ long trang khu vực đến bây giờ gần đây hai mươi tiếng bên trong hắn một mực đang dọ xét trong cơ thể mình lúc ấy thoát đi tụ long trang khu vực lúc hắn không hiểu cảm giác được giống như là có cái gì tiến nhập thân thể của mình nhưng loại cảm giác này vậy chỉ là một cái thoáng mà qua về sau liền không còn loại cảm giác này hắn lo lắng đây cũng không phải là là mình ảo giác nhưng đi qua hắn gần đây hai mươi tiếng điều tra về sau hắn xác định lúc ấy chỉ là mình một loại ảo giác bố giờ đại nhân đóng tại lầu hai cửa đại điện hai vị quang minh điện cường giả thấy bồ giờ đến vị bồ giờ mở ra trang nghiêm đại điện chi môn bố giờ đi vào đại điện tại trở về đồ bên trong hắn cũng đã thông chi quang minh điện đ i ệ hoàng này thế điện hoàng đã ngồi ở đại điện chi bên trong mặt khác bảy vị đại quang minh sứ cũng là tệ tụ bồ giờ hướng về điện hoàng thi lễ một cái về sau đi tới chỗ mình ngồi ngồi xuống tại điện hoàng ánh mắt nhìn soi mói bồ giờ đem mình tra được hết thể nói ra nói điện h o à n chúng ta quang minh điện đại quang minh sứ nà sắc thực tại tô thành với lại ngay tại tụ long trang vì sao không có đem nà s mang về g i a n u a điện hoàng có chút nhũ mày ta không có cách nào dẫn hắn trở về bố giờ lắc đầu nói n s đã bị tụ long trang người k h ô n g chế không có bản thân ý thức hoàn toàn là trở thành mặc người thúc đẩy khôi lỗi đồng thời huyết tộc biến mất cái k i a bốn đại công tước cũng là bị tụ long trang k h ô n g chế bọn hắn năm người thực lực bây giờ đều là thần cảnh hoàn toàn nghe từ tụ long trang thúc đẩy nho nhỏ một cái tụ long trang vậy mà lại có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn cái k h ứ bảy vị đại quang minh sứ nghe được bồ giờ nói những lời này cùng nhau lấy làm kinh hãi khống chế năm tôn thần cảnh a cái này là bực nào cường hãn thủ đoạn xem ra lúc trước trợ giúp vị vị h bảo trụ hoàng tộc thế lực liền là tụ long trang điện hoàng giàn mua trên gương mặt nổi lên một vòng nghiêm nghị lanh ý lạnh hư một tiếng nói chỉ là một cái tụ long trang không chỉ có hỏng chúng ta quang minh điện sự tình còn dám can đảm khống chế nas cái này là muốn tự tìm đường chết ta đám người cùng nhau mặt hiện lanh ý gật đầu một cái nho nhỏ tụ long trang cùng bọn hắn quang minh điện so ra hoàn toàn liền là một cái kiên càng kiên càng cũng muốn tiếc lay đại tụ cái kêu hoàn toàn liền là muốn chết điện hoàng bây giờ chúng ta là không thể nào tùy tiện đem n a s mang về ngài nhìn sau này thế nào định đoạt bố giờ trầm ngâm một chút do hỏi điện hoàng níu mày trầm ngâm qua tốt một lát hắn mới mở miệng nói tụ long trang có thể như vậy khống chế n a s cùng huyết tộc bốn đại công tước biểu hiện ra tụ long trang có được năng lượng không thể khinh thường kiến càng tuy nhỏ nhưng cắn lên người đến tất nhiên cũng sẽ sinh ra cảm giác đau đám người đồng ý khẽ gật đầu có thể như vậy khống chế lại ngũ đại thần cảnh bọn hắn dù cho lại tự ngạo cũng biết tụ long trang cũng không đơn giản như vậy đi điện hoàng dừng lại tốt một lát mới lãnh đạm tục nói phái ra sứ giả đi tụ long trang cùng tụ long trang đàm phán nếu là tụ long trang có thể biết tướng đem nạt trả lại đối với trước đó hết thảy chúng ta tụ long trang có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đám người lần nữa gật đầu nhao nhao mở miệng tụ long trang có thể để cho chúng ta quang minh điện lui nhường một bước đã là bọn hắn kiêu ngạo điện hoàng ta nhìn tụ long trang không sẽ cùng chúng ta đàm phán bố giờ muốn từ bản thân thoát đi giờ nghe được câu nói kia nói tại ta rời đi tụ long trang lúc tụ long trang thần cảnh đối ta nói một câu hắn nói việc này như vậy thôi nếu không biết hối cải tự gánh lấy hậu quả cái u n vọng đến g điểm. cực này tụ、Long、trang tìm lòng muốn muốn c hoàn ế t t toàn h như liền n g a p o r e c là đối với chúng ta quang minh điện khiêu khích hoàn toàn liền là tại trà đạp chúng ta quang minh điện uy nghiêm chúng ta quan minh điện khi nào nhận qua dạng này x ỉ nhục ở đây mỗi người không có chỗ nào mà không phải là giận tím mặt đường đường quan minh điện đại quan minh sứ thế mà bị tụ long trang người thay đổi bảo an trang phục dùng đến trông giữ lại môn cái này là bực nào x ỉ nhục ca điện hoàng trầm trầm đứng lên từ trong cơ thể hắn tuân ra hiện ra lệnh thấu x ư ơ n g sắc ý, như là lưỡi kiếm tại không khí bên trong xe lẫn suy suy rung động hắn nhìn quanh ở đây các đại đại quan minh sứ c h ầ m rãi nói đã tụ long trang muốn tìm chết vậy liền san bằng tụ long trang như vậy khiêu khích chúng ta quang minh điện uy nghiêm nếu chúng ta quang minh điện không đem tụ long trang hủy diệt quang minh điện tại trên thế giới địa vị tất lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng đúng tụ long trang nhất định phải hủy diệt nếu không còn lại thế lực tất sẽ cho rằng chúng ta quang minh điện xuống dốc có thể lớn b ả y vị đại quang minh sứ cùng nhau đứng lên toàn thân tràn ngập lạnh thấu sương sắc ý quang minh điện tồn tại mấy trăm năm nay tại trên thế giới vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại đã t h n g càng là trên thế giới kẻ thống trị thứ nhất không ai dám khiêu khích quang minh điện uy nghiêm nay này, một cái nho nhỏ tụ long trang như vậy khiêu khích quang minh điện nếu là không đem tụ long trang hủy diệt bọn hắn quang minh điện địa vị đem lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng lập tức phân phó điện hoàng thần sắc băng hàn ánh mắt s ắ c bén mở miệng phân phó để các đại chiến nhưng mà hắn một câu vẫn không nói gì đột nhiên một đạo bình thản âm thanh âm vang lên xem ra các ngươi quang minh điện vẫn là lựa chọn không biết hối cải đột nhiên thanh âm làm cho điện bên trong tất cả mọi người là xưng sở bố giờ đám người nhìn lại thình lình nhìn thấy người nói chuyện là bố giờ bảy vị đại quang minh sứ cùng nhau nhũ mày nhìn xem bố giờ đạo bố giờ ngươi tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ cái gì bố giờ ngay cả mình đều ngây ngẩn cả người chính hắn đều không minh bạch vừa mới vì sao lại đột nhiên nói ra câu nói kia đột nhiên bố giờ chấn động mạnh một cái hắn đông nhiên cảm giác được mình thức hải bên trong có một loại lực lượng đáng sợ tại lan tràn chính lấy một loại không thể kháng cự chi thế chiếm cứ lấy ý hắn biết tại loại lực lượng này chiếm cứ dưới ý hắn biết chính v i tốc mơ hồ lúc ấy ta cái loại cảm giác này không phải là ảo giác thật có một loại lực lượng thân bí tiến nhập trong cơ thể ta bố giờ hoảng hốt thất sắc từ hắn cảm giác có một loại lực lượng tiến vào trong cơ thể mình bắt đầu hắn liền một mực điều tra thân thể của mình thế nhưng không có điều tra ra bất cứ gì thường nào hắn nhưng là thần cảnh a có cái gì lực lượng có thể giấu giếm được hắn mà lại còn là tồn tại ở trong cơ thể hắn tuyệt đối không ngờ rằng trong cơ thể hắn vậy mà thật tận tàng có một loại lực lượng thần bí l i ê n thân vì thần cảnh hắn điều tra không dò ra đến h ừ muốn khống chế ta không dễ dàng như vậy bố giờ tại nội tâm bên trong đột nhiên h é y to trong n g á y mắt tiến nhập mình thức hải thức hải chính là hắn thần hôn nơi ở một khi bị chứng cứ hắn cũng muốn bước lên nạt t h e gót trở thành bị người tùy ý thúc đẩy khôi lỗi tối tăm mờ mịt trong thức hải bố giờ nhìn m thấy ngay tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt bên trong hắn thân hồn đã bị loại kia đáng sợ lực lượng thần bí chấn áp một nửa như là hoàn toàn bị chữ cứ hắn vậy liền trở thành khối lỗi ngươi là người phương nào bố giờ nghiêm nghị quắc hỏi tiếng quát từ tầng mây thần hồn bên trong chuyên gia vang vọng toàn bộ thức hải uống ngữ ở giữa cái kia còn không có bị chấn áp thần hồn trong n g á y mắt mánh liệt lan lộn sau đó như sóng chiều đồng dạng nhấc lên đánh phía cái k i a đạo chấn áp hắn thần hồn lực lượng thần bí phản phất là có tác dụng cái k i a đạo lực lượng thần bí ngừng lại đã ngừng lại lan tràn tình thế bố giờ tâm bên trong thoáng thở dài một hơi nếu là mình thần hồn chi lực không cách nào ngăn cản cái k i a cố lực lượng thần bí lời nói hắn liền xong rồi vừa thở dài một hơi bố giờ bỗng nhiên nhìn thấy cái k i a cố dừng lại lực lượng thần bí như là gợn nước gợn sóng khởi động sóng dậy ba động chi bên trong một đạo thần dị thân ảnh chầm chầm thành hình bóng người lộ ra hư ả o nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ thần dị cảm giác hắn đứng chắc tay cứ như vậy bình thản tĩnh nhiên đứng ở trên thức hải quan sát bố giờ bóng người xuất hiện sát na bố giờ đột nhiên chầm xuống nguyên bản lăn lộn manh liệt thần hồn trong nháy mắt bình tĩnh lại bố giờ bỗng nhiên cảm giác mình thần hồn tựa như là đột nhiên trở đi một tôn thần minh loại kia khó nói lên lời trọng lượng làm cho hắn lấy thần cảnh thần hồn đều phảng phất như không chịu được nổi thần thần minh bố giờ trong lòng kinh hai và phần hắn nhưng là thần cảnh thần hồn a lại bị ép tới không chịu nổi bố giờ cuông quýt ngựa mặt nhìn hướng đạo nhân ảnh này bóng người mặc dù hư ả o nhưng vẫn là có thể thấy do bộ dáng khi thấy đạo nhân ảnh này cái kia tuấn gi Bình trước h tĩnh nhiên n g đó hắn ngây ngươi. dại. Là không n phải chưa từng hoài nghi sở thiên chỉ là tại hắn cảm giác g ư ớ i sở thiên chỉ là một người bình thường hắn nhưng là thần cảnh làm sao lại phán đoán sai hiện tại hắn mới biết được vậy mà thật sự là sở thiên xuất thủ hắn thật phán đoán sai sai vô cùng tri cực sở thiên q u á cường đại cường đại đến vượt xa hắn để hắn căn bản không cái năng lực kia cảm ứ n g ra sở thiên thực lực thật là ta xuất thủ sở thiên quan sát b ộ dở thần hồn khẽ gật đầu bình thản nói ra ta thả ngươi rời đi là để ngươi nhắn cho các ngươi quang minh điện đồng thời cũng là để ngươi biết khó mà lui đáng tiếc ngươi không có dạng này lựa chọn b ộ dở bình tĩnh lại tâm tư phi t ố c chuyển động hắn đã minh bạch sở thiên có thể như vậy c h ấ n áp hắn thần hồn hắn căn bản không phải sở thiên đối thủ đột nhiên bố g i thành tính ngâm sướng thần thánh quang minh thần ngươi thành tính con dân bố g i h i ế n tế mình thần hồn mời quang minh thần bàn cho ngươi con dân lực lượng trụ trừ tạ ác chuyện gì xảy ra bố giờ thân thể bên ngoài đại điện chi bên trong nhìn chằm chằm vào bố giờ điện hoàng cùng bảy vị đại quang minh sứ giờ phút này cùng nhau thần sắc kinh ngạc ai tại hiến tế mình với lại cái này hiến tế người vẫn là có được thuần khiết quang minh huyết mạch người điện hoàng bọn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đại điện mái vòm kinh dị thấy được mái vòm phía trên có thần dị ba động xuất hiện tại loại này thần dị ba động phía dưới bọn hắn linh hồn cùng huyết mạch đều khó mà mình hiện ra một loại khó nói lên lời kính sợ phản phất bọn hắn tín ngưỡng tại giáng lâm kính sợ chi bên trong điện hoàng bọn người tâm bên trong vừa sợ dị t r ậ t chật không minh bạch bọn hắn quang minh điện chi bên trong là ai tại như vậy hướng về quang minh thần thần t h á n h hiến tế mình hh ắ c ắ c quang minh thần lực lượng lập tức đánh đến nơi n g ư ơ i muốn khống chế ta si nhân nằm mơ gợn sóng thức hải chi bên trong b ầ giờ n h a răng cười nhìn qua sở tiên h âm thanh hung dữ nói ra ngươi không nên nhất làm việc liền là lựa chọn khống chế ta quang minh thần vừa hàn g lâm liền là trấn áp ngươi thời điểm diệt chứ ngươi liền là các ngươi tụ long trang hủy diệt thời điểm một mình ta đổi lấy ngươi còn có các ngươi tụ long trang đáng giá sở thiên bình thản không gợn sóng quan sát bổ giờ thần hồn lạnh nhạt mà nói nói ngươi hiến tế không được mình chương năm trăm mười tám các hạ còn xin ngài thứ tội h ử nói khoác không biết ngượng bố giờ nghe được sở thiên những lời này h ử lạnh một tiếng bọn hắn quan minh điện hiến tế chi pháp một khi hiến tế liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản sở thiên mặc dù mạnh nhưng vậy chẳng qua là một phạm nhân làm sao có thể ngăn cản được hắn hiến tế tại hắn hử lạnh lúc sở thiên dối ngon tại hư không bên trong huy động trong chốc lát một đạo huyền bí phủ văn hiện lên ở sở thiên trước mặt đi sở thiên nhàn nhạt phun ra cái chữ này Viên bố í Phù giờ hoảng n sợ nhìn xem sở thiên hắn chợt phát hiện hắn hiến tế mình chỗ sinh ra loại tia cùng quang minh thần tối tăng bên trong liên hệ tại sở thiên phủ văn xuất hiện thời điểm vậy mà đột nhiên hoàn toàn ngắn cách sở thiên đúng là thật làm cho hắn rốt cuộc hiến tế không được mình hiện tại tin tưởng a sở thiên nhàn nhạt quan sát bồ dở thần hồn l ệ n h nhạt mà nói ở giữa hắn giơ chân lên sau đó lần nữa đặt xuống phong đơn giản một chữ như là hồng trung đại lữ tại bồ dở thức hải bên trong vang lên âm thanh âm vang lên thời điểm liền gặp sở thiên dưới chân kỳ huyền phù văn sinh ra phong ấn bồ dở thần hồn không bồ dở l i ề u mạng dãy r u ộ n như tầng mây thần hồn điên cồn rung động muốn phải thoát đi nhưng không làm nên chuyện gì thân hôn bị triệt để phong ấn sau đó bình tĩnh lại ân bố giờ thân thể bên ngoài đại điện bên trong điện hoàng không thể tưởng tượng nhìn qua đại điện mái vòm đạo hiến tế sao lại đột nhiên bên trong gây mất chỉ thấy mái vòm phía trên kỳ dị ba động nguyên vốn sẽ phải hạ xuống tối tăm bên trong vĩ nạn lực lượng nhưng tại lúc này lại là đột nhiên gián đoạn sau đó tiêu tán hiến tế làm sao lại bị gián đoạn điện hoàng lấy lại tinh thần lúc quá sợ hãi hắn nhưng là biết chỉ cần hiến tế bắt đầu liền không khả năng lại gián đoạn quan g minh điện tồn tại mấy trăm năm nay không có một lần hiến tế gián đoạn qua liền ngay cả quan minh điện ghi chép bên trong đã từng một vị người tu đạo muốn ngăn chặn loại này hiến tế đều không có thể thành công không không chỉ có không thành phản hiến thất công, còn bị phản Lần này có sát. tế, vậy mà bị bại. vậy điện hoàng ngài có thể đang muốn điều tra lúc đột nhiên một đạo bình thản thanh em vang lên lần nữa hiện tại các ngươi từ bỏ đối phó tụ long trang việc này còn có thể như vậy thôi bố giờ bảy vị đại quang minh sứ đột nhiên nhìn lại phát hiện lại là bố giờ hắn đã không phải là bố giờ điện hoàng hai mắt sắc bén nhìn xem bố giờ đã là phát hiện giờ phút này bố giờ đã bị người khống chế cái gì hắn không phải bố giờ bảy vị đại quang minh sứ cùng nhau kinh ngạc nhìn kỹ quả nhiên phát hiện bố giờ khác biệt ánh mắt cùng thần sắc bên trong loại kia bình thản t ự nhiên hoàn toàn tựa như là biến thành một người khác bố giờ đã bị người khống chế với lại tại d ư ớ i mỹ mắt bọn hắn thần không biết quỷ không hay khống chế bố giờ các hạ là ai điện hoàng nhìn chăm chú bị sở thiên khống chế bố giờ ngươi không cần biết ta là ai sở thiên bình thản tự nhiên nhìn xem điện hoàng đạo ngươi chỉ cần trả lời ta việc này phải chăng như vậy thôi xem ra ngươi chính là tụ long trang vị kia thần bí thần cảnh điện hoàng đã là đ o á n được sở thiên lai lịch bảy vị đại quang minh sứ nghe được câu này cùng nhau trong lòng nghiêm nghị bọn hắn muốn đối phó người vậy mà tứ không kiên sợ đi tới bọn hắn quang minh điện thánh điện lập tức bảy người thân hình k h ẽ động trong nháy mắt lách mình đến sở thiên các cái phương vị đem sở thiên bao vây ở nó bên trong bảy ngươi lực lượng cùng nhau lan tràn ra khí lưu phun trào bên trong nó bên trong ba người là hàng thật giá thật thần cảnh bốn người khác là đỉnh phong viên mãn cảnh t ô n g sư nhưng bốn người tay bên trong riêng phần mình nắm một cái bình nhỏ đây là một giọt thánh huyết phục d ụ n g về sau có thể có được so sánh thần cảnh thực lực bảy tôn thần cảnh đem sở thiên vây quanh cộng thêm một vị thực lực thâm bất khả chắc điện hoàng đối mặt đáng sợ như vậy trần thế sở thiên lại là bình tĩnh không lay động bình thản nhìn xem điện hoàng chờ đợi điện hoàng lựa chọn hắn không thích chém chém giết g i ế t điện hoàng có thể làm ra chính xác lựa chọn hắn vậy không hứng thú động thủ lần nữa điện hoàng lạnh lẽo nhìn lấy sở thiên nói tại r c n g điện hoàng h thanh n t nhâm rơi xuống thời khắc lãnh thấu xương sát ý tử trong cơ thể hắn tràn ngập ra đáng sợ lãnh thấu xương sát ý còn như thực chất tại không khí bên trong đan sen phát ra khiếp người thanh nhâm bảy vị đại quang minh sứ cùng nhau lực lượng tràn ngập bảy đạo lực lượng kinh khủng tại không khí bên trong hung mánh liệt phong trào như là nước sôi bốc hơi vô cùng khích người đừng bảo là người bình thường ở chỗ này sẽ bị trong nháy mắt rào sát liền là liên tông sư đều là bị trong nháy mắt rào sát bảy n g ư ờ i toàn bộ làm xong vây giết sở thiên chuẩn bị tại đáng sợ như vậy không gian bên trong ở vào điểm trung tâm sở thiên lại là bình thản tự nhiên hắn nhàn nhạt nhìn xem điện hoàng nói ngươi cuối cùng làm có sai lầm lựa chọn nói xong sở thiên không cần phải nhiều lời nữa khống chế bổ giờ lực lượng lan tràn ra đồng thời dùng bổ g i tinh nguyên tinh lực kích phát bổ g i thân thể tiềm lực dù sao sở thiên không phải tự mình dáng lâm nơi này chỉ có thể mượn dùng bổ g i thân thể lực lượng ông theo hắn kích phát bồ ù dơ thân thể lực lượng chỗ tràn ngập ra khí tức không ngừng kéo lên thân cảnh cũng là có mạnh yếu hắn vậy mà có thể khiến cho bồ ù dơ lực lượng kéo lên đột phá bồ ù dơ thân thể cực h ạ n bảy vị đại quang minh sứ nhìn thấy một màn này cùng nhau chấn động l i ê n là liên điện hoàng đều là con ngươi có chút cò r ụ t lại rốt cục sinh ra một vòng kiên kỵ tâm lý phải biết sở thiên bản thể nhưng không có tới đây chỉ là khống chế bồ ù dơ liền có thể đáng sợ như vậy như vậy bản thể đến cường hát bao nhiêu bỗng nhiên điện hoàng nhớ tới một sự kiện các hạ xin chờ một chút điện hoàng gọi lại sở tiên thậm chí tăng thêm một cái m i chữ đạo vừa rồi ngươi tại khống chế bồ dợ lúc bồ dợ phải t r ă n g hiến tế qua mà gián đoạn hiến tế người có phải là các hạng một câu hỏi ra làm cho bảy vị đại quang minh sứ cùng nhau đại c h ấ n nhìn về phía mắt sở thiên thần bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc đây chính là bọn hắn quang minh điện hiến tế từ trước tới nay lần thứ nhất bị ép gián đoạn nếu thật là sở thiên gián đoạn bọn hắn không thể tin được sở thiên đến mạnh bao nhiêu ngươi đã thay đổi chú ý sở thiên trầm trầm dừng lại nhàn nhạt, nhạt nhìn xem điện hoàng sở thiên mặc dù không có trả lời nhưng điện hoàng trong nháy mắt biết đáp án thâm bên trong trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn sóng lớn bọn hắn quang minh điện h i ế n thế đây chính là dẫn động thần lực lượng à đã từng v ị k i a người tu đạo muốn gián đoạn đều bị phản p h ệ đến v ỡ lạc sở thiên không chỉ có bên trong gây mất lại còn bình yên vô sự nghĩ tới đây lúc điện hoàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thậm chí phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh các hạ là chúng ta quang minh điện mạo p h ạ m ngài còn xin ngài thứ tội chúng ta quang minh điện nguyện ý đáp ứng ngài việc này như vậy thôi từ nay về sau chúng ta quang minh điện người lại không tiến vào hoa quốc nói xong lời cuối cùng điện hoàng hướng về sở thiên con xuống thân thể thấy sự tình đã hiểu rõ sở thiên vậy không hứng thú đem quang minh điện hủy diệt khẽ gật đầu về sau từ bố giờ trong thân thể rời đi bố giờ ầm vang ngã xuống đất đã làm ấ t mạng tại xác định sở thiên thật rời đi về sau điện hoang mới thẳng người lên giờ phút này hắn trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh mặc dù tại quang minh điện thánh địa đánh giết bị sở thiên khống chế bố giờ cũng không khó nhưng là một khi để sở thiên tự mình tới nơi này hắn không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì Trước sớ khách không ngợi mà đến. Sáng ngợi đến. mà Bình lúc này toàn thân bao phủ tại áo đen chi bên trong dạ ảnh xuất hiện ở sở thiên bên cạnh thân cùng tính hướng về sở thiên thi lễ một cái có tin tờ ca sở thiên khẽ gật đầu nhìn qua nổi sóng chập trùng biển cả t hướng bên cạnh thân giả ảnh hỏi giả ảnh vẫn luôn tại cùng thánh vực người điều tra có quan hệ khối kia tàn ngọc tin tức giả ảnh như vậy xuất hiện tự nhiên là có tin tức hướng hắn báo cáo còn không có tin tức giả ảnh thanh sắc bên trong tràn ra một vòng tự trách đó là gặp chuyện gì sở thiên khẽ lắc đầu đạo chúng ta người muốn đi vào man tộc lĩnh vực đi dò xét có quan hệ tàn ngọc tin tức lúc gặp một điểm p h i ề n thức cho nên ta muốn trưng cầu một cái công tử ý kiến sở thiên minh bạch là chuyện gì man tộc tuy là không thuộc về dị tộc nhưng lại có được yêu tộc huyết mạch trời sinh liền có được trời ư hãi thiên phú tu luyện không phải nhân tộc bình thường có thể、so sánh. t h á n h vực người tiến đến man tộc giò xét tất nhiên là nhận lấy man tộc kháng cự song phương chỉ sợ đã giao thủ qua sở thiên trầm ngâm một lát nói t ậ n lực cùng man tộc người nói đi nếu có thể bình hòa giải quyết việc này liền bình hòa giải quyết công tử gia ảnh trụ trừ một chút đạo chúng ta sao không triển đệ tới đâu hắn ý nghĩ trong lòng chính là trực tiếp san bằng man tộc nhưng hắn cũng biết tự mình công tử tính cách không thích loại này trắng trợn sát lục sự t ì n h tại không có đạt được công tử đồng ý trước hắn cũng không dám làm như vậy gia ảnh a sở thiên nhẹ nhàng lắc đầu khẽ cười, cười nói chúng ta là người văn minh như vậy trực tiếp man hoành hành sự làm trái người văn minh tác phong mà làm như vậy cũng là để thánh vực không thể dưỡng thành tiêu căng tập tính đi thôi gia ảnh cái này mới minh bạch tự mình công tử dù ý bọn hắn thánh vực tại thế gian này bên trên là một cái cực kỳ siêu nhiên tồn tại người bên trong nếu là dưỡng thành tiêu căng tập tính chỉ sợ cái thứ nhất muốn trừ hết bọn hắn người liền là công tử cái này là công tử không nguyện ý nhìn thấy là công tử gia ảnh cung kính thi lễ một cái sau đó biến mất tại không gian bên trong sợ thiên ánh mắt từ nổi sóng chập trùng trên đại dương bao la thu hồi uống xong điểm tâm sáng về sau gửi xe đạp rời đi tụ long trang k h o sở thiên chờ ngâm trang h một i ế n chút n h h ngừng h t xe đạp sau khi thấy được phương trên đường lái tới một chiếc dồn sờ cụ ly nắn lúc sở thiên hướng nó chiêu một cái tay cú lý nạn cuốn quýt dừng lại đây là đinh bằng tỏa giá đinh bằng cuốn quýt từ xe bên trong đi xuống chạy chậm đi tới s ở thiên trước người cung cung kính kính dò hỏi s ở tiên h sinh n g à i có dặn dò gì à không có dặn dò gì s ở thiên khẽ lắc đầu hỏi ta vừa rồi nhìn thấy có ngồi đẩy nhân viên y tế xe buýt cùng y dược vật tư xe phi nhanh chạy qua ngươi biết là chuyện gì à đinh bằng làm thiên nam nhà giàu nhất lại là thiên nam hai đại gia tộc một trong đinh gia người nói chuyện tự nhiên đối thiên nam chuyện như chất t r ư ở n g đinh bằng bận đ i u trả lời là như thế này đêm qua chúng ta tô thành tây lâm khu sở thiên khẽ t s gật đầu chấm ngâm một chút về sau sở thiên cưới xe đạp hướng tôi thành phía tây tây lâm khu chạy tới tô thành phát sinh như vậy kỳ quái lại nghiêm trọng sự tình sở thiên vẫn là quyết định đi xe một cái tại trên đường đi tây lâm khu đồ bên trong sở thiên gặp một cái khách không mời mà đến sở tiên h sinh đã lâu không gặp chỉ thấy giờ phút này một cỗ lái tới xe đứng tại đạo bên đường từ bên trong xuống một vị nữ tử đi tới sở thiên trước mặt nữ tử dáng người cao g ầ y mỹ mãn một m tám da mặt lành nghề người, người bên trong hoàn toàn liền là hạc lập gà nhóm nàng mọc r a tóc vàng mắt xanh dung nhan phá lệ đẹp hoàn toàn có thể cùng tiêu tuyền cùng ý v i ạ bọn người so sánh nhưng vị nữ tử này lại là nhiều hơn một loại không dính thế gian hơi khói đặc biệt khí chất theo nàng vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn vô số đạo người qua đường ánh mắt khi nạ hải tộc cái kia vị điện hạ lúc trước sở thiên đi singapore l ạ phi ra tộc lấy thiên tâm ngọc lúc gặp qua hy nạ phát sinh ở tây lâm khu sự tỉnh là các ngươi làm sở thiên bình thản nhìn xem hy nạ hải tộc vẫn luôn muốn có được thiên tâm ngọc ở thời điểm này hy nạ tới gặp mình rất có thể liền là hải tộc chế tạo tây lâm sự kiện muốn để cho mình giao ra thiên tâm ngọc hy nạ ngạc nhiên nhìn xem sở thiên căn bản vốn không biết sở thiên đang nói cái gì xem ra không phải là các ngươi hải tộc gây nên sở thiên từ hy nạ phản ứng ở bên trong lấy được đáp án sở thiên không tiếp tục để ý hy nạ cưới xe đạp rời đi hy nạ thấy sở thiên muốn rời đi cái này mới hồi phục tinh thần lại cũng q u y ế t ngăn lại sở thiên sở tiên h sinh chúng ta tìm một chỗ nói một chút được chứ đ ả m viên kia đá c ộ i sự tình sở thiên lạnh nhạt nói ngoại trừ hắn cùng thần thần hi hi cùng dạ ảnh biết thiên tâm ngọc sự tình bên ngoài không có ai biết chuyện này hải tộc nhân chỉ biết là đó là cái kỳ lạ đ á c u ộ i cũng không biết bên trong thiên tâm ngọc sở tiên h sinh ngươi có thể hướng chúng ta mở ra điều kiện chỉ cần chúng ta có thể làm được bất luận cái gì điều kiện chúng ta đều có thể đáp ứng khi nạ ngăn đón sở thiên thành khẩn nói ra ngươi trở về đi sở thiên nhàn nhạt mà nói nói sau lúc sở thiên không lại nói cái gì cưới xe đạp rời đi khi nạ thấy sở thiên rời đi thở dài lắc đầu trong lòng nói sở thiên có thể như vậy đến cùng ngươi đàm phán cũng là ta phi hết đại tâm tư mới tranh thủ đến cơ hội đáng tiếc ngươi cũng không linh tỉnh khăng khăng muốn đối địch với hải tộc kỳ thật ta phi thường không muốn đối địch với ngươi nhưng là ta cũng vô pháp đại biểu hải tộc bây giờ đàm phán thất bại bọn hắn sẽ không lại cùng ngươi đàm phán nói xong lời cuối cùng khi nạ lần nữa hít một tiếng nàng lần này đàm phán thất bại cũng liền biểu thị hải tộc những người khác muốn đối sở thiên đ ộ thủ chương năm trăm hai mươi phong cấm tây lâm k h sở thiên cưới xe đạp rời đi về sau chính là hướng về thành tây tây khu rừng chạy tới tây lâm khu là tô thành khu công nghiệp tô thành các đại trọng yếu công nghiệp phần lớn ở vào phiến khu vực này tiến vào tây lâm khu liền có thể thấy từng tòa nhà máy sen vào nhau tinh tế đứng vững khi sở thiên đi vào tây lâm khu lúc đã là sau hai giờ ngày xưa lúc này tây lâm khu bận rộn một mảnh các loại máy móc vận chuyển âm thanh liên tiếp các loại vận chuyển hàng hóa xe tải nối liền không dứt, nơi này có thể nói là tô thành công nghiệp mạnh m n nhưng nay n à y tây lâm khu hoàn toàn yên tĩnh không có máy móc vận chuyển âm thanh cùng vận chuyển hàng hóa xe tải chạy âm thanh cả cái khu vực bên trong đều đã phong cấm nhà máy ngừng nhân viên cấm chỉ xuất nhập chỉ có nhân viên y tế cỗ xe cùng y dược vật tư có thể tiến vào nó bên trong tiên h sinh xin dừng bước tây lâm khu đã cấm chỉ thông hành thủ vệ nhân viên ngăn cản đi vào tây lâm khu sở thiên ta biết hắn sở thiên chỉ hướng phong cấm khu bên trong tòa k i ế bộ chỉ huy tạm thời bên trong một người thủ vệ nhân viên thuận sở thiên ngón tay nhìn lại khi nhìn thấy sở thiên chỉ người lúc không khỏi s ư n g sở sở thiên chỉ người chính là thiên nam đô đốc lương an hoa tiên sinh ta vậy biết hắn thủ vệ nhân viên lấy lại tinh thần lúc bị sở thiên lời nói trọc cười Còn lại thủ vệ nhân viên, cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Tại cái chỉ cần tức nhân viên, nhịn không lên tiếng, này thiên nam, chỉ cần nhìn qua tin tức người, lại là tại thủ một vệ đều qua sở ẽ nhận biết thiên nam đô đốc Lương An、Hòa. Thiên sinh, mời về, nơi này cấm chỉ thông hành. Hòa. chỉ biết mời cấm Mặc đô đốc s về, dù sở thiên tại cho m ì nhìn nói đùa, nhưng vị này thủ vệ nhân viên vẫn là rất khách khí để sở thiên thiên n có rời đi. Xem ra là ta biểu đạt ý tứ có sai. đùa, để đạt ra ta thủ khách khí h vị vệ là là rất tứ sở Sở Xem ý ra thủ vệ nhân viên tại sao lại cười một lần nữa đổi một loại phương thức nói n g ư ơ i đi qua thông chi lương an hoa một tiếng hắn sẽ để cho người cho đi thủ vệ nhân viên khẽ giật mình lúc này mới nghiêm túc đối đại sở thiên mặc dù sở thiên nhìn liền là một cái lại phổ thông bất quá người bình thường nhưng dám nói chuyện như vậy hắn sẽ không cho là sở thiên là tại nói khoác không biết ngượng xin chờ một chút t h ủ vệ nhân viên cuốn quýt chạy hướng về phía bộ chỉ huy tạm thời bộ chỉ huy tạm thời bên trong lương an hoa sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng an bài làm việc n g h e xong thủ vệ nhân viên báo cáo về sau hắn nhìn về phía lối vào khi nhìn thấy sở thiên lúc hắn lập tức kinh hãi lập tức lương an hoa rời đi bộ chỉ huy chạy chậm hướng lối vào sở thiên trước kia hắn tuy là không biết sở thiên cụ thể thân phận nhưng tại trải qua lần kia tôn ra bị sở thiên diệt trừ Cùng thăm dò được có kinh thành tiêu bảo có quan gia thăm tiêu trụ hệ dò bảo sở ự tình biết hắn về sau, s tiên h thân phận. sinh ở t h ê k ô n cung g chỉ có là cung tộc là đi ạ nhân vào ậ t c n chính g là tại phía chính phủ a có cực c thân phận thần Hiện tại, phận Hiện bí. sở thiên trước ự tự mình làm dám mình đến, hắn không nên đón. thiên sinh. thiên Đi vào sao Sở sở t mặt lương an hoa cuốn quýt mang theo kính ý hướng về sở thiên vân an sở thiên khẽ gật đầu cùng lương an hoa đi vào p h ò n g cấm khu vị tiên sinh này là một vị nào đó đại lão liên lương đô đốc đều muốn đích thân chạy ra liên tiếp lại còn mang theo kính ý không dám đối với hắn chậm trễ chút nào may m à chúng ta mới vừa rồi không có ác nôn n a ngữ không phải liền xui x ẹ o thấy một màn này vị tia thủ vệ nhân viên cùng còn lại thủ vệ nhân viên cùng nhau xuất mồ hôi lạnh cả người không chỉ có bọn hắn kinh nghi bộ chỉ huy bên trong những cái tia cùng đi ra phía chính phủ nhân viên cũng là kinh nghi nhìn xem sở thiên tối tự suy đoán sở thiên thân phận lương an hoa thế nhưng là thiên nam cao nhất trưởng quan có thể khiến cho lương an hoa c u n g kính như vậy đi theo đồ đần đều có thể nhìn ra sở thiên thân phận cao hơn bọn hắn đều suy đoán sở thiên có phải hay không kinh thành khẩn cấp phái tới đặc phái viên hiện tại nhân số cụ thể có bao nhiêu sở thiên hành tàu tại vườn trong vùng hướng đi theo tại bên người mình lương an hoa hỏi thăm đã vượt qua ba ngàn lương an hoa minh bạch sở thiên đang hỏi cái gì thanh s ắ c bên trong hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng đạo với lại nhân số còn tại kéo lên rất khó ngăn chặn cái này tình thế liên một chút nhân viên y tế đều lây bệnh sở thiên khẽ gật đầu không lại nói cái gì phía trước nhà máy liền là đội thành lâm thời cứu hộ chỗ sở thiên trầm ngâm một chút hướng lương an hoa nói ngươi cùng ta quá khứ những người còn lại không cần theo tới lương an hoa minh bạch sở thiên ý tứ trừ hắn ra còn lại hắn căn bản là người bình thường như vậy đi cùng chỉ sợ cũng phải bị truyền nhiễm các đều về bộ chỉ ngươi Lương An、hoa、phân phó một tiếng, đi đều về huy. bộ một Hoa phó theo s ở tiên h sinh ngày Hoa phục đến, đi cuốn cầm hộ trước lương an hoa cầm trang phục phòng hộ chuẩn bị cho s ở thiên mặc vào không cần s ở thiên nhàn nhạt mà nói trực tiếp đi vào cứu hộ chỗ thiên sinh ngươi không thể dạng ngày đi vào nhân viên y tế thấy s ở thiên vậy mà trực tiếp đi vào cứu hộ chỗ lập tức quá sợ hãi muốn ngăn cản sợ thiên phải biết cho dù bọn họ mặc trang phục phòng hộ vũ trang đến tận rằng đều bị truyền nhiễm s ở thiên dạng này đi vào không phải là tìm chết sao các người bận bịu i các người a lương an hoa thấy s ở thiên đều không mặc phòng hộ phục hắn cũng là đi thẳng vào nhân viên y tế khẩn trương nhưng cũng không thể tránh được s ở thiên đi vào cứu hộ chỗ còn chưa tới phía trước nhà máy chính là nghe được từ nhà máy bên trong truyền đến thống khổ tiếng h é t thảm cùng gặp đến đại lượng nhân viên y tế cầm các loại dư vật vội vàng ra ra vào vào. phía trước tổng cộng có ba cái cực đại nhà máy bên trong đều là dùng để lâm thời an trí bệnh nhân sợ thiên đi vào cái thứ nhất nhà máy đi vào nhà máy bên trong nhìn thấy bên trong bệnh nhân bộ g á n lúc sợ thiên khẽ cho mày dừng bước bên cạnh thân lương an hoa nhìn thấy sở thiên dừng bước lại còn tưởng rằng sở thiên bị cảnh tượng trước mắt hù dọa c h m ngâm một chút đề nghị nói ra sở thiên sinh nếu không chúng ta vẫn là rời đi à. bọn hắn bên trong là huyết độc sở thiên mở miệng nói huyết độc lương an hoa ngạc nhiên mà chống đỡ hắn bản còn tưởng rằng sở thiên là bị cảnh tượng trước mắt hù dọa không nghĩ tới là sở thiên nhìn ra dẫn đến những người này biến thành cái bộ dáng này nguyên nhân sở thiên khẽ gật đầu nói đây là huyết tộc hắc cám lực lượng bố trí người bình thường một khi bị hắc cám lực lượng ăn mòn liền lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này sau đó hội toàn thân hư mà chết sau khi chết loại kia truyền bá tính sẽ trở nên càng mạnh nó bên trong nếu là có thể chất đặc thù người lại biến thành khát máu huyết tộc huyết tộc đây hết thảy đúng là huyết tộc việt gáp lương an hoa lúc này g i ậ n không kèm được hắn không nghĩ tới hại nhiều như vậy người vô tội người lại là huyết tộc người huyết tộc người sao sẽ xuất hiện tại tô thành lương an hoa thật sâu n h ư mày đạo với lại có thể làm được điểm này người tất nhiên không phải là đồng dạng huyết tộc người lương an hoa mặc dù đối huyết tộc không là hiểu rõ vô cùng nhưng vẫn là biết có thể lớn như vậy phạm vi để người bình thường bị hắc á m lực lượng ăn mọi người không phải huyết tộc người bình thường đây là huyết tộc thần cảnh thủ đoạn sở thiên cấp ra cuối cùng đáp án đồng thời hắn cũng biết là huyết tộc người nào chương năm trăm hai mươi mốt cứu chữa phương pháp huyết tộc thần cảnh nghe tới sở thiên nói ra đáp án này thời điểm lương an hoa cho dù là tâm trí lại cứng cỏi đều là nhịn không được kinh r u n lên một cái huyết tộc thần cảnh đây chính là so với đồng dạng thần cảnh còn kinh khủng hơn a huyết tộc công tức hs á t có vờ sở thiên cũng đã biết chế tạo ra trận này huyết tộc bệnh tình truyền bá người liền là trước đó hai ngày hắn gặp được cái kia huyết tộc công tức có vờ xem ra ngươi cũng không hề rời đi tô thành s ở thiên lông mày hơi n h í u một cái lúc này lâm thời phòng bệnh bên trong đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng quỷ dị thanh âm hô hô thanh âm tuy là không lớn nhưng là s ở thiên lại nghe được rõ ràng đây là bệnh biến thanh âm có bệnh nhân bệnh biến s ở thiên rời mắt nhìn lại liền gặp được ba trăm hai mươi tám hào trên giường người bệnh nhân kia nguyên bản vẫn là thống khổ rú thảm hắn giờ phút này đột nhiên đình chỉ rú thảm toàn bộ cứng ngắc nằm tại trên giường bệnh miệng bên trong l n l n phát ra hô hô âm thanh hắn da thịt đã hoàn toàn biến thành màu đen mà thân thể của hắn bên trên càng là tràn l A n ngoại nhân không nhìn thấy nhỏ bé không thể nhận ra ra thấy thể hắc khí. bé đột nhiên Đảng. Người bệnh nhân kia, tới h bệnh nhiên ẳ n trên giường bệnh đứng lên. g tắp từ Đột t một màn doa đến xung quanh nhân viên y tế cùng bệnh nhân hét lên. p h A người bệnh nhân kia cứng ngắc tại trên giường bệnh nhảy một cái kim loại giường trong nháy mắt sụp đổ bên trong người bệnh nhân kia trực tiếp hướng về bên cạnh người nhóm đánh tới. A quái vật nhất thời cả cái phòng bệnh đều tràn ngập hoảng sợ tiếng thét chói t a i loạn thành một đoàn không tốt lương an hoa đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại lập tức quá sợ hãi hắn nhớ lại sở thiên mới vừa nói qua lời nói tại bệnh nhân bên trong nếu là thể chất đặc thù lời nói lại biến thành khát máu huyết tộc bây giờ vị bệnh nhân này liền là biến thành sở thiên nói tới khát máu huyết tộc lương an hoa đang muốn động thủ đi chế phục vị kia bệnh biến bệnh nhân lúc sở thiên lại bình tĩnh nói không cần khẩn trương lương an hoa ngạc nhiên mà chống đỡ sau đó hắn liền chợt phát hiện nguyên bản nào về phía người nhóm chuẩn bị cắn xé người nhóm người bệnh nhân kia tại lúc này phảng phất như bị lực lượng nào đó chế phục từ giữa không trung rơi vào mặt đất cũng không còn cách nào động đạn lương an hoa minh bạch đây là sở tiên sinh xuất thủ sở tiên sinh hiện tại nên như thế nào xử lý hắn lương an hoa dừng lại một chút hỏi Dết hắn a sở thiên trầm ngâm một chút nói lương an hoa kỳ thật cũng biết hội là như thế này kết quả nhưng nhìn xem người bệnh nhân k i a lúc tâm hắn bên trong vẫn là thở dài một hơi những bệnh nhân này đều là ly biệt quê hương đi vào tô thành làm công người bọn hắn cần cù chăm chỉ làm việc liền là nghĩ nhiều kiếm một điểm tiền để gia đình thời gian khá hơn một chút thế nhưng là bây giờ lại gặp thai bay và gió chúng ta chúng ta có phải hay không đều phải chết có người nghe được sở thiên lời nói hoảng sợ nói ra hắn cái này nói chuyện lập tức tất cả mọi người biết trong n g a y mắt cả cái phòng bệnh bên trong đều tràn ngập thấp thỏm lo âu khí thức dần dần bắt đầu tao động lúc này vị kia bệnh biến bệnh nhân p h ả n phất như vẫn tồn tại bản thân ý thức hắn cứng ngắc nhìn về phía sở thiên gian nan phát ra âm thanh c ậ u c ậ u ngươi đừng có g i ế ta t c ậ u van cầu ngươi đừng có g dễ ta hắn gian nan tái diễn một câu nói kia cái kia vô thần hốc mắt bên trong nổi lên lấy vô tận cầu thần càng là trong lúc nói chuyện biến thành màu đen huyết lệ từ hốc mắt bên trong tuột xuống nói xong lúc tay hắn bên trong rơi xuống một tấm hình sở thiên nhìn về phía đổi hướng mặt đất tấm hình kia trong tấm ảnh là một nhà ba người ảnh gia đình nữ tử tay bên trong ôm một cái đầy tuổi tròn anh hải nam tử đứng tại nữ tử bên cạnh trên tấm ảnh hai vợ chồng trên mặt đều rào r ạ t hạnh phúc tiêu dung sở thiên nhìn về phía vị kia bệnh biến nam tử nam tử này liền là trên tấm ảnh nam tử nam tử hẳn là rất yêu hắn thê tử cùng hai tử tại bị cảm nhiễm lúc đều một mực năm tấm hình này ta đáp ứng ngươi cuối cùng sở thiên vẫn là hướng về nam tử khẽ gật đầu trong lúc nói chuyện sở thiên bấm tay một đạn một sợi linh khí trực tiếp chưa đi đến bệnh biến nam tử trong cơ thể tạm thời bảo vệ nam tử đem hắn đơn độc trí đồng thời tiếp tục thay máu sở thiên hướng về bên cạnh thân lương an hoa phân phó một tiếng mà sau đó xoay người đi ra lâm thời phòng bệnh lương an hoa chấn an hạ đám người cảm xúc về sau sẽ cùng nhân viên y tế b ả n giao một tiếng bận bịu đi ra phòng bệnh truy sở thiên sở thiên sinh hiện tại đã có bệnh nhân bắt đầu bệnh biến tiếp xuống như thế nào xử lý lương an hoa đổi kịp sở thiên âm thanh sắc mặt ngưng trọng dò hỏi sở thiên không trả lời ngay nhìn về phía trước mặt cứu trước khu nhấc dơ tay lên bình tĩnh không gian chống rộng sinh ra một vòng đợt sóng sau đó khôi phục lại bình tĩnh như là chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng đây là kết giới ngoại nhân không cách nào phát giác có thay đổi gì nhưng lương an hoa lại là đã nhận ra tối tăm bên trong có một loại lực lượng đem cứu chứa khu cùng ngoại giới ngăn cách hắn cảm giác không có sai sở thiên dùng thiên địa nguyên khí đem cứu chứa khu cùng ngoại giới ngăn cách tránh khỏi hắc cám lực lượng lại truyền truyền ra bất quá cái này vẫn còn không tính là là c ế t giới sở thiên lúc này mới trở lại lương an hoa vừa rồi vấn đề nói ngươi bây giờ phái võ giả tiến vào cứu chứa khu thủ hộ bên trong còn có mấy người hội bệnh biến ta đem bọn hắn dường hào nói cho ngươi lương an hoa cuốn quýt g i lại sở thiên tục nói mặt khác ngươi thông chi các đại cổ y gia tục nhân tới đây trị liệu những bệnh nhân này có bọn hắn tương trợ những bệnh nhân này có thể kiên trì hai ngày hai ngày lương an hoa vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm lấy sở thiên ý t ư đến xem hai ngày thời gian thoáng qua một cái những bệnh nhân này chẳng phải là đều phải chết vong đây chính là hơn ba đầu vô tội tính m ệ n h a càng là đại biểu cho hơn ba cái gia đình sở tiên h sinh không có cách nào trị liệu tốt bọn hắn đến sao lương an hoa r u n sợ hỏi có biện pháp trị liệu tốt bọn hắn cần huyết tộc tổ huyết sở thiên bình tĩnh không lay động nói ra cái gì huyết tộc tổ huyết lương an hoa nghe được sở thiên câu nói này lập tức hoảng sợ thất sắc hắn nhưng là biết huyết tộc tổ huyết là cái gì đây chính là huyết tộc trí bảo a huyết tộc sở dĩ có thể như vậy sừng sững không ngã liên cường đại quang minh điện đều không diện được huyết tộc cũng là bởi vì huyết tộc có tổ huyết huyết tộc tổ huyết có thể làm cho huyết tộc người cường hóa huyết tộc huyết mạch đặt tới bất tử tri thân dạng này trí bảo làm sao có thể đạt được sở thiên không nói gì nữa cất bước rời đi lương an hoa tâm bên trong hít một tiếng đi theo sở thiên sở thiên mặc dù nói ra trị liệu những bệnh nhân này biện pháp nhưng vậy tương đương không có biện pháp huyết tộc tổ h u y ế ta Thế lúc này người n từ bộ chỉ huy tạm thời bên trong lo lắng vạn phần chạy tới một người báo cáo thành bắc truyền đến tin tức vậy có bệnh tình phát sinh với lại nhân số đã đạt tới một khuyết tán tốc độ so với chúng ta bên này nhanh hơn chương năm trăm hai mươi hai chế tạo đây hết thẻ mắt đáng chết huyết tộc đúng là táng tận thiên lương đến loại tình trạng này lương an hoa nghe được thuộc hạ báo cáo lúc phẫn nộ đến thân thể đều đang phát run bây giờ bên này bệnh tình còn không có khống chế lại huyết tộc vị kia thần cảnh đúng là lại tại thành bắt chế tạo loại bệnh này cái này hoàn toàn liền là tại xem người như có rác lập tức thỉnh c ầ u chiến bộ trợ giúp đồng thời hướng tỉnh lận cận xin giúp đỡ lương an hoa ngựa không, không thể ngăn chặn lại bệnh tình lan tràn đến lúc đó toàn bộ tô thành m ư ơ i triệu người đều sẽ bị truyền nhiễm loại kia hậu quả đáng sợ đến t h ờ điểm sợ tiên sinh đợi hạ phát xong từng cái mệnh lệnh về sau lương an hoa đang muốn trưng cầu sở thiên ý k i ế n lúc lại phát hiện sở thiên đã không ở bên người tìm kiếm phía dưới lương an hoa phát hiện sở thiên đã cơi xe đạp rời đi lương an hoa hít một tiếng sở tiên h sinh mặc dù thực lực cưỡng hãn nhưng cứu chữa bệnh nhân biện pháp lại là cần huyết tộc tổ huyết đây cũng chính là nói cho hắn không cách nào cứu chữa những bệnh nhân này sở tiên h sinh như vậy rời đi nghiễm nhiên cũng chính là đối trận này bệnh tình thương mà không giúp được gì đô đốc đây rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến trận này bệnh tình một vị nhân viên công tác đột nhiên hướng về lương an hoa hỏi huyết tộc người chế tạo lương an hoa thu hồi suy nghĩ đối huyết tộc hận thấu xương đạo huyết tộc một đám nhân viên công tác nghe được câu này lập tức quá sợ hãi một người hồi hộp nói huyết tộc làm như vậy chẳng lẽ là muốn xâm chiếm ngươi thành a lương an hoa khẽ giật mình hắn lúc này mới ý thức được vấn đề này huyết tộc xưa nay đều là cùng hoa quốc nước vào không đáng nước sông bây giờ lại ta á c chế tạo ra loại này đáng sợ bệnh tình nó bên trong tất nhiên là có nguyên nhân huyết tộc vị kia thần cảnh vì sao muốn làm như vậy lương an hoa ngưng trọng đến thật sâu n h ữ mày này t ế thành bắc vây anh một chỗ đỉnh núi đột nhiên vang lên như sấm rền tiếng nổ lớn Chỉ trong h phút ấ y này, giờ t ê bên n đỉnh núi bầu trời bầu t r khi hắn g nói g lửng đứng. ư ờ i lơ mà Một b chuyện trên thân thể nguyên bản đáng sợ vết thương tại hắn nói sóng câu đó lúc đã là hoàn toàn phục hồi như cũ hoàn hảo không chút tổn hại như là chưa từng nhận qua thương đồng dạng l o n g khiếu thiên cao mày cỏ vợ loại này cường han huyết tộc khôi phục năng lượng thực sự quá mạnh chỉ cần không có một kích để cỏ vợ trí mạng cỏ vợ thụ nặng hơn nữa thương đều có thể khôi phục nhanh chóng hoàn toàn tựa như là r ế t không chết đồng dạng nhưng muốn đem cỏ vợ một kích trí mạng quá khó khăn l o n g khiếu thiên hít sâu một hơi bình phục lại tâm cảnh nhìn chăm chú có vợ nói có vợ ngươi cũng là thần cảnh như vậy tản hại vô tội người bình thường ngươi xứng đáng thần cảnh một x ư n g sao thần cảnh chính là như thần linh một ý hệ tuyệt sẽ không dễ dàng đối vô tội người bình thường ra tay nhưng cái này có vợ đơn giản liền là táng tận thiên lương ở trong mắt ta ngoại trừ chúng ta huyết tộc bên ngoài những người còn lại cũng không tính là là người cọ vợ cười nói ngươi l o n g khiếu thiên s o n g quyền nắm chặt quanh thân khí lưu càng thêm bốc hơi ta vừa rồi mở ra điều kiện như thế nào cọ vợ thấy l o n g khiếu thiên tức giận như vậy bộ dáng cực kỳ hài lòng rêu rêu nói để tụ long trang người giao ra chúng ta huyết tộc bốn đại công tước đồng thời để khống chế chúng ta huyết tộc bốn đại công tước người kia tự sát đáp ứng những điều kiện này về sau ta lập tức rời đi hoa quốc lòng khiếu thiên lạnh lùng nhìn chăm chú có vợ nói ngươi vì sao không tự mình đi tụ long trang lấy thực lực ngươi ngươi hẳn là không sợ hai mới là làm gì kiềng kỵ tụ long trang các ngươi hoa quốc có cái thành ngữ gọi mượn đao giết người cò vợ cười một tiếng nói mặc dù chúng ta huyết tộc cái kia bốn đại công tước là phục d ụ n g tổ huyết trở thành thần cảnh thực lực không cách nào cùng hàng thật giá thật thần cảnh so sánh nhưng tụ long trang người kia có thể như vậy khống chế bọn hắn tự nhiên cũng là lợi hại h ạ n g người ta không cần thiết cùng hắn cứng đôi cứng nói đến đây lúc cò vợ trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm tục nói cho nên mượn dùng các ngươi phía chính phủ lực lượng là sáng suốt nhất lựa chọn để cho các ngươi phía chính phủ bức bách hắn làm ra lựa chọn ta liền có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết hắn hèn hạ l o n g khiếu thiên tức giận không thôi ánh mắt như đ a o nhìn c h ầ m c h ầ m có vở âm thanh lạnh lùng nói như ngươi loại này mưu kế sẽ không được như ý có đúng không cỏ vợ không để ý khí cười nói ta cho ngươi biết đi ta kế sách này đã được đến huyết tộc tổng bộ đồng ý nếu các ngươi không đáp ứng đến lúc đó không phải ta một tôn thần cảnh đến chế tạo những chuyện này đến lúc đó chúng ta huyết tộc cường giả hội cùng xuất động cỏ vợ thiếu d u n g chi bên trong nổi lên nồng đậm tạ ác hắc hắc đến lúc đó các ngươi trên vùng đất này các nơi đều xuất hiện loại nguy cơ này ngươi có thể dự đoán đến cái kia là bực nào rầm rộ l o n g khiếu thiên tâm bên trong ngưng trọng tới cực điểm huyết tộc thần cảnh nếu là thật sự cùng xuất động lẻn vào đến hoa quốc cái kia hoàn toàn liền là một trận đại tai nạn ngươi làm gì lựa chọn c ỏ vợ cười hh nhìn xem l o n g khiếu thiên l o n g khiếu thiên nhìn chăm chú c ỏ vợ thật lâu chúng ta long tộc không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp huyết tộc dám đến mảnh đất này biên giới bên trên chính là các ngươi nơi t r ô n g t h â y l o n g khiếu thiên lăng nhiên nhìn xem cọ vợ loại kia khó nói lên lời chính khí còn như thực chất đồng dạng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra ngươi thật sự cho rằng ta giết không chết người a hiện tại ta liền để ngươi xem một chút ta lại như thế nào đưa ngươi đánh giết long khiếu thiên tuyệt nhiên nhìn chăm chú có vợ vành trướng chính khí giống như đại dương m ê n h mông tràn ngập mảnh không gian này bên trong ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận cỏ vợ thấy một màn này con ngươi trong nháy mắt có vào hắn đã phát giác được tại long khiếu thiên loại lực lượng này phong tỏa phía dưới hắn không cách nào lại rời đi mà cái này là long khiếu thiên lấy tính mệnh làm đại giá long khiếu thiên liều chết một kích hắn vậy đến không cách nào sống thêm mệnh ừ long khiếu thiên đã ngươi muốn chọn lựa như vậy vậy liền để nhiều người hơn cho ta cho cùng cỏ vợ âm thanh hung dữ hết lớn lập tức trong cơ thể hắn màu đen lực lượng giống như thủy triều điên bừng lên l o n g thiếu thiên mặc dù cùng hắn đồng quy vô tận nhưng là l o n g thiếu thiên không cách nào ngăn cản hắn hắc cám lực lượng quét sạch mảnh không gian này đến lúc đó đến hàng vạn m à tính người sẽ bị hắc cám lực lượng ăn mòn nhưng mà ngay tại thời điểm cọ vợ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người hắn nhìn thấy trong cơ thể mình quần bạo tuân r a hắc cám lực lượng đột nhiên trì trệ sau đó lại giống như là thủy triều điên c u ồ n g tuân r a trở về trong cơ thể hắn cho dù hắn như thế nào đi nữa muốn tuân g a hắc á m lực lượng cũng vô pháp điều dùng đến thậm chí, hắn đều cảm giác không thấy thể bên trong tồn tại hát cám lực lượng tựa như là hắn hát cám lực lượng bị phong ấn đồng dạng sao chuyện gì xảy ra hiện tượng vì gì, làm cho cỏ vợ nhân sinh lần thứ nhất hoảng sợ người không nên lại lưu tại tô thành các ngươi huyết tộc lại càng không nên làm ra dạng này chuyện ngu xuẩn một đạo bình thản thanh âm đột nhiên vang lên tại cỏ vợ trong hai đạo thanh âm này làm sao lại quen thuộc như vậy cỏ vợ nghe được chuyển đến đạo thanh âm này nội tâm bên trong đột nhiên sinh ra một loại đáng sợ cảm giác bất an đột nhiên cỏ vợ hai mắt đột nhiên c h ợ to hắn nhìn thấy Ở t r ư ớ chương mặt ắ n k năm trăm hai mươi ba xóa bỏ huyết tộc liền có thể cỏ vợ khó có thể tin nhìn lên trước mặt hư hảo bóng người hắn không thể tin được như vậy đem mình h ắ t cám lực lượng phong ấn đáng sợ cường giả lại chính là mình hai ngày trước gặp được người thanh niên kia lúc ấy gặp được sợ thiên lúc hắn cho rằng nếu không có long khiếu thiên xuất hiện hắn tiện tay liền có thể diện sát sợ thiên ai biết sợ thiên mới là cường giả khủng bố hắn nhưng là huyết tộc thần cảnh a không phải bình thường thần cảnh có thể so sánh lại bị sở thiên trong nháy mắt phong ấn lực lượng cái này đến kinh khủng bực nào lực lượng mới được ta cùng ngươi không có không giải được sinh thù đại hận ngươi vì sao muốn như vậy đến đánh giết ta cọ vợ kinh hãi nhìn xem sở thiên trước đó hắn tuy là cùng sở thiên có chút k h ú c mắc nhưng là còn chưa tới sinh thù đại hận tình trạng hắn muốn không minh bạch sở thiên vì sao muốn như vậy xuất hiện đánh giết mình ta chính là khống chế nạt cùng các ngươi huyết tộc bốn đại công tức người sở thiên bình thản nhìn xem có vợ nói cho cọ vợ đáp án cũng coi là để cọ vợ chết đến minh mạch cò vợ chừng lớn mắt nhìn xem sở thiên hoàn toàn không thể tin được sở thiên liền là khống chế nạt cùng bọn hắn huyết tộc bốn đại công tước vị kia tụ lòng trang cường giả bí ẩn hắn hiện tại rốt c ụ c minh bạch sở thiên tại sao lại tới giết hắn vậy rốt c ụ c minh bạch sở thiên lúc ấy nói với hắn câu nói kia không phải tại nói khoác không biết ngượng mà là cho phép hắn một cơ hội lại không nghĩ rằng mình cuối cùng vẫn là đến tự tìm đường chết các hạ ngươi phải nghĩ lại mà làm sao cò vợ tâm bên trong hoảng sợ ở giữa liên tục không ngừng nói ngươi bây giờ khống chế chúng ta huyết tộc bốn đại công tước chúng ta huyết thế tất để cho chúng ta huyết tộc tổng bộ càng thêm tức giận đến lúc đó chúng ta huyết tộc đem cả tộc chi lực đến đây hoa quốc đến lúc đó chắc chắn tạo thành sinh linh đáng sợ đồ thán nói đến đây cỏ vợ thần sắc bên trong nổi lên một vòng thành ý tục nói những người bình thường kia đều là vô tội bọn hắn không nên bị liên lụy ta tin tưởng ngươi vậy không nguyện ý nhìn thấy sinh linh đồ thán cho nên chỉ cần ngươi thả qua ta ta chắc chắn sẽ trở về huyết tộc tổng bộ thuyết phục từ đó giải trừ cùng ngươi ân o á n thậm chí chúng ta huyết tộc sẽ bưng tha cho ngươi khống chế cái tia bốn vị công t ư các hạ ý như thế nào trước m ộ t k h ắ c người bình thường ở trong mắt hắn còn chẳng qua là c ỏ rác hiện tại lại là hắn cứu mạng pháp bảo cọ vợ đã nhìn ra sở thiên như vậy đến đánh giết hắn liền là không muốn nhìn thấy người bình thường bị liên lụy hắn dùng điều kiện này đến đàm phán vậy thì có hy vọng cứu mình một mạng lúc trước hắn nói chuyện đều là lời nói thật huyết tộc tổng bộ đã quyết định quy mô xâm chiếm để người nước hoa gặp hát cám lực lượng t hải tường h chế tạo một trận sinh linh đồ thắn như sở thiên ngăn cản đây hết thể lời nói chắc chắn sẽ đáp ứng hắn nhưng mà hắn nghĩ sai sở thiên câu nói tiếp theo để hắn triệt để hoảng sợ Tại ngươi sở a ta u chuyến huyết khi chết, ta sẽ đích thân đi ngươi các một tộc tầm sẽ s bộ.、Sở、thiên lạnh n h đem điểm tại c ỏ vợ mi tâm bên trên ngón tay thu hồi lại nói ra câu nói sau cùng xóa bỏ huyết tộc một câu như là kinh thiên xét đánh vang lên cọ vợ náo hải bên trong có vợ tan giá hai mắt tản ra khó nói lên lời hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên ngươi ngươi đến cùng là thế gian người nào dám nói ra xóa bỏ bọn hắn huyết tộc câu nói này mạnh như quang minh điện cùng bọn hắn huyết tộc đấu mấy trăm năm đều không có năng lực xóa bỏ bọn hắn huyết tộc sở thiên lại dám nói ra câu nói này thế nhưng chẳng biết tại sao tại cái này lúc sắp chết hắn không hiểu cảm giác được sở thiên có xóa bỏ bọn hắn huyết tộc lực lượng hắn muốn hỏi sở thiên đến cùng là ai nhưng vẫn chưa nói xong hắn liền hồn phi phép tán chết đi như thế thân thể bất lực rơi hướng phía dưới mặt đất sở thiên nhìn đều không có lại nhìn chết đi có、vợ. thư hảo thân ảnh tiêu tán hóa thành một sợi huyền dị không gian b a động rời đi cọ vợ chết trên bầu trời tràn ngập quần q u ậ n lực lượng nguyên vốn chuẩn bị cùng cọ vợ đồng quy vụ tận long khiếu thiên giờ phút này thấy cọ vợ lực lượng đột nhiên tiêu tán bất lực rơi xuống mặt đất lập tức ngây n g ẩ n cả người vừa rồi sở thiên xuất hiện chỉ có cọ vợ có thể trông thấy long khiếu thiên không cách nào nhìn thấy cũng vô pháp phát rất được long khiếu thiên thấy cọ vợ như vậy không hiểu bất lực rơi xuống mặt đất trong lúc nhất thời không minh bạch chuyện gì xảy ra đồng thời ngạc nhiên mà chống đỡ người còn có chân núi long vân phi cùng lòng n g c lan nguyên bản các nàng nhìn thấy long khiếu thiên tràn ngập ra quần c u ậ n hạo nhiên chính khí chính là trong nháy mắt nổi lên buồn nhưng chi sắc các nàng biết đại sư huynh long khiếu thiên vì có thể đánh giết có vợ không cho cỏ vợ hai họa người vô tội đã muốn cùng cỏ vợ đồng quy vô thận thế nhưng là tại cái này tối hậu con đầu cỏ vợ lực lượng đột nhiên tiêu tán toàn bộ mà từ không trung bên trong hạ xuống sư ca đây là có chuyện gì long n h ư ợ c lan kinh ngạc nhìn xem một màn này hướng bên cạnh long vân p h i hỏi chẳng lẽ là cỏ vợ chuyện tính tình nếu muốn cùng chúng ta đàm phán có lẽ là bởi vì cỏ vợ nhìn đến đại sư h i n h muốn cùng hắn đồng quy vô tận biết mình không cách nào lại thoát đi cho nên t h ỏ a hiệp long vân phi trầm ngâm một chút nói đi chúng ta vậy quá khứ đang khi nói chuyện long vân phi dẫn đầu hướng về đỉnh núi lao đi long n h ư ợ c lan bọn người theo sát phía sau đi vào đỉnh núi thời điểm mọi người thấy long khiếu thiên thu lại lực lượng túi người kiểm tra một chút ngã rơi xuống đất bên trên cỏ vợ về sau ngốc t r ệ đ ứng lên đại sư h i n h cỏ vợ chết long vân phi đem người đi tới long khiếu thiên bên cạnh hắn đã là phát rất được cỏ vợ đã chết hắn vốn cho rằng cỏ vợ là thoả hiệp muốn cùng bọn họ đàm phán hòa bình lại không nghĩ tới cỏ vợ vậy mà chết cỏ vợ xác thực chết long khiếu thiên nhẹ gật đầu hắn vậy mà chết long nhược lan lên tiếng kinh hồ đến sau đó hoàng hỏi vội đại sư m i n h cỏ vợ làm sao lại đột nhiên chết ai giết hắn câu nói này vậy hỏi long vân phi tâm bên trong nghi hoặc vừa rồi bọn hắn dưới chân núi thế nhưng lại nhìn thấy long khiếu thiên cùng cỏ vợ cách xa nhau trăm mét xa còn không có cùng cỏ vợ cuối cùng liệu chết một kích cỏ vợ làm sao lại đột nhiên chết ta cũng không biết long khiếu thiên lắc đầu mới vừa ở hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất hiện càng là không có cảm ứng được có cái khác lực lượng thần bí xuất hiện hoàn toàn không nghĩ ra cỏ vợ làm sao lại đột nhiên chết đi với lại hắn nhưng là cảm giác được rõ ràng cỏ vợ vậy quyết định cùng hắn liều chết một k í c h nhưng cuối cùng cỏ vợ lại đột nhiên chết cái này cũng hoàn toàn đồng đẳng với cứu được hắn một mạng hắn hoàn toàn không minh bạch cái này nó bên trong chuyện gì xảy ra tại hắn tràn ngập nghi hoặc lúc sở thiên bản thân đã là thân ở tụ long trang leo lên cabin cũng là tại lúc này cái kia sợi ngoại nhân không cách nào nhìn thấy cùng cảm ứng được kỳ huyền không gian b a động chưa đi đến hắn n g tâm bên trong Vừa mới xuất hiện tại xuất chương vở t kia, i l ề năm là h trăm hai mươi bốn ai như trêu chọc vậy liền chỉ có chết cọ vợ chết phương tây thế giới một chỗ lâu dài xâm tối dây núi bên trong hát cám lực lượng tràn ngập tại cái này như sương mù đồng dạng hát cám lực lượng bao phủ bên trong một tòa chiếm diện tích đạt ngàn mẫu xâm tối lâu đài cổ giấu ở nó bên trong giờ phút này trong pháo đài cổ tòa kia khí thế rộng rãi nhưng lại lộ ra phá lệ âm trầm lâu đài cổ đại điện bên trong một người trung niên nam tử lãnh s á t nói ra cỏ vợ tin chết hắn là huyết tộc mười đại công tước đứng đầu kèo cái gì cỏ vợ chết kèo vừa dứt lời đại điện chi bên trong chính là vang lên một trận kinh tiếng h ồn ào bây giờ bọn hắn huyết tộc hắc bức cài rẽ chết rồi huyết thủ bệ ấ y bị các loại bốn đại công t ư ớ c bị người khống chế hiện tại hát s á t cỏ vợ lại chết bây giờ huyết tộc chỉ còn lại có bốn vị công tước lập tức tổn thất sáu vị công tước tại bọn hắn huyết tộc chi bên trong bỏ ra trên trăm năm hao p h í đại lượng tài nguyên mới bồi dưỡng được cái này sáu vị công tước tại cái này trong thời gian ngắn vậy mà toàn bộ tổn thất đây đối với huyết tộc tới nói hoàn toàn liền là một cái nhận đá k í c h nặng là ai giết có vờ đại điện bên trong mặt khác ba vị công tước bên trong một người tản ra quần quẫn sắc khí hướng keo hỏi ta không cách nào điều tra đến là ai giết có vờ keo lắc đầu sắc mặt băng lánh như sương nói nhưng ta căn cứ có vờ lúc sắp chết huyết tộc ngọc phản hồi điều tra đến có vợ chết tại hoa quốc tô thành và n h một vị công tức nghe xong câu nói này đột nhiên một trưởng vô nát đại điện trung hậu nặng trưởng của bàn hoa q ố c tô thành c kẹo thành thành. khẽ gật đầu âm thanh lạnh lùng nói chúng ta đã phá lệ khai ân cho hoa quốc mở ra điều kiện để bọn hắn giao ra chúng ta huyết tộc bốn đại công tước giết vị tiêu tụ lòng trang c ờ n g giả bây giờ hoa quốc không chỉ có không thật thời còn gan dám giết chúng ta huyết tộc công tước có vợ nói đến đây keo sát mặt lạnh giá đến cực điểm t ụ c nói đã hoa quốc muốn làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định vậy liền để bọn hắn gấp bội hoàn trả nói xong lúc s á t khí làm cho không gian đều đang vặn vẹo lấy đi theo ta keo hướng về mặt khác ba vị công tức nói một tiếng quay người đi hướng lâu đài cổ c h ỗ sâu ba đại công tức theo sát phía sau xuyên qua từng đầu ưu ám hành lang kéo bốn người tới lâu đài cổ c h ỗ sâu phía trước nồng đậm hắc ám lực lượng tràn ngập đem lâu đài cổ c h ố sâu hoàn toàn bao phủ không nhìn thấy bên trong là cái gì keo dưng bước tại nồng đậm hắc ám lực lượng trước mặt không người cất cao giọng nói huyết vương đại nhân bây giờ chúng ta huyết tộc cao quý công tước tổn thất sáu vị tại người nước hoa t â y bên trong cái này hoàn toàn là đối với chúng ta huyết tộc trà đạp n h ư n ế u chúng ta huyết tộc không cho phép hoa quốc trầm thống đánh l ớ n kích chúng ta huyết tộc sẽ không còn uy áp đứng ở thế gian này huyết vương đại nhân m ờ i cho phép chúng ta dẫn đầu huyết tộc cho phép hoa quốc trầm thống đ ạ kích nói r ứ t lời kẹo thật sâu không người thể mặt khác ba vị công tước đồng dạng thật sâu không người thể không gian hoàn toàn yên tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì đắt lời qua sau một hồi lâu ẩm ẩm tại nồng đậm hắc á m trong sức mạch bộ đột nhiên chuyển đến vật gì đó khé động thanh âm sau đó liền gặp mười cái thạch quan từ nồng đậm hắc cám lực lượng bên trong bắn đi ra và ảnh mười tòa thạch quan t m vang dựng đứng đập vào trên mặt đất làm cho mặt đất đều là run lên b ẩ n bật trong thạch quan nhắm mắt đứng vững mười người nhìn thấy mười người này lúc kẹo trong lòng nghiêm nghị đồng thời lại trong nháy mắt đại hỷ thạch quan bên trong mười người này thế nhưng là đợi trước huyết tộc mười đại công tước mặc dù mười người đã chết nhưng là thân thể bọn họ vẫn luôn giữ lại với lại mười người này trước khi chết đều là hàng thật g i thật thần cảnh lúc này một sợi h ắ cám lực lượng chưa đi đến kẹo mi tâm chi bên trong kẹo lập tức cảm giác được mình cùng cái này mười vị đợi trước công tức có liên hệ nào đó tạ huyết vương đại nhân ban cho kéo đã là biết mình đã có thể khống chế chết đi cái này mười vị công tước sau đó kéo quay người rời đi hai bên ngoài ba đại công tước đi theo sau lưng hắn cái kia mười tòa thạch quan ly khai mặt đất đi theo bọn hắn di động lập tức hạ lệnh huyết tộc cường giả dám đến tổng bộ kéo hướng về sau lưng ba người công tức phân phó ba vị công tức lập tức lĩnh mệnh mà đi kéo lưu tại lâu đài cổ bên trong hắn quay người nhìn xem đi theo mình mười tòa thạch quan mặt lộ vẻ ý cười nói hoa quốc các ngươi vì một cái tụ lòng trang cường giả dám can đảm không nhìn chúng ta huyết tộc ta hội để cho các người biết đó là như thế nào hậu quả đáng sợ thạch quan bên trong mười người này đều là đời t r ư ớ c huyết tộc công tước hắn mặc dù không biết đời t r ư ớ c huyết tộc công tước chết như thế nào nhưng hắn biết mười người thế giới tại lúc ấy trên thế giới đều là đỉnh tiêm thần cảnh tồn tại bây giờ dù chết thực lực vẫn còn đang có mười người này muốn tiêu d i ệ t tụ long trang vị cường giả kia dễ như trở bàn tay dần dần lâu đài cổ bên ngoài vang lên tiếng x é gió s i u s i u s i u là huyết tộc cường giả nhận triệu hoán về tới tổng bộ giờ đến đêm khuya cái kêu ba vị công tức trở lại Hướng、kéo báo quan h sát r u huyết tộc cứng, g i ả đều đã n đi h khí thách quan. anh thanh i điện trên công. em hùng t tộc c đại t hậu c phía như khí tiếng sấm vang vọng toàn bộ quảng trường trên quảng trường huyết tộc tinh anh mỗi người đều tràn ngập ra nồng đấm hắc cám lực lượng sắc mặt chi bên trong hiện ra lấy thị huyết hỏa nóng đó chính là keo thanh âm tiếp tục như tiếng sâm vang lên ẩn vào hoa quốc để vùng đất kia biến thành một mảnh từ địa để bọn hắn biết chúng ta huyết tộc không thể trêu chọc ai như trêu chọc vậy liền chỉ có chết đây là các ngươi vinh quang giống giống trên quảng trường vang lên một mảnh kích động giống lên một tiếng nhìn xem dạng này rầm rộ keo trên mặt lộ ra hài lòng tiêu d u n g vung tay lên cất cao giọng nói hiện tại tất cả mọi người theo ta nhưng mà phía sau hắn xuất phát hai chữ còn cũng không nói ra miệng chính là bỗng nhiên dừng lại đột nhiên rời mắt nhìn về phía phía trước chỉ thấy giờ phút này phía trước cái kia có bọn hắn huyết tộc hắc cám lực lượng hình thành cường đại kết giới tại lúc này đột nhiên nước ra tạo thành một cái lối đi thông đạo hình thành thời điểm liền gặp một vị dung mạo tuấn giật nho nhã nhưng lại phá lệ bình thản tĩnh nhiên thanh niên từ thông đạo chi bên trong chậm rãi mà đến t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm đã mỗi hợp mà thôi người này là ai vì sao có thể như vậy mở ra chúng ta huyết tộc kết giới tiến vào huyết tộc thánh địa kẹo hai mắt đỗng nhiên co vào nhìn xem chậm rãi mà đến thanh niên nơi này chính là bọn hắn huyết tộc thánh địa chưa từng có ngoại nhân có thể đi vào cho dù là quang minh điện đã từng đại q u â n ép tiến cũng không thể đủ công phá không chỉ có không có công phá còn tổn thất nặng nề người thanh niên này vậy mà liền dạng này tiến đến so với toàn bộ quang minh điện đều còn muốn lợi hại hơn trong cơ thể hắn vậy mà hào không có sức mạnh ba động nhất qua để kẹo kinh ngạc là hắn trên người sở thiên vậy mà không có cảm ứng được mảy may lực lượng ba động chẳng lẽ hắn đã cường đại đến làm ta đều cảm ứng không ra h ắ n thực lực k h o nội tâm đột nhiên tim đập nhanh một cái như vậy hào không có sức mạnh ba động chỉ có hai cái khả năng một là sở thiên là một cái bình thường đến lại không có thể phổ thông người bình thường hai là sở thiên thực lực cường đại đến đáng sợ liền thân vì huyết tộc m ộ ư ờ i đại công tức đứng đầu hắn đều cảm ứng không ra rất hiển nhiên có thể như vậy tùy tiện mở ra huyết tộc thánh địa kết giới đi vào thánh địa người đồ đần mới sẽ cho rằng sở thiên là một người bình thường các hạng ư ờ i nào vì sao đến đây ta huyết tộc thánh địa kéo đứng tại trên ban công ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú đến sở thiên nghiêm nghị quát hỏi hắn nhớ tới hoa quốc một câu nạn ngữ kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến trên thế giới này ngoại trừ quan minh điện bên ngoài xưa nay đều là bọn hắn huyết tộc trắng trận xâm chiếm người khác lánh địa nay này hình tượng vậy mà đ ề u quay lại bị bọn bọn người khác cười trên vẫn mình đến hắn Thánh hắn nào cười tới. Với lại, vẫn là lẻ loi khác huyết huyết tộc thánh đây là bọn hắn huyết tộc cỡ một đầu đây Điệm. Đây đủ. là lẻ là xỉ sợ thiên chậm mà rãi đi Nhìn cũng không nhìn một chút trên bàn công kẹo. Sở thiên chút kẹo. một Sở đi vào huyết tộc lâu đài cổ quảng trường trên quảng trường một mảnh huyết tộc cứng giả ở trong mắt hắn phẳng p h ấ t không tồn tại hắn cứ như vậy không coi ai ra gì đạp đi trên quảng trường hướng về quảng trường ngay phía trước tòa kia rộng rãi lại âm trầm lâu đài cổ chỗ sâu phương hướng đi đến huyết tộc tổ huyết ngay tại lâu đài cổ chỗ sâu dám không nhìn ta lâu đài cổ trên ban công kèo hai mắt đột nhiên nhữ lại phảng phất là cảm ứ n g được hắn l ử a giận trong lòng lơ lửng tại hắn hậu phương cái k i a m ư ờ i tòa thạch quan giờ phút này hắc cám lực lượng l ử ợ lờ chầm chậm chấn động lên đứng tại kéo bên cạnh thân mặt khác ba vị huyết tộc công tước cùng nhau hai mắt co vào nhìn xem sở thiên một người trong đó vung tay lên giống giống trên quảng trường cái k i a m ộ t mảnh đen kịt huyết tộc cường giả lập tức hưng phấn g ầ m rú bọn hắn nhìn thấy sở thiên đến lúc chính là lộ ra tham lam khát máu bộ dáng bọn hắn nhưng không có kẹo loại kia tầm mắt ở trong mắt bọn họ sở thiên cũng chỉ là một cái so với thường nhân còn muốn ngon miệ người bình thường liền đợi đến bắt giết hấp giờ phút này đạt được mệnh lệnh về sau trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên đều có đi hắn là ta hh ắ c ắ c ai trước bắt giết hắn hắn liền là ai nói không sai trước hết giết trước được sửu sửu một đám huyết tộc cường giả bên trong đứng tại hàng trước nhất mười vị cường giả chi bên trong có năm người trong nháy mắt lộ ra kích động hưng phấn bộ dáng đột nhiên bay v ọ t người nhóm lướt về phía sở tiên còn lại huyết tộc cường giả thấy năm người này đậu thủ không thể không áp chế mình nóng này trong sự kích động tâm nhao nhao tảng ra năm người này thế nhưng là bọn hắn huyết tộc năm đại thống lĩnh huyết tộc thống lĩnh tại bọn hắn huyết tộc bên trong là n ấ p thang thứ ba thực lực mạnh nhất thân phận cao cường nhất người n ấ p thang thứ nhất chính là mười đại công tước n ấ p thang thứ hai chính là hầu tước n ấ p thang thứ ba chính là thống lĩnh phụ trách thống lĩnh huyết tộc những người còn lại ông năm vị đại thống lĩnh toàn thân hắc cám lực lượng tràn ngập như là thiêu đốt ngọn lửa màu đen năm người đồng thời triển khai màu đen cánh rơi tựa như là tranh đoạt ngon miệng con mồi tranh nhau che l ớ n kinh lệ mà lệnh thấu xương trực tiếp bắt giết hướng sở t i ê n hh hắc các n g u y ê đoạn không qua ta ha hà cuối cùng ai đắc thủ còn nói không chắc năm vị thống lĩnh bắt giết hướng sở thiên đồng thời cơ hồ là không phân tuần tự hướng về sở thiên đột nhiên đánh ra một trường như là đây là một loại săn bắn vinh dự ai trước bắt giết con mồi ai liền có lớn lao vinh dự năm đạo bành trướng lực lượng đáng sợ tựa như là năm đạo lệnh thấu xương đáng sợ màu đen như rán độc vạch phá không gian trực tiếp cùng bạo hành o sát hướng sở thiên sở thiên bình thản nhìn thoáng qua phía trước lớp đến năm người nhấc dơ tay lên vê anh đột nhiên ở giữa sở thiên trước mặt không gian sôi trào lên trực tiếp đem năm vị thống lĩnh lực lượng đánh tan không tốt năm vị thống lĩnh trong nháy mắt sắc mặt đại biến hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên vậy mà như thế mạnh đây chính là bọn hắn năm người lực lượng a vậy mà liền bị sở thiên trong nháy mắt đánh tan ý thức được nguy hiểm thời điểm năm người đã không còn kịp rồi b à n h năm người đồng thời bị sở thiên theo dơ tay lên sức mạnh cường hãn đánh cho bay ngược ra ngoài còn tại bay ngược bên trong năm người chính là biến thành cho tàn tiêu tán tại không gian bên trong hắn vậy mà có thể đánh chết chúng ta huyết tộc người hơn nữa còn là chúng ta huyết tộc thống lĩnh năm vị thống lĩnh huyết tộc năng lực khôi phục gì nó cường hãn tại hắn lực lượng a n h kích phía dưới vậy mà mảy may vô dụng cái này sao có thể thấy một mặt này trên quảng trường một đám huyết tộc cường dạ cùng nhau quá sợ hãi trên ban công kẹo lông mày đ ố n g nhiên nhữ một cái người này không chỉ có không sợ chúng ta huyết tộc hát cám lực lượng thậm chí ngay cả chúng ta huyết tộc năng lực khôi phục đều có thể đánh tan kẹo lông mày thật sâu nhăn lại t â m bên trong ngưng trọng lên giết hắn bên cạnh cái kia ba vị công tức bên trong vị kia vừa rồi phất tay lệnh công tước giờ phút này đột nhiên hết lớn mệnh lệnh một cái bên dưới ban công trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên xiu xiu lần này lại không có người gan dám khinh thị sợ thiên một mình đi đánh giết sợ thiên Tại c ò nay lại cái i k vị thống lĩnh thông lĩnh x o á chỉ cả tộc c huy huyết giới, tất này g giả, lập l phân tức m mỗi cái chiến cái chiến đội, đội giới nhân không h bên trong, nhân số u ế t tộc c nghe giả. ngày Nay n triệu hồi đến huyết tộc thánh địa người đều là huyết tộc phân bố tại các nơi trên thế giới tinh nhuệ n hoàn toàn liền đại biểu cho huyết tộc thực lực là một c h i cường đại dường nào huyết tộc quân đội đơn nhất một cái chiến đội tại một vị huyết tộc thống lĩnh chỉ huy phía dưới cho dù là một c h i vạn người chiến sĩ đội ngũ đều sẽ bị huyết tộc diệt sắt đến không chừa mảnh giáp giết năm vị thống lĩnh đồng thời âm thanh hung dữ hết lớn lập tức ngũ đại chiến đội từ năm cái phương hướng bên trong điên cuồng cấp giết hướng sở thiên đồng thời chi chi huyết tộc thánh địa bên trong vang lên kiếp h người sóng âm âm thanh liên gặp được vô số đáng sợ huyết tộc còn rơi từ huyết tộc thánh địa các nơi tuân ra hiện ra như là màu đen như thủy triều cùng huyết tộc cường g i ả chiến đội cùng nhau thẳng hướng sở thiên đáng sợ như vậy c h ẳ n g cảnh cho dù là thần cảnh ở đây đều sẽ không chút do dự trực tiếp rút đi nhưng mà sở thiên lại là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy đã mô hợp mà thôi sở thiên lạnh nhạt tự nhiên lẩm bẩm ngữ một tiếng dừng bước sau đó song trường nâng lên làm ra một cái quyết tấn chương năm trăm hai mươi sáu nguyên khí chi nhận hắn vì gì bình tĩnh như vậy trên ban công kẹo thấy sở thiên cho tới bây giờ cũng còn bình thản t i n h nhiên tâm bên trong trong nháy mắt nghiêm nghị ngưng trọng tới cực điểm ngũ đại chiến đội thế nhưng là bọn hắn huyết tộc lực lượng tinh nhuệ hiện tại lại phối hợp thánh địa những này so huyết tộc tinh nhuệ còn mạnh hơn con rơi quần thể mạnh mẽ như vậy liên hợp công kích thần cảnh đều muốn kiềm kỵ rút đi sở thiên cho tới bây giờ vậy mà đều còn không có bất kỳ cái gì vận sóng sở thiên loại an tính này làm cho kẹo tâm bên trong chầm chậm sinh ra một loại dự cảm không tốt nguyên khí chi nhận chu lúc này s ở thiên miệng bên trong nhàn nhạt phun ra câu nói này tay bên trong quyết tấn t ả n ra trong n g á y mắt liền g ặ p huyết tộc thánh địa cả vùng không gian bên trong thiên địa nguyên khí bỗng nhiên tuân ra bắt đầu chuyển động như là nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt nước đột nhiên lan lộn nhìn cực kỳ kinh tâm động phách thiên địa nguyên khí kinh khủng phun trào lan lộn chi bên trong liền g ặ p được từng thanh từng thanh nguyên khí chi nhận lít nha lít nhít phô thiên cái địa hiện ra tại không gian bên trong sau đó sự s i ê đáng sợ nguyên khí chi nhận tựa như là một chương nghệ mạng tại cả vùng không gian bên trong lãnh thấu sương sen lẫn cắt chém suy suy xen lẫn nguyên khí chi nhận trong nháy mắt từ cái kia đánh tới huyết tộc ngũ đại chiến đội bên trong điên cùng cắt chém mà qua phàm là bị nguyên khí chi nhận cắt đến người trên thân thể trực tiếp hiện ra vết thương kinh khủng vết thương kinh khủng bên trong bốc lên lạnh thấu xương khói trắng một chút thực lực tương đối yếu kém huyết tộc tại nguyên khí chi nhận kinh khủng cắt chém phía dưới trực tiếp biến thành cho tàn phòng ngự cái kia năm vị thống xoáy ngũ đại chiến đội thống lĩnh hoảng sợ thất sắc bên trong âm thanh hung dữ hết lớn hiệu lệnh một cái ngũ đại chiến đội trong nháy mắt từ bỏ tiếp tục đi đánh giết sở thiên hóa công kích là trận hình phòng ngự bọn hắn hiện tại liền là liên sở thiên bên cạnh đều xa xa dính không đến lại đi công kích sở thiên chỉ sợ còn chưa tới sở thiên trước người liền muốn toàn quân bị diệt ông ngũ đại chiến đội trong nháy mắt biến thành một cái cường đại trận hình phòng ngự mỗi người hắc c á m lực lượng đều liên cùng tuân ra hiện ra tại năm đại thống l ĩ n h chỉ huy dưới như là một đoàn kinh khủng đến cực điểm ngọn lửa màu đen điên c ù n g ngăn cản đáng sợ nguyên khí chi nhận bọn hắn phòng ngự như vậy trận hình cùng nó cường hãn có thể nói đã tiếp cận kết giới tính chất không chỉ có lấy cường hãn năng lực phòng ngự còn có công kích đáng sợ lực cho dù là thân cảnh muốn đem phá vỡ cũng khó khăn nhưng mà lần này bọn hắn lại là hoảng sợ bọn hắn loại trận p h á p này không ngăn cản được s ở thiên đáng sợ nguyên khí chi nhận cả vùng không gian bên trong nguyên khí chi nhận phô thiên cái địa ở khắp mọi nơi như dệt mạng đồng dạng điên cuồng xen lẫn a từ trước tới giờ không biết như thế nào thống khổ huyết tộc cường giả giờ phút này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hắn đây là cái gì nguyên khí lực lượng để cho ta huyết tộc năng lực khôi phục mất hiệu lực a thân thể ta không cách nào khôi phục chúng ta không cách nào ngăn cản những này đáng sợ nguyên khí chi nhận song chúng ta đều đem bị xoa bỏ đừng bảo là đồng dạng huyết tộc cường giả sợ hãi liền là liên cái kia năm vị huyết tộc thống lĩnh giờ phút này đều là vạn phần hoảng sợ cho dù là có được so với bình thường huyết tộc cường h ã n mấy lần năng lực khôi phục bọn hắn tại bị sở thiên nguyên khí chi nhận cắt đến về sau đều không cách nào khôi phục nhất là để bọn hắn sợ hãi là những nguyên khí này chi nhận thật là đáng sợ đơn giản liền là vô khổng bất nhập ở khắp mọi nơi bọn hắn căn bản không ngăn cản được hoàn toàn chính là muốn đem bọn hắn bầu trời bên trong cái kia phô thiên cái địa cường đại huyết tộc con rơi gặp được sở thiên nguyên khí chi nhận gặt bỏ cả phiến thiên địa đều là sở thiên đáng sợ nguyên khí chi nhận đem tất cả huyết tộc cường giả chiến đội cùng đến hàng vạn mà tính huyết tộc con rơi bao phủ ở tại bên trong d ễ mạng lít nha lít nhít điên c u ồ n g dao nhận gạt bỏ từng cái huyết tộc cường giả cùng vô số con rơi ở tại bên trong hóa thành trò tàn tiêu tán hắn thi triển không phải phổ thông thiên địa nguyên khí lâu trên đại kẹo giờ phút này toàn thân tràn ngập hắc cám lực lượng ngăn cản quanh mình sen lẫn nguyên khí chi nhận giờ phút này hắn tâm bên trong hồi hộp không thôi hắn phát hiện sở thiên thi triển thiên địa nguyên khí phá lệ đáng sợ cho dù là hắn hắc á m lực lượng đều không thể đánh tan những này thiên địa nguyên khí ngược lại hắn h ắ cám lực lượng Tại、loại này đáng sợ nguyên sợ k hư í chi nhận hao Hắn h tiêu bên trong, bị dần dần n bị bỏ. xóa n g lạnh à thần cảnh A. l i c ũ g vô p á kháng. p cùng chi thiên loại này nguyên khí chi nhận hoàn toàn đối kháng. Thử. Thử lệnh sở khí Thư. Thư loại đối một tiếng âm thanh như bỗng nhiên vang lên tiếng sấm tại không gian bên trong quần c u ộ n v a n g lên chỉ thấy kẹo bên cạnh vị t i a trước đó hạ lệnh công tước giờ phút này thân thể bay lên chỉ là một phạm nhân dám can đảm ở chúng ta huyết tộc thánh địa dương mai muốn chết vị này công tức đứng lơ lửng trên không quần quận hắc á m chi lực tuôn ra tràn ngập đầy ngày đem sở thiên nguyên khí chi nhận đều là chấn động ra sau đó tay hắn bên trong lấy ra một vật cái này là một cây đ o ằ n kiếm nhưng cũng không phải là phổ thông kim loại kiếm nó toàn thân như ngọc hiện lên màu đen ông đoàn kiếm xuất hiện s á t na chính là trong nháy mắt hiện hiện ra bành trướng hắc cám lực lượng loại này hắc cám lực lượng hoàn toàn không phải huyết tộc hắc cám lực lượng nhưng so sánh là một loại thăng hoa đến một tầng khác hắc cám chi lực huyết cốt ngọc kiếm khi trên quảng trường cái kia năm vị thống lĩnh nhìn thấy đoàn kiếm lúc cùng nhau đại hỷ liên kẹo nhìn thấy vị kia công tức sử dụng đoàn kiếm lúc đều là khẽ gật đầu huyết cốt ngọc kiếm là lấy từ một vị người tu đạo sưng ngọc từ chúng ta huyết tộc tổ huyết tế luyện mã thành uy lực của nó hoàn toàn liền có thể cùng người tu đạo pháp bảo so sánh bây giờ từ huyết tộc thần cảnh công tức làm dùng đến chém giết vị kia người nước hoa hẳn là không nói chơi kéo ngưng trọng trong lòng rốt cục xem như dễ dàng một chút chết giờ phút này đứng lơ lửng trên không vị kia huyết tộc thần cảnh công tước đem huyết cốt ngọc kiếm lực lượng thúc đến c ự c hát lúc đột nhiên l ệ n h thấu xương hướng về phía dưới trên quảng trường sở thiên bổ ra một kiếm này như là đem không gian đều bổ ra đồng dạng sáng chói h á cám lực lượng hình thành một đạo như là như giải lụa h á cám kiếm mang chém về phía sở thiên công tước đại nhân sử dụng huyết tộc thần khí chúng ta được cứu rồi một đ ă m t ạ i nguyên khí chi nhận bên trong đau khổ dãy rụa huyết tộc cường giả thấy một màn này cùng nhau kích động như là đã gặp được sở thiên đầu một nơi t h â n một n ẻ o sở thiên bình tĩnh nhìn xem chém tới một kiếm này huyết tộc quả thật có một điểm nội tình sở thiên khẽ gật đầu thanh này huyết cốt ngọc kiếm nó bên trong lần chứa h ắ t cám lực lượng đã có linh lực đồng dạng thần cảnh tại huyết tộc công tức như vậy toàn lực thi trên dưới trực tiếp liền sẽ bị chém giết nhưng ở ánh mắt hắn cũng chính là một đem đồ chơi mà thôi sở thiên tay bên trong chi bên trong đột nhiên hiện hiện như sương mù đồng dạng b ạ mang hắn cái này lại là cái gì lực lượng khi nhìn thấy sở thiên trên bàn tay xuất hiện bạch m a n g lúc trên ban công kẹo con người bỗng nhiên c rụt lại vừa mới nhẹ b u ơ n g lỏng một chút trong lòng lại trong nháy mắt lẫm loại lực lượng này so với sở thiên thi triển ra nguyên khí chi nhận càng thêm để hắn sinh ra một loại dự cảm không tốt sở thiên trên bàn tay bạch mang đồng dạng hội tụ thành một cây đoàn kiếm lơ lửng tại sở thiên trên lòng bàn tay Đi! sở thiên khánh nhả ra cái chữ này h i u trên bàn tay huyền dị linh khí đoàn kiếm trong nháy mắt bắn về phía cái kia chém tới h á cám lực lượng tấm lụa chương năm trăm hai mươi bảy xóa bỏ các ngươi huyết tộc ông chém tới đáng sợ hắc ám lực lượng tấm lụa vừa mới cùng sở thiên linh khí đoàn kiếm tiếp xúc trong n g á y mắt tán loạn tại sở thiên linh khí đoàn kiếm trước mặt lộ ra đến vô cùng cường đại hắc ám lực lượng hoàn toàn liền là không chịu nổi một kích linh khí đoàn kiếm thế như t r ẻ tre đem vị k i a huyết tộc công tức lấy huyết cốt ngọc kiếm chém tới cường đại hắc ám lực lượng một đường đánh tan trực tiếp chém về phía đứng lơ lửng trên không vị k i a huyết tộc công tước cái này sao có thể vị t i ê huyết tộc công tức thấy chém tới linh khí đoàn kiếm toàn bộ mà kinh hại đến khó có thể tin đây chính là bọn hắn huyết tộc thần khí dùng một vị người tu đạo sương ngọc chế tác lại trải qua từ bọn hắn huyết tộc tổ huyết tế luyện mà thành uy lực cường đại dường nào chém giết một vị thần cảnh đều là không nói chơi huyết cốt ngọc kiếm vừa ra thần cảnh khó thoát khỏi cái chết bây giờ lại bị sở thiên dùng một thanh từ năng lượng huyện hóa mà thành b ằ n kiếm một kiếm chạm phá không tốt lâu trên đài một mực nhìn lấy một màn này kẹo trong nháy mắt ý thức được nguy cơ giáng lâm bọn hắn huyết tộc vị kia công tước sắp chết tại sở thiên linh khí dưới b ằ n kiếm và n h lúc này kéo lực lượng tràn ngập thân hình đột phá vận tốc c m thanh kính bắn thẳng về phía vị kia huyết tộc công tước muốn ngăn cản được sở thiên linh khí b hai vị khác huyết tộc công tước cũng là cùng k é o cùng một chỗ cứu viện vị k i a công tước đồng thời cái kia m ư ờ i tòa hắc khí dày đặc thạch quan cũng là tại k é o điều khiển phía dưới bắn về phía vị k i ê u huyết tộc công tước muốn toàn lực cứu đối phương ông nặng nề g h vô cùng thạch quan tốc độ di chuyển đúng là so với đột phá vận tốc cầm thanh kéo nhanh hơn như là m ư ờ i đạo màu đen lưu quang tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc toàn bộ cứu viện vị k i ê u huyết tộc công tước không có khả năng ngươi không có khả năng cường đại như vậy vị t i ê huyết tộc công tước nghiêm nghị hết lớn hết lớn bên trong hắn đều phong thích mình tinh nguyên tinh lực liều chết một cách đáng sợ hắc cám lực lượng trong nháy mắt giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn lan tràn hẳn ra tại không gian bên trong không ngừng bốc hơi như là tạo thành một vùng tăm tối đại dương mênh mông đ ạ t được hắn tinh nguyên tinh lực lực lượng ra trì tay hắn bên trong huyết cốt ngọc kiếm lập tức tản mát ra càng thêm sáng chói hắc cám lực lượng h o n h huyết tộc công tước lần nữa chém xuống một kiếm một kiếm này làm cho không gian đều là đột nhiên oanh minh đáng sợ đến thời điểm s ở thiên nhàn nhạt nhìn xem một mặt này cái kia thanh linh khí n g ọ kiếm kính bắn thẳng về phía huyết tộc công tức tay bên trong huyết cốt ngọc kiếm suy như là chém ra vải vóc đồng d tại không gian bên trong vang lên linh khí đoàn kiếm trực tiếp chém ra huyết cốt ngọc kiếm một kiếm này chém ra lực lượng cường đại sau đó linh khí đoàn kiếm chạm tại huyết cốt ngọc kiếm phía trên b à n h huyết cốt ngọc kiếm thanh này từ huyết tộc tổ huyết tế luyện m à thành l â y dính vô số cường giả vong hồn thần khí tại lúc này trực tiếp bị sở thiên linh khí đoàn kiếm chém ẩm vang bạo liệt sinh ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cường đại huyết tộc công tức đánh bay ra ngoài đồng thời vậy đem đến cái kia mười tòa thạch quan cùng sau đến kẹo cùng hai vị khắc công t ư c đẩy lui ra linh khí đoàn kiếm trực tiếp từ bay ngược bên trong vị kia huyết tộc công tức trên th hắn làm sao lại cường đại như vậy hắn sử dụng loại lực lượng này vẫn là thế gian lực lượng sao vị k i ê u huyết tộc công tước lực lượng đều tan giã sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt dù là hắn là huyết tộc thần cảnh có được danh s ư n g bất tử c h i thân giờ phút này đều là mất mạng h o à n g sợ ngốc trệ khó có thể tin nói ra một câu nói sau cùng này hắn biến thành cho t à n tiêu tán tại không gian bên trong công tước đại nhân bị hắn chém g i ế t chúng ta huyết tộc thần khí huyết cốt ngọc kiếm cũng bị hắn một kiếm chém rách hắn hắn còn là người sao trên quảng trường cái t i ê một đám còn sống một mực thống khổ chống cự lại sở thiên nguyên khí chi nhận huyết tộc cường giả thấy một màn này toàn bộ mặt xám như cho một vòng tuyệt vọng tại bọn hắn trong lòng tự nhiên sinh ra bọn hắn huyết tộc công tước đây chính là có được vô cùng cường hãn năng lực khôi phục có thể xưng bất tử c h i thân cường đại như vậy thân thể lại bị sở thiên linh khí đ g ọ c kiếm một kiếm chém biến thành cho tàn bọn hắn huyết tộc thần khí huyết cốt ngọc kiếm càng là có thể so với người tu đạo pháp bảo thế gian người nào có thể chặt phá nhưng mà cũng bị sở thiên linh khí chặt phá đây là người có thể có được thực lực sao các h ạ mời dừng tay kẹo có một chút phát run thanh âm vào lúc này v ă n g lên chỉ thấy ổn định thân hình kẹo lơ lửng ở trên không bên trong vô cùng e rẽ nhìn về phía trên quảng trường một mực bình thản tĩnh nhiên sở thiên sở thiên hiện ra thực lực quá mức đáng sợ hắn không thể không từ bỏ lại tiếp tục diệt s á t sở thiên suy nghĩ các hạ kẹo bình phục lại bản thân tâm cảnh kiên kỵ nhìn xem sở thiên đồng thời thần sắc bên trong mang theo một vòng thành ý đạo tại ta ấn tượng bên trong chúng ta huyết tộc cùng các hạ vốn không quen biết cái này chưa nói tới có ân oán ta không minh mạch các hạ vì sao muốn như vậy đối phó chúng ta huyết tộc kẹo tại nhìn thấy sở thiên lúc liền nghi hoặc không hiểu bọn hắn huyết tộc căn bản cũng không có trêu chọc qua sở thiên đáng sợ như vậy cường giả sở thiên như thế nào như vậy tự mình tìm tới cửa phản phất như muốn xóa bỏ bọn hắn toàn bộ huyết tộc đồng dạng ta chính là các ngươi một mực muốn giết người sở thiên lạnh nhạt nhìn xem k ẹ o bình thản nói ra đáp án chúng ta một mực muốn giết người k ẹ o ngạc nhiên đáng sợ như vậy cường giả làm sao lại là bọn hắn huyết tộc một mực muốn giết người đột nhiên k ẹ o đột nhiên chấn động ngươi chính là tụ lòng trang v ị kia cường giả bí ẩn kẻo hai mắt phóng đại nhìn xem sở thiên sở thiên người phương đông gương mặt còn nói ra câu nói này để hắn trong nháy mắt ý thức được. sở thiên liền là bọn hắn huyết tộc muốn muốn trừ hết vị kia tụ long trang cường giả bí ẩn cho nên nay ngày ta tự mình đến các ngươi huyết tộc thánh địa sở thiên lạnh nhạt khẽ gật đầu cái gì nghe được sở thiên đáp án cùng xôn xao kéo bên cạnh hai vị kia huyết tộc công tước cùng tất cả còn sống huyết tộc cường giả không có chỗ nào mà không phải là trong nháy mắt kinh hãi không ai dám tin tưởng tụ long trang vị kia cường giả bí ẩn lại chính là vị này đồng phương nam tử lúc trước bọn hắn hay là chuẩn bị đại quân ép tiến hoa quốc đem hoa quốc vùng đất kia biến thành tự địa diệt sát vị kia mang cho bọn hắn huyết tộc lớn lao xỉ nhục tụ long trang c không ai sẽ nghĩ tới tụ long trang vị kia cường g i ả bí ẩn vậy mà tự mình đến với lại cường đại đến đáng sợ lấy một loại như thiên thần vì thế t r i ể n đ è ép bọn hắn huyết tộc kẹo trái tim đột nhiên run lên một cái t h ầ n s ắ c bên trong hiện lên khó mà tin được chi sắc bất quá hắn dù sao cũng là huyết tộc mười đại công tức đứng đầu trong n g á y mắt chính là chấn định lại mang theo ấ y này hướng sở thiên nói các hạ là chúng ta huyết tộc m ạ o phạm ngươi còn xin rộng lòng tha thứ chính như các ngươi hoa q u ố c một câu không đánh nhau thì không quen biết nói đến đây k é o thần sắc bên trong nổi lên lấy chân thành c h i sắc tục nói vi biểu bày ra chúng ta huyết tộc bồi tội chi ý các hạ khống chế cái k i a bốn vị huyết tộc công tước liền tặng cho các hạ đồng thời chúng ta huyết tộc còn đưa tặng các hạ một giọt chúng ta huyết tộc tổ huyết thậm chí ngươi còn có thể mở ra bản thân điều kiện các hạ ý như thế nào nghe được câu này một đám huyết tộc cường giả cùng nhau nổi lên một vòng bi ý cho tới bây giờ đều là người khác hướng bọn hắn huyết tộc túi đầu nỗ lực lớn lao đại g i i bồi thường huyết tộc bây giờ bọn hắn huyết tộc lại là hướng về sở thiên túi đầu bọn hắn hồn nhiên quên đi nếu không có sở thiên thực lực cường đại đến đáng sợ bọn hắn sẽ đem hoa quốc vùng đất kia biến thành t ử điện ngàn ngàn vạn, vạn vô tội người nước hoa sẽ bị bọn hắn tàn hại nay này g ta tới đây ngoại trừ lấy các ngươi huyết tộc tổ huyết bên ngoài còn có một việc sở thiên lạnh nhạt nhìn xem kẹo như là cho toàn bộ huyết tộc gõ vang trung t à n g đạo đó chính là xóa bỏ các ngươi huyết tộc chương năm trăm hai mươi tám tổ thần tượng xóa bỏ chúng ta huyết tộc nghe được sở thiên câu nói này kẹo đột nhiên r u n động hắn vốn cho rằng sở thiên tự mình đến bọn hắn huyết tộc thánh địa là đến giải quyết lẫn nhau ân o á n tuyệt đối không ngờ rằng sở thiên đúng là đến xóa bỏ bọn hắn huyết tộc người tuy mạnh nhưng muốn xóa bỏ chúng ta huyết tộc ngươi còn không có t ư cách kia k h o quát to một tiếng hắn minh bạch vô luận bọn hắn hiện tại mở điều kiện gì vậy không có khả năng lại thay đổi sở thiên quyết định chỉ có cùng sở thiên l i ề u mạng một lần d i ệ t sát sở thiên mới có thể hóa giải t r à nguy n g cơ này ông k h o lực lượng đều tôn g i á trong nháy mắt cuốn manh hắc cám lực lượng như là nhấc lên thủy triều hiện lên tại không gian bên trong ông cùng một thời gian bên trong kéo bên cạnh thân hai vị khắc công tước đồng thời cùng bạo đem mình hắc cám lực lượng mãnh liệt mà ra cũng là hai vị thần cảnh Kenket. cũng là tại đồng thời một mực lơ lửng tại kẹo chung quanh cái k i a u mười tòa thạch quan phát ra khiếp người vô cùng thanh â m tiếng vang thời điểm mười tòa trên quan tài đá sinh ra lít nha lít nhít quỷ dị hoa văn tràn ngập ra thao thiên hắc cám lực lượng so mạnh nhất kẹo hắc cám lực lượng còn còn đáng sợ hơn bên trong cái k i a u mười vị chết đi đời trước huyết tộc công tước tại lúc này đồng thời mở mắt ra đến trong hốc mắt đã không có con mắt chỉ có như ngọn lửa thiêu đốt hắc cám lực lượng đây là chúng ta huyết tộc chấn tộc chi bảo hắc á m thạch quan người bên trong là chúng ta huyết tộc đời trước công tước tại h ắ cám thạch quan lực lượng ra chỉ dưới thực lực bọn hắn so trước khi chết mạnh hơn trên mặt đất trên quảng trường cái k i ê u năm vị đã đang tiêu hao mình tinh nguyên t i n h lực ngăn cản sở thiên nguyên khí chi nhận huyết tộc năm đại thống lĩnh thấy một màn này lúc tuyệt vọng tâm bên trong nổi lên một vòng hy vọng hắc cám thạch quan là bọn hắn huyết tộc chấn tộc chi bảo chân chính đến từ hắc cám thế giới trong đó chất chứa lực lượng chân chính đến từ hắc cám thế giới so với huyết cốt ngọc kiếm hiện ra hắc cám lực lượng không biết cường đại phàm kỷ hắc cám linh khí sở thiên nhìn lên bầu trời bên trong mười tòa thạch quan ánh mắt bên trong lõe lên một vòng vợ sóng hắn nhận ra được thạch quan bên trong lan tràn ra lực lượng chính là h ắ cám linh khí đăng khi í là nói chuyện tay hắn bên trong nhiều hơn một cái vật phẩm vật này hắc khí dày đặc là một cái dữ tợn nhân vật hình dạng chúng ta huyết tộc tổ thần kẹo đại nhân phải vận dụng huyết tộc tổ thần lực lượng quá tốt rồi tổ thần lực lượng vừa hiện tất nhiên có thể chu sát vị này người nước hoa huyết tộc năm đại thống lĩnh thấy kẹo tay bên trong vật thể hình người lập tức kích động lên nhặt lại lòng tin tổ thần đại nhân bây giờ có đạo trích c h i đồ đến đây khiêu khích ngại huy nghiêm xin ban cho ngươi trung thành nhất người hầu lực lượng chu sát cái này vạn ác đạo trích c h i đồ kẹo hai tay nắm tổ thần tượng thành kính ngâm sướng ông theo hắn tiếng ngâm sướng vang lên huyết tộc thánh địa cả vùng không gian đều là đột nhiên run lên ngay sau đó ầm ầm mặt đất đột nhiên chấn động chí đạo như là thực chất đồng dạng hắc cám lực lượng trụ phá đất mà lên phóng lên tận trời tổ thần lực lượng xuất hiện tại loại này hắc á m lực lượng xuất hiện lúc ngũ đại huyết tộc thống lĩnh cùng còn sống vì số không nhiều huyết tộc cứng giả trong nháy mắt nhảy c ứ n hoan hô đây mới thực sự là hắc á m lực lượng a vừa xuất hiện để tất cả huyết tộc người như là đạt được cam lộ đã tiếp cận dầu hết đèn tắt bọn hắn phi tốc khôi phục trên thân thể nguyên bản không cách nào khôi phục thương thế càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục hắn nguyên khí chi nhận bị tổ thần lực lượng diệt sạch ha ha hắn lực lượng tại chúng ta tổ thần trước mặt hoàn toàn liền là không chịu nổi mực kích huyết tộc năm đại thống lĩnh bọn người mừng rỡ như điên bọn hắn nhìn thấy tại tổ thần lực lượng xuất hiện lúc cái kia nguyên bản đáng sợ đến cực điểm sở thiên nguyên khí chi nhận lập tức chính là tán loạn tiêu tán tại không gian bên trong trong chấp nhoáng này để bọn hắn tâm bên trong tràn đầy lòng tin người nước hoa ngươi để cho ta vận dụng tổ thần lực lượng tới đối phó ngươi ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh kéo nhìn thấy sở thiên trước đó thì t r i ể n ra nguyên khí chi nhận tại tổ thần lực lượng xuất hiện lúc không chịu được như thế m ộ t kích lập tức chính là ngạo nghẽ một điểm tổ thần lực lượng đủ để triển ép sở thiên tổ thần chi uy kéo lơ lửng tại thiên không bên trong đột nhiên quắt lên một tiếng lớn sau đó liền gặp cái kêu cường đại vô cùng tổ thần chi lực đem kẹo bao khỏa tại nó bên trong lạnh thấu xương tuân ra động hai vị khác huyết tộc công tước trực tiếp lướt vào phun trào bên trong tổ thần c h i lực bên trong s i u siêu cái k i a m ư ờ i tòa hắc á m thạch quan cũng là tại cùng một thế gian bên trong đều chưa đi đến tổ thần c h i lực bên trong sau đó liền gặp màu đen dày đặc tổ thần c h i lực đang liên quần phun trào bên trong phi tốc kéo dài hóa thành nhân hình mấy hơi thở chính là biến thành một cái cao mười mấy mét đại khủng bố hình người như là một tôn hắc á m ma thần d á n g lâm thế gian đ ồ n dạng tổ thần nhìn thấy kinh khủng h ắ cám bóng người xuất hiện lúc huyết tộc năm đại thống lĩnh cùng sống sót huyết tộc cứng giả cùng nhau kích động đến toàn thân run r u dày quỳ lệ chỗ trống hiện tại đối với diệt s á t sở thiên bọn hắn càng thêm tràn đầy lòng tin nhỏ bé người nước hoa bây giờ thấy đến sao tại chúng ta huyết tộc tổ thần tượng trước mặt ngươi nhỏ bé giống như sâu kiến như ma thần đồng dạng hắc ám bóng người bên trong chuyến đến kẹo nhai răng cởi âm thanh thanh âm như quần quận lôi âm vang vọng cả vùng không gian cho ngươi cơ hội mạng sống ngươi lại muốn đến tìm cái chết hiện tại ta liền thành toàn ngươi chết thanh em rơi xuống lúc kẹo tràn đầy một loại khó nói lên lời tự tin khống chế như ma thần đồng dạng hắc ám bóng người một trưởng hướng về sở thiên vô xuống ầm ầm một trường này như là trời sập đồng dạng kinh khủng tại dạng này lực lượng trước mặt trên mặt đất sở thiên nhìn lộ ra quá nhỏ bé dạng này lực lượng bị ngươi sử dụng cùng phung phí của trời không có gì khác biệt nhưng mà loại này đủ để hủy diệt hết thể lực lượng rơi ở trong mắt sở thiên lại là như là không có tác dụng căn bản chính là không chịu nổi một chú ý huyết tộc loại này tổ thần lực lượng xác thực coi như không tệ nếu là từ người tu đạo sử dụng còn có thể để hắn thoáng nghiêm túc đối đãi một điểm nhưng là kẹo cũng không phải là người tu đạo bị kẹo dạng này sử dụng huyết tộc tổ thần trí lực còn chưa có tư cách để hắn nghiêm túc ngươi sẽ hối hận sử dụng các ngươi huyết tộc tổ thần chi lực sở thiên lạnh nhạt mà nói đang khi nói chuyện hắn giữa ngón tay nổi lên linh khí hào quang r ồ i ngón tại hư không bên trong huy động một cái huyền dị p h ù văn lập tức xuất hiện ở sở thiên trước mặt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín gậy ông đập l ư n g ông gậy ông đập l ư n g ông sắp chết đến nơi còn dám nói khoác không biết n g ự a kéo đứng ở huyết tộc tổ thần hình ảnh đầu lâu bên trong khống chế huyết tộc tổ thần hình ảnh một trưởng như trời sập đồng dạng chụp về phía trên mặt đất sở thiên nghe được sở thiên lúc nói chuyện hắn đẩy dây băng lãnh cùng k i n h thường bọn hắn huyết tộc tổ thần đó là chân chính h á cám thần minh diễn sát sở thiên sao mà đơn giản đến lúc này sở thiên lại còn dám nói hắn sử dụng huyết tộc tổ thần chi lực sẽ hối hận thật sự là thật quá ngu xuẩn nhưng một giây sau lúc keo lông mày lại là bỗng nhiên như một cái hắn thấy được sở thiên tại hư không bên trong hoạch xuất ra một đạo phù văn điều t r ù n g tiểu kỹ mà thôi tại chúng ta huyết tộc tổ thần lực lượng trước mặt người những này điều t r ù n g tiểu kỹ không chịu nổi một keo nhìn xem xuất hiện tại sở thiên trước mặt đạo phù này văn tràn ngập khinh thường nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong chính là im bặt mà dừng ông chỉ thấy giờ phút này keo khống chế huyết tộc tổ thần hình ảnh kinh khủng t r ụ p về phía s ở thiên một t r ư ờ n g kia đập tới s ở thiên trước mặt phù văn bên trên trong nháy mắt sinh ra lực lượng kinh khủng giống như là thủy chiều quét sạch hướng bồn phía hào hào hào tại cái này lực lượng kinh khủng triều tịch bên trong chiếm diện tích hơn ngàn mẫu huyết tộc thánh địa lâu đài cổ nhao nhao sụp đổ trên mặt đất cái kia năm vị huyết tộc thống lĩnh cùng sống sót huyết tộc cường giả n h o nhao chấn động đến bay ngược mà đi hẳn cái kia kỳ quái phù văn vậy mà vậy mà chặn lại chúng ta huyết tộc tổ thần lực lượng a n h kích cái này sao có thể chúng ta huyết tộc tổ thần tri lực đây chính là thần minh lực lượng à, hắn chỉ là một phạm nhân làm sao có thể ngăn trở không không có khả năng a năm vị huyết tộc thống l ĩ n h cùng sống sót huyết tộc cừng giả bay ngược chi bên trong hoảng sợ nhìn một màn trước mắt nguyên bản trong lòng nổi lên hy vọng tại lúc này trong nháy mắt dập t á t sau đó tại kinh k h ủ n g năng lượng t r i ề u tịch bên trong biến thành cho tàn sắp đến chết rồi bọn hắn đều không thể tin được sở thiên đã cường hắn đến có thể cùng bọn hắn huyết tộc tổ thần chi lực đối kháng tại bọn hắn hoa thành cho tàn hoảng sợ ánh mắt bên trong liền gặp được cái tia từ kẹo không chế như h á cá ma thần đồng dạng đáng sợ huyết tộc tổ thần hình ảnh đập vào sở thiên trước mặt phù văn bên trên phù văn không n ú p ních tí nào không hư hại chút nào trực tiếp đem huyết tộc tổ thần hình ảnh chống đỡ cản lại huyết tộc tổ thần hình ảnh cự bàn tay to rốt cuộc c h ụ t không được đến giống như quái vật lớn voi một cước d ấ m hướng mịt mù con kiến nhỏ lại bị mịt mù con kiến nhỏ kéo lên voi c ự trường để nó rốt cuộc d ấ m không dưới đồng dạng rung động người đây là đạo pháp người là người tu đạo huyết tộc tổ thần hình ảnh đầu lâu bên trong kẹo trước mặt khác hắn đối sở thiên loại này phù văn vẫn là tràn ngập k i n h thường giờ phút này lại là đột nhiên sinh ra một vòng hoảng sợ hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được sở thiên trước mặt cái này p h ù văn không phải thuật pháp mà là người tu đạo đạo pháp sở thiên liền là một tôn hàng thật giá thật người tu đạo với lại còn không phải bình thường người tu đạo n g ư ờ i vẫn có chút kiến thức sở thiên khẽ gật đầu nói cho kẹo đáp án sau đó theo giơ tay lên trước mặt p h ù văn tùy theo chấn động hiện hiện ra kỳ dị ba động ở đây phía dưới từ kẹo khống chế huyết tộc tổ thần hình ảnh thân bất do kỳ hướng về sau ngã xuống huyết tộc tổ thần hình ảnh mặc dù là hoàn toàn do tổ thần lực lượng cấu thành nhưng ngã xuống bên trong y nguyên như thực thể cao mười mấy mét thân hình khổng lồ trực tiếp đem mặt đất đạp đến vỡ ra trong tháo đài cổ một chút còn sót lại kiến trúc trực tiếp bị s â n bằng linh khí chi nhận sở thiên tâm bên trong nói nhỏ một tiếng sau đó liền gặp sở thiên trước mặt huyền ảo p h ù văn đột nhiên hóa giải đi đến hóa thành từng sợi kỳ huyền ba động tính bắn thẳng về phía huyết tộc tổ thần hình ảnh đem bao phủ sau đó liền gặp từng đạo khí lưu màu đen từ huyết tộc tổ thần hình ảnh bên trong rút ra đi ra lại trái lại lăng liệt tại huyết tộc tổ thần hình ảnh bên trong x e lẫn n h ì tựa như là một thanh đem như là thực chất đồng dạng khí lưu màu đen lưới lao đang liên cùng g a o nhận huyết tộc tổ thần hình ảnh ngươi ngươi tại trái lại mượn dùng chúng ta huyết t t gậy ông hình ảnh bên n t、so、đập lương i ông lại gậy ông đập lương ông kéo hiện tại rốt cuộc minh bạch sở thiên vừa rồi tại sao lại nói hắn sẽ hối hận sử dụng tổ thần c h i lực không có khả năng điều đó không có khả năng kéo điên rồi hắn không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả chúng ta huyết tộc tổ thần chi lực chỉ có huyết tộc mới có thể sử dụng ngươi làm sao lại sử dụng nhưng hiện thực chính là sở thiên so với hắn cái này huyết tộc người còn muốn càng hiểu được lợi dụng huyết tộc tổ thần chi lực đó là bởi vì ngươi không minh bạch các ngươi huyết tộc chi lực là cái gì sở thiên nhàn nhạt nói một câu huyết tộc tổ thần chi lực nó bên trong tinh thần nhất đồ vật liền là hát cám linh khí nói xong sở thiên không tiếp tục để ý kẹo k h a n người cất bước hướng về phía trước lâu đài cổ chỗ sâu phương hướng đi đến phía trước lâu đài cổ mới là huyết tộc thánh địa có h á cám trận pháp chi lực bảo hộ lấy tại vừa rồi giao chiến bên trong ý nguyên bình yên vô sự theo sở thiên bước vào lâu đài cổ đại điện lâu đài cổ trong đại điện trận pháp lập tức khởi động từng đầu lộ ra quỷ dị đường vân tại toàn bộ đại điện bên trong lan tràn tản m á t ra khiếp người vô cùng khí tức chỉ là tràn ngập ra những khí tức này liền đủ để cho một người bình thường trong nháy mắt hóa thành cho t à n sau đó toàn bộ lâu đài cổ trong nháy mắt hóa thành cho tản đáng sợ hắc á m lực lượng giống như hồng hoang m a n thú cùng bạo hướng về sở thiên đánh rết mà đến những lực lượng này so với kẹo vận dụng huyết tộc tổ thần trí lực còn cường đại hơn quỷ dị đây là bởi vì đây là loại lực lượng này là từ trận pháp khống chế xa không phải kẹo so với trận pháp này coi như không tệ nhìn xem lâu đài cổ đại điện trận pháp khởi động sở thiên khẽ gật đầu trong lúc nói chuyện sở thiên trong cơ thể mặt ngoài hiện hiện lên một tầng huyền dị hào quang đây là hắn linh khí sở thiên hơi khẽ nâng lên chân sau đó rơi xuống vê anh nhìn như tùy ý rơi xuống tại một lần nữa đạp trên mặt đất thời điểm lại la phát ra ẩm ẩm nổ vang â m t h a n h cả vùng đều tại sở thiên cái này vừa rơi xuống dưới chân ẩm vang chấn động phá sở thiên khẽ nhả ra cái chữ này một chữ phun ra nôn xuất phát p ù y kinh khủng lâu đài cổ đại điện trận pháp trực tiếp bị sở thiên phá vỡ lâu đài cổ đại điện sụp đổ biến thành m ộ t mịn nguyên bản kinh khủng trận pháp lực lượng trong n g á y mắt không còn sót lại chút gì một lần nữa trở nên bình tĩnh sở thiên cất bước bình thản tĩnh nhiên hướng về huyết tộc thánh địa chỗ sâu đi đến hán hắn vậy mà liền khinh địch như vậy phá vỡ chúng ta huyết tộc thánh địa trận pháp liên thánh địa trận pháp đều ngăn cản không nổi hắn thật ở huyết tộc tổ thần hình ảnh bên trong chính liệu mạng ngăn cản sở thiên linh khí chi nhận kẹo nhìn xem bình thản tĩnh nhiên đi hướng huyết tộc thánh địa chỗ sâu sở thiên sắc m ế tại vương đ nhân, sở thiên thủ ắ n A. k trưởng s ấn tại hắc cám trên lực lượng sân a trong nháy mắt đưa tới hắc cám lực lượng công kích đáng sợ nguyên bản chậm chạp phun trào hắc cám lực lượng tại lúc này giống như mãnh liệt đáng sợ sóng lớn côn bạo hướng về sở thiên vào tới muốn đem sở thiên thôn p h ệ hóa thành cho tàn mở sở thiên thần sắc bên trong hào không gợn sóng nhàn nhạt phun ra cái chữ này ông âm thanh â m vang lên s á t na cả vùng không gian đều là đột nhiên run lên một c ỗ kỳ huyền lực lượng lập tức đem mãnh liệt mà đến hát cám lực lượng đánh tan từng đợt đem quanh mình hết thệ trong nháy mắt hóa thành bột mịn kinh khủng gợn sóng qua đi côn bạo lạnh thấu xương không gian bình tĩnh lại bao phủ lại huyết tộc thánh địa h á cám lực lượng tiêu tán hiện ra bên trong tràng cảnh đây là một cái hơn ngàn bình mét h á cám tế đàn toàn bộ tế đàn có khắc lít nha lít nhít quỷ dị hoa văn mà tại bên rìa tế đàn duyên tám cái phương vị bên trong đứng vững tám cái màu đen cây cột màu đen cây cột cần một vị người trưởng thành mới có thể ôm lấy trên đó điêu khắc có tám loại dữ tợn hình vẽ đây là huyết tộc thủ hộ thú tự thần toàn bộ tế đàn đều tràn ngập một loại cổ lão mà âm u khí tức đừng bảo là người bình thường tới nơi đây hội trong nháy mắt mất mạng liền là liên thần cảnh cũng không dám đặt chân nơi này sở thiên lại là bình thản tĩnh nhiên đi vào huyết tộc tế đàn chỉ là huyết tộc tế đàn liên thương hắn năng lực đều không có sở thiên hướng về chính giữa tế đàn chỗ đi đến ở nơi đó có một quả bóng đá lớn nhỏ a o nhỏ bên trong đúng là hắn chỗ lấy chi vật huyết tộc tổ huyết s ở tiên h sinh một thanh âm tại lúc này vâng lên s ở thiên dừng bước lại rời mắt nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một vị nữ tử từ bên d ì a tế đàn duyên một cây trụ về sau đi ra hướng hắn đi tới nữ tử người mặc một bộ tinh mỹ màu đen áo khoác bào bên trên t k e o lên huyết tộc đồ đằng đồ đằng lộ ra cực kỳ sâm tối nhưng cũng không giữ t ậ n ngược lại lộ ra cực kỳ trang nghiêm cho người ta một loại h á cám vương giả khí tức nàng vô cùng tuấn mỹ cho dù là hoa quốc cung thanh linh cùng tiêu tuyển cùng anh quốc nữ đề vị áo bực này thiên chi tiểu nữ đều là s o vị nữ tử này yếu đi một điểm có thể thắng nữ tử này một điểm người chỉ sợ cũng chỉ có thần thần cùng hi hi nữ tử chính là huyết tộc huyết vương huyết anh nàng không là người ngoại quốc mà là người nước hoa sở thiên hướng về đi tới huyết anh khẽ gật đầu hai hơn m ộ ư ơ i năm trước hắn gặp qua huyết anh s ở công tử chúng ta hơn hai mươi năm không có gặp mặt huyết anh giờ phút này dừng bước đứng tại tổ huyết ao mặt khác cùng sở thiên xa xa tương đối huyết anh cách tổ huyết ao nhìn qua sở thiên ánh mắt bên trong hiện hiện lấy vẻ phức tạp nói không nghĩ tới hôm nay lại lần gặp gỡ lại là n i đến hủy diệt chúng ta huyết tộc thời điểm sở thiên không nói gì thêm bình thản tĩnh nhiên đi hướng ở trung tâm tổ huyết ao s ở công tử xin dừng bước n g ư ơ i muốn ngăn cản ta s ở thiên nhàn nhạt nhìn xem huyết anh huyết anh tuấn mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng đắng chát hắn đắng chát cười cười về sau thành k h ẩ n nói ta đã từng nói với n g à i qua sẽ không đối địch với ngài dù là ngài xóa bỏ huyết tộc ta cũng sẽ không đối địch với ngài nhưng là ta khẩn cầu ngài không cần lấy đi huyết tộc tổ huyết tại các nơi g ư huyết tộc đi hoa quốc tùy ý k u y ế t tán hắc á m lực lượng ngươi không có ra mặt ngăn c ả lúc liền đã không có cơ hội sợ thiên nhàn nhạt mà nói đang khi nói chuyện sở thiên bước chân không có ngừng y thì anh nguyên bình thản tĩnh nhiên đi hướng ở trung tâm tổ huyết a o huyết anh hít một tiếng nàng đã biết mình không có khả năng cải biến sở thiên quyết định kỳ thật ban đầu lúc nàng cũng không biết huyết tộc công tức cọ vợ tại hoa quốc bên trong trắng trận khuyết tán hắc cám lực lượng t à n hại người vô tội sự tình đến kẹo hướng nàng tỉnh h cầu ban cho lực lượng lúc hắn y nguyên không biết những sự tình này chỉ biết là huyết tộc công tức đã tổn thất sáu vị tại hoa quốc đem mười tòa thạch quan phái ra cho kẹo huyết anh cũng chỉ là cho rằng kẹo là muốn đi hoa quốc lấy lại công đạo đạt được hoa quốc đối huyết tộc bồi thường cũng không biết kẹo là muốn đi đem hoa quốc biến thành tử đ i ệ m thằng đến sở thiên xuất hiện lúc nàng mới biết được chuyện này nguyên do nhưng biết cái này hết thảy đều đã đã chậm s ở công tử đây đúng là ta sai lầm huyết anh tâm bên trong nổi lên hối hận nếu là nàng có như vậy một tia tâm tư hỏi t h ă m kẹo chuyện này nguyên do sự tình liền sẽ không biến thành dạng này không cách nào vãn hồi tình trạng đáng tiếc lúc ấy nàng không có hỏi t h ă m kẹo thậm chí liên một tia hỏi t h ă m tâm tư đều không có trực tiếp liền đem mười tòa thạch quan phái ra ngoài huyết anh nhìn xem sở thiên cách tổ huyết ao càng ngày càng gần tâm bên trong nổi lên một tia hy vọng cuối cùng hỏi sở công tử thật không có cơ hội à? huyết tộc đã không có tất yếu tồn tại sở thiên nhàn nhạt nhìn xem huyết anh huyết tộc tổ huyết chính là huyết tộc căn nguyên gốc dễ huyết tộc không có tổ huyết dù là không đem huyết tộc chẳng thảo trừ căn như vậy đem huyết tộc công tức cùng tinh nhuệ quét dọn huyết tộc vậy không thành tài được hắn bạn không hứng thú quét dọn huyết tộc đáng tiếc huyết tộc muốn tự tìm đường chết liên hắn đến, đến thời điểm huyết tộc đều là dự định xuất lĩnh tinh nhuệ đi hoa quốc làm hại hoa quốc tản hại vô tội huyết tộc như vậy tự chịu diệt vong cũng là gieo gió gật bão sở công tử xin lỗi rồi có thể chết ở ngại tay bên trong cũng là ta vinh hạnh nếu như lựa chọn được huyết anh sẽ không lựa chọn đứng tại sở thiên đối diện nhưng cuối cùng nàng không thể không đứng tại sở thiên đối diện nàng không thể để cho sở thiên lấy đi huyết tộc tổ huyết đây là nàng tiên tổ huyết dịch nàng nhất định phải bảo vệ dù là nàng biết mình không có khả năng chiến thắng sở thiên nhưng cũng không thể không làm như vậy nói xong lúc huyết anh hắc cám lực lượng tràn ngập ra loại này hắc cám lực lượng hoàn toàn không phải kẹo các loại huyết tộc người hắc á m lực lượng có thể so sánh cho dù là kẹo triệu hồi g a tổ thần trí lực đều còn kém rất, rất xa huyết anh h ắ cám lực lượng huyết anh hắc cám lực lượng là chân chính hắc cám linh khí huyết anh là một vị người tu đạo có thể tại linh khí khô kiệt thế giới thực lực ngươi còn có thể như vậy tiến bộ ngươi thiên phú so rất nhiều người cường sở thiên nhìn xem huyết anh bày ra thực lực t h ầ n s ắ c bên trong hiện ra một vòng thưởng thức có thể được sở công tử một câu tán thưởng huyết anh thật cao hứng nhưng ở sở công tử trước mặt huyết anh vậy chẳng qua là một chiếc á n h n ế n xa còn lâu mới có thể cùng sở công tử dạng này nắng gắt so sánh huyết anh đắm chát cười cười nàng biết thực lực mình vô luận trở nên mạnh cỡ nào đều khó có khả năng là sở thiên đối thủ nhưng nàng không thể không toàn lực ứng phó không cầu có thể chiến thắng sở tiên h chỉ cầu không phụ các nàng huyết tộc tiên tổ đang khi nói chuyện huyết anh song trường huyết hóa ra một loại cực kỳ quỷ dị nhưng cũng mâu thuẫn đến lộ ra thần thành á n tấn. 531, về. Huyết tộc tiên n h Huyết quyết cuộc Trước tộc tổ, về. g i dài huyết mạch kéo g ư ờ i u triệu Huyết huyết y ế t thức tỉnh. Huyết anh song trường anh, anh hóa ra hoán ngài song quyết ỷ dị mà thần thánh q u tấn Miệng bên trong ngâm tăm một giữa, tối loại bên trong sướng bên trong, tràn anh trong thân thể. Lập tức, huyết anh trong cơ thể, vào ở lực, lập vĩ từ huyết anh trong cơ thể tuân ra hiện ra tràn ngập đầy trời huyết anh đen phát bay múa áo bào đen phiêu đãng khí tức khủng bố không ngừng kéo lên như là một tôn tuyệt thế ma nữ c h ậ m chậm thành hình ông chính giữa tế đàn chỗ tổ huyết ao như sôi nước sôi trào lên sau đó tràn ngập ra đầy trời yêu dị huyết quang trực tiếp đem huyết anh hắc cám lực lượng đều là hữu tới chập chập trăm ngàn năm rốt cục có huyết tộc người thành công tỉnh lại ta yêu dị huyết quang xuất hiện thời điểm một đạo có vẻ hơi kích động thanh âm q u a n quẩn tại cả vùng không gian bên trong sau đó liên lạc một đạo lộ ra vĩ nạn to lớn h ữ ảnh xuất hiện ở huyết quang chi bên trong huyết tổ tại tế đàn bên ngoài bị sở thiên linh khí chi nhận g i a o nhận đến đã nhanh muốn dầu hết đèn t ắ t kẹo gặp được huyết quang chi bên trong vĩ nạn hư ảnh nhất thời kẹo trong lòng nổi lên một vòng hy vọng tiên tổ đại nhân xin đem ngài vĩ nạn lực lượng ban cho ngài huyết mạch kéo dài người huyết anh thấy hư ảnh xuất hiện thành kính ngâm sướng huyết quang chi bên trong to lớn hư ảnh nhìn về phía huyết anh ánh mắt bên trong lập tức t ó é hiện ra một vòng kích động cùng tham lam phản phất huyết anh ở trong mắt hắn không phải hắn huyết mạch kéo dài người mà là hoản mị thân thể、Tốt. khó nén kích động thanh âm như tiếng sấm tiếng vọng tại không gian bên trong sau đó hóa thành mênh mông lực lượng như thủy triều hướng về huyết anh dũng manh lao tới huyết anh ngươi làm như vậy chỉ là hại chính ngươi sở thiên nhìn về phía huyết anh bình thản nói ngươi đạt được hắn lực lượng liền là hắn triệt để chiếm cứ ngươi thời điểm s ở công tử ta minh bạch huyết anh nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong nói không nên lời phức tạp đáng chắc khó tả nói có thể bị tiên tổ như vậy chiếm cứ không chế còn có một tia hy vọng bảo trụ huyết tộc vì bảo trụ huyết tộc huyết anh nguyện ý hy sinh chính mình sở thiên không lại nói cái gì bình thản tĩnh nhiên nhìn xem đây hết t h y nhưng mà huyết tổ hư ảnh lại là thấy được sở thiên thế gian lại có hoàn mỹ như vậy thân thể so với ta huyết mạch kéo dài người còn hoàn mỹ hơn không biết gấp bao nhiêu lần huyết tổ phát ra kinh ngạc vô cùng thanh â m hắn đã nhìn ra sở thiên thân thể song cực kỳ xinh đẹp liền như là giữa thiên địa duy nhất trí bảo đồng dạng khắc khắc huyết tổ phát ra cực kỳ hưng ơ phân tiếng quá thiếu hắn hoàn toàn không thể tin được thế gian sẽ có sở thiên như vậy hoàn mỹ thân thể lại còn bị mình gặp thứ này về sau thân n g ư ơ i thân thể chính là ta huyết tổ trong nháy mắt từ bỏ chiếm cứ huyết anh suy nghĩ lập tức chuyển hướng m ê n ngông quần bạo lực lượng điên quần hướng về sở thiên dũng mánh lao tới muốn chiếm cứ sở thiên thân thể sở thiên nhàn nhạt nhìn xem vọt tới huyết tổ nói n g u y ệ t nhi hắn là ngươi tạ ơn chủ nhân sở thiên trên cổ tay vòng tay bên trong lập tức chuyển đến nguyệt nhi kích động lại em t hai thanh â m lập tức kỳ huyền hào quang xuất hiện tuân hướng huyết tổ h ừ huyết tổ khinh thường h ừ một tiếng hoàn toàn không có đem nguyệt nhi lực lượng để vào mắt nhưng ở g i â y tiếp theo huyết tổ hoảng sợ biến sắc điều đó không có khả năng ngươi đây là cái gì lực lượng huyết tổ thanh n m bên trong tràn đầy một loại khó nói lên lời hoảng sợ hắn không thể tin được loại lực lượng này lại có thể trực tiếp đem hắn thôn vệ không có người trả lời hắn kỳ huyền hào quang đem huyết tổ đều thôn p h ệ sau đó một lần nữa chưa đi đến sở thiên vòng tay bên trong hào quang tán đi vòng tay khẽ chấn động như là nguyệt nhi đánh một ợ no nê n huyết tộc còn lại cái kia không có thần hồn không chế mênh mông lực lượng giờ phút này cũng là hoành tới sở thiên đứng tại chỗ không hề động một điểm cứ như vậy bình thản tĩnh nhiên đứng đấy nhưng mà hình ảnh đáng sợ cũng không có phát sinh sở thiên thân thể tựa như là một cái cường đại vòng xoáy nguyên bản mênh mông kinh khủng h n h đến huyết tổ lực lượng đều chưa đi đến sở thiên thân thể chỉ là mấy hơi thở tất cả huyết tổ lực lượng đều là bị sở thiên hấp vệ hắn hẳn hắn, hắn. t ế đàn bên ngoài kẹo thấy cảnh này lúc trong nháy mắt hoảng sợ đến sợ r u n đây chính là bọn hắn huyết tộc huyết tổ a vậy mà liền như thế bị sở thiên diệt sạch còn có đây chính là huyết tổ vĩ nạn lực lượng a cường đại d ư ờ n g nào dù là liên người tu đạo cũng không dám dạng này tiếp nhận lại bị sở thiên hấp thu huyết anh toàn bộ mà ngốc t r ệ nhìn xem sở thiên sở thiên cường đại đã vượt xa khỏi nàng tưởng tượng nàng vốn cho rằng mình tỉnh lại huyết tộc tiên tổ về sau còn có hy vọng bảo trụ huyết tộc tuyệt đối không ngờ rằng huyết tộc tiên tổ lại bị sở thiên như vậy tùy tiện diệt sạch huyết anh tâm bên trong dâng lên tuyệt vọng cảm giác thâm trung tín n a cũng là đang dần dần vỡ tan sợ công tử còn chưa tới cuối cùng huyết anh lấy lại tinh thần lúc đối với mình tín ngưỡng một lần nữa kiên định trí cao vô thượng hắc cám c h i thần ngài tín đồ lấy thân là cơ lấy máu làm dẫn hiến tế tại ngài thỉnh cầu ngài giang lâm bảo đảm ta huyết tộc huyết anh tóc dài bay múa quần áo tung bay tay bên trong một lần nữa n g u y ê n hóa ra một loại thần dị quyết tấn thần sắc trang nghiêm mà thành kính ngâm sướng mà ra hắn hắc á m lực lượng trong nháy mắt như thủy triều tuân hướng bên địa tế đàn duyên phía trên cái t i ế tám cái phương vị trụ lớn ông cái thứ tám cái trụ lớn trong nháy mắt tràn ngập ra quần c u ộ n hắc khí trên đó giữ tận cự thú đồ án đột nhiên mở hai mắt ra mỗi cái cự thú đồ án mắt bên trong đều bắn ra h ắ c quang bay thẳng bầu trời tại thiên không bên trong hội tụ làm một điểm cùng một thời gian huyết anh huyết mạch biến thành cung huyết tổ đồng dạng hồng quang từ trong thân thể lan tràn ra sau đó phóng lên tận trời bắn về phía chín đạo h ắ c quang hội tụ cái điểm kia ẩm ẩm bầu trời bên trong hát quang cùng huyết quang hội tụ cái điểm kia chậm rãi mở rộng nhìn tựa như là một cái lối đi tại từ từ mở ra đồng dạng theo cái lối đi này mở ra một đạo vĩnh ạ n khí tức từ nó bên trong lan tràn ra hắc ám c h i thần muốn muốn giáng lâm tế đàn bên ngoài kẹo dù là hắn là huyết tộc người giờ phút này cảm ứng được từ thông đạo bên trong lan tràn ra khí tức khủng bố lúc đều từ linh hồn bên trong phát ra một loại khó nói lên lời sợ hãi đây chính là hắc ám c h i thần lực lượng a huyết a n h ngước nhìn bầu trời bên trong cái k i a đạo dần dần thành hình thông đạo cảm ứng được trong đó lan tràn ra lực lượng ánh mắt chung kiên định đậm hơn một phần thâm chung tín ngựa càng là càng thêm kiên định bọn hắn huyết tộc tín ngưỡng không có sai hắc ám tri thần là không thể chiến thắng tồn、tại. cho dù là vị này cường đại sở công tử tại nàng tín ngưỡng hắc cám c h i thần trước mặt cũng chỉ có thể túi đầu thần p h ụ sở thiên nhìn phía bầu trời bên trong cái lối đi kia nhìn xem hắc cám lực lượng giáng lâm hắn t h ả n n h i ê nói n cút về thanh â m bình thản tĩnh i ê n lại như hồng trung đại lữ vang vọng cái này phiến thiên địa chương năm trăm ba mươi hai tín ngưỡng như tuyết lợ sụp đổ cút về sở thiên đạo này giống như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh â m truyền vào huyết anh trong thai trong nháy mắt làm cho huyết anh thần sắc trị trệ sau đó cứng ngắc bay đầu nhìn về phía sở thiên liên gặp được sở thiên giờ phút này quanh thân hiện, hiện ra bành trướng linh khí huyết anh thần sắc s sở thiên thân thể tại linh khí quan g mang hiện hiện nay ánh vào huyết ánh mắt bên trong để huyết anh sinh ra một loại h à o giác phản phất mình thấy được một tôn thế gian thần minh sở thiên giờ phút này d ố i ngón tại hư không bên trong huy động mỗi tại hư không bên trong v ạ c h ra một bút hư không bên trong chính là hiện ra một đạo huyền dị vô cùng linh khí sáng trói hoa văn sở thiên hiếm thấy làm thật trong chốc lát một đạo huyền dị vô cùng lại sáng trói vô cùng phù văn xuất hiện ở sở thiên trước mặt đi sở thiên bàn tay hướng lên bầu trời vỗ cương đại phù văn tản ra m ê n h ngông thần uy mang theo như là c h è o c h ố n g cái này phiến thiên địa vàng vàng chi lực trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong cái lối đi kia bay đi vâng cả hai lực lượng chạm vào nhau trong nháy mắt sinh ra kinh tiên động địa tiếng vang thanh â m phảng phất này g cũng vì đó giao động cái kia hắc ám lực lượng thông đạo bị sở thiên phủ văn hoàn toàn đánh tan tan biến tại không gian bên trong bành bành bành bên dịa tế đàn duyên bên trên cái kia tám cái trụ lớn tại lúc này hầm vang bạo liệt sụp đổ không còn tồn tại đợi hết thể đều bình tĩnh trở lại lúc nguyên bản cường đại tế đàn đã rách nát khắp trốn không còn một điểm hắc ám lực lượng tồ tại hắc ám tri thần cứ như vậy bị sở công tử đánh bại tại sao có dạng này ta tín ngưỡng hắc cám c h i thần là không thể chiến thắng vì cái gì tại sở công tử trước mặt lại là như vậy không chịu nổi m ộ t kích huyết anh nhìn xem một màn này não hải chi bên trong c h ố n g rỗng tâm bên trong vậy đối hắc cám c h i thần vô cùng kiên định tín ngưỡng giờ này khắc này như là tuyết lở triệt để sụp đổ nàng không tin dạng này kết quả thế nhưng đây là nàng tận mắt thấy hiện thực r a một mực đang nàng tâm bên trong trí cao vô thượng không thể chiến thắng hắc á m tri thần tại sở công tử lực lượng trước mặt trực tiếp liền bị đánh tan vì tâm bên trong tín ngưỡng nàng dù là hy sinh chính mình cũng là sở thiên dò xét trưởng tại tổ trên huyết trì một vòng đều đem ao bên trong tổ huyết lấy đi sở thiên quay người cất bước rời đi rách nát huyết tộc tế đàn một lát sau sở thiên đi vào huyết tộc lâu đài cổ bên ngoài cái kia phiến tàn phá trên quảng trường dừng bước lại rời mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa ở nơi đó trước đó bị k ẹ o triệu hồi ra tổ thần chi lực hình thành tổ thần bóng người tại hắn linh khí chi nhận giao nhận ở dưới đã hoàn toàn tiêu tán đã là dấu hết đèn t ắ t kẹo cũng là thấy được sở thiên kẹo tràn ngập sợ hãi nhìn xem bình thản tĩnh nhiên sở thiên hắn diệt sạch chúng ta huyết tộc huyết tổ càng là trực tiếp hấp thu huyết tổ lực lượng cuối cùng càng là kinh khủng nhất cử đánh tan chúng ta huyết tộc hắc cám c h i thần lực lượng thật là đáng sợ vì sao chúng ta huyết tộc hội t r e o chọc phải khủng bố như vậy tồn tại nhớ tới vừa mới nhìn đến hình tượng kẹo nội tâm bên trong thậm chí là linh hồn bên trong đều là tràn ngập một loại khó nói lên lời sợ hãi sợ hãi sau khi tâm hắn bên trong lại thản nhân dân lên nồng đập mối hận nếu là biết bọn hắn chọc tới người kinh khủng như vậy cho hắn mười cái lá gan cũng không dám lại gây sở thiên đáng tiếc hết thẻ đều xong suy kẹo triệt để dầu hết đèn tắt bất lực lại chống cự sở thiên linh khí chi nhận tại đáng sợ linh khí chi nhận bên trong biến thành cho tàn huyết tộc mười đại công tước ngoại trừ sở thiên không chế cái kia bốn vị công tước bên ngoài toàn bộ chết đi huyết tộc tinh nhuệ n cũng là bị sở thiên gạt bỏ hầu như không còn thứ này về sau huyết tộc đã không thành tài được đ ồ n g đông đông tại đã mất đi kẹo không chế dưới bầu trời bên trong cái kia m ư ơ i tòa hắc cám t h á c quan rơi lập tại trên mặt đất ầm ầm nổ vang bên trong làm cho mặt đất đều là chấn động không ngừng sở thiên nhìn về phía cái này mười tòa dựng đứng trên mặt đất hắc cám thạch quan đây là tới từ hắc cám thế giới c h i vật tại lúc trước hắn lợi dụng huyết tộc tổ thần c h i lực thi triển linh khí chi nhận bên trong cũng không thể tại hắc cám trên quan tài đ á lưu lại một đạo vết tích có thể thấy được cái này mười tòa hắc -cám, cám thạch quan một vòng đem đều thu vào cản không giới bên trong làm xong đây hết thạy sở thiên cất bước rời đi mấy canh giờ trước đó nơi này vẫn là huyết tộc thánh địa cảnh tượng rộng rãi uy nghiêm mà tại hiện tại hết thạy đều không tồn tại nữa đã biến thành một vùng phế tích cương đại nhất thời huyết tộc bây giờ đã bị sở thiên một người xóa bỏ tại cái này mảnh phế tích chi bên trong còn có công việc của một người lấy đó chính là huyết anh tín ngưỡng triệt để sụp đổ huyết anh đứng tại cái này mảnh phế tích bên trên m ở mịt nhìn xem đây hết thảy cho tới nay ta muốn bảo vệ đồ vật đều là một loại sai lầm a từ đầu đến cuối tâm ta bên trong tín ngưỡng liền là một cái thiên đại tiếu thoại a ta chỗ cho rằng không thể chiến thắng thần minh kỳ thật liền là không chịu nổi một cái a nhớ tới trước đó phát sinh hết thể hình tượng huyết anh nội tâm bên trong bắt đầu dao động nàng đối bản thân tâm bên trong tín nhiệm cùng tín ngưỡng bắt đầu nghi ngờ càng nghĩ tiếp loại này chất vấn chính là càng thêm kịch liệt nghĩ đến cuối cùng huyết anh nội tâm bên trong như là thiên b ă n g địa liệt ẩm vàng sụp đổ dĩ vãng hết thẻ tín nhiệm cùng tín ngưỡng đều là triệt để sụp đổ phảng phất nói cho nàng đây hết thẻ đều là sai lầm s ở công tử ngài đem ta hết thẻ tín nhiệm cùng tín ngưỡng đều triệt để đánh tan huyết anh đau thương cười một tiếng trước kia nàng mặc dù thân thân thể sẽ qua sở thiên thực lực cường đại nhưng là khi đó nàng cũng không cùng sở thiên quyết tử đấu tranh sở thiên triển hiện ra thực lực còn xa xa không đủ để đánh tan nàng kiên định tín nhiệm cùng tín ngưỡng nay này sở thiên bày ra thực lực hoàn toàn liền là lấy một loại triển ép chi thế đánh tan nàng t â m bên trong hết thảy sợ công tử ngài mới là thần minh a huyết anh nhìn qua sở thiên đi xa thân ảnh thất thần tự lẩm bẩm tự nói âm thanh bên trong sở thiên cái kia hiện hiện linh khí q u a n mang còn như thần linh đồng dạng cường đại thân ảnh in dấu thật sâu khắc ở huyết anh sụp đổ nội tâm chi bên trong giống như một viên mới tín n i ệ m tín ngưỡng hạt giống trôn ở huyết anh trái tim thay thế huyết anh cũ tín n i ệ m cùng tín ngưỡng chầm chầm n ả n mầm chương năm trăm ba mươi ba cứu mạng a tại sở thiên rời đi huyết tộc lâu đài cổ thánh địa lúc một đoàn người tiến nhập huyết tộc thánh địa chỗ mảnh này núi vực hướng về huyết tộc lâu đài cổ thánh địa vị trí chỗ ở đi tới nhưng lúc này cầm đầu vị trung niên nam tử kia n h ư ớ n g mày dừng bước ân nam tử trung niên đưa tay ra hiệu t ù y tùng dừng lại n h ư ớ n g mày nhìn về phía lâu đài cổ thánh địa chỗ phương hướng kinh nghi nói thánh phương hướng làm sao lại chuyển đến kinh khủng như vậy lực lượng ba động hắn vừa mới cảm ứng được không gian bên trong phiêu tán tới một cố lực lượng kinh khủng ba động loại lực lượng này ba động tuy là đã rất yếu ớt nhưng y nguyên làm cho hắn đều là tìm đập nhanh không thôi tại phát hiện là từ huyết tộc thánh địa phiêu tán đến lực lượng ba đậu lúc hắn càng thêm kinh nghi chẳng lẽ là có ngoại địch xâm nhập huyết tộc thánh địa nam tử trung niên cao mày kinh nghi suy đoán hầu tước đại nhân ngài quá lo lắng sau l ư n g tùy tùng nghe được nam tử trung niên lời nói một người trong đó mang theo k i n h ý còn có một loại n g ạ o n g h ệ nói chúng ta huyết tộc cường đại dường nào ai dám đến tìm cái chết húng hồ cái này vẫn là chúng ta huyết tộc thánh địa cho dù là thần cảnh đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn lời nói vừa dứt lại một vị tùy tùng cũng nói hầu tước đại nhân ta nghe nói công tước đại nhân nhóm phải lớn quân ép tiến hoa quốc đem hoa quốc biến thành t ử điện c ố lực lượng này ba động hẳn là công tức đại nhân nhóm tại chuẩn bị lên đường xuất phát đi hoa quốc trước tế h tự nghe đến mấy câu này nam tử trung niên khẽ gật đầu hắn cũng cho rằng là như thế hắn chính là huyết tộc một vị hầu tước tại huyết tộc bên trong ngoại trừ tầng cao nhất thập đại công tức bên ngoài liền là hầu t ư ớ c địa vị quyền thế cao nhất trước đó kẹo tại triệu tập huyết tộc tinh n g u y ệ n lúc cũng không có đem huyết tộc hầu t ư ớ c triệu tập trở về đi thôi nam tử trung niên hướng về huyết tộc thánh phương hướng đi đến mấy vị tùy tùng đi theo ở tại sau nó bên trong còn áp giải một vị nữ tử nữ tử ước chừng hai mươi tuổi g i á n g người cao g ầ y mỹ mãn nhưng là b n t h i ể u thấy không rõ nàng dung mạo tại cổ nàng bên trên có một vòng hắc cám lực lượng còn quấn như là vòng cổ chó đưa nàng giam cấm các ngươi thả ta ra nữ tử thấy mình muốn được đưa tới huyết tộc thánh địa đi đã làm mọi mệnh không chịu nổi nàng lập tức hoảng sợ dãy r u ộ n cầm đầu nam tử trung niên không có chút nào để ý tới đi theo tại nam tử trung niên sau lưng mấy vị tùy tùng một người trong đó nhìn về phía nữ tử nhìn không ra ngươi còn rất mạnh à. trên đường đi bị chúng ta huyết tộc hắc á m lực lượng giam cầm trạt tấn đến bây giờ cũng còn có dãy ruộ chi lực Đang khi nói chuyện quay t r u n g quanh tại nữ tử trên cổ hát cám lực lượng vòng trong nháy mắt tăng cường một điểm a xâm tối tà ác hát cám lực lượng nhất thời làm đến nữ tử kêu thảm một tiếng sau đó ngã nhào trên đất thống khổ d â y rồi lấy dọc theo con đường này nàng đều là bị những này huyết tộc người như thế trả tấn loại kia hát cám lực lượng mang đến thống khổ như là phệ xương hút thủy d à y vò đến nàng đau đến không muốn sống cho nàng thêm điểm lực lượng h ả o h ả o tra tấn nàng còn lại mấy vị huyết tộc tùy tùng nhao nhao hí cười、Tốt. lời mới vừa nói người kia cười gật đầu lập tức quay chung quanh tại nữ tử trên cổ hát cám lực l ư ợ n g vòng lần nữa tăng cường một điểm a các ngươi những n à y rơi chết có bản lĩnh giết ta các ngươi khi dễ như vậy ta một cái nữ hài tử có gì tài ba nữ tử thống khổ dễ r u a không ngừng gào t h é t giết ngươi ha ha vị tiêu huyết tộc tùy tùng mặt mũi tràn đầy hí cười nói ra ngươi thế nhưng là chúng ta hầu tước đại nhân vì hết đại công phu mới bắt được mỹ thực hầu tước đại nhân còn muốn hiến cho chúng ta công tước đại nhân sao có thể giết ngươi còn lại mấy vị huyết tộc người nhao nhao hí cười hiện tại ngươi mới đi tại ngươi trở thành công tức đại nhân mỹ thực trước chúng ta đến đưa ngươi thuần phục ca mấy người nhao nhao nở nụ cười cực kỳ hài lòng nhìn trên mặt đất thống khổ d ễ d ù a nữ tử các ngươi nhìn nữ nhân này xác thực rất mạnh bị chúng ta dạng này một mực trà tấn cũng còn như vậy tình đạo d ễ d ù a thật là như thế nếu là bình thường người cũng sớm đã bỏ mạng nào giống người như bây giờ sinh long h o a hổ người cũng không nghĩ một chút có thể bị hầu tức đại nhân coi trọng bắt để dâng cho công tức đại nhân làm sao lại là bình thường mỹ thực mấy người soi mói ở trong mắt bọn họ nữ tử cùng gia súc không hề khác gì nhau lập tức sẽ đến thánh địa thu liễm Đi ở phía huyết hầu trước tộc tước, vị kêu l ã nàng h đạm tại nói, n trở thành cho ô n n g tức đại â n ăn, n đồ bị c ô tới c đ bây giờ mới biết mình bị huyết tộc người bắt lấy mang tới lấy mắt vừa nghĩ tới mình muốn biến thành huyết tộc đồ ăn nàng toàn thân run dày lên các ngươi đừng c h ớ ăn ta có được hay không ta ta có bệnh ăn không khỏe mạnh nữ tử bận b i ể u run dày nói ra không ai để ý tới nữ tử xong nữ tử run dày hoảng sợ càng thêm lợi hại không bao lâu đi ở phía trước huyết tộc hầu tước đột nhiên dừng b ước không chỉ có là hắn dừng b ước phía sau hắn mây vị tùy tùng cũng là trong nháy mắt dừng b ước mỗi người thần sắc bên trong đều tràn ngập kinh hãi nhìn qua huyết tộc thánh phương hướng cái này sao có thể chúng ta huyết tộc thánh địa làm sao lại biến thành một vùng phế tích mặc dù nơi này cách huyết tộc thánh địa còn xa nhưng là đã có thể nhìn thấy huyết tộc thánh địa ngày xưa từ hát cám lực lượng bao phủ lẩn giấu đi huyết tộc thánh địa tại ngoại giới căn bản chính là không nhìn thấy nhưng là hiện tại hát cám lực lượng toàn bộ tiêu tán bên trong chiếm diện tích hơn ngàn mẫu huyết tộc thánh địa đúng là toàn bộ biến thành phế tích nhất qua kinh hãi người không ai qua được cầm đầu huyết tộc hầu tước đây chính là bọn hắn huyết tộc thánh địa có được vô cùng cường đại nội t ì n h đừng bảo là thần cảnh tới đây hội mất mạng liền là liên người tu đạo đều phải bỏ mạng bọn hắn đối thủ một mất một còn quang minh điện đã từng mang theo quang minh điện bảo vật đại quân n h tiến cơ hồ đều là toàn quân bị diện nhưng mà chính là như vậy cường đại đến không thể chiến thắng tồn tại hiện tại vậy mà biến thành một vùng phế tích thế gian ai có cái năng lực kia đem chúng ta huyết tộc thành biến thành phế tích huyết tộc hầu tức kinh hại ánh mắt c h ậ m chậm trở nên có chút hoảng sợ liên thanh âm nói chuyện đều là có chút khé run tại hắn hoảng sợ bên trong bị áp giải ở phía sau nữ tử đột nhiên nhìn về phía phía trước đường núi nàng tại đầu kia trên sân đạo thấy được một vị bình thản tĩnh nhiên thanh niên chậm dãi đi tới tại cái này xâm tối cùng xa ngút ngàn dặm không có người ở dãy núi bên trong như vậy nhìn thấy một người xuất hiện trong nháy mắt để nữ tử kích động và phần nữ tử phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng hướng về người thanh niên kia hô to cứu mạng a ti mau tới mau cứu ta chương năm trăm ba mươi bốn ấn công phải nhớ kita ta gọi bạch la vậy mà lại có một người bình thường từ chúng ta huyết tộc thánh phương hướng đi ra huyết tộc hầu tức nghe được nữ t ử hô to âm thanh lúc cũng là thấy được phía trước trên đường núi đi tới sở thiên lông mày lập tức nhữ một cái trong thân thể của hắn đúng là không có một tia lực lượng vận sóng là người bình thường không có khả năng huyết tộc hầu tức trong nháy mắt phủ định cái này phán đoán nếu là người bình thường bước vào dãy núi này liền sẽ mất mạng càng đừng đề cập từ huyết tộc thánh phương hướng chạy ra thiên sinh những này rơi chết muốn ăn ta mau tới mau cứu ta nữ tử thấy s ợ thiên đi tới như là nhìn thấy mình cuối cùng cứu tinh không ngừng xe âm thanh hô to ha ha còn muốn để hắn cứu ngươi để một người bình thường tới cứu ngươi ha ha ha mấy vị huyết tộc tùy tùng lên tiếng phá lên cười một người bình thường đến bọn hắn huyết tộc tay bên trong cứu người cái tiết chính là tự tìm đ ư n g chết một người trong đó ký cười một tiếng hướng về nữ tử nói hiện tại ta liền để ngươi xem một chút ngươi ý nghĩ này cỡ nào ngu xuẩn s i ê u nói xong lúc vị này huyết tộc tùy tùng thân thể khé động như là như mũi tên rời cùng kình lợi kính bắn thẳng về phía sở thiên đúng a hắn là người bình thường làm sao cứu được ta nữ tử lúc này mới phát hiện sở thiên cũng chỉ là một người bình thường với lại nhìn còn thế nào văn được người thanh niên này mình cũng phải chết ở huyết tộc trong tay cái nào có năng lực cứu nàng nữ tử tâm lập tức tuyệt vọng thấy huyết tộc tùy tùng như vậy thẳng hướng sở thiên nàng không đành lòng nhìn thấy sở thiên t h n g trạng đem con mắt đóng lại sở thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem phóng tới huyết tộc người đưa tay nhẹ nhàng dâng lên thượng h ư là tùy ý đập con ruồi nguyên bản cho rằng là có thể dễ như t r ở bàn tay đánh giết người lại là một vị cường g i ả bí ẩn hắn liên sở thiên bên cạnh đều không có đ ủ ợ phải liền trực tiếp chết người kia bị huyết tộc người một t r ư ờ n g vỗ chết ta nữ tử nghe được tiếng văn lúc tâm bên trong lẩm bẩm nữ một tiếng đối sở thiên có chút đồng tình nàng vô ý thức mở mắt ra liền là cái này vừa mở ra mắt nàng toàn bộ mà đều ngốc trệ hắn vậy mà bình yên vô sự người chết lại là huyết tộc người nữ tử kinh ngạc đến há to miệng môi hoàn toàn không thể tin được mình thấy là thật chẳng lẽ chúng ta huyết tộc thánh địa là bị hắn hủy diệt bên cạnh vị tiêu huyết tộc hầu tước thản nhiên dâng lên một vòng bất an hắn nhìn thấy sở thiên như vậy tùy tiện chính là kích giết mình tùy tùng vô ý thức liền đem sở thiên cùng bọn hắn huyết tộc thành biến thành phế tích chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ ngươi cũng dám giết chúng ta huyết tộc người muốn chết mặt khác mấy vị tùy tùng lại là nghi không ra những này bọn hắn thấy sở thiên như vậy kích giết mình đồng b ạ n kinh hái qua đi chính là trong nháy mắt nổi giận s i ê u s i ê u mấy trong thân thể hắc cám lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra sau đó đồng thời lạnh thấu xương thẳng hướng sở thiên sở thiên thấy đánh tới huyết tộc người lạnh nhạt không gợn sóng lần nữa đ Động. mấy vị kia đánh tới huyết tộc người còn xa xa còn chưa đạt tới sở thiên phụ cận chính là trong cùng một lúc bên trong như là gặp trọng kích trên thân thể chuyển đến tiếng nổ lớn sau đó đồng thời bên cạnh bay mà đi bước lên vị kia đồng bạn theo gót hắn đã vậy còn quá cường nữ tử lần này gặp được sở thiên như thế nào đánh giết huyết tộc người lập tức phóng đại mắt đầy mắt vẻ khó tin những người này thế nhưng là huyết tộc thân thể năng lực khôi phục cùng nó c ứ n g hãn rất khó đem bọn hắn đánh giết sở thiên vậy mà theo g ơ tay lên liền đem bọn hắn đánh chết chúng ta huyết tộc thánh địa hủy diện rất có thể liền là cùng hắn có quan hệ vị tiêu huyết tộc hầu tước nhìn thấy một màn này lúc t â m bên trong kinh hãi c h ậ m chậm chuyển biến thành hoáng sợ Siêu. nơi diệt người đại Huyết tộc Hầu tước không chút do dự, quyết định thật nhanh, toàn thân tràn ngập hát mình nhanh nhất, cách chính quyết lấy này. tộc Tước toàn tràn tốc độ cám lực lượng, không ngập bắn cùng cường dường người do nào, dự, Đây Địa Địa quan A. phải Thánh Thánh Bọn hắn có đều sau đó liền gặp như là hư không bên trong một cái vô hình bàn tay lớn đột nhiên đem thoát đi bên trong huyết tộc hầu tức n ắ m c h ặ t ngươi ngươi đến cùng là ai tại vô hình bàn tay lớn kiềm chế giới huyết tộc hầu tức rốt cuộc động đạn không được một điểm bị giam cầm ở bầu trời bên trong nhất là để hắn hoảng sợ là hắn hắc cám lực lượng đúng là đối người thanh niên này lực lượng không có tác dụng hắn sợ h ã i nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sở thiên ta cùng ngươi không oán không cựu thậm chí chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt ngươi ngươi tại sao phải giết ta sở thiên nhàn nhạt nhìn xem huyết tộc hầu tước bình thản mà nói các ngươi huyết tộc thánh địa đã không tồn tại cho nên ngươi còn sống vậy không có gì hay đang khi nói chuyện sở thiên bàn tay hơi dùng lực một chút suy bị giam cầm ở bầu trời bên trong huyết tộc hầu tước trên thân thể chuyển đến kỳ huyền lại lệnh người tê cả ra đầu thanh âm Tuy theo, huyết tộc hầu tức thân thể bắt đầu hóa thành cho tàn. Thật diệt ta hủy hầu hóa cho chúng huyết thánh khi tộc ngươi này, khắc đầu địa. là giờ Trước hắn liền dễ dàng như vậy giết huyết tộc hầu tước nữ tử há hốc miệng nhìn xem một màn này vị này huyết tộc hầu tước thế nhưng là viên mãn cảnh tông sư a tại sở thiên trước mặt lại là không chịu được như thế một kích liên năng lực phản kháng đều không có h ắ n tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực nữ tử ngốc trệ nhìn về phía sở thiên nếu không có nàng vừa mới tận mắt thấy toàn bộ quá trình nàng đều hoàn toàn không thể t i n được cái này không có chút nào lực lượng b ậ n sóng nhìn cực kỳ văn nhược thanh niên lại hội cường đại như thế sở thiên không để ý đến nữ tử phối hợp cất bước rời đi tấn công nữ tử thấy sở thiên rời đi Cũng biết l uy lại tấn công ngươi không muốn đi a ta muốn báo đáp ngươi ngươi mang theo ta cùng đi a nữ tử thấy sở thiên như vậy không để ý tới mình cứ như vậy bay lên không chúng lập tức khẩn trương la lên sở thiên không chút nào để ý lên tới bầu trời bên trong ẩn hình cơ cabin nhóm mở ra sở thiên tiến vào cabin chi bên trong tại không khí có chút gợn sóng bên trong ẩn hình không vận lấy sở thiên rời đi phía dưới trên mặt đất vang lên lấy nữ tử hô to âm thanh â n công ngươi phải nhớ kita ta gọi bạch l à về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi chương năm trăm ba mươi lăm sở tiên h sinh tới đã hai ngày trôi qua nay tế hoa quốc tô thành tây lâm khu thiên nam đô đốc lương an hoa thần sắc tràn ngập lo nghĩ nhìn xem cứu trước khu bệnh tình tình huống càng ngày càng không xong như không còn hữu hiệu trị liệu biện pháp những bệnh nhân này đều sẽ mất mạng lương an hoa lo nghĩ đi qua đi lại hắn nhớ tới hai ngày trước sở thiên nói với hắn lời nói để cổ y gia tộc nhân đến đây trị liệu bệnh nhân có thể làm cho những bệnh nhân này nhiều kiên trì hai ngày bây giờ xác thực như sở thiên nói tại cổ y gia tộc nhân toàn lực trị liệu dưới ngạnh sinh sinh để bệnh nhân nhiều cố gắng hai ngày nhưng là lại không cách nào chữa trị bệnh nhân như lại tìm không thấy hữu hiệu trị liệu phương pháp cái k i a thật chính là không có một bệnh nhân có thể còn sống sót Lúc này, cổ y gia tộc Lâm Hàn, Hoa Thượng Thượng, Lương, cổ tộc Cầm Ngọc này, Hàn, Thượng Thường, Đan Thế Huy, Ninh Di bọn người, đầy người y Huy, đầy gia Di Vi Hoa Thế Kỳ chính là chủ động nên đón tiếp lấy xưa nay bọn hắn lâm ra đều là một đám cổ y gia tộc đại ca cấp tồn tại giống hắn dạng này ý thuật siêu nhóm người lâm ra đi tới chỗ nào đều là đầu lĩnh nhân vật tự nhiên đại biểu cổ y gia tộc cùng lương an hoa nói chuyện người chính là hắn nhưng mà hắn vừa đi ra đi một bước chính là l i ễ u lo dừng bước lương an hoa đi hướng người không phải hắn mà là ninh di vi ninh tiểu thư tình huống bây giờ như thế nào lương an hoa thậm chí đều không có đi xem lâm c ẩ m hàn một chút trực tiếp liền là đi tới ninh di vi trước mặt bức thiết hỏi thăm lâm cầm hàn tâm bên trong trong nháy mắt lạnh xuống hắn minh bạch lương an hoa tại sao lại dạng này không nhìn hắn chính là bởi vì cái này hai ngày ninh di vi đoạt hắn danh tiếng hắn vậy muốn không minh bạch ninh di vi từ vài ngày trước bệnh viện sự t ì n h về sau tựa như là bật học đồng dạng ý thuật tiến bộ thần tốc tại cái này hai thiên ý chữa bệnh người bên trong ninh di vi các mặt ý thuật đều là mạnh hơn hắn trị liệu bệnh nhân hiệu quả về sau quả cũng là mạnh hơn hắn chính là bởi vì điểm này để nguyên bản có chuyện gì đều hỏi thăm hắn lương an hoa bắt đầu không nhìn hắn ngược lại đem ninh di vi trở thành bọn hắn cái này một đám cổ y gia tộc người dẫn đầu đây đối với lâm cẩm hàn tới nói liền là lớn lao xỉ đủ tình huống rất nghiêm trọng ninh di vi không có chú ý tới lâm cẩm hàn dị thường ngưng trọng hướng lương an hoa đạo bệnh nhân chỉ sợ nhiều nhất có thể lại kiên trì một ngày không có cách nào chữa trị bệnh nhân sao lương an hoa một trái tim chìm đến đáy cốc chúng ta đã tận lực ninh di vi lắc đầu thở dài bệnh nhân bệnh tình là từ h ắ t cám lực lượng b ổ trí hiện tại đã hoàn toàn xâm nhập vào da thịt huyết dịch xương cốt cùng các đại phụ tạng chúng ta đã không cách nào lại trị liệu để bọn hắn trèo trống đến bây giờ đã là cực hạn huyết tộc tổ huyết phải chăng có thể chữa trị bệnh nhân lương An Hoa đô ộ tộc tộc t thiên trước tại huyết tổ huyết thể trị Huyết tổ huyết. nhiên dò hỏi. Hắn nhớ lên, sở thiên trước đó tại đi lúc, nói với hắn lên qua, huyết tộc tổ huyết có thể chữa trị bệnh nhân. Huyết tộc tổ huyết. Ninh di ngây ngẩn cả người. Hắn cũng hỏi. chữa h rời đi với Di Vi dò lúc, sở có cả đó qua, k n không trị liệu những bệnh nhân này. Lương g biết liệu huyết huyết tộc tổ thể trị hay có đốc ô đ ngươi sợ là có chút ý nghĩ h a o huyền lâm c ẩ m hàn thấy lương an hoa như vậy vắng vẻ mình nói chuyện vậy liền không k h á c h khí nữa hắn cười nhạt một tiếng nói huyết tộc tổ huyết là cái gì đây chính là huyết tộc mệnh căn tử trên cái thế giới này ai có cái năng lực kia được dù cho lui một bước nói nói đến đây lúc lâm cầm hàn nhàn nhạt liên q u a ninh di vi Tục nói, dù lương à có đ ợ c tộc tổ huyết, vậy không có chúng cũng tộc tộc chữa huyết huyết, không những bệnh nhân không huyết huyết liệu những bệnh nhân này. Nàng Ninh sẽ biết. Huyết tộc tổ huyết không thể chữa những bệnh nhân liệu liệu vậy này. này, này. biết biết biết. tổ trị ta tổ trị tổ trị Vi người dùng nó Liên dùng nàng ư Di ra ra ra sao sao sẽ lâm l an hoa kinh ngạc lúc ấy hắn nhưng là nghe s ở thiên nói qua huyết tộc tổ huyết có thể cứu trị những bệnh nhân này hiện tại cho nên ngay cả người lâm gia cũng không biết cứu chữa tri pháp lương đô đốc lâm minh nói không có sai người nhóm bên trong đan thế huy thấy lâm cẩm hàn thừa cơ dẫm ép ninh gv hắn vậy mở miệng phụ họa tại chúng ta các đại cổ y gia tộc bên trong Ngoại trừ cổ y gia tộc đứng năng gia gia, cái trừ tộc cổ có lực y đầu lâm ra, có cái năng lực kêu bây i chi pháp bên ngoài, liền không có người biết chi ế t cứu chữa có cứu chữa chi pháp không pháp. bên b giờ l i ê n lâm gia cũng k h ô n g b i ế t đồ vật, tại tộc xếp gia cổ c y h i ninh gia, biết chi cái kia chính là thiên dạ Cho tới mạt muốn đảm. chính phương n chữa pháp, cứu Cho là a y ninh gia đều là cổ y gia tộc chi mạt thậm chí bọn hắn đều có chút xem thường ninh gia bây giờ nhìn thấy ninh di vi y thuật đột nhiên tăng mạnh sông tới danh tiếng càng bị lương an hoa xem như bọn hắn người dẫn đầu đang thế vi tâm bên trong sớm cảm giác khó chịu có thể như vậy đi theo lâm cầm hàn diệt diện ninh di vi vi phong hắn vui lòng vô cùng đứng tại ninh di vi bên cạnh hoa thượng tư cùng kỷ ngọc lương lông mày thật sâu nhữ lại tại loại người này mệnh quan ngày thời khắc nguy cấp lâm cẩm hàn cùng đan thế huy hai người lại còn như vậy thừa cơ miệng mai ninh di vi hoa thượng tư cùng kỷ ngọc lương có lòng muốn muốn giúp ninh di vi nói vài lời nhưng vừa bất đắc di thở dài lâm cẩm hàn cùng đan thế huy nói không sai trên cái thế giới này xác thực không có ai biết cứu chữa những bệnh nhân này cứu chữa chi pháp bọn hắn không biết người lâm gia cũng không biết ninh di vi liền càng không biết ninh di vi nghe được lầm cẩm hàn cùng đan thế huy hai người như vậy miệng mai mình tâm bên trong lập tức tức giận b ư c lên hắn cũng không có muốn cấp hai người danh tiếng chỉ là cố gắng muốn ổn định bệnh nhân bệnh tình lại không nghĩ rằng bị hai người ghét hận đang muốn nói chuyện lúc ninh di vi ánh mắt lại là đột nhiên dừng lại rơi vào lối vào đi trên người một người s ở tiên h sinh nhìn thấy s ở thiên đến ninh di vi tâm bên trong nộp khí lập tức chính là tiêu tán nổi lên một vòng kích động lập tức trực tiếp bước nhanh hướng về s ở thiên đi đến s ở tiên h sinh đồng dạng có chút kích động người còn có lương an hoa mặc dù không biết s ở thiên vì sao lần nữa tới nơi này nhưng là như vậy nhìn thấy sợ thiên xuất hiện chẳng biết tại sao lương an hoa có một loại không hiệu ồn cảm giác lương an hoa cũng là bước nhanh hướng về đến sở thiên đi đến lương đô đốc cũng là nhận biết cái này sở thiên hoa thượng tư cùng kỳ ngọc lương thấy ninh di vi kích động đi hướng sở thiên bọn hắn còn có thể lý giải như vậy thấy lương an hoa cũng là kích động đón lấy sở thiên hai người liền kinh ngạc ngọc lương đi thôi chúng ta vậy quá khứ hoa thượng tư hướng về kỳ ngọc lương nói một câu nói xong hai người theo tại ninh di vi cùng lương an hoa về sau đi hướng sở thiên hắn làm sao lại tới đây lâm c ẩ m hàn thấy sở thiên vậy mà vậy tới nơi này trong nháy mắt mướm mày như là thấy được mình giống như c ử nhân lâm hinh xem ra cái này sợ thiên mặt mũi không nhỏ a đ a n thế vi đi tới lâm cẩm hàn bên cạnh n g ầ m cười nói trước đó tại bệnh viện lúc hắn đã l à biết cái này đến s ở tiên h cùng lâm cẩm hàn có chút khúc mắc hừ lâm cẩm hàn hư lạnh một tiếng thấy tất cả mọi người là nên hướng s ở tiên h hắn cũng không thể không lạnh c h ầ m mặt đi qua chương năm trăm ba mươi sáu n g ư ờ i tới nói ra cứu chữa chi pháp s ở tiên h sinh ngươi hiểu biết chính xác đạo dùng huyết tộc tổ huyết chỉ liệu những bệnh nhân này phương pháp à? lương an hoa vừa đến sợ tiên trước mặt chính là vội vàng hỏi đồng thời đến ninh gv đôi mắt đẹp lập tức phóng đại một điểm hiện tại nàng rốt c ụ c minh bạch lương an hoa trước đó tại sao lại hỏi nàng nhóm dùng huyết tộc tổ huyết cứu chữa chi pháp vốn là sư tôn của nàng nói cho lương an hoa mặc dù sở thiên sẽ không thu nàng làm đệ tử nhưng sở thiên tại nàng tâm bên trong đã là sư tôn của nàng ta chính là vì việc này mà đến sở thiên nhàn nhạt hướng về lương an hoa gật đầu lương an hoa tâm bên trong trong nháy mắt vui mừng nhưng loại này vui sướng lại là loẽ lên một cái rồi biến mất hắn mặt mũi tràn đầy sầu lo cười khổ nói ngươi không phải nói cần huyết tộc tổ huyết ta bây giờ không có huyết tộc tổ huyết có phương pháp vậy không làm nên chuyện gì à sở thiên không nói gì nữa lấy ra một thứ đại khái có thể giả bộ một trăm linh bình ngọc đi ra lương an hoa ngạc nhiên nhìn xem sở thiên xuất r a bình ngọc nhỏ sửng sốt mấy giây về sau hắn đột nhiên chấn động trong này là huyết tộc tổ huyết lương an hoa hoảng sợ đoán được khả năng này nó đã mất đi huyết tộc lực lượng nhưng dùng để trị liệu bệnh nhân vẫn là dư sải sở thiên khẽ gật đầu nói cái gì lương an hoa kèm chút nghẹn ngào kêu lên mặc kệ có hay không mất đi huyết tộc lực lượng cái này đều là huyết tộc tổ huyết ta huyết tộc tổ huyết huyết tộc mạnh ta tử cái này tất nhiên cất giữ tại huyết tộc thánh địa huyết tộc thánh địa thế nhưng là toàn bộ huyết tộc nội t ì n h vị trí trong đó có được lực lượng sao mà đáng sợ sở thiên lại có thể đi lấy đến t nghĩ tới đây lúc lương an hoa đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lại nhìn về phía sở thiên lúc hắn đều có một loại dùng mình cảm giác hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến sở thiên rời đi cái này hai ngày chỉ sợ sẽ là đến huyết tộc thánh địa đi sư tôn lấy chiếm lấy huyết tộc tổ huyết một bên linh gv càng là hai mắt phóng đại kinh hãi nhìn xem sở thiên kinh hãi chi bên trong tất cả đều là khó có thể tin nàng không thể tin được mình vị sư tôn này kinh khủng đến trình độ nào thậm chí ngay cả huyết tộc tổ huyết đều mang tới đây là sao mà kinh thế hai tục sở thiên không nói thêm gì c h ỉ muốn nói cho lương an hoa cứu chữa chi pháp để nó chuyển cáo cho các đại cổ y gia tộc nhân theo nó pháp cứu chữa bệnh nhân lúc một đạo lệnh n h ạ t thanh âm vang lên sở thiên ngươi một cái dâu riêng người tới nơi này làm gì chỉ thấy giờ phút này cùng mọi người cùng một chỗ đến lâm cầm hàn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem sở thiên nói ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi một khi ngươi bị cảm nhiễm ngươi liền chỉ có một con đường chết sở thiên bình thản nhìn lâm cầm hàn một chút lâm cầm hàn ngươi hẳn còn chưa biết sở tiên sinh thân phận a từ vừa rồi kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần lương an hoa lạnh nhạt nhìn về phía lâm cầm hàn nói sở tiên sinh liền là tụ l o n g trang chủ nhân đồng thời sở tiên sinh cũng là các ngươi chỗ biết rõ thiên nam chúa tể một câu nói ra trong nháy mắt làm cho bầu không khí yên t ĩ n h trở lại một đám cổ y gia tộc tinh anh toàn bộ kinh ngạc nhìn xem sở t i ê n n g u y ê n lai、like、hắn liền là tụ l o n g trang chủ nhân khó trách lương đô đốc hội biết hắn lại đối với hắn còn có một vẻ khó nên tình ý kỳ ngọc lương kinh ngạc vô cùng bất khả tư nghị nói quả nhiên lợi hại người đều là không hiển sơn l ậ thủy là chúng ta có mắt không biết thái sơn a hoa thượng tư kinh ngạc sau khi cảm khái một tiếng hắn lại chính là vị kia thần bí thiên nam chúa tể đ a n thế vi thần sắc bên trong tràn đầy vẻ kinh dị nhất qua kinh ngạc người không ai qua được lâm cầm hàn trước đó đang nghe khương ngữ khinh nói ra sở thiên là nàng đồng sự lúc hắn liền vẫn cho rằng sở thiên cũng chính là một người bình thường hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên vậy mà lại có lớn như vậy lai lịch thân phận xem ra là ta xem thường ngươi lâm cầm hàn tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng thiên nam chúa tể lại như thế nào còn xa xa không kịp nổi bọn hắn lâm ra bọn hắn lâm ra nhưng là có nhỏ cung tộc danh s ư n g há lại sở thiên có thể so sánh sở thiên bình thản quét mắt đám người một chút thấy không ai nói nữa đang muốn mở miệng nói ra cứu chữa chi p h á p lúc lâm cẩm hàn thanh â m lại là vang lên lần nữa sở thiên ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia ngươi bây giờ rời đi nơi này cho thỏa đáng lâm cẩm hàn nhàn nhạt nhìn xem sở thiên tục nói một khi ngươi bị cảm nhiễm dù là ngươi lại có thân phận cũng chỉ có một con đường chết nơi này không ai có thể cứu được ngươi lâm cẩm hàn ánh mắt từ trên người sở thiên rời nhìn về phía sở thiên bên cạnh thân ninh gi vi bao quát ninh gi vi nàng càng không có cái năng lực k i a cứu ngươi thanh âm hắn vừa dứt đan thế huy cũng là âm dương q u á i khí hướng sở thiên nói vị này thiên nam chúa t ể ngươi dạng này quý giá thân phận nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện chúng ta cũng đảm đ ư ơ n g không n ổ i a vẫn là nhanh chóng rời đi đi khắc cho chúng ta thêm phiền phức đang khi nói chuyện đan thế huy cũng là nhìn về phía sở thiên bên cạnh thân linh di vi t ụ c nói linh di vi ngươi vẫn là khuyên nhủ ngươi vị này có lai lịch lớn bằng hưu a y i thuật của ngươi còn không có năng lực tiêu trừ bệnh tình đừng để hắn quá đề cao ý thuật của ngươi linh di vi sắc mặt l ạ n lẽo hai người này nhằm vào cùng niệm ai nàng còn chưa đủ lại c ò ninh nhằm vào sư tôn của nàng. Nàng đang muốn mở m vào sư của ệ g nói ra, sở t i liệu chi pháp lúc, trong hai lại vang lên sở thiên âm, Ninh ê lên n trong vang truyền có lúc, trị pháp sở âm, di vi n giật ư đến đem đến tuyên tuyên Ninh cứu chữa chi cứu chữa chi pháp pháp. ra. Ta đến tuyên bố cứu chữa chi pháp. Ninh Di Vi i bố bố g mình quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân sở thiên sở thiên bình thản tĩ nhiên không có để ý nhìn mình ninh di vi ánh mắt thản nhiên nhìn một chút lâm cầm hàn người lâm ra để hắn rất thất vọng khi ninh di vi lần nữa nghe được sở thiên t r u y ề n â m lúc lúc này mới hồi phục thậm chí cụt pít quay đầu lại nhìn về phía đám người nói trước đó lương đô đốc hỏi ta nếu có huyết tộc tổ huyết Phải h c ă ninh g có trị l ệ ệ u b nhân biện pháp, ta không ngươi. Nhất thời, mọi người tại đây ánh mắt, toàn bộ tập trung tại Ninh pháp, thời, bây đây bộ lời. giờ mọi tại tại đáp tập các ta trả Ta trở mắt, có Có. về di vi trên thân. Ninh Di Vi câu nói này không thể nghi ngờ so với vừa mới đám người nghe được sở thiên là thiên nam chúa tể chuyện này còn muốn cho người kinh ngạc di vi ngươi thật có trị liệu chi pháp hoa thượng tư côn g quýt do hỏi hắn câu nói này cũng là hỏi đám người thầm nghĩ muốn hỏi một chút đ ể lâm cầm hàn lông mày trong nháy mắt nhữ lại trước đó hắn mới nói qua đừng bảo là bọn hắn lâm ra chưa từng cứu chữa phương pháp chính là cái này thế gian đều k h ô ninh g g n ư ờ có cứu chi, pháp, là là xem xem, có chi cứu có thể trị pháp. giờ Bây i n di vi nếu lúc à thật s này nhẹ gật đầu não hại bên trong chỉnh lý tốt sở thiên vừa mới truyền âm cho nàng trị liệu chi pháp về sau hướng chúng nhân nói cứu chữa những bệnh nhân này phương pháp cần dùng đến phía dưới dược liệu ngọc đông mục long thanh ống quả ngũ vị thảo độc hương cần Ninh di thiên Di Vi đem âm sở truyền chương o năm trăm ba mươi bảy cái này sở thiên về sau không thể lại đi chọc theo ninh di vi thanh â m rơi xuống không khí hiện trường lâm vào y ê n tĩnh mỗi người đều mặt lộ v ẻ v ẻ chầm tư n á o hải chi bên trong phi tốc suy tư ninh di vi nói cái này trị liệu chi pháp khả thi ở chỗ này người đều là các đại cổ y gia tộc chi bên trong người nổi bật đối với các loại dược liệu dược lý dự tính hoàn toàn chính là có thể nói như chất trường bọn hắn căn cứ ninh Di v i nói phối hợp tỷ lệ tại não hải bên trong phi tốc nghiệm chứng khả thi có thể đi đột nhiên hoa thượng tư kích động nói ra âm thanh đến Di v i nói loại này trị liệu chi pháp hoàn toàn có thể đi chỉ cần luyện chế thành đan về sau liền có thể triệt để chữa trị bệnh nhân với lại còn sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ có thể làm cho bệnh nhân khôi phục như lúc ban đầu Di v i n g ư ơ i thật rất đáng thưởng hoa thượng tư khó mà áp chế nội tâm kích động nhìn về phía ninh Di v i nói dạng này tuyệt kỳ diệu tới đỉnh cao đan phương đều bị ngươi suy nghĩ đi ra thật sự là một cái hiếm thấy thiên tài a còn lại đám người Nhau nhau c trước đó chúng ta còn tưởng rằng thế gian này chỉ sợ không ai có thể muốn ra cứu chữa phương pháp lại không nghĩ rằng bị ninh tiểu thư suy nghĩ đi ra đúng vậy a liên lâm ra đều không thể tìm ra cứu chữa chi pháp lại bị ninh tiểu thư tìm được ninh tiểu thư thật sự là thiên tài a ninh gia có ninh tiểu thư dạng này thiên tài ninh gia quật khởi ở trong tầm tay vậy mà thật bị nàng muốn ra cứu chữa chi pháp lại còn không có thể bắt bẻ có thể đi đang thế bây giờ phút này nhìn thấy ninh di vi nói ra cứu chữa chi pháp tựa như là ăn một con ruồi đồng dạng khó chịu trước đó hắn nhưng là đi theo lâm cầm hàn nghiệm ai qua ninh di vi bây giờ đánh mặt lại là tới nhanh như vậy đáng chết nàng làm sao lại muốn ra cứu chữa chi pháp nàng nói loại này cứu chữa chi pháp căn bản cũng không phải là người bình thường có thể m u ố n ra đừng bảo là cấp đại cổ y gia tộc gia chủ khó mà muốn ra loại này cứu chữa chi pháp liền là liên chúng ta lâm ra gia chủ chỉ sợ đều rất khó muốn ra như vậy thuốc đến bệnh trừ cứu chữa chi pháp nàng làm sao lại có đáng sợ như vậy thiên phú n h ấ t qua khó xử cùng khó chịu người không ai qua được lâm cầm hàn vừa rồi hắn nhưng là trước mặt mọi người miệng mai ninh di vi liên bọn hắn lâm ra đều chưa từng cứu chữa chi pháp chỉ là một cái ninh di vi có thể cứu trị chi pháp liền là thiên phương giả đảm không nghĩ tới ninh di vi thật có cứu chữa chi pháp trước mặt mọi người hung hăng cho hắn một b ằ n hay hắn vốn định d ấ m ép ninh di vi lại không nghĩ rằng ngược lại để cho mình thanh danh túi hơn sư tôn thật sự là một cái không tầm thường người a ninh di vi thấy đám người đối thái độ mình từ không tín nhiệm cùng nghiệm ai biến thành hiện tại tán thưởng nội tâm bên trong có một loại nói không nên lời cảm giác mà hết thẻ này đều là sư tôn của nàng sở thiên mang cho nàng là sở thiên để nàng thắng được đám người tôn trọng ninh di vi ngươi tựa hồ quên một sự kiện lâm c ẩ m hàn hồi phục thần trí thản nhiên nói như n g ư â i loại này trị liệu chi pháp cố nhiên có thể đi nhưng có một cái mấu chốt cái kia chính là cần huyết tộc tổ huyết không có tổ huyết hết thẻ đều là nói xuông nghe được câu này nguyên bản vẫn còn kích động bên trong đám người cùng nhau bình tĩnh lại mọi người đều biết huyết tộc tổ huyết là huyết tộc mệnh căn tử thế gian không ai có thể được đến lâm c ẩ m hàn cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp cho nên không có tổ huyết ngươi cái này cứu chữa chi pháp căn bản vốn không có thể đi đám người nhao nhao gật đầu hoa thượng tư cùng kỳ ngọc lương hai người nhìn nhau lẫn nhau khẽ thở dài một tiếng lâm c ẩ m hàn nói không có sai ninh di vi loại này thần kỳ cứu chữa chi pháp là xây dựng ở huyết tộc tổ huyết cơ sở phía trên nhưng huyết tộc tổ huyết thế gian ai có cái năng lực kia đ ư ợ c cái này hoàn toàn liền là không thể nào là sự tỉnh lâm tiên sinh cái này liền không cần ngươi lo lắng một mực không nói gì lương ăn hoa tựa như là nhìn tôm tép n h ạ i nhép đồng dạng nhìn xem lâm cầm hàn hàn chính muốn nói ra sở thiên đã mang tới huyết tộc tổ huyết lúc sở thiên lại là đưa tay ngăn chở lương an hoa sở thiên nhìn cũng không nhìn lâm cầm hàn đưa tay bên trong bình ngọc nhỏ giao cho bên cạnh linh di vi sau đó sở thiên bình thản tĩnh nhiên hướng về linh di vi cùng lương an hoa đạo đi chuẩn bị còn lại dược liệu đi những bệnh nhân này đã chi chống đỡ không được bao lâu mặc dù sở thiên chưa hề nói huyết tộc tổ huyết sự t ì n h nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt rơi vào sở thiên giao cho linh di vi cái t i ê bình ngọc nhỏ bên trên chẳng lẽ cái này nhỏ trong bình ngọc liền là huyết tộc tổ huyết cái này sao có thể huyết tộc tổ huyết thế nhưng là huyết tộc bệnh c ă n tử tất nhiên cất giữ trong huyết tộc thánh địa chi bên trong thế gian ai có cái năng lực kia đi huyết tộc thánh địa chiếm lấy huyết tộc tổ huyết mọi người tại đây không có một cái nào là kẻ ngu tại sở thiên xuất r a bình ngọc nhỏ lúc tất cả mọi người lập tức liên tưởng đến nhỏ trong bình ngọc chứa rất có thể liền là huyết tộc tổ huyết tất cả mọi người tâm bên trong đều trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng hoa huynh ở bên trong là không phải liền là huyết tộc tổ huyết kỳ ngọc lương hít vào một n g u ồ khí lạnh hướng bên cạnh hoa thượng tư hỏi vị này sở huynh có thể như vậy để di vi chuẩn bị trị liệu bệnh nhân bình ngọc bên trong rất có thể liền là huyết tộc tổ huyết hoa thượng tư ánh mắt kinh hãi nhìn xem sở thiên trả lời kỷ ngọc lương tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem sở thiên bao quát lâm cầm hàn hắn cũng là liên tưởng đến sở thiên xuất ra bình ngọc nhỏ bên trong rất có thể liền là huyết tộc tổ huyết hắn đ a n g sợ như thế liên huyết tộc tổ huyết đều có thể mang tới a lâm cầm hàn kinh hãi nhìn xem sở thiên ánh mắt bên trong chầm chậm hiện hiện lấy một vòng sợ hãi đây chính là huyết tộc tổ huyết a có thể như vậy mang tới cái này sở thiên đến có bao nhiều đáng sợ tốt sở tiên sinh ninh di vi cùng lương an hoa hai người nghe được sở thiên sau khi phân phó ngựa không dừng vó chính là gọi điện thoại liên hệ dược liệu một chuyện chẳng lẽ ở trong đó thật sự là huyết tộc tổ huyết mọi người thấy ninh di vi cùng lương an hoa hành động này càng thêm cảm giác bình ngọc nhỏ bên trong liền là huyết tộc tổ huyết lập tức đám người lại nhìn về phía sở thiên lúc đều là cảm giác sở thiên đáng sợ một đám kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú bên trong sở thiên nhìn về phía hoa thượng tư cùng kỷ ngọc lương các loại cổ ý gia tộc nhân nói dược liệu phương diện lương đô đốc cùng ninh di vi hai người khả năng không cách nào chuẩn bị đầy đủ cùng đủ phất lượng các người mau chóng tương trợ các nàng liên hệ dược liệu. Cần t hoa i ế hết t thể phí tổn, từ chúng ta tụ phí chúng l n g t r n g ra. Tốt. Hoa thượng ố t o a t h tư bọn người lấy lại tinh thần hiện tại được nghe lại sở thiên như vậy lấy một loại mệnh lệnh ý vị nói ra phân phó không có người cảm thấy không nên đám người cùng nhau gật đầu riêng phần mình bắt đầu liên hệ dược liệu sự tình cái này sở thiên về sau không thể lại đi t r ọ c người nhóm bên trong đan thế huy toàn thân run lên một cái trước đó hắn nhưng là phối hợp với lâm cầm hàn đi khiêu khích dễu cận qua sở thiên bây giờ nghĩ lên chuyện này hắn đông nhiên cảm giác một trận hoảng sợ phía sau lưng đều là ra một tiếng mồ hôi lạnh hắn thật đáng sợ đến trình độ này a lâm c ẩ m hàn vậy càng ngày càng tin tưởng sở thiên xuất ra cái tia cái trong mình nhỏ giả bộ liền là huyết tộc tổ huyết lập tức hắn nhìn về phía mắt sở thiên thần bên trong nổi lên một vòng vẻ sợ hãi qua thật lâu lâm c ẩ m hàn mới bình phục lại tâm cảnh hắn rời mắt nhìn về phía sở thiên bên cạnh thân một bên chính gọi điện thoại liên hệ dược liệu ninh Di v i tâm bên trong cười lạnh một tiếng ninh Di v i ngươi nói loại này trị liệu chi pháp cuối cùng là cần luyện thành đan mà các ngươi ninh ra lại bất lực luyện đan ngươi mặc dù nói ra trị liệu chi pháp nhưng cuối cùng vẫn là thành toàn chúng ta lâm cầm hàn nghĩ tới chỗ này tâm bên trong một lần nữa nhặt lên tự tin t r ư các ngôn ngữ nghĩa nhau. toàn chuẩn cần định, cũng là đều đưa tới, mượn một tòa gần vạn bình giờ, lô thiết thu kiến hoàn thành mai Sau một liệu tới, đều dược đưa chống là lâu đã đầy đủ, tòa mét, bao nhà bộ bị kiến vừa không trải y luyện vì đan sân bãi. á c đại cổ y gia tộc bên trong có năng lực luyện đan gia tộc cũng l i h n lâm hoa kỷ đan bốn nhà trước kia còn có cái nhâm gia nhưng về sau bị sở thiên diệt về p h ấ n ninh di vi gia tộc tuy có luyện đan c h i pháp nhưng bất lực luyện đan tứ đại cổ y gia tộc ở đây người có năng lực luyện đan người c ộ n lại có gần năm mươi người nhưng chân chính có thể luyện chế ra có phẩm chất đan dược người cũng liền hoa thượng tư kỷ ngọc lương lâm cẩm hàn cùng đan thế huy những người còn lại nhiều nhất có thể đem dược liệu ngưng tụ thành hình không có chút nào phẩm chất có thể nói thậm chí phần lớn vẫn còn không tính là đan dược bất quá mặc dù không tính là đan dược nhưng trị liệu những bệnh nhân kia cũng là đầy đủ bốn vị lương an hoa nhìn xem lâm cẩm hàn hoa thượng tư bốn người thành khẩn nói bệnh nhân có thể sống sót hay không toàn hệ trên người các ngươi ta cầu các ngươi rồi lương đô đốc ngươi yên tâm hành y tế thế là chúng ta lâm ra tôn chỉ lâm cẩm hàn thấy lương an hoa như vậy khẩn cầu mình rất là hài lòng đường hoàng nói ra câu nói này lương đô đốc chúng ta hội tận nó có khả năng hoa thượng tư liếc qua lâm c ẩ m hàn nói xong dẫn theo gia tộc mình mấy người trực tiếp đi hướng lô đình kỳ ngọc lương theo sát phía sau dẫn theo gia tộc mình mấy người đi hướng còn lại lô đình ninh di vi nhìn xem hoa thượng tư bọn người đi hướng lô đình đôi mắt chi bên trong hiện hiện ra vẻ hâm mộ nàng cũng tưởng tượng hoa thượng tư bọn người đồng dạng luyện đan đáng tiếc nàng còn không có cái năng lực kia đem đan dược luyện chế thành công ha ha lâm cầm hàn tại trước khi rời đi nhìn về phía ninh di vi mỉm cười nói ninh di vi cái này đan phương thế nhưng là ngươi nghĩ ra được mà các n g ư ơ i ninh ra cũng là có luyện đan c h i pháp ngươi nhất định rất có năm chắc luyện chế thành đàn a ninh di vi sắc mặt lạnh xuống lâm c ẩ m hàn cái này nói rõ là tại trầm trọc khiêu khích nàng lâm c ẩ m hàn thấy ninh di vi như vậy sắc mặt rét r u n cực kỳ hài lòng hắn cố ý lộ ra kinh ngạc bộ d á n g tục nói ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết ngươi có thể muốn ra như thế khó gặp đan phương lại luyện chế không ra a nói đến đây hắn lại lộ ra hảo tâm bộ d á n g khuyên nói ngươi yên tâm đi ngươi luyện chế đang ăn dược mặc dù không thể so với chúng ta nhưng kiểu gì cũng sẽ thắng qua những người còn lại những người còn lại tối đa cũng liền đem dược liệu ngưng tập hợp một chỗ liên đan dược đều vẫn còn không tính là ngươi là ninh gia thiên c h i kiểu nữ y thuật lại như vậy cao minh l u y ệ n chế đan dược tự nhiên cũng là không thành vấn đề khẳng định hội mạnh hơn bọn họ rất nhiều ninh di vi tâm bên trong tức giận bước lên lâm cẩm hàn nói những lời này hoàn toàn liền là chu tâm c h i ngôn rõ ràng tại c h ỉ nàng liên cùng lâm cẩm hàn so tư cách đều không có chỉ xứng cùng người bình thường đánh đồng ninh di vi tại loại người này mệnh quan thiên thời đợi ngươi còn che giấu không muốn đưa ngươi siêu nhóm luyện đan thuật bày ra sợ hãi người khác t r ộ n thật h ậ t sự là không nên a lâm cẩm hàn tận lực lắc đầu cố ý trước h hắn theo ở dài dẫn cái. Nói xong lúc, hắn quay người, dẫn theo người một lâm lúc, xong quay a đi h n g ò n lại lỗ đó ninh di vi một lần lại một lần để hắn kinh ngạc trước mặt mọi người mất mặt hiện tại luyện đan đây là ninh di vi căn bản không có khả năng so sánh với hắn hắn tự nhiên muốn thừa cơ thoải mái tìm về mặt m ũ i thấy một m à n này đã là chuẩn bị bắt đầu luyện đan hoa thượng tư cùng kỳ ngọc lương hai người đối lâm c ầ m hàn là người càng ngày càng cảm thấy k i n h thường ninh di vi có thể không thể luyện chế đan dược tất cả mọi người là rõ ràng lâm c ẩ m hàn lại như vậy trước mặt mọi người đối ninh di vi ngôn ngữ tướng lục thật sự là thẹn với họ lâm hai người nhìn một chút ninh di vi thấy ninh di vi tức giận không thôi nhưng lại chỉ có thể chịu được bộ dáng hai người vậy chỉ có trong lòng bên trong hít một tiếng ninh di vi nắm thật chặt quyền cuối cùng vẫn là nối lòng ra đối với lâm c ẩ m hàn đối với mình n ụ nhã nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhị thụ các nàng ninh ra tuy có luyện đan c h i pháp nhưng bao quát nàng ở bên trong không ai có thể luyện chế ra đan dược đỉnh tiên có thể đem dược liệu ngưng tập hợp một chỗ nhưng cái này liên đan dược đều vẫn còn không tính là nàng như như vậy hờn rỗi đi luyện đan c nàng, nàng đột nhiên một đạo bình thản thanh âm chuyển vào nàng thai bên trong linh di vi sửng sốt một chút sau đó nàng đột nhiên quay người nhìn về phía luyện đan sân bãi bên ngoài ở nơi đó một đạo bình thản tĩnh nhiên thân ảnh chính bình tĩnh nhìn xem nàng sử tôn chẳng biết tại sao tại mình nhận khuất chịu đục thời điểm linh di vi như vậy nghe được sở thiên truyền âm như vậy nhìn xem sở thiên nàng đôi mắt có một chút tầm ướp nội tâm bên trong nổi lên một loại khó tả tình cảm sở thiên thu hồi ánh mắt không nhìn nữa ninh di vi xoay người qua đi ninh di vi nhìn xem sở thiên xoay người b ó n g lưng minh bạch mình nên làm cái gì nàng trực tiếp hướng về một tòa không người lô đ ỉ n h đi đến sở thiên không tiếp tục truyền âm cho nàng nhưng ninh di vi biết sở thiên hội lần nữa chỉ điểm nàng ninh di vi đi tới lô đ ỉ n h trước để tộc nhân mình đem dược liệu với tay cầm ổn định lại tâm thần về sau nàng cẩn thận sửa sang lại một cái ninh gia luyện đan tri pháp chuẩn bị bắt đầu luyện đan đại tiểu thư muốn luyện đan ninh gia tộc người thấy ninh di vi để cho mình lấy dược liệu bận điệu kinh ngạc đem dược liệu lấy ra đi nàng là ninh gia người tự nhiên rõ ràng ninh di vi năng lực luyện đan ninh di vi năng lực luyện đan cách đem dược liệu ngưng tụ thành hình cũng còn phải kém một đường a di vi đây là chính luyện đan bên trong hoa thượng tư cùng kỷ ngọc lương hai người cũng nhìn thấy chuẩn bị luyện đan ninh di vi kinh ngạc một lúc sau cười khổ lắc đầu di vi không nên như vậy hờn d ỗ i lựa chọn luyện đan a đến lúc đó lâm cẩm hàn sao sẽ bỏ qua nhục nhã ngươi cơ hội hoa thượng tư lắc đầu tham nhẹ trong lòng bên trong lầm bẩm ngữ hắn có chút minh bạch ninh di vi nhất định là không chịu nổi vừa rồi lâm c ẩ m hàn đối nàng nhục nhã bây giờ muốn chứng minh mình có thể luyện đan là dễ dàng như vậy à? như vậy hờn r ồ i đến luyện đan hiệu quả sẽ chỉ vừa đến kỳ phản dẫn tới lâm c ẩ m hàn càng nhiều niềm ai ha <cười> ha <cười> ninh di vi ngươi thật là có can đảm đến luyện đan đến sao rất tốt đồng dạng đã là bắt đầu luyện đan lâm c ẩ m hàn thấy ninh di vi bị mình làm cho lựa chọn luyện đan lập tức vẻ mặt tươi cười h ắ n tự nhiên rõ ràng ninh di vi luyện đan thuật liền đem dược liệu ngưng tụ thành hình cũng khó khăn làm sao có thể luyện chế ra đan dược ninh di vi ngươi như vậy tự dứt lấy đủ, đến lúc đó nhưng cũng đừng trách ta lâm cầm hàn tâm bên trong thoải mái cười nói một chỗ khác vậy bắt đầu luyện đan đan thế huy thấy ninh di vi lựa chọn luyện đan cũng là muốn m ị a mai mảnh cười một cái bất quá khi hắn nhìn thấy sân bãi bên ngoài sở thiên thân ả n h lúc hắn lại trong nháy mắt bỏ đi m ị a mai mảnh linh di vi suy nghĩ cái này sở thiên là cái nhân vật đáng sợ ninh di vi cùng hắn quan hệ không ít ta vẫn là chớ đi chọc trò thỏa đáng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín chuyến âm chỉ điểm luyện đan bắt đầu hơn vạn bình mét trong không gian theo gần năm mươi tòa lô đỉnh mở ra luyện đan cả vùng không gian nhiệt độ không khí đều là trầm trầm lên cao chỉ là trong chốc lát như vậy đại không gian bên trong chính là tạo thành sóng nhiệt đây là lô đỉnh nhiệt độ lên cao duyên c ớ u ninh di vi vận chuyển trong cơ thể lực lượng tâm bên trong trầm tĩnh dùng mình lực lượng khống chế nhiệt lửa dựa theo gia tộc mình luyện đan c h i pháp tinh luyện loại thứ nhất dược liệu còn vừa mới triển khai ninh gia luyện đan pháp bước đầu tiên chỉ nhắc tới luyện gần một nửa lúc trong thai chuyển đến sở thiên bình thản thanh âm sai như ngân loại này điều khiển nhiệt lửa cùng tinh luyện phương thức có lỗi đây là chính xác điều khiển cùng tinh luyện tri pháp theo sở thiên thanh em rơi xuống ninh di vi bỗng nhiên cảm g i á được Có một lại lại. sở thiên thanh g a âm lần nữa chuyển vào ninh di vi thai bên trong ninh di vi cuốn quýt thu hồi suy nghĩ tiếp tục tinh nguyện cái này mai dược liệu nâng lên một nửa lúc sở thiên thanh âm lần nữa tại ninh di vi trong thai vang lên sai sau đó ninh di vi não hải bên trong tiếp theo là cái thứ hai dược liệu tinh luyện cái thứ hai dược liệu đến một nửa lúc ninh di vi kém chút trực tiếp đem cái này mai dược liệu hủy sinh ra lực lượng càng là làm cho trong đỉnh nhiệt độ trệ loạn kém chút mất đi khống chế ngay tại ninh di vi chưa tình huống lúc sở thiên thanh âm chuyển vào nàng thái bên trong dược liệu tại tinh luyện quá trình bên trong hội trăm ngàn văn hóa sẽ không một tầng không thay đổi dù cho cùng loại dược liệu người dùng cùng loại phương thức điều khiển tinh luyện cũng sẽ có khác biệt biến hóa loại biến hóa này cần ngươi cẩn thận nhập vi giám sát sớm làm ra phán đoán dùng khác biệt điều khiển nhiệt lửa phương thức cùng tinh luyện phương thức tinh luyện linh di vi cái này mới minh bạch mình kém chút gây nên nổ đỉnh nguyên nhân t h â m bên trong xấu hổ đồng thời càng thêm nghiêm túc học tập đồng thời đối sở thiên càng sùng kính sở thiên thật là một cái rất đáng gờm danh sư có thể được đến sở thiên chỉ điểm thật sự là ngàn năm một thợ cơ hội càng là nàng cả đời vinh hạnh linh di vi rất nhanh chấn định lại tiếp tục tinh luyện dược liệu rất nhanh thời gian đã là quá khứ một giờ xem ra hoa thượng tư luyện chế đan dược muốn ra lò lâm c ẩ m hàn nhìn về phía hoa thượng tư phương hướng thấy được hoa thượng tư đã đang chuẩn bị đan dược ra lò hắn luyện đan thuật đã mạnh như vậy a lâm c ẩ m hàn chân mày cao lại hắn luyện chế đan dược mặc dù vậy sắp thành công rồi nhưng cùng hoa thượng tư so ra lại là kém rất nhiều đối với ninh di vi hắn hiện tại chẳng thèm nó tới tại phương diện luyện đ an ninh di vi chỉ là hắn trào phúng đối tượng ngay cả trở thành đối thủ của hắn tư cách đều không có đối thủ của hắn là hoa thượng tư nhưng mà đúng lúc này một tiếng khe têu đột nhiên vang lên mở lâm c ẩ m hàn kinh ngạc nhìn lại liền gặp được giờ phút này ninh di vi khẽ nói một tiếng sau đó liền gặp ninh di vi lô đỉnh mở ra hắn luyện chế ra đan dược lâm c ẩ m hàn kinh ngạc mà chống đỡ có chút không dám tin tưởng di vi luyện chế ra đan dược đồng dạng kinh ngạc người còn có đang chuẩn bị khai lò lấy đan hoa thượng tư cùng sắp luyện đan thành công kỳ ngọc lương cùng đ a n thế huy tất cả mọi người đều có chút không thể tin được không cách nào luyện chế ra đan dược ninh di vi hội cái thứ nhất luyện chế ra đan dược chúng mục chi bên trong ninh di vi lấy ra một viên thuốc đi ra chỉ bất quá viên đan dược kia mất mô pha tạc vô cùng khắp nơi là vết rách. nhìn tựa như là đem đ ể luyện ra dược liệu ngạnh sinh sinh tụ cùng một chỗ sản phẩm căn bản liền không tính là đan dược đây là đan dược lâm c ẩ m hàn nhìn thấy ninh di vi luyện chế ra đến đồ vật kém một chút cất tiếng cười to đi ra ninh di vi ta còn tưởng rằng ngươi thật luyện chế ra đan dược nguyên lai là ngươi vội vã mất mặt xấu hổ lâm c ẩ m hàn cười to trong lòng đạo ninh di vi luyện chế ra đến vật này đừng bảo là so ra kém bọn hắn liền là liên những người khác so ra kém trước mặt mọi người luyện chế ra loại vật này đi ra đơn giản liền là mất mặt xấu hổ hoa thượng tư bọn người thấy một màn này cười khổ lắc đầu ninh di vi mình lại là không tức d Hắn chế luyện ra đại ế n tiểu thư luyện chế là cái gì a vị kia người nhà họ linh thấy quanh mình tất cả mọi người dùng rêu cợt ánh mắt nhìn mình cầm đan, đan dược diện mục xấu hổ đến đỏ bừng kiên trì đem đan dược đưa ra ngoài đây là đan dược khi lương an hoa tiếp nhận linh di vi luyện chế đan dược lúc toàn bộ mà đều sợ ngây người nếu không có thứ này là từ người nhà họ ninh từ luyện đan sân bãi bên trong đưa ra đến hắn đều không thể tin được thứ này sẽ là đan dược vị kia người nhà họ ninh xấu hổ mặt mũi tràn đầy càng thêm đỏ bừng cũng quýt chạy về thật quá mất mặt sợ tiên sinh ngươi nhìn vật này có thể cho bệnh nhân phục d ụ n g a lương an hoa nhìn về phía bên cạnh thân s ở tiên viên đan dược kia thật sự là quá thê thảm không đỡ nhìn hắn đều sợ h ã i không chỉ có cứu không được bệnh nhân ngược lại sẽ trực tiếp để bệnh nhân mất mạng sợ thiên khẽ gật đầu nói có thể bảo trì dược hiệu ngưng tập hợp một chỗ y nguyên có thể làm cho bệnh nhân khỏi hẳn bất quá cần đem nhảy một cái khỏa cho bệnh nhân đ ăn vào lương an hoa lần này buông xuống xuống tới bận điệu để cho người ta đem viên đan dược kia đưa đi cứu t r ị khu không một lát người nhà họ hoa đem hai viên thuốc đưa đi ra không hổ là hoa thượng tư a luyện chế đan dược quả nhiên không phải tầm thường lương an hoa nhìn xem hoa thượng tư luyện chế đan dược tán thưởng không thôi đạo hắn luyện chế một viên thuốc liền có thể cứu rất nhiều người lập tức lương an hoa nói cho thuộc hạ loại đan dược này cứu chữa bệnh nhân phương pháp để nó đưa đi cứu hộ khu cũng không lâu lắm người lâm ra đem lâm cầm hàn luyện chế đan dược đưa đi ra lương an hoa phân phó thuộc hạ đưa đi cứu hộ khu về sau cảm t h ắ n nói cái này lâm c ẩ m hàn vậy xác thực không tầm thường không chỉ có y thuật siêu nhóm liên luyện đan thuật vậy không hề yếu lâm c ẩ m hàn còn chỉ bất quá xếp tại lâm ra năm vị trí đầu chi mạng thực lực tổng hợp chính là so hoa thượng tư còn mạnh hơn một điểm lâm ra tại y đạo giới quả nhiên là bá chủ cấp tồn tại a đáng tiếc ninh tiểu thư lương an hoa nhìn về phía luyện đan sân bãi ninh di vi đạo nàng y thuật tuy là so với lâm c ẩ m hàn còn mạnh hơn nhưng thuật luyện đan này lại là có chút không chịu đổi sợ thiên không nói gì thêm bình thản tĩ nhiên nhìn về phía luyện đan sân bãi ninh hắn đã đem linh ra luyện đan thuật chỉnh thể vốn nắn một lần tiếp xuống hắn sẽ không lại chỉ điểm linh di vi linh di vi có thể không thể có chỗ tạo nên nhìn chính n à n g chương năm trăm bốn mươi phi tốc tăng lên luyện đan tiếp tục tiến hành theo thời gian trôi qua tứ đ ạ i cổ ý ra tục nhân lần lượt luyện chế được đan dược nhưng đều là chỉ có thể vừa v ặ n đem để luyện ra dược liệu ngưng tụ thành hình xa xa không kịp nổi hoa thượng tư lâm cầm hàn kỷ ngọc lương cùng đan thế h u bốn người luyện chế đan dược ninh di vi trước đó luyện chế viên đan dược kia là tất cả mọi người luyện chế đan dược bên trong kém cõi nhất một viên Quả nhiên, ninh di vi luyện đan thuật khó coi liên bình thường nhất một người đều không kịp nổi lâm cầm hàn tâm bên trong niệm hai m ạ n h lập tức hắn lại không hứng thú để ý tới ninh di vi đối thủ của hắn là hoa thượng tư hoa thượng tư vậy minh bạch cái này không chỉ là tại luyện đan hay là tại cùng lâm gia kỳ gia đan ra tại luyện đan thuật phía trên gián tiếp đ ọ sức tại bốn người bên trong hắn luyện đan thuật mặc dù mạnh nhất nhưng tuyệt không thể bung lỏng kỳ ngọc lương cùng đan thế v u hai người vậy đồng dạng biết điểm này dần dần bốn người tạo thành chiến đấu hình thái lẫn nhau toàn lực luyện chế đan dược ông bốn người mở đủ mở đủ mã lực luyện đan sinh ra sóng nhiệt như là sóng nước tại không gian bên trong k h u ế c tán dẫn tới chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại cái này bốn người trên thân mở một đạo khét kêu âm thanh đột nhiên văng lên phá vỡ bình tĩnh lại là ninh di vi lần này tốc độ giống như so trước đó còn muốn nhanh hơn một chút trước đó đường đường ninh ra thiên tri kiểu nữ luyện chế ra một cái quái thai đi ra lần này không biết lại luyện chế ra cái gì quái thai đi ra ha ha chỉ sợ so viên kia còn muốn quái thai thực tình bội phục nàng dũng khí a khi một đám cổ y gia tộc nhân theo tiếng nhìn lại thấy là bị bọn hắn đã lãng quên ninh di vi lúc tất cả mọi người là x ư n g sở sau đó chính là chế nhạo nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy ninh di vi ra lọ đan dược lúc cùng nhau ngây dại lần này ninh di vi luyện chế đan dược tuy là cũng mới đem để luyện ra dược liệu ngưng tụ thành hình nhưng là so sánh với một viên tốt mấy lần đã có thể coi là đan dược nàng viên đan dược kia lại có chất tăng lên lập tức siêu v i ệ t trừ hoa thượng tư cùng lâm c ẩ m hàn bốn người bên ngoài những người còn lại hắn luyện đan thuật chẳng lẽ tăng lên không thể nào may mắn thôi lâm c ẩ m hàn thấy ninh di vi luyện chế ra đến đan dược kinh ngạc một cái xoáy mà khinh thường không để ý dù cho ninh di vi có thể luyện chế ra đan dược nhưng cùng h ắ n vẫn là kém xa d i vi có thể luyện chế ra đan dược chỉ sợ v ậ n khí thành phần chiếm đa số hoa thượng tư nhìn thấy một màn này thay ninh d i vi cảm thấy cao hứng đồng thời tâm bên trong lầm bầm ngữ một tiếng hô đại tiểu thư cuối cùng luyện một viên ra dáng đan dược đi ra v ị tia người nhà họ ninh thở nhẹ nhõm một cái thật dài nàng thật sợ hãi mình đại tiểu thư luyện ra đan dược so với trước đó viên kia còn k h ô n g bằng đó mới ném mất mặt lớn ninh d i vi không có để ý bất luận cái gì ánh mắt tiếp tục luyện đan tiếp đó hoa thượng tư bốn người luyện dược cũng là da lò bị đưa ra luyện đan sân bãi ninh tiểu thư luyện chế đan dược mặc dù tiến bộ rất lớn nhưng vẫn là không cách nào cùng hoa thượng tư cùng lâm cầm hàn bốn người so sánh luyện đan sân bãi bên ngoài lương an hoa nhìn xem từng cái bị đưa ra đến đan dược k h ẽ gật đầu ninh ra luyện đan thuật xác thực cùng bốn nhà luyện đan thuật quá kém xa ninh tiểu thư có thể luyện chế ra một viên còn coi là đan dược đan dược đi ra chỉ sợ cũng là vận khí cho phép s ở thiên bình thản tĩnh nhiên không nói một lời l ặ n g im quan sát luyện đan sân bãi sân bãi bên trong đã tiến hành vòng thứ ba luyện đan đại khái tại sắp tiếp cận một giờ thời điểm đột nhiên ninh di vi khẽ têu âm thanh vang lên lần nữa mở lại là ninh di vi đám người nhìn lại lần này nhìn lại lúc đám người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó chính là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin h á n viên đan dược kia lại có chất bay vọt so với nàng luyện viên thứ hai đang dược lại tốt mấy lần nàng hiện tại luyện viên đan dược kia phẩm chất giống như giống như đã có thể cùng đan thế huy so sánh với nàng vừa rồi có thể luyện chế ra đan dược không phải vật lý thật sự là luyện đan thuật tăng lên Tăng thuốc, thấy này, nàng không phải chỉ luyện một viên viên. người Ninh mà là, mà là 3 viên. Khi người thấy Linh 3 viên lúc, mà phải chỉ mọi Di Vi không chỉ có làn ninh di vi hiện tại luyện chế phẩm chất đan dược đã đổi kịp đan thế huy càng làn ninh di vi đồng thời luyện chế ra ba viên lại đều đạt đến đồng dạng phẩm chất phải biết liên hoa thượng tư đều là chỉ đồng thời luyện chế ra hai viên thuốc đi ra a n à n g luyện chế đan dược vậy mà đổi kịp ta đan thế huy nhìn thấy ninh di vi luyện chế ra đến đan dược lúc toàn bộ mà đều không thể tin được trong khoảng thời gian ngắn ninh di vi liền từ luyện chế r ắ t rưới tăng lên tới luyện chế thành đan sau đó hiện đang truy đuổi lên hắn cái này thực sự quá dọa người rồi di vi vừa rồi luyện chế thành đan nguyên lai không phải vật khí một màn này để hoa thượng tư cùng kỷ ngọc lương hai người đều là lấy làm kinh hãi không nghĩ tới à, di vi tại phương diện luyện đan vậy mà vậy có mạnh như vậy thiên phú là chúng ta quá coi thường nàng nàng vậy mà không phải may mắn luyện chế ra đan dược không chỉ có không phải may mắn với lại luyện đan thuật còn đang nhanh chóng tăng lên nguyên bản đối n i n h di vi chẳng thèm nó tới lâm cầm hàn càng là kinh hãi n i n h di vi tăng lên luyện đan thuật đem hắn đều kinh hãi đến cái này giống như là một đứa bé từ bi bô tập nói t r ớ c mắt liền có thể đi đường sau đó lại trong t r ớ c mắt có thể chạy đồng dạng quá mức để cho người ta kinh hãi nhất qua không thể tin được người không ai qua được người nhà họ ninh nàng là ninh ra người so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng ninh di vi luyện đan thuật ninh di vi trước kia y thuật đây chính là so với lâm gia hoa ra b ố gia tộc phổ thông luyện đan sư còn không bằng trong n ấ y mắt lại là có thể đổi kịp đan thế huy đơn giản thật bất khả tư nghị đem đan dược đưa ra ngoài ninh di vi đem luyện chế đan dược giao cho mình vị tộc nhân này ninh tú sau đó liền vào đi vòng thứ tư luyện đan ninh tú cầm ba viên thuốc dưỡn ngực có chút ngang cái đầu ngẩm đầu dưỡn ngực đi hướng ra phía ngoài vừa rồi cái khắc cổ y gia tộc còn cần dễu cật miệm ai ánh mắt nhìn nàng để nàng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt hiện tại nàng có một loại mở mày mở mặt cảm giác lương đô đốc cái này là nhà chúng ta đại tiểu thư luyện chế đan dược đến đi ra bên ngoài ninh tú có chút ngang đầu ngạo kiều đem đan dược giao cho lương an hoa trước đó nàng thế nhưng là nghe được lương an hoa nói nàng nhà đại tiểu thư còn kém rất rất xa còn lại bốn nhà đem đan dược giao cho lương an hoa về sau nàng ngạo nghệ q u a n người trở lại trở về lương an hoa cảm giác mình mặt mo có chút đỏ lên đây thật là đánh mặt ta lúc này hoa thượng tư bọn người luyện chế đan dược cũng là bị đưa đi ra lương an hoa nhìn xem mấy người đan dược cùng ninh di vi đan dược so sánh cảm khái nói ninh tiểu thư thật là một cái thiên tài a trong khoảng thời gian ngắn luyện đan thuật chính là tăng lên nhanh như vậy đuổi kịp đan thế huy loại thiên phú này đúng là phi phạm sở thiên tĩnh nhiên nhìn xem luyện đan trong sân một vòng mới luyện đan ninh di vi thụ hắn chỉ điểm nếu là liên điểm này tốc độ tăng lên đều không có cái t i a ninh di vi thật sự là n g u gô không thể điều t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt loại này tốc độ tăng lên quá dọa người ừ đuổi kịp đan thế huy lại như thế nào ngươi luyện đan thuật ý nguyên không kịp ta lâm cầm hàn nhìn xem ninh di vi phương hướng trong lòng bên trong hử lạnh một tiếng thu n h ế p tâm thần về sau hắn trầm ngâm một chút vậy là chuẩn bị đồng thời luyện chế ba viên thuốc xem ra ta cũng phải đồng thời luyện chế ba viên thuốc hoa thượng tư hướng về ninh di vi phương hướng khép cười một cái cũng là bị ninh di vi khơi dậy lòng t h á o thắng không chỉ có hai người bọn họ như thế kỷ ngọc lương cùng đan thế huy cũng là như thế nhất là đan thế huy hắn không chút do dự chính là lựa chọn đồng thời luyện ba viên thuốc bây giờ ninh di vi luyện đan thuật đã đuổi kịp hắn lại tại về số lượng vậy lấy được ưu thế hắn như lại không đồng thời luyện chế ra ba viên thuốc vậy liền biểu hiện ra hắn so ra kém ninh di vi cho tới nay ninh di vi y thuật đều là xếp tại cổ y gia tộc chi mạc còn kém rất rất xa hắn nhưng hôm nay ninh di vi không chỉ có y thuật mạnh hơn hắn liên luyện đan thuật đều mạnh hơn hắn hắn sao có thể cam tâm ninh di vi ta không tin ngươi là giày tích mà phát một khi liền để luyện đan thuật bay lên tất nhiên là bởi vì ngươi nhất thời lĩnh mộ luyện đan thuật mới có thể như vậy vượt xa bình thường phát huy ta đã có thể luyện chế đan dược nhiều năm há lại ngươi nhất thời vượt xa bình thường phát huy có thể so sánh đ á n thế h u tâm bên trong lòng tin tăng gấp bội lần này hắn xuất ra giữ nhà tiểu chiều đồng thời luyện chế ba viên thuốc tại y thuật bên trên Hắn đăng ã so ra k é i Di n h h Vy, tuyệt k ô thế ể tại luyện đan bên trên bậy thua. Trong lúc nhất thời, luyện đan sinh ra Nhật, tại như vậy đại không gian bên trong đại sinh gian luyện lúc luyện lưu cuộn cuộn bậy vậy đan bên đan sông như không bên Đan đậu. ra huy lâm cẩm hàn hoa thượng tư kỷ ngọc lương bốn người đều là toàn lực luyện chế đăng dược ai cũng không nguyện ý bị ninh di vi siêu việt phải biết ninh di vi luyện đan thuật cho tới nay đều là xa xa lạc hậu hơn bọn hắn thậm chí ninh di vi luyện đan thuật căn bản cũng không có thể cùng bọn hắn đánh đồng nếu là nay ngày bị siêu việt vậy thì thật là mất mặt a xem ra ninh tiểu thư đem tâm cao khí ngạo bọn hắn kích thích bốn người đều mở đủ hỏa lực luyện đan không cam lòng lạc hậu sân bãi bên ngoài lương an hoa quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân sở tiên h cười hỏi sở tiên h sinh ngươi là có hay không có thể nhìn ra lần này bọn hắn ai sẽ cao hơn một bậc xem đi sở thiên tĩnh nhiên nhìn xem luyện đan sân bãi bình thản trả lời một câu sau một tiếng mở theo hoa thượng tư quát khẽ một tiếng tiếng vang lên hắn gái thứ nhất luyện chế được ba viên thuốc cũng không lâu lắm mở lâm cầm hàn tiếng quát khẽ vang lên hắn gái thứ hai luyện chế được ba viên thuốc ninh di vi ngươi trung q u là luyện đan sơ thành không lâu không cách nào cùng ta so sánh lâm cầm hàn thấy ninh di vi còn không có luyện thanh đan trên mặt lộ ra tiểu dung tiếp theo là k ỳ ngọc lương luyện r a đan dược đan thế Vi là bốn người bên trong cái cuối cùng luyện thành đan dược ninh di vi lần này luyện chế thành đan tốc độ ngươi đã lạc hậu hơn ta mà ta lần này luyện chế r a đan dược phẩm chất so trước đó luyện chế hai viên thuốc giờ còn muốn tăng lên một điểm ngươi không có khả năng lại siêu việt ta đan thế Vi nhìn xem ninh di vi phương hướng tràn ngập tự tin cười một tiếng nhưng ở giây tiếp theo lúc hắn tiểu dung liền cứng đ ờ mở theo ninh di vi tiếng quát khe vang lên nàng luyện chế đan dược hoàn thành sau đó ninh di vi từ lô đỉnh bên trong lấy ra mình luyện thành đan dược cái này sao có thể đan thế huy nhìn xem ninh di vi lấy ra đan dược hai mắt trong nháy mắt phóng đại đầy mắt khó có thể tin nàng lần này luyện chế đan dược vậy mà so trước một lần luyện chế phẩm chất đan dược còn muốn tăng lên một cái thứ bậc trực tiếp liền là siêu v i ệ t t a di vi lần này luyện chế phẩm chất đan dược lại nhưng đã đuổi kịp ta kỳ ngọc lương há hốc miệng hắn thực sự có chút không dám tin tưởng ninh di vi siêu việt đan thế huy về sau vậy mà lại đuổi kịp hắn di vi luyện đan thuật vậy mà tăng lên nhanh như vậy liên hoa thượng tư đều kinh hại đến liên h ắ n đều không thể tin được ninh di vi luyện đan thuật tăng lên lại nhanh như vậy hoàn toàn có thể, có thể nhất qua kinh hãi người không ai qua được lâm c ẩ m hàn nàng luyện đan thuật làm sao lại tăng lên nhanh như vậy dạng này tốc độ tăng lên đều có thể cùng chúng ta lâm ra vị kia tương để t ị n h luận lâm c ẩ m hàn đều không thể tin được mình thấy là thật thật sự là ninh di vi luyện đan thuật tăng lên quá nhanh từ ban đầu chỉ có thể luyện chế ra r ắ t rưỡi trong nháy mắt liền vượt qua đan thế huy đổi kịp k ỳ ngọc lương loại này tốc độ tăng lên quá dọa người đột nhiên lâm c ẩ m hàn con người đột nhiên co g i ú lại gắt gao nhìn chằm chằm ninh di vi hắn nhìn thấy ninh di vi lấy ra ba viên thuốc về sau vậy mà lại từ lô đỉnh bên trong lấy ra đan dược năm viên nàng vậy mà một lần luyện chế ra năm viên thuốc nàng luyện đan thuật vậy mà đột nhiên tăng mạnh đến loại tình trạng này có thể so với chúng ta dùng mấy năm thời gian tích lũy cái này cái này làm sao có thể lâm cầm hàn tâm bên trong nhấc lên kinh sóng hoàn toàn không thể tin được mình thấy cảnh này liên hoa thượng tư đều ngây dại di vi luyện đan thuật còn thật là khiến người ta giật này cả mình a hoa thượng tư trong lòng nói ai cùng di vi quen biết nhiều năm như vậy n g u y ê n lai、like、nàng một mực thâm tàng bất lộ chỉ sợ nàng luyện đan thuật đã siêu vê ta kỳ ngọc lương đang chát nợ nụ cười ninh di vi luyện chế đan dược mặc dù vừa vặn đuổi kịp hắn nhưng như vậy đồng thời luyện chế năm viên thuốc để hắn đã minh bạch ninh di vi luyện đan thuật chỉ sợ đã vượt qua hắn không nghĩ tới a không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn là bị ninh di vi đ ặ t xuống đan thế vi khi nhìn đến ninh di vi lấy ra năm viên thuốc lúc hắn đừng hy vọng hắn luyện đan thuật đã không thể cùng ninh di vi so sánh với ninh di vi không có để ý ánh mắt mọi người đem đan dược giao cho ninh tú về sau nàng trong lòng nói sư tôn ta sẽ không để cho người thất vọng ninh tú cầm ninh di vi hiện tại luyện chế năm viên thuốc đưa ra ngoài lúc cái kia thật sự có một loại hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang khí thế cùng lúc trước xấu hổ đỏ mặt túi đầu không dám nhìn đám người dễ y u cợt ánh mắt tạo thành hoàn toàn tương phản hình tượng lương đô đốc ngươi xem một chút đây là nhà ta đại tiểu thư mới luyện chế đan dược ninh tú cười nhìn lấy lương an hoa đem đan dược giao cho lương an hoa lương an hoa cười cười để thuộc hạ đem đan dược đưa đến cứu hộ khu đi sợ tiên sinh ngươi có biết ninh tiểu thư sư thừa người nào lương an hoa ánh mắt từ luyện đan trong vùng chính tiến hành một vòng cuối cùng luyện đan ninh di vi trên thân thu h hắn hiếu kỳ nói lấy ninh tiểu thư hiện tại luyện đan thuật đến xem người nhà họ ninh còn không có ai có cường đại như vậy luyện đan thuật giáo không r a n i n h tiểu thư mạnh như vậy luyện đan thuật có thể làm cho ninh tiểu thư luyện đan thuật tăng lên tới thần tốc như vậy người luyện đan thuật chỉ sợ tinh thâm đến khó có thể tưởng tượng lương an hoa hiếu kỳ nhìn xem sở tiên h tục nói sở tiên sinh tại chúng ta hoa quốc bên trong ai sẽ có cường đại như vậy năng lực sở tiên h tĩnh nhiên nhìn xem luyện đan sân bãi cũng không trả lời lương an hoa vấn đề hãn tự nhiên không tâm tư nói cho lương an hoa miệng ngươi bên trong nói người kia xa cuối chân trời gần ngay trước mắt chương năm trăm bốn mươi hai từ v hoa thượng ứ u tư nhìn thoáng qua ninh di vi phương hướng cười khổ một cái ngươi như vậy nhất cử chính là duy nhất một lần luyện năm viên thuốc đi ra ta cũng không thể không cùng gõ hoa thượng tư là ở đây một đám cổ y gia tộc nhân bên trong luyện đan thuật mạnh nhất một cái l i n h di vi cử động để hắn cũng không thể không theo đồng thời luyện chế năm viên thuốc đối với ta mà nói tuy là cố hết sức nhưng cũng không phải là rất khó khăn hoa thượng t ừ thu hồi suy nghĩ lần này là thật toàn lực ứng phó một lần luyện chế năm viên thuốc ninh di vi mấy lần trước luyện đan một lần so một lần mạnh lần này là không còn sẽ tăng lên lâm c ẩ m hàn nhìn xem bắt đầu chuẩn bị luyện đan ninh di vi lông mày thật sâu nhữ lại cũng không dám lại khinh thị xem thường ninh di vi lần này ta vậy nhất định phải duy nhất một lần luyện chế năm viên thuốc ninh di vi đều có thể một lần liên năm viên thuốc ta cũng có thể tất nhiên vậy sẽ thành công tuy không có khả năng bại bởi nàng lâm cẩm hàn hung hăng cắn răng một cái làm ra quyết định quyết định một lần luyện năm viên thuốc liên ninh di vi cũng có thể làm đến sự tình hắn đường đường người lâm ra lại thực lực tổng hợp còn xếp tại lâm ra năm vị trí đầu sao lại so ra kém chỉ là một cái ninh di vi lập tức hắn toàn lực ứng phó tiến hành cuối cùng chiến đấu lần này luyện đan là lâm ra hoa gia ninh gia giao phong a không phải sao ninh di vi thật đúng là thâm tàng bất lộ a nguyên bản ninh gia thế nhưng là xếp tại các cổ y gia tộc chi m ạ n bản thân nàng cũng thế không nghĩ tới lần này nhất luyện đan chính là một tiếng hót lên làm kinh người hoa thượng tư cùng lâm cẩm hàn hai người đều đã toàn lực ứng phó không biết cuối cùng sẽ là kết quả gì Quanh qua qua qua qua qua quyền. nhau nhau tiểu sau Huy. Sau xuất gia ai gia Đan hay An Hoa mình nhân, này, bàn tán. Nhất qua khẩn trương người, không ai qua được Ninh tú cùng với dư người nhà Ninh chính như đường những người còn Ngọc Lương, lần này, có hay không còn có thể xuất hiện Ninh khẩn trương đến cầm thật chặt quyền. Liên Lương thấy họ thư thế Thế thể tích. thật chặt thấy một mặt Một. một cầm một m xì các cổ tộc được Trước các cổ tộc có có đại đó đại đó đó lại, lại lại với y y Tú trẻ tre, vượt vượt vượt Tú xào là Kỳ kỳ dư duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào người chỉ có sở thiên sở thiên một mực bình thản tĩnh nhiên nhìn xem luyện đan sân bãi lặng im không nói thần sắc ở giữa vậy hào không gần sóng tại loại này có vẻ hơi không khí khẩn trương bên trong hoa thượng tư cùng lầm cầm hàn đều là thi triển ra bản lĩnh giữ nhà hết sức chăm chú luyện chế lấy đan dược ninh di vi lại là không có có tồn tại bất luận cái gì tỉ thí tâm lý nàng một mực đắm chìm trong loại kia sở thiên chỉ điểm nàng luyện đan thuật về sau mang cho nàng đối luyện đan thuật trước đó chưa từng có cảm giác bên trong c h ì lòng yên tinh thần lĩnh mộ đây hết thảy không biết qua bao lâu thanh âm không lớn nhưng lại dường như sấm sét đột nhiên vang lên tại tất cả mọi người thái bên trong ninh di vi vậy mà luyện đan hoàn thành nàng gái này một lần cuối cùng luyện đan tốc độ vậy mà so với hoa thượng tư cùng lâm cẩm hàn đều nhanh hơn các đại cổ y gia tộc nhân cùng nhau nhìn về phía ninh di vi mỗi người đều là đầy mắt kinh ngạc phải biết ninh di vi cùng hoa thượng tư cùng lâm cẩm hàn cơ hội là đồng thời luyện đan hiện tại cho dù là hoa thượng tư cũng còn tại luyện đan bên trong ninh di vi đúng là luyện chế hoàn thành đang đứng ở luyện đan bên trong hoa thượng tư cùng lâm cẩm hàn hai người đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía ninh di vi tại chúng mục n h ì n chăm chú bên trong đã là có chút hư thoát ninh di vi c h ậ m một cái đợi khí tức bình phục về sau nàng bắt đầu lấy ra lô đỉnh bên trong luyện chế tốt đan dược nàng lần này luyện chế đan dược phẩm chất vậy mà lại so với một lần trước tăng lên một cái thư bậc hiện tại loại này phẩm chất so lâm cầm hàn trước một lần luyện chế phẩm chất đan dược còn mạnh hơn hoàn toàn có thể cùng hoa thượng tư trước một lần luyện chế đan dược so sánh với nhất i n Di là hắn lần này toàn lực ứng phó sắp luyện chế hoàn thành phẩm chất đan dược vậy mà cũng vô pháp cùng ninh di vi hiện tại luyện chế ra phẩm chất đan dược so sánh hắn đã toàn bộ lạc hậu hơn ninh di vi giva ngươi quả thật là hiếm thấy thiên tài a hoa thượng tư nhìn xem lấy đan bên trong ninh di vi sợ hai than nói trong khoảng thời gian ngắn luyện đan thuật chính là đ u ổ i kịp ta tại hắn sợ h ã i thán phục bên trong có người vô ý thức số ninh di vi lấy ra đan dược hai ba bốn năm số đến nơi đ â y lúc tất cả mọi người coi là ninh di vi giống trước một lần đầu dạng luyện chế ra năm viên thuốc nhưng mà một giây sau lúc tất cả mọi người đột nhiên phóng đại mắt sáu ninh di vi vậy mà luyện chế được sáu viên thuốc Trận bên trong một mảnh xôn xao không ai dám tin tưởng ninh di vi lần này vậy mà một lần luyện chế ra sáu viên thuốc đi ra với lại sáu k h o ả phẩm chất đan dược đồng đều là có thể cùng hoa thượng tư trước một lần luyện chế đan dược so sánh quá tốt rồi đại tiểu thư luyện đan thuật quá mạnh ninh tú các loại người nhà họ ninh thấy một màn này sôi t r à o khắp trốn kích động xem ra ta về sau chỉ sợ là không đuổi theo kịp Di v i kỳ ngọc lương cười khổ nhìn xem ninh Di v i cho tới nay đều là ninh Di v i đuổi theo bọn hắn nhưng tại về sau chỉ sợ muốn biến thành bọn hắn đuổi theo ninh Di v i hoa thượng tư giờ phút này luyện chế tốt đan dược đã là suy yếu hắn cười khổ một cái nhìn qua ninh Di v i lầm bầm nói Di v i bây giờ luyện đan thuật đã có thể gặp phải ta tương lai chỉ sợ cũng liền lâm ra mấy vị kia mới có năng lực cùng người tranh phong và、ảnh. mọi người ở đây xôn xao bên trong không gian bên trong đột nhiên vang lên một đạo bạo nổ âm thanh chỉ thấy giờ phút này lâm c ẩ m hàn lô đỉnh nổ tung chật vật không chịu nổi lâm c ẩ m hàn ngã xuống mấy mét mới ngừng lại được sắc mặt hắn s á m trắng đứng tại chỗ nhìn về phía ninh di vi lúc đầu hắn ngôn ngữ nghĩa mai đ ụ c ninh di vi luận đ à n là muốn để ninh di vi trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ nhưng kết quả là lại là hắn thất bại thảm hại thành cựu ninh di vi mà hắn mình mới làm ấ t mặt một cái kia ha ha lâm cầm hàn vậy mà trước mặt mọi người nổ đô làm cho cái đầy bụi đất người lâm ra mặt đều bị hắn mất hết hắn còn muốn lấy miệng mai nục dâm ép linh gv ì ì lại không nghĩ rằng đem bọn hắn lâm ra mặt đều mất đi mọi người thấy đầy bụi đất chật vật không chịu nổi lâm cầm hàn nhao nhao hí cười sân bãi bên ngoài sở thiên bình thản nhìn thoáng qua lâm cầm hàn sau đó thu hồi ánh mắt quay người rời đi chương năm trăm bốn mươi ba đây là đan hương sở thiên rời đi luyện đan khu vực tại trải qua cứu hộ khu lúc gặp được mấy vị nhân viên cứu cấp từ khu cách ly đẩy một cái bị quấn t h i túi bịt lại người đi ra đang chuẩn bị đẩy lên xe kéo đi tiêu sở thiên lông mày hơi nhũ một cái hắn cảm ứng được trong túi người còn chưa hoàn toàn tiêu tán khí t Đã là là biết bên cái túi bên trong người là ai. trong sở thiên cất bước đi tới. Thiên sinh, ngươi đi sinh, kéo h thể tiếp xúc người chết. Nhân thấy thiên định chết, mình, thiên. Không có việc gì, ta sẽ không bị cảm nhiễm.、Sở、thiên ô n người viên người nạy cũng ngăn cản g giật gì, tiếp tới, tiếp tức biết ta đi việc cấp lập xúc xúc cứu cả có cảm sở sở sẽ Sở dự bị k ra nhân viên cứu cấp ngăn cả tay đi tới đẩy bên cạnh xe nhân viên cứu cấp khẩn trương đang muốn đem sở thiên lôi đi lúc lại bị một vị khác nhân viên cứu cấp ngăn ngăn lại vị này nhân viên cứu cấp trước đó nhìn thấy qua lương an hoa cùng với sở thiên hạ tử lương an hoa đối sở thiên thái độ bên trong biết sở thiên thân phận p i phạm sở thiên đi tới đẩy bên cạnh xe đem khỏa thi túi khóa kéo kéo ra bên trong là một vị bệnh biến nam tử trung niên nam tử tay bên trong một mực nắm một chương ảnh chụp cả gia đình vị trung niên nam tử này chính là hai ngày trước hắn tại rời đi nơi này trước gặp qua vị trung niên nam tử kia lúc ấy vị trung niên nam tử này bệnh biến lương an hoa hỏi thăm hắn biện pháp giải quyết lúc hắn nói cho lương an hoa giết bệnh biến nam tử trung niên là nhất giản tiện biện pháp mà nam tử trung niên lúc ấy còn giữ lại có ý thức đau khổ cầu khẩn hắn không nên giết hắn sở thiên lúc ấy nhìn thấy nam tử trung niên tay bên trong năm chương này ảnh chụp cả gia đình đáp ứng nam tử trung niên đồng thời dùng một sợi linh khí tạm thời bảo vệ nam tử trung niên m ệ n h tại hắn bảo trụ nam tử trung niên mệnh tình hồ dưới đợi đến đan dược chữa trị hoàn toàn chính là không có vấn đề không thể nào chết được hiện tại làm sao lại chết sở thiên kiểm tra một chút nam tử trung niên thân thể lập tức chính là phát hiện nguyên nhân trong đó có người đem ta lưu ở trong cơ thể hắn bảo vệ hắn tính mệnh cái k i a sợi linh khí rút đi đây chính là tạo thành nam tử trung niên nguyên nhân tử vong ngươi yên tâm ta đáp ứng ngươi ngươi sẽ không chết ngươi liền không chết được sở thiên bình thản hướng về nam tử trung niên nói một câu nam tử trung niên khí tức còn không có tiêu tán đối với sở thiên tới nói muốn đem nam tử trung niên cứu sống chỉ là một chuyện dễ dàng sự tình sở thiên giữa ngón tay nổi lên ngoại nhân không phát hiện được linh khí tại hư không bên trong gạch một cái hoạch xuất ra một đạo ngoại nhân không nhìn thấy phù văn đánh vào nam tử trung niên trong mi tâm sau đó hắn dội ngón điểm hướng nam tử trung niên trên thân thể các nơi mẹ vị đồng thời hắn một cái tay khắc trưởng hướng về bên cạnh dội ra ở bên bên cạnh phương mấy người chính cầm linh di vi bọn người luyện chế tốt đăng dược đưa đi cứu hộ khu từ sở thiên bàn tay bên chồng sinh ra hấp lực trực tiếp đem một viên thuốc hút tới lơ lửng tại sở thiên bàn tay bên trong sở thiên bàn tay bên trong tựa như là đột nhiên sinh ra ngọn lửa vô hình dù n g mắt thường liền có thể nhìn thấy bàn tay xung quanh không khí có chút v ặ n vẻ bốc hơi lơ lửng ở tại bên trong đan dược càng là trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt xoay tròn một màn này để bên cạnh mấy vị nhân viên cứu cấp thấy há hốc miệng loại này chỉ tồn tại ở phim bên trong huyền huyện hình tượng bọn hắn vậy mà tận mắt thấy hắn đây là muốn cứu nam tử trung niên này muốn đem một người chết cứu sống mấy vị nhân viên cứu cấp n h ẹ n họ nhìn chân chối nhìn xem sở thiên cứu chữa nam tử trung niên ở trong mắt bọn họ nam tử trung niên thế nhưng là chết một người chết làm sao lại được cứu sống tới tại sở thiên cứu chữa nam tử trung nhân lúc giờ phút này luyện đan trong vùng luyện đan đã hoàn toàn kết thúc luyện chế đan dược đã đầy đủ cứu chữa bệnh nhân Di v i thật không nghĩ tới a ngươi luyện đan thuật lại nhưng đã mạnh đến loại trình độ này hoa thượng tư đi tới ninh di vi trước người c ư ờ i khổ nhìn xem ninh di vi nói liền ngươi bây giờ luyện đan thuật ta về sau muốn thắng qua ngươi chỉ sợ đều rất khó hoa đại ca ngươi quá khiêm đường ta hiện tại luyện đan thuật còn cùng ngươi có khoảng cách ninh di vi đạo nàng câu nói này cũng không phải là tại khiêm tốn nàng hiện tại luyện chế s u ấ t đan thuốc mặc dù có thể đổi kịp hoa thượng tư nhưng cuối cùng nàng lần này còn chỉ là lần đầu tiên chân chính luyện đan không có khả năng lập tức liền vượt qua hoa thượng tư loại này luyện đan nhiều năm cao thủ chỉ là vấn đề thời gian thôi hoa thượng tư cười nói nay ngày gặp qua ninh di vi luyện đan thuật về sau hắn liền đã minh bạch ninh di vi vượt qua hắn là xác định vững chắc sự tình tương lai có thể cùng ninh di vi so sánh người thế hệ thanh niên bên trong cũng liền lâm ra mấy vị kia Di Vi, hiếu ta rất kỳ, Kỳ ngọc lương lúc này vậy đi tới hiếu kỳ nói ta trước kia cũng đã gặp các ngươi ninh gia luyện đan thuật mặc dù ngươi sử dụng vậy là ninh gia luyện đan thuật nhưng so với các ngươi ninh gia luyện đan thuật huyền bí tinh thâm rất nhiều giống như cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc luyện đan thuật không chỉ có bọn hắn hiếu kỳ xung quanh người đều là hiếu kỳ nhao n h a u dựng lên lỗ thai muốn biết nguyên nhân trong đó ninh di vi nay ngày hiện ra ý thuật thật sự là quá kinh người loại kia luyện đan thuật tăng lên cường kinh người hoàn toàn liền cùng cưỡi tên lửa giống như bọn hắn không cách nào tưởng tượng là ai có thể dạy hội ninh di vi cường đại như vậy luyện đan thuật ninh di vi liên l nàng thi thật rất muốn nói ra đây hết thể đều là sở thiên dạy nàng nhưng nàng biết mình không thể nói ra được một khi nàng nói ra chỉ sợ nàng về sau liên gặp sở thiên cơ hội cũng không có hai vị các ngươi hỏi như vậy một cái nữ hải tử tư mật vấn đề không tốt ta ninh di vi thu hồi suy nghĩ cười cười nói hoa thượng tư cùng kỳ ngọc lương hai người nhìn nhau cười một tiếng biết đây là ninh di vi bí mật vậy không hỏi nữa đi lúc này người nhóm bên trong đ ỗ n g nhiên có người kinh nghi nói các ngươi nghe đã tới trưa không khí bên trong bay tới một loại hương khí thật đúng là ta vậy người thấy đám người cẩn thận vừa nghe phía dưới Quả nhiên người được nghị í bên trong, p h có có luận ở mỹ càng lắng nghe số dưới bọn hắn càng là cảm thấy ngạc nhiên loại này hương khí là hoa thượng tư cũng là người thấy không khí bên trong phiêu tán mà đến kỳ lạ hương khí ngạc nhiên mà chống đỡ khi mọi người nghe được hoa thượng tư lời nói lúc ở đây mỗi người đều là nổi lên kinh đảo hải lãng không người nào dám tin tưởng không khí bên trong phiêu tán mà đến hương khí lại chính là đan hương không phải bọn hắn không hiểu rõ đan hương mà là tại thế gian này cơ h ộ i liền không ai có thể luyện chế ra chân chính đ a n dược cho dù là cổ y gia tộc đứng đầu lâm ra luyện chế đ a n dược cũng chỉ có thể đến gần vô hạn chân chính đ a n dược chân chính đ a n dược vô cùng hiếm thấy dù là các đại cổ y gia tộc có chân chính đ a n dược cũng chỉ tồn tại trong phong tồn bên trong căn bản sẽ không hiền thế nơi này tại sao có thể có đan hương bay tới là ai lấy ra chân chính đ a n dược đám người nhao nhao cảm xúc p h u n g trào chẳng lẽ là sư tôn ninh di vi trước kia nhìn thấy qua sở thiên xuất g a chân chính đ ă n dược trong nháy mắt nghĩ đến cái này chỉ sợ là sở thiên lấy ra chân chính đ ă n dược nghĩ đến chỗ này ninh di vi cuốn quýt lần theo đan hương hướng nơi phát nguyên chạy tới hoa thượng tư cùng kỳ ngọc lương cũng là phản ứng lại đồng thời chạy hướng về phía đan hương nơi phát nguyên nhanh chúng ta vậy đi xem một chút các đại cổ y gia tộc nhân n h a u n h a u theo sát phía sau vậy mà lại có người xuất r a chân chính đan dự đến nguyên bản vẫn là gặp trầm trọng đ ạ kích ở vào cực độ không cam lòng bên trong lâm cầm hàn n g ư ờ i được đan hương lúc trong nháy mắt chấn động cũng là cuốn quýt đi theo khi đi tới đan hương nơi phát nguyên lúc tất cả mọi người là bỗng nhiên dừng bước bao quát ninh di vi ở bên trong tất cả mọi người ngốc c h ạ nhìn về phía trước l i ê n thấy phía trước chiếc xe cứu thương sở thiên tĩnh nhiên đứng tại xe đầy bên cạnh tại bàn tay hắn bên trong lơ lửng một viên thuốc đan dược không ngừng kịch liệt xoay tròn lấy theo kịch liệt xoay tròn phẩm chất đan dược phi tốc thăng hoa mờ mờ ả o ả o tạo thành một đầu đan văn hắn hắn đây là đan g l u y ệ n đan không hắn đây không phải tại l u y ệ n đan mà là hắn tại đem đan dược chiết xuất tăng lên tới chân chính đan dược cấp độ bao quát ninh di vi ở bên trong tất cả mọi người nốc trễ hai mắt đều là chầm chầm phong đại ánh mắt bên trong hiện đầy khó có thể tin bọn hắn lúc đến đều coi là là có người lấy ra chân chính đan dược đi ra. Không có người sẽ nghĩ tới. sở thiên đúng là ngay tại chỗ chiết xuất đan dược càng là không ai dám tin tưởng thế gian còn có người có thể đem đan dược như vậy chiết xuất sư tôn đã cường đại đến loại trình độ này a l i n h di vi ha hốc miệng nhìn xem sở thiên cho tới nay nàng đều cho rằng sở thiên có được những đan dược kia là từ một chỗ đạt được bây giờ thấy sở thiên như vậy chiết xuất đan dược để nàng đông nhiên ý thức được những đan dược kia rất có thể liền là sở thiên từ tự luyện chế đi ra hắn chẳng lẽ là y đạo bên trong người với lại còn nắm giữ ngoại nhân không cách nào có được cường đại y đạo chi thuật hoa thượng tư cùng kỷ ngọc lương hai người nội tâm bên trong n h ấ c qua khó có thể tin người chính là lâm c ẩ m hàn hắn làm sao lại nắm giữ chiết xuất chi thuật lâm c ẩ m hàn toàn thân rung động khó có thể tin nhìn xem sở thiên hắn hoàn toàn không thể tin được mình thấy là thật hắn loại này chiết xuất chi thuật dù là, là nhà chúng ta chủ đều không thể gặp phải hắn với lại gia chủ của chúng ta từng nói qua loại này thuật tinh luyện thuật nhìn như là so luyện chế gia chân chính đan dược muốn tùy tiện rất nhiều nhưng đây chỉ là đối với phổ thông đan dược tới nói loại này chiết xuất chi thuật thực tế so với luyện chế gia chân chính đan dược còn muốn tinh thâm huyền ảo rất nhiều rất nhiều gia chủ từng nói thổ sư gia đã nói với hắn loại này chiết xuất chi thuật có thể chiết xuất chân chính đan dược để chân chính đan dược càng thêm thăng hoa tại thế gian này cơ hồ đã không ai có thể luyện chế ra chân chính đan dược loại này chiết xuất chi thuật vẫn còn có thể đem chân chính đan dược chiết xuất thăng hoa đây là sao mà tinh áo huyền bị à. dù là, là nhà chúng ta chủ cũng chỉ nắm giữ da lông cái này sở thiên làm sao lại nắm giữ lâm cầm hàn toàn thân rung động không thể tin được mình thấy cảnh này chúng mục chi bên trong sở thiên lại là không coi ai ra gì tĩnh nhiên chiết xuất lấy tay bên trong đan dược giờ phút này đan dược phía trên đã là xuất hiện một đạo đan văn đan văn tuy là nhỏ bé thỉnh thoảng nhưng đã mới có thể được tính là là chân chính đan dược nồng đậm mùi thuốc vì lập tức tràn ngập tại không gian bên trong lộc cộc lộc cộc n g ư ờ i được loại mùi thuốc này vị quanh mình vang lên một mảnh nuốt nước b ọ t thanh âm tất cả mọi người khó mà mình nuốt lấy nước b ọ t đồng thời tất cả mọi người hai mắt thả chỉ nhìn sở thiên tay bên trong đan dược tại chúng mục nhìn chăm chú bên trong sở thiên đem đan dược bỏ vào đ ầ y trên xe nam tử trung niên miệng bên trong h ắ n vậy mà đem đan dược cho người chết phục dụng xung quanh một mảnh xôn xao thanh âm cho dù là ninh di vi cùng hoa thượng tư bọn người thấy cảnh này thời điểm đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng bọn hắn đều là cổ y gia tộc người nổi bật đừng bảo là dùng mắt thường liền có thể nhìn ra xe đẩy bên trên nam tử trung niên là người chết liền l à cẩn thận cảm ứng cũng là xác định nam tử trung niên đã là người chết theo đ a n dược tiến vào nam tử trung niên trong cơ thể nam tử trung niên nguyên bản bị hắc cám lực lượng ăn mòn hoàn toàn biến thành màu đen thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục tỉnh lại s ở thiên rối ngón điểm vào nam tử trung niên mi tâm bên trên bình thản phun ra hai chữ này bình thản hai chữ lại giống như ẩn chứa một loại nào đó vĩ lực bao phủ nam tử trung niên chầm chậm nhìn thấy nam tử trung niên mỹ mắt có chút giật giật cuối cùng mở mắt ra hoa quanh mình một mảnh xôn xao hắn vậy mà đem một người chết cứu s ố n g lại bao quát ninh di vi hoa thượng tư kỷ ngọc lương đang thế huy ở bên trong tất cả mọi người nghẹn h ọ n nhìn chân chối toàn thân rung động không thể tin nhất là lâm cầm hàn hoảng sợ đến toàn thân đều run một cái liên s á c mặt đều là có một chút t r ắ n g bệnh ban đầu nhận biết sở thiên lúc hắn coi là sở thiên chẳng qua là một người bình thường ai biết sở thiên lại là vị kia thần bí thiên nam chối tệ hiện tại sở thiên lại còn có được cường h ã n như thế c h ế xuất chi thuật cùng y thuật đem một người chết cứu sống đây chính là khởi tử hồi sinh chi thuật a đám người kinh hãi bên trong sở thiên nhìn về phía bên cạnh mấy vị kia nhân viên cứu cấp nói đem hắn đưa đi tu dưỡng a a tốt. mấy vị nhân viên cứu cấp lúc này mới hồi phục thần trí trước đó tại nhìn thấy sở thiên đến dự định cứu chữa nam tử trung niên thời điểm các nàng còn t ư ở n g rằng sở thiên hoàn toàn liền là tại h ồ n h á o không nghĩ tới sở thiên thế mà thật đem nam tử trung niên cứu sống kinh hãi nhìn thoáng qua sở thiên về sau mấy vị nhân viên cứu cấp cúp bít đem sống tới nam tử trung niên đưa trở về tu dưỡng sở thiên thu hồi ánh mắt d ờ i mắt nhìn về phía ở đây các đại cổ y gia tộc nhân bình thản hỏi ta m u ố n biết trước đó ai tại vị bệnh nhân này trên thân từng giờ t r ò hai ngày trước hắn tại rời đi nơi này lúc lưu lại một sợi linh khí tại nam tử trung niên trong cơ thể bảo trụ trung niên mệnh thế nhưng là tại vừa rồi hắn lần nữa nhìn thấy nam tử trung niên này lúc lại phát hiện hắn lưu tại nam tử trung niên trong cơ thể cái kia sợi linh khí đã bị người rút đi c h ư ơ n năm trăm bốn mươi lăm bị cắn ngược lại một cái có người tại người bệnh nhân kia trên thân từng giờ t r ò đám người nghe được sợ thiên câu nói này hai mặt nhìn nhau không minh bạch sợ thiên lời nói là có ý gì người bệnh nhân kia thân thể có chỗ đặc thù kỳ ngọc lương có chút ngạc nhiên nhìn về phía ninh di vi hỏi di vi trước ngươi cũng là cha xét người bệnh nhân kia kiểm tra đến có chỗ đặc thù à. ninh di vi l ắ t đầu vị trung niên nam tử kia cùng còn lại bệnh biến cách ly bệnh nhân bệnh tình cơ hồ đều là giống nhau nàng vậy không có chút nào cha ra có cái gì khác biệt ta nhớ lại một sự kiện hoa thượng tư bỗng nhiên mở miệng sau đó hắn rời mắt nhìn về phía lâm cầm hàn nói ta nhớ được tại cái này hai ngày bên trong lâm cầm hàn thường xuyên đi kiểm tra người bệnh nhân kia cuối cùng lâm c ẩ m hàn vẫn là chủ động đưa ra từ hắn đến phụ trách trị liệu người bệnh nhân kia ninh di vi cùng kỳ ngọc lương vậy nhớ lại chuyện này rơi mắt nhìn về phía lâm c ẩ m hàn lúc ấy các nàng còn cảm giác kỳ quái vì sao lâm c ẩ m hàn hội tốt như vậy tâm địa bây giờ nhìn lại nó bên trong tựa hồ tồn tại không thể cho ai biết chuyện ẩn ở bên trong các ngươi nhìn ta làm gì lâm c ẩ m hàn thấy tất cả mọi người nhìn mình lập tức sắc mặt đại biến đạo hắn là tại nói h i ệ u nói vượn nói xấu ta người bệnh nhân kia chết cùng ta không có một chút quan hệ cái này có chút không đánh đã đá khai a hoa thượng tư khẽ cười nói ninh di vi cùng kỳ ngọc lương đồng ý gật đầu c á ừ lâm cầm hàn c hư lạnh à m một tiếng lạnh lẽo nhìn lấy sở thiên nói sở thiên ngươi mặc dù là thiên nam chúa tể nhưng còn không có tư cách kia đến chất vấn ta với lại nói đến đây lúc lâm c ẩ m hàn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đám người nói chư vị các ngươi đã biết lần này bệnh tình là bởi vì huyết tộc hắc cám lực lượng bố trí mà đại gia cũng biết tụ long trang bên trong có bốn tôn huyết tộc công tước mà lại còn là thần cảnh hắn sở thiên liền là tụ long trang chủ nhân cho nên lần này bệnh tình rất có thể liền là hắn tối bên trong gây nên nghe đến mấy câu này ngoại trừ ninh Di v i hoa thượng tư cùng kỷ ngọc lương ba người bên ngoài còn lại đám người nhao nhao khẽ giật mình sau đó bắt đầu xì xào bàn tán lâm cầm hàn phân tích không phải không có lý a chính là ta nghe nói có thể như vậy dùng hắc cám lực lượng phạm vi lớn hại người người là cần huyết tộc thần cảnh t ứ c lực bên dưới huyết tộc tưởng giả không có khả năng làm được mà tụ long trang bên trong thật là có được huyết tộc bốn tôn thần cảnh công tước nói không chừng thật đúng là cùng chuyện này có quan hệ lâm c ẩ m hàn thấy đám người đem mục tiêu đều chuyển rời đến sở thiên trên thân tâm bên trong lập tức vui mừng lâm c ẩ m hàn tiếp tục dẫn đạo đám người nói đại gia trước đó cũng là nhìn thấy sở thiên lấy ra một cái bình nhỏ hiện tại không cần ta nhiều lời đại gia vậy hẳn phải biết bên trong liền là huyết tộc tổ huyết, huyết tộc tổ huyết là cái gì tất cả mọi người rõ ràng thế gian người nào có thể có được lâm c ẩ m hàn trên mặt lộ ra tiếu h dung tục nói mà hắn s ở thiên lại có thể tùy tiện đạt được điều này nói rõ vấn đề gì đại gia chẳng lẽ còn muốn không hiểu chưa đám người bị lâm c ẩ m hàn cái này một dẫn đạo càng thêm kinh nghi đúng vậy à tại thế gian này ai có thể có được huyết tộc tổ huyết hắn lại là tùy tiện đ t được chẳng lẽ nói hắn là huyết tộc người thật đúng là hắn có bốn tôn huyết tộc công tước lại có huyết tộc tổ huyết hắn không phải huyết tộc người vẫn là cái gì ta ngày càng nghĩ tiếp càng là đáng sợ nếu là thật như thế lời nói vậy cái này trận bệnh tình thật sự là hắn gây nên lần này liên hoa thượng tư cùng kỷ ngọc lương hai người đều nàng ổ i l c hoàn à n toàn h ê h không nghĩ ì tới lâm cầm hàn vậy mà dạng này tác động ở trên người nàng làm văn chương đến vu hãm sở thiên mặc dù cứu chữa chi pháp thật là sở thiên nói cho nàng nhưng hiện ở loại tình huống này nàng không thể thừa nhận đại gia ngẫm lại xem lâm c ẩ m hàn đầy mặt tiếu dung tiếp tục nói trước đó ninh di vi không nói ra cứu chữa chi pháp tại sở thiên vừa đến thời điểm nàng liền đột nhiên nói ra cứu chữa phương pháp cái này tất lại chính là sở thiên nói cho nàng nói đến đây lúc lâm c ẩ m hàn thần sắc bên trong hiện đây vẻ đắc ý tục nói đại gia liên nghĩ một hồi sở thiên có huyết tộc thần cảnh công tước lại có huyết tộc tổ hết u còn biết cứu chữa chi pháp lại đem cứu chữa chi pháp nói cho ninh di vi đây hết thẻ mắt hoàn toàn liền sôi nổi trên giấy như vậy hướng dẫn từng bước lời nói để ở đây các đại cổ ý gia tộc nhân càng thêm nghĩ đến kết quả Ta có chút minh bạch, sở thiên tối bên trong chế tạo trận này bệnh tình, sau đó lại đem cứu chữa có mạch, chế cứu chi đó minh bệnh lại bên này sở đem pháp xác thực như thế ninh gia xưa nay đều là xếp tại các đại cổ y gia tộc chi m ạ n g cho nên bọn hắn không giữ quy tắc như kế vẽ c h u y ệ n này đến để thăng ninh gia địa vị dạng này tâm địa thật sự là ác độc a chính là dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đến để thăng địa vị quá ác độc Di v i thật sự là như thế sao hoa thượng tư n h ư mày nhìn về phía ninh gv ninh gv tự nhiên biết cả kiện sự tình cùng không cũng không phải là lâm cầm hẳn nói rằng này lâm cầm hàn những lời này hoàn toàn liền là tại che giấu đối người bệnh nhân kia động tay chân một chuyện đem mâu thuẫn chuyển hướng sở thiên nàng đang muốn nói chuyện lúc sở thiên bình thản không gợn sóng thanh â m vang lên b à n niệm cùng ngươi là người lâm ra ta cho ngươi một cơ hội nhưng ngươi cuối cùng dùng cơ hội lần này đổi thành ngươi cuối cùng lúc nói chuyện ở giữa sở thiên lạnh nhạt nhìn xem lâm cầm hàn nói xong lúc đưa tay có chút d ư ơ n g lên ông một cỗ sắc bén kinh khí k í n h bắn thẳng về phía lâm cầm hàn ngươi ngươi làm sao dám giết ta lâm cầm hàn nguyên bản còn tại đắc ý cười hắn đ ắ c ý mình đem vị trung niên nam tử kia trong cơ thể linh khí rút đi hạ i chết vị trung niên nam tử kia sự tỉnh thành công vu cáo ngược vùi lấp sở thiên giờ phút này thấy sở thiên lực lượng vào tới lâm c ẩ m hàn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đ ở thay vào đó chính là hoảng sợ hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên cũng dám giết mình và ảnh sở thiên lực lượng đánh vào lâm c ẩ m hàn trên thân lâm c ẩ m hàn trực tiếp bay ngược ra ngoài tại chết một khắc này lâm c ẩ m hàn đều không thể tin được mình sẽ chết tại sở thiên tay bên trong hắn nhưng là người lâm ra à sở thiên làm sao dám giết hắn chương năm trăm bốn mươi sáu chân tướng sự thật、hán. Hắn làm sao dám giết lâm à m dám sao giết l cầm hàn tại h ấ y sở t n như đánh chết vậy lâm Cầm mọi Hàn, gia mặc dù không phải kiệt xuất nhất một cái nhưng cũng là đứng vào năm vị trí đầu tồn tại sở thiên như vậy giết lâm cầm hàn cái kia hoàn toàn liền là không cho lâm ra một điểm thể diện s ở tiên sinh vừa vặn đi tới lương an hoa nhìn thấy màn này lập tức quá sợ hãi hắn vậy không nghĩ tới sở thiên vậy mà lại giết lâm cầm hàn đem lâm cầm hàn thi thể đưa về lâm gia sở thiên bình thản hướng về đến lương an hoa nói một câu không hứng thu ở lại chỗ này nữa cất bước rời đi Ai?、Lương、an Hoa gia gia gia gia gia gia kia gia gia tiếng. biết thiên phải mũi. Tại nói, mũi, bởi Lương lâm lực là Lâm là là, là lâm lâm là lâm là lâm lâm thường, nhưng thường cường được xưng nhưng được như sư bên trong hít một tiếng. Hắn mặc dù biết sở thiên thân phận không cũng hắn lâm gia mặc dù được xưng là nhỏ cung cung cũng bán hắn nghe được nghe đồn bên trong, nghe cung bán nguyên nhân, cũng chính là chuyển hít thực thụ lâm gia gia chủ tâm một tầm tộc, tộc rất mặt tộc mặt tổ tr mặc mặc dù dị dù sở vậy vị á. vì sở thiên như vậy giết lâm cầm hàn đắc tội lâm ra hậu quả khó mà lường được ra đáng tiếc việc đã đến nước này đã không cách nào vắn hồi tại hắn thở dài ở giữa xung quanh truyền đến các đại cổ y gia tộc phẫn nộ âm thanh cái này sở thiên vậy m à như thế tùy tiện chính là lâm cầm hàn như vậy vạch trần hắn âm mưu hắn vậy mà liền giết lâm cầm hàn chư vị các ngươi đều bị lâm cầm hàn lửa lâm cầm hàn là đang ô miệt sở tiên sinh lương an hoa thu hồi suy nghĩ đạo hắn như vậy buông xuống trong tay làm việc vội vàng hướng mảnh này đi tới chính là nghe được lâm cầm hàn mới vừa nói những lời kia biết muốn xảy ra chuyện vốn định muốn đi qua ngăn cản lâm cẩm hàn nói tiếp nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước lần này bệnh tình thật là huyết tộc thần cảnh b ổ trí nhưng cũng không phải là tụ long trang cái k i a bốn vị huyết tộc công tước lương an hoa hướng đám người giải thích nói ra chân tướng nói dẫn phát lần này bệnh tình người là huyết tộc mặt khác thần cảnh bây giờ đã bị chém giết vị tiêu huyết tộc thần cảnh chế tạo đây hết thảy liền làm u ố n d i ệ t trừ s ở tiên sinh đám người s ư n g sở hai mặt nhìn nhau người khác nói ra những lời này bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng nhưng làm thiên nam đô đốc lương an hoa nói ra những lời này tự nhiên sẽ có một loại tin phục lực lương an hoa t ụ n nói về phần sở tiên sinh xuất ra huyết tộc tổ huyết ta mặc dù không biết sở tiên sinh như thế nào đạt được nhưng ta tin tưởng sở tiên sinh vì đạt được huyết tộc tổ huyết cứu những bệnh nhân này tất nhiên bỏ ra lớn lao đại giới mà sở tiên sinh càng không khả năng là huyết tộc người phải biết tụ long trang cái kia bốn vị huyết tộc công tước chỉ là khôi lỗi đã không có bản thân ý thức bị dùng tại tụ long trang trông coi đại môn nghe đến mấy câu này đám người trầm tư ta giống như cũng nghe nói huyết tộc cái kia bốn vị công tước bị tụ long trang dùng để nhìn đại môn thật à dùng huyết tộc công tước đến xem đại môn ta n à y tụ long trang làm sao dám làm như thế l i ê n đúng vậy à đây chính là huyết tộc công tức h à, vẫn là thần cảnh như vậy dùng đến trông giữ đại môn hoàn toàn liền là đối huyết tộc một loại khiêu khích à. cái này thuyết phục huyết tộc tại sao lại phái thần cảnh đến tô thành diện trừ sở tiên h hoa thượng tư cùng kỳ ngọc lương nhìn nhau lẫn nhau có chút đồng ý gật đầu công nhận lương an hoa nói những lời này lương an hoa tiếp tục nói về phần cứu chữa chi pháp một chuyện kỳ thật nhất biết tiên tri người là ta trước đó ta hỏi các người có huyết tộc tổ huyết có thể cứu trị bệnh nhân a chính là bởi vì ta đã biết có thể cứu trị chi pháp đây cũng là sở tiên sinh nói cho ta biết tại hai ngày trước bệnh tình phát sinh lúc sở tiên sinh liền đến tra xét bệnh tình rời đi cái này hai ngày đến nay ngày mang đến huyết tộc tổ huyết các ngươi cũng hẳn là đ o á n được sở tiên sinh đi nghĩ biện pháp lấy huyết tộc tổ huyết n g h e xong những lời này các đại cổ y gia tộc nhân hoàn toàn tin tưởng lương an hoa nói chuyện cùng nhau cảm thấy xấu hổ vị này sở tiên sinh một lòng vì bệnh nhân suy nghĩ chúng ta lại dễ tin lâm cẩm hàn lời nói vu hám sở tiên sinh thật sự là h ồ thẹn a lương an hoa tục nói lâm cẩm hàn như vậy vu hám sở tiên sinh kỳ thật liền là tại chuyển di các ngươi mục tiêu che giấu hắn ti tiện hành vi các ngươi còn không biết một sự kiện tại hai ngày trước người bệnh nhân kia cảm nhiễm nghiêm trọng nhất lúc ấy liền bệnh phát là sở tiên sinh bảo vệ mạng hắn lúc đầu người bệnh nhân kia kiên trì đến đan dược luyện thành trị liệu phục hồi như cũng hoàn toàn không có vấn đề nhưng lâm c ẩ m hàn phát hiện người bệnh nhân kia đặc thù ngấp n g ẽ sở tiên sinh dùng để bảo trụ người bệnh nhân kia phương pháp bởi vậy ở tại bên trong động tay chân hại chết người kia bây giờ sở tiên sinh biết nói ra lâm c ẩ m hàn sợ hãi đại gia biết hắn tiện hành vi cho nên cắn ngược lại sở tiên sinh một ngụm thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại ngộ minh mạch cả kiện chân tướng sự tình Cái này lâm cầm hàn chết hoàn toàn liền là gieo gió gặp bão lương an hoa thấy tất cả mọi người minh bạch trần tướng cuối cùng là thở dài một hơi có câu nói gọi nhân môn đáng sợ hắn nếu là không đem chân tướng nói minh bạch thay đổi những ngày cổ y gia tộc nhân nối sợ thiên cái nhìn bị những ngày cổ y gia tộc nhân như vậy một tuyên dương xuất hiện cái kêu mang đến hậu quả thật sự là một tràng thái nạn nhân môn không chỉ có thể đã thương người càng là một thanh đáng sợ vô hình giết người lợi khí lương an hoa nói xong đây hết thể về sau nhìn về phía cách đó không xa trên mặt đất nơi đó nằm đã là chết đi lâm cầm hàn hy vọng người lâm ra biết cả kiện chân tướng sự tình về sau không sẽ cùng sợ tiên sinh vạch mà ta lương an hoa tâm bên trong thở dài lẩm bẩm n g ữ một tiếng để thuộc hạ đem chết đi lâm cầm hàn mang đi đưa về lâm ra không nghĩ tới chúng ta k é m chút bị lâm cầm hàn lợi dụng kỳ ngọc lương nhìn về phía bị mang đi lâm cầm hàn thi thể hướng bên cạnh hoa thượng tư nói nếu là thật sự bị hắn đạt được chúng ta chỉ sợ đều muốn trở thành báo phụ hắn như vậy t i tiện hành vi cũng là chết chưa hết tội hoa thượng tư nhẹ gật đầu lâm cầm hàn thật là chết chưa hết tội hoa thượng tư nói đến đây lúc lại hít một tiếng rồi nói tiếp nhưng hắn dù sao cũng là người lâm gia không nghể mặt sư thì cũng nghể mặt phật ta hoa h u y n h ngươi cho rằng lâm gia tại biết chân tướng sự tình về sau hội như vậy coi như thôi à kỳ ngọc lương đạo hoa thượng tư lắc đầu nói lâm cầm hàn tại lâm gia trẻ tuổi một đời bên trong mặc dù không phải kiệt xuất nhất nhưng cũng là xếp tại năm vị trí đầu người người lâm gia mới ngoại nhân không cách nào biết lâm gia sẽ đối đãi như thế nào với chuyện này chương năm trăm bốn mươi bảy Đột gặp u y ệ ninh tỉnh. di vi cũng không có lưu tại tây lâm cư khi nhìn đến sở thiên lúc rời đi nàng liền l à theo chân sở thiên rời đi giờ phút này đổi kịp sở thiên sư ninh di vi vốn muốn gọi sở thiên sư tôn nhưng ở nhìn thấy sở thiên xem ra ánh mắt bên trong hiếm thấy hiện ra một vòng lanh ý thời điểm nàng toàn thân run lên ngạnh xinh xinh đem đến miệng sư tôn hai chữ c h ẹ n họng trở về chớ cùng lấy ta sở thiên bình thản thu hồi ánh mắt cưới xe đạp rời đi sư tôn ta sẽ không n ô n g tha cho mặc dù bây giờ ta còn không cách nào đạt được ngươi tán thành nhưng luôn có một ngày ta chắc chắn sẽ để ngươi tán thành ta ninh di vi nhìn xem s ở thiên đi xa bóng lưng kiên định cầm thật chặn quyền này tế đêm đã khuya phồn hoa tô thành đã là từ ồn ào náo động trở nên yên tĩnh s ở thiên cưới xe đạp chạy tại t r ố n g trả i yên tĩnh trên đường hướng về tụ long trang phương hướng chạy tới siêu siêu siêu đột nhiên yên tĩnh không gian bên trong vang lên từng đạo tiếng xẻ gió s ở thiên rời mắt nhìn lại liên gặp được từng đạo tiểu thành cảnh tôn g sư đến viên mãn cảnh tôn g sư thực lực v õ giả vút không mà đi cực tốc hướng về tô thành đường ven biện phương hướng lao đi đây là tình ngoài đến tô thành vó giả sợ thiên nhìn ra những n à y vó giả cũng không phải là thiên năm người ngay sau đó không gian bên trong lại vang lên ô tô chạy tiếng q u a n h m ì n h sở thiên theo tiếng nhìn lại thấy được một đầu thật dài đội xe từ trên đường chạy nhanh đến nhanh như điện chấp đồng dạng từ bên cạnh hắn trên đường thông qua cũng là hướng về đường ven biển phương hướng chạy tới chiến bộ xuất động xem ra đường ven biển bên trên chuyện gì xảy ra sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng những xe này chính là chiến bộ xe trước có tỉnh ngoài v õ giả sau lại xuất hiện chiến bộ tự nhiên là tô thành đường ven biển phương hướng xảy ra đại sự gì chỉ sợ còn tương đối nghiêm trọng sở thiên bình thản thu hồi ánh mắt cũng không để ý những việc này cưới xe đạp hướng tụ long trang phương hướng chạy tới suy một c ô đi theo chiến bộ đội xe chạy xe việt g ã đông nhiên dừng xuống một đạo có vẻ hơi kinh ngạc thanh â m cô gái từ xe bên trong chuyền đến ra sở thiên ngươi làm sao đã trễ thế như vậy còn một người trên đường sở thiên nhìn lại dừng xe từ hướng chính mình nói chuyện người không là người khác chính là long nhược lan sở thiên đường ven b i ể n phương hướng phát sinh một ít chuyện ngươi cái này hai ngày chú ý một chút an toàn long nhược lan không có đợi sở thiên nói chuyện dặn dò sở thiên một câu về sau chính là một lần nữa lái xe rời đi sở thiên thu hồi ánh mắt lạnh nhạt cưới xe đạp lái về phía tụ long trang tụ long trang vị trí tới gần bờ biển thông hướng tụ long trang con đường bên cạnh có một con sông lớn thương hà lần kia hắn gặp được diệp tiến h tiến coi là diệp tiến h tiến muốn nhảy sông tự vận liền l à tại thương hà bên cạnh thương hà dòng nước chạy xiết bên ngoài mấy cây số cuối cùng chính là biển cả chạy xiết dòng sông lao nhanh vào biển sở thiên cưới xe đạp bình thẳng tĩnh nhiên chạy tại thương hà bên cạnh trên đường đột nhiên h o h o đạo bên đường thương hà chi bên trong vang lên dòng nước lăn lộn thanh âm sở thiên dừng lại xe đạ liên gặp được thương hà dòng sông chi bên trong một viên trừng bàn vông lớn nhỏ mãng đầu rắn từ nước sông bên trong sông ra chừng một thực rộng khổng lồ thân thể mọc đầy cứng rắn lân giáp tại dưới ánh trăng tản ra khiếp người ô quang nếu là người bình thường nhìn thấy khổng lồ như vậy đáng sợ mãng rắn tất nhiên tại chỗ hội doãng ất đi s ở thiên bình thản nhìn xem đầu này xuất hiện đại mãng đây là hải ô mãng hải tốc chiến thú từ tán phát khí tức đến xem đầu này hải ô mãng đã là trung k ỳ viên mãn cảnh tông sư thực lực giống hải ô mãng như là trụ lớn đồng dạng dựng đứng tại thương hà chi bên trong giữ tợn nhìn xem sợ thiên gào sinh ra s ó n g âm như c ủ n phong trực tiếp làm cho bên bờ sông cây t ố i ngược lại dương nhưng ở nhanh muốn đến sở thiên phụ cận lúc cũng là bị một cô vô hình lực lượng đánh tan sở thiên lạnh nhạt không gợn sóng nhìn về phía hải ô mãng đỉnh đầu ở nơi đó đứng với một người mặc kim giáp nam tử trung niên tán phát khí tức biểu hiện nam tử trung niên đã là đỉnh phong viên mãn cảnh tông sư thực lực cách thần cảnh chỉ có cách xa một bước hải tộc sở thiên lạnh nhạt nhìn đứng ở hải ô mãng đỉnh đầu nam tử trung niên đây là hải tộc nhân tại nam tử trung niên sau lưng dâng lên lấy một toán ư ớ c đài trên đó đứng với một đội mười người ngân giáp người xem ra hải tộc vẫn là lựa chọn ngu xuẩn mất khôn muốn tới tự tìm đường chết sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng hắn nhớ tới hai ngày trước hắn gặp được khách không mời mà đến hải tộc hy nạ lúc ấy hy nạ tới tìm hắn muốn đàm thiên tâm thạch sự tình hắn không để ý đến hy nạ hy nạ rời đi về sau hải tộc nghiễm nhiên là muốn động thủ với hắn sở thiên chúng ta hải tộc cho lúc trước ngươi cơ hội để ngươi mở ra đổi lấy viên kia đá cội điều kiện ngươi lại muốn ngu xuẩn mất khôn chính như các ngươi hoa quốc câu nói kia rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt muốn tự tìm đ ư n g chết vị t ê u kim giáp nam tử trung yên đứng tại hải ô Mãng đầu lâu bên trên. ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sở thiên nói xong lúc hắn không chút nào nói nhảm tay bên trong nắm kim thương vung lên hét lớn bắt giết hắn siêu cái kêu một đội mười người ngân g i á c người trong n g á y mắt thân hình khẽ động giết mười người đồng thời lạnh thấu xương hét lớn một tiếng r i ê n g phần mình nắm binh khí giống như mười đạo ngân s ắ c mũi tên từ nước trên này s ắ c bén khiếp người thẳng hướng sở thiên sở thiên tĩnh nhiên không gợn sóng nhìn xem đây hết thảy theo dỡ tay lên ông không gian chấn động mạnh một cái một cô khí lưu như c ù n phong tuân hướng đánh tới ngân giáp người、đồng. cơ hội là trong cùng một lúc bên trong mười vị hắc giáp người chính là bay ngược mà đi thân thể còn giữa không trung bên trong chính là biến thành cho tàn liên hắc giáp đều là hóa thành cho tàn tiêu tán hắn đã vậy còn quá cường vị tiêu kim giáp nam tử trung n i ê n thấy một màn này nguyên bản vẫn là thịnh khí lăng nhiên hắn giờ phút này s ắ p mặt bờ biến sở thiên triển lộ thực lực vượt ra khỏi hắn đoạn trước ngươi cũng nên đi cùng bọn họ sở thiên lạnh nhạt mà nói n h ấ c trưởng lần nữa dâng ư lên ông lần này không gian chấn động càng thêm đáng sợ liên gặp được kim giáp chiến sĩ cùng hải ô mãng xung quanh không khí như là sôi trào lên trong nháy mắt lạnh thấu xương phun trào lực lượng đáng sợ còn giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng tuần hướng kim giáp chiến sĩ cùng hải ô mãng đây là đây là thiên địa n g u y ê n khí kim giáp chiến sĩ hoảng sợ biến sắc lúc đầu hắn là nhận hải tộc mệnh lệnh ẩn vào tới gần tụ lòng trang thương hà chi bên trong đến dò xét tin tức trùng hợp gặp l ẻ loi một mình sợ thiên nhìn thấy sợ thiên như vậy l ẻ loi một mình hắn lập tức đại hỷ coi là bắt giết sợ thiên dễ như trở bàn tay hoàn toàn không nghĩ tới sợ thiên đáng sợ như vậy vậy mà có thể sử dụng thiên địa nguyễn đây chính là thần cảnh y n ă n g a sợ thiên nhìn đều không có lại nhìn kim giáp nam tử trung niên một chút cưới xe đạp rời đi sợ thiên ngươi có được thần cảnh thực lực lại như thế nào hải tộc diệt x á t ngươi y nguyên giống như dẫm chết một con kiến lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ kim giáp nam tử trung niên giữ t ậ n nói xong câu đó trong nháy mắt bị vọt tới đáng sợ thiên địa nguyên khí bao phủ Vâng anh!、Lực、lượng đáng sợ tịch bên trong, kim giáp nam tử trung niên trong nháy mắt biến thành cho tàn. giáp tịch cho Lực sợ triều tử mắt kim sở thiên nghe được kim giáp nam tử trung niên lúc sắp chết nói câu nói kia ẩn ẩn đoán được khả năng này sở tiên h sinh nghe tiếng chạy đến t r ử sơn nhìn thấy sở thiên bình yên vô sự lúc thở dài một hơi hắn trầm n g â m một chút cẩn thận hỏi vừa mới cái kia đạo lực lượng là không có gì sở thiên khẽ lắc đầu nói gần nhất nhiều chú ý một chút tụ long trang t r u n g quanh phàm là có gì thưởng không cần lưu thủ vâng t r ử sơn tâm bên trong run lên hắn đ ạ o ý thức được có thể sẽ có người gây bất lợi cho tụ long trang sở thiên không lại nói cái gì cưới xe đạp tiến nhập tụ long trang chạy nhanh bên trên lang sơn trí tự giờ phút này Tổ bên bên chỉ thấy giờ phút này phía trước hải dương nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên vận sóng hơn hai mươi cái cực đại biện vòng xoáy nước đột nhiên sinh ra vòng xoáy sinh ra thời điểm l i ề n nhìn thấy hơn hai mươi tòa trường sân bóng rổ lớn nhỏ nước biển bình đại từ vòng xoáy chi bên trong chậm rãi lên tới trên mặt biển hải tộc đài chiến đấu c ư bên trong cái kia chiếc hàng không mẫu h ạ m g b o g thuyền long t h i ế u thiên nhìn thấy nước biển bình đại xuất hiện lúc lông mày trong nháy mắt nhữ lại đại sư m i n h hải tộc đài chiến đấu có ý tứ gì đứng tại long t h i ế u thiên bên cạnh thân long n h ư ợ c lan kinh ngạc dò hỏi liên la từ biển vòng xoáy nước bên trong thăng lên loại này bình đại long khiếu thiên nhữ m ạ n nhìn xem cái kia thăng lên hơn hai mươi tòa nước biển bình đại hướng bên cạnh thân long ngược lan nói nó nhìn chỉ là một tòa hoàn toàn do nước biển cấu thành bình nhưng thực tế không phải nó là dùng hải tộc đặc chế vật liệu luyện chế m à thành cho dù là thần cảnh đều không gây thương tổn nó mảy may nó không chỉ có năng lực phòng ngự cường đại cũng là có rất mạnh năng lực công kích giống bây giờ xuất hiện loại này hải tộc đài chiến đấu có thể làm bị thương thần cảnh mạnh mẽ như vậy long nhược lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc long khiếu thiên không nói thêm gì nữa nếu mày nhìn xem cái kia hơn hai mươi tòa hải tộc đài chiến đấu hải tộc đài chiến đấu lên tới mặt biển về sau nước biển màn tre tiêu tán hiện ra bên trong đội hình tại hải tộc trên chiến này đứng có một cái hấp giáp đội ngũ hình b ô n g nhân số đạt một trăm cái này trăm vị hấp giáp người từng cái người cao mã đại thân cao không dưới hai mét như vậy đứng thành một cái phương đội khí thế phá lệ khiếp người những này hấp giáp người thực lực khi long nhược lan nhìn thấy những này hấp giáp người lúc đầu tiên là s ư n g sở sau đó kinh hại thất sắc cuối cùng thất thanh nói vậy mà toàn bộ là tông sư cấp cường giả t tà lão thiên gia a long nhược lan nhìn thoáng qua còn lại trên chiến đài hấp giáp người khó mà tự kiểm chế hít vào một ngụm khí lạnh hơn hai mươi cái hấp giáp đội ngũ hình vông hơn hai ngàn hấp giáp người cũng liền đại biểu hơn hai ngàn tông sư cấp cường giả cái này cái này long nhược lan kinh hãi đến độ nói không ra lời nhược lan tình hình thực tế cũng không phải là như thế long khiếu thiên mở miệng nói những n à y hải tộc hát giáp chiến sĩ có thể có được t ô n g sư cấp khí tức là hải tộc đài chiến đấu lực lượng một khi bọn hắn rời đi đài chiến đấu liền chỉ là phổ thông v õ giả nguyên lai、like、là dạng này làm ta sợ muốn chết long nhược lan lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài vừa rồi nàng thật sự là hù dọa hơn hai n g h n t ô n g sư à đó là cái gì khái niệm có thể đủ tùy tiện san bằng một cái tiểu cốc ra long k i ế u thiên tục nói với lại bởi vì bọn họ là hải tộc nguyên nhân một khi bọn hắn rời đi biển cả thực lực còn biết so phổ thông võ giả yếu rất nhiều thậm chí so với thường nhân đều không mạnh hơn bao nhiêu bất quá trên biển cả thực lực bọn hắn lại là so phổ thông võ giả cường long nhược lan bừng tỉnh đại ngộ khó trách hải tộc nhân cơ bản không xuất hiện trên đất bằng long khiếu thiên chưa hề nói nếu là những ngày hát giáp chiến sĩ không rời đi hải tộc đài chiến đấu mượn nhờ đài chiến đấu lực lượng sắp thực có được tông sư cấp thực lực h o h o h o lúc này cái kia hơn hai mươi tòa hải tộc đài chiến đấu trước đó nước biển lần nữa tuân ra bắt đầu chuyển động lập tức liên lập từng cái hải tộc ngân giáp chiến sĩ đ ứ nhất, nhất là những này đáng sợ hải thú tán phát khí tức yếu nhất đều là đạt đến tiểu thành cảnh cấp bậc tâm sư cầm đầu cái kêu mười mấy con hải thú đáng sợ nhất khí tức đã đạt đến viên mãn cảnh cấp bậc t n g sư h ả i tốc chiến thú long khiếu thiên nhiễu mảy ngưng trọng nói hai tốc chiến thú long nhược lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc long khiếu thiên nhẹ gật đầu nói đây là hải tộc trộm tới tuần h dưỡng ma thành chuyên môn dùng để chiến đấu bọn chúng phá lệ hung hãn chỗ phát ra khí tức liền là đại biểu bọn chúng thực lực chân thật cùng cảnh giới chiến đấu nhân loại rất khó chiến thắng loại này chiến thú nghe đến mấy câu này long nhược lan hoảng sợ thất sắc trên trăm đầu đáng sợ như vậy chiến thú phối hợp trên đó những cái kia ngân giáp chiến sĩ một khi đột phá các nàng phòng tuyến đi vào hoa quốc trên lục địa đi cái kia chắc chắn là một chàng thai nạn tại nàng hoảng sợ ở giữa nước biển lần nữa lan lộn lần này lan lộn so trước đó hai lần còn kinh khủng hơn trực tiếp liền là tạo thành cao vài thước sóng biển Dung m ắ trên thường liền có thể nhìn thấy, tại t nhìn nước liền biển bên có o đạo so n hiện 5 cái quái vật khổng lồ bóng đen,、cái、này 5 đạo bóng đen,、so、với hàng không mâu còn muốn 5 thứ nhất đại học hơn. g xuất quái mâu vật thứ t hạm học cái cái với đại lồ r mặt biển hình thành thủy triều chính là năm con quái vật khổng lồ tại dưới mặt biển du động chỗ sinh ra năm con quái vật khổng lồ không có bước lên ra mặt biển nhưng cũng sợ khí tức lại là tán lộ ra đây là thần cảnh khí tức cảm ứng được khí tức năm con quái vật khổng lồ di tán khí tức lúc long n h ư ợ c lan toàn thân du lên nghẹn ngào kêu lên long khiếu thiên lông mày thật sâu nhữ lại lần này hải tộc đúng là đem thần cảnh chiến thú đều xuất động đột nhiên long khiếu thiên con người bỗng nhiên có dục lại chỉ thấy giờ phút này phía trước mặt biển dưới cái kia năm con quái vật khổng lồ vây quanh du lịch động tại bọn chúng ở giữa xuất hiện một cái to như vậy biển vòng xoáy nước vòng xoáy thành hình lúc liền gặp một tòa so cái kia hơn hai mươi tòa đài chiến đấu còn cường đại hơn hải tộc đài chiến đấu hiện ra có chút h à o quang từ vòng xoáy bên trong t h ă n g lên tại trên chiến đ à i đứng v ữ n g trăm vị ngân giáp chiến sĩ mà tại ngân giáp chiến sĩ trước còn có năm vị người mặc đặc chế kim giáp người năm người này tràn ngập khí thức làm cho không gian đều hơi hơi vặn vẹo lên hải tộc thống lĩnh l o n g khiếu thiên nhìn thấy năm người này xuất hiện lúc trên mặt vẻ mặt n g h i ê trọng càng thêm nồng đậm đây là hải tộc năm vị thống lĩnh năm người đều là thần cảnh thực lực mỗi người chỗ phát ra khí thức làm cho hắn đều là sinh ra tim đập nhanh cảm giác chương năm trăm bốn mươi chín nghe không hiểu công tử lời nói a quả nhiên là hải tộc nhân nay tế sở thiên bình thản tĩnh nhiên đứng tại lang sơn c h i thự trên ban công nhìn xem biện cả phương hướng nhàn nhạt lẩm bẩm ngữ một tiếng lang sơn tuy là cách l o n g khiếu thiên chỗ ở mảnh này hải vực rất xa nhưng đối với cái kia phiến hải vực phát sinh hết thạy sở thiên lại là nhất thanh n h ị sở công tử thần thần cùng hi hi đi tới sở thiên bên cạnh thấy sở thiên nhìn xem b i ể n cả phương hướng hai người không khỏi hiếu kỳ công tử đang thưởng thức b i ể n cả a ta đang nhìn hải tộc nhân sở thiên khẽ lắc đầu đạo hải tộc chẳng lẽ hải tộc nhân xuất hiện nghĩ đến cái này khả năng lúc thần thần cùng hi hi điều động trong cơ thể linh khí tụ tại hai mắt mở ra linh nhãn linh nhãn vừa mở ra hai người tầm nhìn lập tức trở nên khoáng đạt huyền bí thần thần hi hi, hi hiếu kỳ nhìn về phía sở thiên đoán phương hướng tầm nhìn không ngừng kéo vươn dài dài rốt cục cái kêu phiến hải vực rõ ràng xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong hải tộc nhân dám đến hoa quốc hải vực tới thần thần cùng hi hi nhìn thấy cái k i a phiến hải vực bên trong cảnh tượng lúc lập tức thanh sắt phát lệnh hải tộc lớn như vậy nâng đi vào hoa quốc hải vực khẳng định lại là vì công tử thiên tâm thạch hừ công tử như vậy b u ô n g tha bọn hắn bọn hắn lại còn dám đến tự tìm đ ứ n g chết hai nữ đang khi nói chuyện xung quanh không khí đều tại chấn động sở thiên khẽ gật đầu hải tộc nhân như vậy đến đây hoa quốc hải vực tự nhiên là vì hắn thiên tâm thạch lúc này sở thiên ánh mắt dừng một chút nhìn về phía một cái phương hướng chỉ thấy lang sơn phía trước hải vực bên trên một đạo cực đại có nước từ trên mặt biển thăng lên tại đạo này cột nước đình chót đứng đấy một vị kim giáp người kim giáp thân người trước là một vị một thân nhung trang mỹ lệ nữ tử hải tộc h i nạ s ở tiên sinh h i nạ đứng tại cột nước phía trên xa nhìn lang sơn chi thự bên trên s ở thiên tụ khí vị âm thành tiếng nói ngươi bây giờ cũng đã nhìn thấy cái kia phiến hải vực bên trên phát sinh sự hải tộc những người kia đã mất kiên trì sẽ không lại cùng ngươi hòa đàm long tộc người là ngăn không được bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất liền là đưa ngươi đạt được vật kia giao ra à. tại ta còn không có thay đổi chủ ý trước ngươi đi đi sợ thiên bình thản nhìn thoáng qua hy nạ thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía long k i ế u thiên chỗ ở mảnh này hải vực sở tiên sinh ta là thật tâm thành ý đến cùng ngươi đàm hy nạ chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói ngươi bây giờ cũng là thấy được hải tộc phái tới người không phải bình thường cừng giả bọn hắn một khi đánh tan long tộc người liền sẽ tiến quân thần tốc lại tới đây đến lúc đó bọn hắn hội bị ngươi tụ long trang hiện tại ngươi còn có cơ hội xuất ra ngươi đạt được vật kia tránh cho đây hết thể phát sinh đương nhiên ta hiện tại vẫn là dùng điều kiện cùng ngươi trao đổi ngươi còn có cơ hội hướng ta mở ra bất kỳ điều kiện gì ngươi nghe không minh bạch công tử nhà ta lời nói a đứng tại sở thiên bên cạnh thần, thần giờ phút này nhìn về phía hy nạ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lãnh ý. tự mình công tử như vậy cho h i n a đường sống h i n a lại còn không biết thời thế đang khi nói chuyện đưa tay một trưởng vô hướng về phía h i n a ông không gian rung động bên trong bành trướng l ạ n h thấu xương thiên địa nguyên khí lập tức phun trào giống như một tòa đáng sợ giống như núi cao trực tiếp đánh phía h i n a h ừ đứng sau lưng h i n a vị kia kim giáp người h ừ lạnh một tiếng hắn tiến lên một bước đột nhiên một trưởng vô r a thiên địa nguyên khí còn giống như là thủy triều hiện hiện theo hắn một trưởng này đánh ra l ạ n h thấu xương vô cùng nguyên khí trực tiếp đón lấy thần, thần đánh tới cái này đạo lực lượng và anh hai có lực lượng đ ụ nhau trong nháy mắt sinh ra đáng sợ thanh â m tóe lên lực lượng kinh khủng triều tịch trực tiếp đem mặt biển đều là trong nháy mắt nhấc lên cao vài thước thủy c h i ề u kim giáp nhân lực lượng trực tiếp bị đánh tan cái này sao có thể kim giáp người hoảng sợ thất sắc h á n thực lực cũng là tương đương với nhân loại thần cảnh à vậy mà hoàn toàn ngăn không được thần thần lực lượng hoa một đạo tường nước đột nhiên từ nước biển bên trong thăng lên ngăn tại kim giáp t h ầ n người trước hoa anh t ư ờ n g nước cùng thần thần lực lượng đối kháng lực lượng đáng sợ lập tức quét sạch vùng biển này tương nước dao động sụp đổ thần thần lực lượng cũng là tiêu hao hầu như không còn biến mất rơi xuống đ ầ y trời m à n nước chúng ta đi thôi khi nạ hít một tiếng nhìn thoáng qua lang sơn c h i t ự bên trên sở thiên dẫn theo kim giáp người rời đi nàng lần này tới nơi này gặp sở thiên vốn là muốn lại cho sở thiên một cơ hội dùng điều kiện đổi lấy sở thiên đạt được vật kia đáng tiếc không như mong muốn sở thiên y nguyên như vậy chấp mê bất ngộ tự chịu diệt vong đứng tại lang sơn c h i t ự trên ban công sở thiên một mực bình thản tĩnh nhiên nhìn xem l o n g khiếu thiên chỗ ở mảnh này hải vực hắn nhìn thấy tại lúc này một vị khí chất phi phàm nam tử trung niên xuất hiện ở tòa kia hiện ra có chút hào quang hải tộc trên chiến này lạnh nhạt tự nhiên đi tới cái kia năm vị hải tộc kim g i á p thống lĩnh trước công tử người này khí tức là nương theo tại sở thiên bên cạnh thần thần hi hi vậy đồng dạng thấy được nam tử trung niên hai người tiếu mỹ trên gương mặt nổi lên một vòng kinh ngạc sở thiên biết thần thần hi hi muốn còn muốn hỏi cái gì bình thản tĩnh nhiên khẽ gật đầu đại sư huynh người kia là ai thật ở cái kia phiến hải vực bên trong long được lan giờ phút này vậy là đồng dạng gặp được xuất hiện tại đối diện tòa kia trên chiến đài nam tử trung niên cảm ứng được nam tử trung niên cái kia như có như không khí tức lúc nang tâm bên trong không hiệu sinh ra một loại khó nói lên lời tim đập nhanh cảm giác cuốn quyết hướng bên cạnh thân l o n g khiếu thiên hỏi thăm ta không cách nào cảm ứng ra hắn thực lực cụ thể l o n g khiếu thiên thần sắc bên trong nổi lên từ trước tới nay nhất là ngưng trọng b i ể u lộ nam tử trung niên tràn ngập khí thức để tâm hắn bên trong sinh ra một vòng cảm giác bất an dù là trước đó hắn dự định hy sinh chính mình cùng huyết tộc có vợ đồng quy vu tận lúc hắn cũng không có qua phản ứng như vậy liên ngươi vậy cảm ứng không ra hắn thực lực cụ thể l o n g nhược lan hoảng sợ thất sắc nàng đại sư huynh long khiếu thiên đây chính là hàng thật giá thật thần cảnh á lòng nhược lan hoảng sợ nhìn về phía đối diện trên chiến đài vị trung niên nam tử kia liên thần cảnh đều cảm ứng không r a n a m tử trung niên thực lực cụ thể nam tử trung niên này được nhiều đáng sợ hắn rất mạnh sợ là chúng ta nơi này không có người nào sẽ là đối thủ của hắn long t h i ế u thiên vô cùng ngưng trọng gật đầu bàn tay bên trong đã là cầm tử kim p h ù ngọc đã ngươi có thể nhìn ra điều này liền dẫn theo n g ư ơ i người tự động c ú t đi đối diện trên chiến đài nam tử trung niên nhìn về phía long t h i ế u thiên cái kia xem thường ánh mắt như là đang nhìn mịt mù con kiến nhỏ nam tử trung niên nhàn nhạt tục nói ta tự mình tới đây không có cái kia tâm tư diệt giết các ngươi ta tới đây chỉ có một cái mắt bắt giết tô thành tụ long trang sở thiên nói đến đây thời điểm nam tử trung niên lại cười nhạt một tiếng tục nói đương nhiên nếu như các ngươi không thức thời ta diệt s á t các ngươi những người này lại đi bắt giết s ở thiên vậy không có gì không thể t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ra tay đi s ở thiên nghe được nam tử trung niên nói ra hải tộc như vậy huy động nhân lực đến hoa quốc là bởi vì s ở thiên lúc long nhược lan lập tức hoảng sợ s ở thiên ra hỏa này đến cùng người nào a vậy mà dẫn tới hải tộc như vậy tới giết hắn liền là liên long thiếu thiên đều cảm thấy ra đầu tê một cái sở thiên trước đó chính là t r e o chọc phải huyết tộc cùng quang minh điện hiện tại đúng là lại t r e o chọc phải hải tộc còn để hải tộc như vậy huy động nhân lực m u ố n trừ sở thiên cho thông t h á i t r e o chọc tam đại thế lực thứ nhất cũng làm người ta tìm mật c â u hàn sở thiên vậy mà tam đại thế lực đủ chiêu nhất là cái này hải tộc đây chính là thế gian ẩ n tàng thế lực thần bí thứ nhất so huyết tộc cùng quang minh điện cường đại đến không hết sở thiên như vậy t r e o chọc hải tộc cái kêu hoàn toàn liền là đang tự tìm đường c h ế ta t qua tốt một lát long k i ế u thiên mới bình phục xuống tới vị này hải tộc tiên sinh long k i ế u thiên bình phục lại tâm cảnh nhìn về phía đối diện hải tộc trên chiến đài nam tử trung niên nói hải tộc cùng sở tiên sinh nhân đoán chúng ta không muốn can thiệp nhưng là nói đến đây lúc long khiếu thiên thần sắc bên trong hiện hiện ra cương nghị c h i sắc tục nói nơi này là chúng ta hoa quốc hải vực không dung ngoại tộc người dẫm đạn các ngươi hải tộc cùng sở tiên sinh nhân đoán tại ngoại cảnh chấm dứt chúng ta tuyệt không can thiệp nhưng ở cảnh nội chúng ta tuyệt không cho phép ngươi tiếp tục tiến lên một điểm một lời nói biểu lộ thái độ hải tộc cố nhiên cường đại nhưng long tộc tuyệt không lùi bước một điểm xem ra các ngươi là ngu xuẩn mất khôn nam tử trung niên nhàn nhạt nhìn xem long khiếu thiên sau đó hắn hời hợt vung tay lên nói diện bọn hắn giết ra lệnh một tiếng c u â n c u ộ n túc s á t thanh â m lập tức tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong lấy ngân giáp chiến sĩ cầm đầu hải tộc nhân toàn thân tản ra bành trướng lực lượng khống chế lấy cường đại hải tộc chiến thú c u â n manh hướng về long khiếu thiên một phương phóng đi ưu theo sát phía sau là cái kia hơn hai mươi tòa hải tộc đài chiến đấu hơn hai mươi tòa hải tộc đài chiến đấu tựa như là cường đại cỗ máy chiến tranh tản ra cường đại vô cùng lực lượng đáng sợ chở hải tộc hắt giáp chiến sĩ quân manh thẳng hướng long khiếu thiên một phương khởi động long khiếu thiên thấy đánh tới hải tộc chiến、sĩ. ra lệnh một tiếng hiu hiu hiu trên mặt biển các đại chiến tàu trong nháy mắt giống như từng đầu hỏa lòng phun ra đáng sợ ngọn lửa tại không gian bên trong lôi ra từng đầu hỏa diễm đôi r á t đánh phía hải tộc ông hải tộc cái kia hơn hai mươi tòa đài chiến đấu trong cùng một lúc bên trong trên đó xuất hiện từng đầu di tán lấy hào quang t r ậ n văn sau đó cả tòa đài chiến đấu đột nhiên chấn động mỗi tòa trên chiến đài đều là trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy viên đáng sợ nguyên khí đoàn giống như pháo đạ bắn về phía cái kia từng đạo phóng tới hỏa long anh. bầu trời bên trong trong nháy mắt phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ lớn khắp thiên hòa diễ đem hát cám bầu trời đều là trong nháy mắt chiếu sáng hải tộc cường đại như vậy à bong thuyền long ngược lan thấy một màn này hoảng sợ thất sắc các nàng một vòng này p h ả n kích không chỉ có không có thương tổn đến một cái hải tộc càng là không có ngăn cản hải tộc tiến công bộ pháp khởi động long khiếu thiên hai mắt nhắm lại lần nữa hạ lệnh không chỉ có trên mặt biển các đại chiến tàu cùng nhau phun ra cùng máy ngọn lửa hậu phương đường ven biển lên đường cơ c h i ế n xa cũng là cùng nhau phun ra càng thêm cường đại hỏa long từng đầu đáng sợ hỏa long vạch phá bầu trời đêm trực tiếp hướng về hải tộc và tới tại cái này bầu trời đem chi bên trong phá lệ lộng lấy cùng kinh tâm đập h á c h h ừ hải tộc chủ trên chiến đài cái k i a u năm vị hải tộc kim giáp thống lĩnh hừ lạnh một tiếng đi ra năm người đồng thời hét lớn một tiếng h ào h ào tiếng hét lớn vang lên thời điểm biển d ư ớ i mặt cái k i a u năm con quái vật lớn đáng sợ hải tộc chiến thú vọt ra khỏi mặt nước t ó é lên đầy trời nước biển thân hình khổng lồ bay thẳng bầu trời thân thể cách mặt biển hơn năm mươi m cao lại còn không cách nào nhìn thấy bọn chúng toàn bộ thân thể giống năm con kinh khủng chiến thú nhìn lên trời gào thét một tiếng khắp bầu trời đều tại bọn chúng gào thét bên trong chấn động thần, thần cảnh chiến thú Thấy cái này nằm con đáng sợ chiến thú xuất chiến hiện, đừng bảo là long nhược lan kinh hại h này cái con đáng nằm đừng long lan là bảo sợ k ông thôi, i l ề ngũ là liên l n o khiếu thiên đều là ngưng trọng tới cực điểm. đều trọng ngưng Ông, n là g cực đại chiến thú lúc này đồng thời mở ra cựu bồn ngục lớn miệng bên trong tản r a u lam quan mang sau đó hình thành năm đạo cự đại u lam cổ sáng tính bắn thẳng về phía bầu trời bên trong cái kia phóng tới từng đạo hòa long vây anh trấn thiên động địa tiếng nổ lớn trong nháy mắt quét sạch cái này phiến thiên điện khắp bầu trời đều như biến thành hỏa diễm hải dương từng đoá từng đoá hỏa diễm tầng lây tại thiên không bên trong lan tràn quyết tán phá lệ kinh khủng tập kích á p chế hải t ổ n đài chiến đấu l o n g k h i ế u thiên ánh mắt từ không trung bên trên thu hồi thấy trên mặt biển cái kia hơn hai mươi tòa hải tộc đài chiến đấu nhanh chóng hướng về bên này vào tới lần nữa hạ lệnh hải tộc cái này hơn hai mươi tòa đài chiến đấu có được lực lượng hoàn toàn không thua gì thần cảnh một khi để bọn chúng tới gần trên mặt biển chiến hạm không một có thể sống sót nhất là phía trên hải tộc hát giáp chiến sĩ đứng tại trên chiến đ à i đều là có được so sánh t ô n g sư thực lực như vậy xuống tới cái kia hoàn toàn liền là một tràng t h i nạn hiện tại biện pháp duy nhất chính là tập kích tiêu hao hải tộc đài chiến đấu lực lượng thừa dịp hư giờ quyết nhất từ chiến trong nháy mắt trên mặt biển các đại chiến tàu cùng nhau tập kích phun ra từng đạo hỏa lòng bắn về phía cái kia hơn hai mươi tòa hải tộc đài chiến đấu vê anh giờ khắc này kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang vọng cả phiến hải vực hơn hai mươi tòa hải tộc đài chiến đấu được thành công bước dừng lại chặn đường hải tộc ngân giáp trận long khiếu thiên liên tiếp đạn phát lần nữa hạ lệnh liên gặp được trên mặt biển hải tộc cái kia k h ô n g chế lấy chiến thú hải tộc ngân giáp người tại đã mất đi hỏa lực á p chế về sau hiện tại cực dương nhanh lao đến long n h ư ợ c lan chính muốn sông lên đi lúc long khiếu thiên một thành đặt tại nàng đầu vai sư muội ngươi lưu tại nơi này tại hắn nói chuyện ở giữa long khiếu thiên nhìn thấy hải tộc cái k i a năm vị kim giáp thống lĩnh giờ phút này rốt cuộc xuất thủ thần cảnh đi theo ta long khiếu thiên không có chút nào do dự hét lớn một tiếng thân thể bay lên trực tiếp đón lấy hải tộc cái k i a năm vị kim giáp thống lĩnh theo ở bên người hắn người còn có long tộc bốn tôn thần cảnh vê anh trong lúc nhất thời cả phiến hải vực cùng chân trời tại lực lượng kinh khủng giao kích bên trong trở nên kinh khủng đến cực điểm giống như trời sập biển h a n đồng dạo cái kia phiến hải vực chuyện gì xảy ra tại sao có thể có làm sao có thể sợ cảnh tượng giờ khắc này hải v ự c bên trong phát ra tiếng vang thanh â m chuyển đến hậu phương lớn tô thành bên trong vậy chuyển đến tụ long trang tụ long trang nội nhân đều bị đánh thức vội vàng chạy đến trên ban công nhìn về phía hải v ự c phương hướng cái kia phiến hải v ự c cách tụ long trang mặc dù xa nhưng mỗi người đều có thể nhìn thấy cái kia phiến hải v ự c bên trên hỏa diễm những ngày nhìn thấy người tâm bên trong d ù n g mình công tử xuất thủ a tụ long trang đỉnh núi lăng sơn chi thự trên ban công thần thần cùng hi hi một mực đang nhìn xem cái kia phiến hải vực phát sinh hết thảy giờ phút này chừng cầu nhìn về phía sở thiên sở thiên khẽ gật đầu ra tay đi chương năm trăm năm mươi mốt một thanh phi kiếm kinh lôi ố m thanh cùng một thời gian bên trong cái kia phiến hải vực chi bên trong vẫn đứng tại tòa kia chủ trên chiến đài lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy nam tử trung niên giờ phút này mở miệng t ố c chiến t ố c thắng ta không có cái kia lòng dạ thanh thản nhìn các ngươi đánh xuống t ố c chiến t ố c thắng l o n g khiêu thiên nghe được câu này tâm bên trong lập tức sinh ra một loại không ổn cảm giác v ảnh cùng hắng i a o chiến một vị hải đ ộ tại n n đem bọn hắn trở lại phe mình trận doanh lúc cái kia hơn hai mươi tòa nguyên bản bị tập kích gáp chế hải tộc đài chiến đấu giờ phút này đột nhiên phát ra khiếp người tiếng oanh minh chỉ thấy trên đó hắc giáp chiến sĩ biến thành một cái trận pháp trận phát một thành về sau hơn hai mươi tòa hải tộc đài chiến đấu lập tức buộc phát ra bành trướng vô cùng lực lượng làm cho xung quanh nước biển trong nháy mắt khí hóa tất cả lực lượng trực tiếp hướng về hạm đội bành đến p h o n g ngự long khiếu thiên nghiêm nghị hét lớn một tiếng hét lớn bên trong tay hắn bên trong tử kim phụ ngọc trong nháy mắt hiện hiện ra hảo quang áo ánh quang mang vừa xuất hiện giữa thiên địa trong nháy mắt hiện ra thần dị lực lượng tạo thành một mặt lực lượng bích còn lại long tộc cơn giả nao nhau thúc phát riêng phần mình phụ ngọc hình thành từng đạo lực lượng bích và anh đài chiến đấu lực lượng đánh vào lực lượng bích bên trên Đáng sợ năng sợ nhau nhau lúc ư ợ n g triều t này hải tộc cái kia năm vị kim giáp thống lĩnh cao giọng hét lớn một tiếng sau đó liền gặp đứng tại ngũ đại thần cảnh chiến thú trên đỉnh đầu năm vị kim giáp thống lĩnh toàn thân tản ra trói mắt qua mang đồng thời dưới chân bọn hắn thần cảnh chiến thú cũng là tràn ngập ra quần quật lực lượng hủy diệt thổ tức năm vị kim giáp thống lĩnh hát ngâm một tiếng sau đó năm người tựa như là cùng năm tôn thần cảnh chiến thú hóa làm một thể khí tức khủng bố quét sạch vùng biển này năm tôn thần cảnh chiến miệng thú bên trong bắt đầu phát ra u l a m quang mang năm đạo càng khủng bố hơn lực lượng tại bọn chúng miệng bên trong nhanh chóng ấp ủ kết trận long khiếu thiên thấy một màn này nghiêm nghị hét lớn một tiếng cồn manh thôi động tay bên trong tử kim phụ ngọc đồng thời toàn bộ thân hình phóng lên tận trời mặt khác bốn vị long tộc thần cảnh theo sát phía sau phóng lên tận trời năm người riêng phần mình nắm một viên tử kim phụ ngọc sáng chói p h ù ánh ngọc mang bên trong năm người trong nháy mắt trên bầu trời kết thành một cái t r ậ n pháp di tán quẩn quẩn uy năng ông lúc này cái k i a n ă m tôn thần cảnh chiến miệng thú bên trong đồng thời phun ra kinh khủng u làm lực lượng năm đạo lực lượng kinh khủng ở trên không bên trong hội tụ đến cùng một chỗ sẽ rách không gian trực tiếp hướng về lòng khiếu thiên đánh tới thật là cường lực lượng nhìn xem anh đến lực lượng đáng sợ long khiếu thiên mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm tâm bên trong t h ả n n h i ê n dân g lên kho nói lên lời cảm giác nguy cơ đây chính là năm tôn thần cảnh chiến thú cùng ngũ đại kim giáp thống lĩnh liên hợp lực lượng a bọn hắn ngăn cản được a đại sư minh bọn hắn ngăn t r ở chỗ này hải vực hai dặm bên ngoài một tòa đá ngầm san hô ở trên đảo nương theo tại hy nạ bên cạnh vị kia kim giáp người giờ phút này lên tiếng nói trước đó hắn cùng hy nạ rời đi lang sơn trước mặt cái kia phiến hải vực về sau chính là đến nơi này hy nạ khẽ gật đầu hiện tại ngũ đại kim giáp thống lĩnh cùng ngũ đại chiến thú phát ra cường đại như vậy một k í c h lấy long khiếu thiên năm người thực lực dù là chặn lại một k í c h này cũng vô lực t á i chiến đến lúc đó những người trung quốc này liền chỉ có một con đường chết sở thiên a sở thiên tin tưởng ngươi đã thấy đi những người trung quốc này đều sẽ tán g thân ở chỗ này ngươi bây giờ biết chưa ngươi chấp mê bất ngộ là cỡ nào ngu xuẩn khi nạ thở dài một cái nhìn phía hải vực bên trong tòa kia chủ trên chiến đài nam tử trung niên thì thao tục nói hiện tại mùn xỉ、sì、còn không có xuất thủ long tộc người chính là hủy diện sắp đến mùn xỉ、sì、xuất thủ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được mùn s ỉ thực lực tại chúng ta hải tộc bên trong đó là xếp tại mười vị trí đầu tồn tại hải tộc mười vị trí đầu tồn tại đã thoát ly thế tục giới võ giả phạm chủ bọn hắn đã thuộc về người tu đạo l ầ m bẩm nữ đến đây k h i nạ lắc đầu vì s ở thiên trước đó làm ra sai lầm lựa chọn cảm động tiếp h ậ n điện hạ người mau nhìn đó là cái gì bên cạnh thân vị kia kim giáp người giờ phút này đột nhiên kinh ngạc nói k h i nạ kinh ngạc một cái quay đầu nhìn lại liên gặp được dưới bầu trời đêm một chùn con mang như là đáng sợ lưu quang phá vỡ chân trời trực tiếp hướng về vùng biển này phóng tới、Ấm、ẩm ẩm tùy theo mà đến chính là chân trời bên trong truyền đến tiếng oanh minh đây là khi nạ toàn thân chấn động đầy mắt vẻ kinh ngạc siêu chỉ là hô hấp thời gian phía chân trời cái k i a đạo lưu quang bắt đầu từ nàng trên không hoa quốc tính bắn thẳng về phía hải vực trên chiến trường hải tộc đây là người tu đạo phi kiếm khi nạ đến lúc này phản ứng lại trong nháy mắt minh bạch vừa rồi cái k i a đạo từ nàng trên không trong nháy mắt s ẹ t qua lưu quang chính là người tu đạo phi kiếm cái gì kim giáp người giờ nghe được hy nạ câu nói này lập tức hoảng sợ thất sắc cái này sao có thể g ơ mặt mũi tràn đầy kinh hãi đạo hoa quốc bên trong làm sao lại có người tu đạo hiện thân khi nạ cũng là run sợ không thôi nàng vậy hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người tu đạo xuất hiện điện hạ bây giờ hoa quốc người tu đạo xuất hiện mùn si liệu sẽ là đối phương đối thủ dơ hoàng hỏi vội khi nạ hồi hộp nhìn về phía chân trời ở giữa như ánh sáng bay về phía cái kia phiến hải vượt phi kiếm lắc đầu đạo ta không cách nào phán định vị này người tu đạo thực lực đồng thời ta vậy chưa từng gặp qua mùn si toàn lực xuất thủ không cách nào biết được mùn xì、si、rốt cuộc mạnh cỡ nào lẩm bẩm nữ bên trong khi nạ tâm bên trong chầm chầm dâng lên một vòng khó tả cảm giác bất an thanh phi kiếm này tán phát lực lượng k h í thức mặc dù không lạnh t ấ u xương tuy nhiên lại không hiểu để nàng bên trong trong lòng dâng lên k h ó nói lên lời đáng sợ uy năng nàng có một loại cảm giác dù là mình bây giờ thực lực gần như người tu đạo thanh phi kiếm này cũng có thể đem mình một kiếm chém giết nếu là mùn xị không chiến thắng được thanh phi kiếm này như vậy l ầ m bẩm ngữ đến nơi đ â y lúc thì nạ thanh âm đều là có chút run run y như vậy toàn quân bị d i ệ t một phương chính là chúng ta hải tộc